Vĩnh viễn không nên cùng người điên đàm phán, lão bà hài tử đều chết quang, cũng so với liên quan lão bà hài tử cùng mình cùng chết quang muốn mạnh hơn nhiều. Tứ tướng chân quân cũng là người từng trải, làm sao có thể không hiểu được đạo lý này. Đơn giản là không đành lòng. Hán tử hoa nghiêm tông đem la tiêu đề bật lên, hay là chỉ là vừa ý la tiêu tài hoa, nhưng một quãng thời gian ở trung hạ xuống, đều sẽ có chút cảm tình. Tứ tướng chân quân đệ tử chân truyền, là muốn kế thừa y bác, ngày sau càng có thể chấp trưởng tứ tướng tông. Nay kỳ thực so với thân sinh con cái phân lượng còn nặng hơn nhiều lắm. Tứ tướng chân quân đối với la tiêu ký thác như vậy kỳ vọng cao, há có thể không có cảm tình. Mà biết được hắn phản bội đoạ tiên sau, trong lòng lại sao lại không thương không đau. Đau sót bên dưới, nhất thời hồ đầu cũng liền có thể lý giải, thế nhưng cái này đánh đổi cũng không tránh khỏi quá lớn. Quả nhiên, đón lấy tứ tướng chân quân liền nói nói, lá thư đó trên. La tiêu đối với ta giải thích cặn kẽ hắn phản bội lý do, đấu chiến thần huyết cần muốn cái gì dạng sân khấu. Đối thủ như thế nào, mà hắn lại vì sao muốn làm ra như vậy lựa chọn. Cuối cùng, hắn nói với ta xin lỗi, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Nói, tứ tướng chân quân dơ tay lên, xem xong lá thư đó, tin liền tự cháy lên, hóa thành một đoàn khói xanh. Ta vốn cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng này đoàn khói xanh. Ở trong phòng dừng lại thời gian hơi hơi trường một chút. Ta trong đại điện vẫn có bảy thanh khiết trận pháp, ô huế sẽ không ở lâu, vì lẽ đó. Tứ tướng chân quân dừng lại một chút, còn nói, ta nghĩ ta trúng độc. Thời kỳ cuối bệnh Giang Mai, Vương Vũ bất đắc dĩ hỏi, Tứ tướng chân quân trầm mặc rất lâu, đối với hiện tại nên tranh thủ mỗi một phân thời gian hắn tới nói, hiện nhiên là bởi vì thu được rung động thật lớn, ta không biết cụ thể là cái gì đâu, thậm chí không thể hoàn toàn xác nhận chính mình có phải là chúng độc nhưng ta cho rằng cái kia cỗ khói xanh nên không phải hắn tiện tay lưu lại vật vô dụng. Vương Vũ suy nghĩ một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, ở trong đầu lần thứ hai đem tất cả mọi chuyện quấy rầy sau một lần nữa sắp xếp một phen. Nàng vững tin chính mình trước suy đoán không có sai. Đòa tiên xác thực là thừa dịp mình và tứ tướng chân quân phân lúc, khi khác đối với hắn hạ thủ, hơn nữa thủ đoạn phi thường. Tinh Diệu Lưu lại một phong mang có kịch độc tin hàm, thừa dịp tứ tướng chân quân tâm thần hoảng hốt thời điểm để hắn chúng chiêu. Cái này thiết kế không thể nói là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này nghĩ đến, thiết kế người cạm bấy này người, quả thực như là đem tất cả mọi người phản ứng đều dự liệu được, đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Mà càng đáng sợ chính là, tứ tướng chân quân sau khi ứng đối. Ngươi, ở biết rõ từ mình thân chúng kịch độc tình huống, vẫn cùng mấy chục tên, không, khả năng là hơn trăm tên nữ tu sĩ tiến hành giao phối sinh sôi Ngươi là muốn giữ lại già sau đời sau. Tứ tướng chân quân có chút bất mãn địa giải thích, ta đương nhiên làm tốt an toàn biện pháp. Làm đủ an toàn biện pháp sinh sôi sao? Nghe tới thực sự là khó chịu. Tứ tướng chân quân thở dài, ta nhưng là sinh sôi chi đạo đại tông sư. Lẽ nào Liêu không nghĩ tới ở ta sinh mệnh tức sẽ kết thúc thời điểm, rất khả năng trạng thái không trọn vẹn, không để lại khỏe mạnh hẳn giống. Vì lẽ đó ta cũng rất cử liền bắt đầu làm chuẩn bị. Khi ta nhất định phải làm được bước cuối cùng thời điểm, sẽ có ngắn mùi hồi quang phản chiếu. Ngươi lúc đó nên cũng có thể cảm thụ được chứ. Vương Vũ suy nghĩ một chút, vừa nhìn thấy tứ tướng thời điểm, xác thực là cảm giác cái tên này lòng tinh hổ đột nhiên kỳ cục, vốn tưởng rằng là nổi khủng, không nghĩ tới không ngờ là hồi quang phản chiếu ở nhân sinh thời khắc cuối cùng nhưng chìm đắm ở sinh sôi bên trong chân quân ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa đi. bất quá la tiêu manh mối liền như thế đứt đoạn mất tốt xấu hắn là ngươi chân truyền ngươi lẽ nào ở trên người hắn cũng không có lưu đời kế tiếp hà hưu dụng dấu ấn tứ tướng chân quân nói rằng không có ta vẫn rất tín nhiệm hắn vương vũ thực sự không lời nào để nói vị này ở vạn tiên minh được hưởng tương đương uy vọng chân quân làm sao sẽ phạm vào như thế cấp thấp mà ngu xuẩn sai lầm tín nhiệm. Ngươi cùng La Tiêu rất quan à Vô tướng chân nhân. Tuy rằng ta không còn sống lâu nữa, thế nhưng rất cảm tạ ngươi đồng ý đến giúp ta, vì lẽ đó. Vương vũ trước mắt hơi sáng ngợi, ngươi muốn đem di sản phân cho ta không? Tứ tướng chân quân sửng sốt một lúc, nói rằng, ta là muốn nói, ta vừa cẩn thận hồi tưởng một hồi cùng La Tiêu quen biết tới nay tất cả. Ta nghĩ, ta đã bắt được cái kia dụ khiến cho hắn phản bội người manh mối. Thật chứ? Tứ tướng chân quân nói rằng, La Tiêu phản bội tất nhiên là có người dẫn dắt. Bất luận bản thân của hắn trong lòng có biến hóa gì đó, thế nhưng muốn cùng đọa tiên bắt được liên lạc, chỉ bằng vào chính hắn là không thể nào làm được. Nhất định có người bí mật quan sát đến tất cả những thư này sau, chủ động hiện thân dẫn dắt La Tiêu phản bội, hơn nữa ngay ở mấy tháng này trong lúc đó. Bởi vì trước La Tiêu, ta có thể khẳng định, hắn coi như có nhiều hơn nữa vấn đề, chí ít sẽ không phạm vào loại này sai lầm lớn. Mà ta hồi ước chi mấy tháng trước đến La Tiêu hướng đi, duy nhất điểm đáng ngờ là hắn đã từng cùng một cái người kỳ quái tiếp xúc qua. Người kỳ quái. Tứ tướng chân quân nói rằng, hắn nói là hoa nghiêm tông bằng hữu, người kia trên người cũng xác thực toát ra hoa nghiêm tông công pháp khí tức, thế nhưng, ta cũng không nhớ rõ hoa nghiêm tông có như vậy số một người. Vương Vũ sửng sốt một chút, tùy ý thức được, tứ tướng chân quân nếu lúc trước là từ hoa nghiêm tông đem là tiêu khai quẩn ra, trước đó khẳng định cũng phải đối với hắn trưởng thành hoàn cảnh là một phen khảo sát. Lấy chân quân khả năng E sợ một chút liền có thể nhìn thấu hoa nghiêm tông tử trên xuống dưới đi. Ta khi đó còn tưởng rằng là hoa nghiêm tông mới thu đệ tử, cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng lúc này quay đầu lại xem, người kia trên người rõ ràng có một luồng kỳ quái mùi. Tứ tướng chân còn nói, vươn tay ra, ta không có cách nào chuẩn xác tìm tới người kia, thế nhưng, ta còn nhớ cái kia cố vi cùng khí tức. Ta đem đạo kia khí tức phục chế cho người, các ngươi có thể dựa theo cái này đi tìm. Vương Vũ suy nghĩ một chút, Tuy rằng không có đưa ra kết quả cuối cùng, nhưng có thể có trực tiếp manh mối cũng là chuyện tốt, thế là trên chuẩn bị trước đi tiếp thu tứ tướng chân quân biểu tạo. Nhưng mà ngay ở nàng tiến lên một bước thời, trong lòng đống nhiên truyền đến rất lớn báo động. Sau một khắc, tứ tướng chân quân khuôn mặt đột nhiên trở nên mơ hồ, mà một bộ mũ che màu đen hướng về Vương Vũ trên đầu chúng tới, trong phút chốc liền che đậy bầu trời, đưa nàng bao phủ trong đó. Chương 735, đại nghĩa di thân. Vô tướng công ở Cửu châu đại lục từ lâu sông ra huy danh hiển hoách, vĩnh viễn không bao giờ lõm vào pháo đài, cứng rắn không thể phá vỡ tường sát. Bất luận dùng cỡ nào hoa lệ ngôn ngữ để hình dung vô tướng công năng lực phòng ngự đều không quá đáng. Tuy rằng người sử dụng chỉ là kim đan cấp tu sĩ, nhưng cho tới nay đến, còn chưa bao giờ có vô tướng công bị người chính diện đánh xuyên trận điển hình. Rất nhiều người đem quy kết vì vương vũ đầy đủ đầy đủ thông minh, chưa bao giờ treo chọc không treo chọc nổi đối thủ, nhưng trên thực tế Nàng treo trọc siêu trình độ kẻ địch sớm không phải một hai lần. Có thể sống đến hiện tại, không thể đơn thuần dùng vận may hoặc là khôn khéo để giải thích, chí ít người thông minh sẽ không hoài nghi nàng vô tướng kiếm bao vây đến cùng cứng bao nhiêu. Đồng dạng, người thông minh chắc chắn sẽ không thử nghiệm công kích chính diện. Coi như là chân quân cấp, thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ, muốn đối phó vương vũ, đều sẽ lấy một điểm xảo. Thiên hạ không có có vô địch công pháp, vô tướng công ở sức phòng ngự trên gần như tuyệt đối cường độ. Là xây dựng ở hy sinh cái khác hầu như hết thể thuộc tính cơ sở trên, vì lẽ đó. Đối mặt phả vào mặt tất đấu đồng đen, Vương Vũ trong phút chốc liền ý thức được thủ đoạn của đối phương. Đen kỳ táo khoát không thể nghi ngờ thuộc về một vị lấy màu đen nghe tên thượng cổ địa tiên. Nay không phải Vương Vũ lần thứ nhất nhìn thấy cái này đấu đồng đen, trước đó, đàn tiên thi đấu trên, hắn đã từng mấy lần ra tay, sử dụng tới cái này áo khoác. Áo khoác cũng không phải tính sát thương đạo cụ, nhưng có thể hình thành một cái đóng kín lao tủ. Súc trướng như thường, hơn nữa phi thường kiên cố. Một khi bị áo khoác thu nạp, chỉ bằng vào vô tướng công là không cách nào đột phá. Vương vũ cũng không có đồ đệ cái kia thân kiêm công phòng một thể bản lĩnh, nàng chỉ có năng lực phòng ngự là thiên hạ vô song. Một khi bị người phong cấm lên, vô tướng công cũng chỉ có thể bảo đảm nàng bất tử. Thế nhưng hoàn toàn mất đi tự do, mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Đây chính là điển hình sống không bằng chết. Ha, đường đường địa tiên, nhưng liền chính diện trên dũng khí của ta đều không có còn muốn lớn hơn phí chắc trở bố trí loại này thấp hèn cả bẫy Phần này khổ tâm công nghệ đáng giá ca ngợi, đáng tiếc ngươi cũng đem ta nghĩ đến quá đơn giản. Chính mình lược điểm, chính mình còn có thể không biết sao. Vương Vũ hít sâu một cái, Ngọc Phủ Kim đan nhanh chóng chuyển động, chân nguyên phát ra tốc độ đột nhiên tăng gấp bội, trong khoảnh khắc liền đẩy lên vô tướng kiếm bao vây. Mà lần này, vô tướng kiếm bao vây cũng không phải nàng am hiểu nhất cái kia khoảng cách lông ánh sáng màu vàng nóng bị nàng một hơi chống được bên ngoài trăm trượng chu vi mấy hàng kiến trúc bị mạnh mẽ trên đổ dưới chân chân bóng phiến đá đường cũng bị hướng phía dưới nghiền ép trăm trượng sau một khắc hình tròn kiếm bao vây đột nhiên kéo dài phảng phất một đạo kim sắc lợi kiếm cho đến bầu trời trong khoảnh khắc liền dỗi dài đến ngàn trượng có hơn vô tướng kiếm bao vây cũng không nhất định chính là hình tròn mà vương vũ có tâm ma đại thể vô tướng công không thể gây tổn thương cho người thế nhưng cũng không phải là không thể gây tổn thương cho vật Này biến hình bản vô tướng kiếm bao vây hay là không đả thương được hắc, nhưng không thể nghi ngờ có thể xuyên thủng hắn áo khoác. Đây là một hồi không cần một mất một còn chiến đấu, chỉ cần vương vũ có thể hơi hơi kéo dài một hồi thời gian, còn tiên thành bên trong nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái hắc. Hơn nữa lần này hắn trước mặt mọi người tự mình ra tay, không thể thành công, cũng chỉ có thể xả thân. Vương vũ đương nhiên không ngại ở hắn xả thân trên đường đẩy tới một cái. Nhưng mà ngược lại xem, làm hậu trường hấp thụ quyết định hiện thân thời điểm, đương nhiên chính là hắn chuẩn bị về toàn, hành một đòn sấm xét thời điểm. mũ che màu đen ở vương vũ trước mặt đột nhiên mở rộng trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trong khoảnh khắc, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị này cô đen kịt lấp kín. so sánh với nhau, hẹp dài ngàn trượng kiếm bao vây đã có vẻ cực kỳ nhỏ bé, đung nhiên biến hóa để vương vũ cũng bất ngờ, nàng hơi sững sở, vội vã làm một lần biến chiêu, nhưng sau một khắc, nàng liền cảm thấy mình cùng thế giới mất đi liên hệ mà nàng vội vàng trong lúc đó biến chiều, khiến cho kiếm bao vây đột nhiên kéo dài đến mấy chục dặm hình dạng như trường thương một lần đột thứ, cũng hoàn toàn thất bại. Mãi đến tận bốn phía hoàn toàn đêm đen đến, Vương Vũ nhưng duy trì một tay đột thứ tư thế, nhìn trước mắt kéo dài mấy chục dặm kiếm bao vây bị đen kịt nuốt hết, thực sự là nửa ngày đều không nói ra được một câu nói. Mẹ, chuẩn bị cũng thật là đầy đủ a, ta liền lá bài tẩy đều sốc kết quả vẫn bị chơi một lần mật thất cấm đoán dạy dỗ. Vương Vũ nhìn chung quanh chung quanh xác định mình đã bị trục xuất đến một cái tuyệt đối đen kịt không gian đặc thù. Vô biên vô hạn, hơn nữa không hề có thứ gì, liền ngay cả duy trì bình thường sinh vật sinh tồn không khí cũng không tồn tại. Đương nhiên, đối với Kim Đan chân nhân mà nói, bên trong hô hấp như chuyện thường như cơm bữa, mà Ngọc phủ Kim Đan có thể tự sinh chân nguyên, cũng không cần từ ngoại giới rút lấy thiên địa linh khí. Vương Vũ ở chỗ này sinh mệnh không lo, vấn đề duy nhất là nàng cũng không ra được. Đen áo khoác không thể nghi ngờ là kiện tiên bảo. Hơn nữa là uy năng vượt qua mong muốn tiên bảo. Trước đảng tiên thi đấu hắn dùng qua mấy lần áo khoác, nhưng chỉ là chế tạo một cái chu vi mấy dằm hắc ám lao tủ, vì lẽ đó vương vũ mới chắc chắn sẽ không bị nhốt lại. Nhưng trên thực tế, cái này áo khoác chân thực công dụng là mở ra đường núi đem người trục xuất đến một cái đóng kín tĩnh mịch trong không gian. Về điểm này, hắn thực tại ẩn giấu tuyệt hảo bài. Bởi vì đây là đối phó vô tướng công hữu hiệu nhất, cũng nhất là quyết tuyệt một chiêu. Vương Vũ vô tướng kiếm bao vây không có bị chính diện công phá tiền lệ, nhưng cũng không ý nghĩa nàng chính là vô địch, cũng không ý nghĩa nàng chính là giết không chết. Là một người bị hoàn toàn đóng kín ngăn cách ở thế giới ở ngoài, cũng không còn cách nào cùng thế giới bắt được liên lạc thời, đối với thế giới này, hắn chính là cái người chết. Ai, đến cùng vẫn là tin tức không đối xứng a, vắt hết óc nhưng kỳ kém một chiều, làm loại này không am hiểu công tác quả nhiên thời không có kết quả tốt. Ở đen kịt cấm đoán trong không gian, Vương Vũ có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá nhìn qua cũng không có quá nhiều hủ rũ. Phía ta bên này có thể làm cũng đã làm, đón lấy phát sinh cái gì cũng không có quan hệ gì với ta, dù là ai đến vậy không nói ra được ta không phải, vừa vặn có thể sờ một cái ngư. Chỉ tiếc đem ngươi liên lụy. Vương Vũ nói, xoay người lại, cùng người phía sau đối mặt mặt. Trong bóng tối, đã không còn là Vương Vũ một thân một mình, một vị vóc người kiện mị nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, trên mặt tràn trề nhiệt tình rộng rãi nụ cười. ha ha Ở trước mặt ta ngươi còn trang người tốt lành gì a Đến từ dân châu xa ca tộc thủ tịch võ giả nhiệt tình đánh vương vũ vai, theo bản năng phong thích to lớn sức mạnh, để vương vũ bên trong thân thể bắn ra lanh lảnh xương cốt tiếng và chạm vang lên. Vương vũ xoa xoa bờ vai của chính mình, hỏi nàng. Xa xôi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâu đời chi ca sán lạn địa cười, đương nhiên, nói thật sự, tiểu múa, ta các loại, chờ, ngày này đã rất lâu. Xa ca tộc bên kia. Lâu đời chi ca nụ cười hơi hơi thu lại mấy phần, vấn đề này ta kỳ thực lừa ngươi, ta cũng không phải xử lý xong trong tộc tất cả mọi chuyện mới chạy tới. Như vậy, trên đời đã không có xa ca tộc. Xa xôi ngươi. Vương Vũ kinh ngạc vàng phần. Ngươi thật đúng là nửa điểm cũng không lưu lại chỗ trống, chúng ta lúc trước ước định, cũng không có đem sự tình ước định như thế cho ta. Nhưng không thể nghi ngờ kết quả như thế đối với chuyện càng có lợi. Lâu đời chi ca thở ơ nói rằng, ta là rất nữ làm việc lẽ ra nên máu tanh dã man tiêu diệt xa ca tộc ta sẽ không lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà tâm có lo lắng đến đây đi là thời điểm được rồi nếu ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không làm gì Vương Vũ lắc đầu có chút cay đắng địa cười nói đáng tiếc vừa còn muốn mò một cái ngư nghe ngươi nói như vậy xem ra cũng không được sửa soạn đối diện muốn đem chúng ta ngăn cách ở cục ngoại để hắn nằm mơ đi thôi Vương Vũ nói xong liền nắm chặt rồi xa sôi tay ngẩng đầu hướng lên trên. Ánh mắt phảng phất đã xuyên thấu nồng đậm hát ám. Cùng lúc đó, ở ngân hà trong nước suối, đế lưu tôn đống nhiên dừng lại chính mình săn bắn bước tiến. Theo ở phía sau vương lục suýt nữa va vào nàng. Làm sao? Đế lưu tôn có chút nghi hoặc địa quay đầu lại, quần tiên thành bên trong. Thật giống đã xảy ra chuyện gì? Vương lục thở dài nói, quần tiên thành bên trong mỗi ngày có chuyện, lên tới chính quyền đấu tranh, xuống tới danh nhân, thỉnh thoảng còn có chút danh nhân ở trên bàn rượu nói lỡ sau bị công chư ở chúng. Chuyện lớn chuyện nhỏ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, có cái gì mới mẻ? Đế Lưu Tôn không có để ý tới vương lục phí lời, mà là nghiêm túc xoay người lại, ánh mắt xuyên thấu mênh ngông biển sao, đi tới ngân hà vòng xoáy bên trong một cái nào đó cái đốt. Hắc xuất hiện. Vương lục kinh ngạc, Hắc. Hắn không phải là bị ngươi chặn ở ngân hà trong nước xoáy như chó mất chủ sao. Làm sao sẽ xuất hiện ở quần tiên thành bên trong? Ta cũng không rõ ràng. Đế Lưu Tôn lắc lắc đầu, ta có thể xác định. Từ khi đem hắn trục xuất đến chỗ này sau đó, hắn tuyệt không có cơ hội ở ta dưới mí mắt trở về quần tiên thành. Cái kia dựa theo hiện tại tình huống thực tế suy đoán, khoảng thời gian này ngươi phiên không ít khinh tường lạc. Đế lưu tôn lặng lẽ không nói, trở về. Trở về. Vương lục đối với điều phán đoán này khá là không rõ, ngươi chắc chắn chứ. Số 1, quần tiên thành bên trong có đế lưu tôn phân thân ở đây, mà hắn nhưng dám đảm nhận, dám ngay ở phân thân mặt hiện thân ra tay, vốn là đang gây hơn với. Lúc này trở về quần tiên thành, liền có chút tự chui đầu vào lưới ý vị. Thứ hai, liên quan với loại kia nguy hại to lớn kỳ độc, lẽ nào liền thả xuống mặc kệ. Bọn họ vừa mới lần theo đến độc tố đầu nguồn, chuẩn bị nổ cỏ tận gốc hiện tại nhưng phải bỏ lại tất cả trở về quần tiên thành. Ta xác định. Đế Lưu Tôn nghiêm túc nói rằng, ta ở quần tiên thành bên trong, cũng phát hiện loại kia kỳ độc. Dựa vào. Vương Lục không khỏi mắng một câu, cái kia liền trở về đi, bất quá. Ngươi xác định đối phương sẽ làm chúng ta như thế ung dung trở lại. Đổi thành là ta, hiện tại liền sắp xếp một cái chúng ta không cách nào lơ là đối thủ đổ ở mặt trước, để chúng ta tiến cũng không được thối cũng không xong. Lời còn chưa dứt, biển sao bên trong chuyển đến một trận rồng gầm. Đế Lưu Tôn có chút tức giận cũng có chút bất đắc dĩ nhìn vương lục, cái tên này tại sao miệng liền xưa nay không có điểm kiên kỵ. Bất quá, đường đường đế vương, cũng không sẽ quan tâm chỉ là kiên kỵ. Sau một khắc, Ngân Hà Nát tan một con toàn thân đen kịt cự long lấy long nha vỡ tan không gian từ trong hư không đột nhiên đột kích miệng lớn quấn hợp hai hàng răng nhọn nát tan không gian đế lưu tôn kéo lên vương lục về phía sau lui nhanh trăm dặm mới miễn cưỡng né qua sau đó chỉ thấy tầm nhìn bên trong xuất hiện một con to lớn cự vật hai viên ám nhãn cầu màu vàng lóp phình lên tơ máu ánh mắt băng lãnh như đau, khiến cho người sợn cả tóc gáy Tổ long đế lưu tôn khiếp sợ và phẫn Tổ long đàn tiên mộ bên trong Hàng vạn hàng nghìn giới long chi tổ. Chương 736, sư phụ, ngươi thực sự là hảo sư phụ của ta. Tổ long xuất hiện, để đế lưu tôn cũng bất ngờ. Tổ long, tên như ý nghĩa, đàn tiên mộ bên trong hàng vạn hàng nghìn giới long tổ tiên, sớm nhất thời điểm, thượng cổ điệu tiên môn chính là thông qua hàng phục tổ long, mới đưa những này kỳ lạ sinh linh sinh sôi ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn, chống đỡ lấy toàn bộ đàn tiên mộ. Tổ long không hẳn nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ nhất, nhưng cũng có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Nếu như nói bình thường giới Long là đàn tiên mộ gạch đá, tổ Long chính là trụ cột. Thông qua liên hệ máu mủ, một con tổ Long có thể cùng rất rất nhiều giới Long dính lên quan hệ. Nói cách khác, mất đi một con tổ Long, rất khả năng liền mang ý nghĩa mất đi vô số giới Long. Chính vì như thế, ở đàn tiên mộ lúc kiến tạo, tổ Long liền thành trọng yếu nhất. Chúng nó bị ẩn nút đến vô cùng tốt, có tư cách tiếp xúc tổ Long người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo ta được biết, tổng cộng không vượt qua 5 người, mà trong đó cũng không bao gồm hắc. Vương Lục nói rằng, rất dễ dàng giải thích, hắn là kẻ phản bội, kẻ phản bội môn đều là biết một ít chính mình vốn không nên biết đến bí mật. Không sai, nhưng năm người này bên trong, còn bao gồm bạch trạch. Vương Lục sững sở, người đây là định đem cái kia vô tội đáng thương nao tản cũng cuốn vào bối hoa. Đế Liêu Tôn nói rằng, liên quan với tổ long sự, sớm đã nhất chỉ có mấy người kia biết, hắc coi như là kẻ phản bội, có một ít không muốn người biết thủ đoạn, nhưng hắn thu được tin tức con đường là có hạn trong những người này khả năng để lộ bí mật hiện nay đến xem chỉ có bạch trạch vương lục sơ sơ cảm ngươi là nói này hắc bạch song sát cùng một ruột sớm đã có không thuần khiết liên hệ hiện nay không có càng giải thích hợp lý đế lưu tôn lắc lắc đầu được rồi trước tiên không đàm luận những chuyện này chuyện hiếm như lời ngươi nói chúng ta gặp phải một cái không thể lơ là đối thủ trước tiên giải quyết nó nói sau đi tiện thể nhấc lên trong cuộc chiến đấu này ngươi có thể phát huy bao nhiêu tác dụng vương lục nói rằng ta có thể vì ngươi trợ uy khuyến khích Sau đó chứng kiến ngươi thắng lợi Huy Hoàng. Không phải vậy ngươi hy vọng ta một cái mới lên cấp nguyên anh đi đấu Tổ Long. Tỉnh táo một điểm A đế Lưu Tôn tiền bối. Đế Lưu Tôn lắc đầu bật cười, sau một khắc nụ cười thu lại, mang theo vương lục lấp loé đến bên ngoài mấy trăm dặm. Trước kia vị trí đã bị màu đen Tổ Long liên quan không gian một đạo quấy nhiễu nát tan. Đối với những này trong cơ thể ẩn chứa đại thế giới sinh linh mà nói, điều khiển không gian lại như hô hấp như thế tự nhiên, cùng lý, phá hủy không gian cũng dễ như trở bàn tay. Vương Lục không rõ ràng thân là địa tiên đế Lưu Tôn có bản lãnh hay không ở không gian nát tan bên trong sống sót, nhưng hắn khẳng định chính mình là không làm được. Vì lẽ đó không dùng người nói, hắn liền vững vàng nắm chặt rồi đế Lưu Tôn vạt áo. Đế Lưu Tôn trở về phía dưới, có chút buồn cười địa vừa muốn mở miệng, liền nghe Vương Lục lời lẽ đánh thép, ngươi phụ trách sông pha chiến đấu, ta đến bày mưu tính kế, chúng ta cấu kết với nhau làm việc xấu. Ha ha, ngươi người này thật biết điều. Đế Lưu Tôn vui sướng địa nở nụ cười, được. Liền y lời ngươi nói, nhìn ngươi có thể làm đến mức nào đi. Mà tiếp đó, Vương Lục nói tới câu nói đầu tiên, liền để đế lưu tôn trần trở lên. Nếu như ngươi có thể thành thạo điêu luyện, ta kiến nghị trước tiên yên lặng xem biến đổi, thông thả độc thủ. Đế lưu tôn ngạc nhiên nói, lý do. Đưa tới cửa thịt tổng muốn nhìn một chút có hay không đọc chứ. Đế lưu tôn gật gù, được. Con này tổ long ra trận thời cơ quá khéo, hiện nhiên là có người hết sức thao túng. Nhưng người giật dây. Lẽ nào không nhìn ra đế lưu tôn thực lực mạnh bao nhiêu? Nàng ở ngân hạ vòng xoáy bên trong săn giết đi giới long đã có mấy chục con, mà trước mắt con này tổ long tuy mạnh, nhưng tuyệt không là đế lưu tôn đối thủ, mà kết hợp lúc này quần tiên thành bên trong biến cố. Vương Lục cảm thấy, cùng với đem con này tổ long xem là là ngăn cản bọn họ trở về quần tiên thành chướng ngại vật, không bằng nói, nó như là bị người đẩy ra chịu chết. Như vậy, vì sao lại có người đem như thế quý giá một tấm bài, hết sức điều khiển đi tìm cái chết? Tổ long bản thân cũng là một loại giới long, trong cơ thể ẩn chứa một cái đại thế giới, mà đại thế giới này bên trong, có lẽ có thứ gì trọng yếu. Đương nhiên, trở lên những này chỉ là suy đoán, nhưng không trở ngại vương lục làm ra đối lập thận trọng lựa chọn. Đế lưu tôn tiền bối, lấy tốc độ của ngươi, có không có khả năng tránh khỏi cái tên này trở về quần tiên thành. Đế lưu tôn một bên lấp lóe tách ra tổ long căn xé, một bên đáp, nếu như ngươi là chỉ sự linh hoạt, ta có thể ở nó có phản ứng trước đưa nó chia làm ba đoạn. Nhưng nếu như nói tốc độ, chí ít ở đảng tiên mộ bên trong, không người nào có thể so với tốc độ nó càng nhanh hơn. A, không gian thần thông duyên cớ. Như vậy, có biện pháp chế phục nó sao? Rất khó. Đế Lưu Tôn nói quay đầu lại, mang theo tình huống của người dưới, sẽ rất khó. Vương Lục suy nghĩ một chút, hoặc là ngươi có thể chuyển công cho ta, để ta trong nháy mắt mãn cấp phi thăng, ta thì sẽ không liên lụy ngươi. Đây chính là ngươi thân là bái chí mưu sao. Đế Lưu Tôn nói rằng, Ta đã bắt đầu cân nhắc đuổi ngươi xuống. Được rồi, nếu bắt sống không thể được, chúng ta lùi lại mà cầu việc khác. Vân vân, cái này tên to sắc trong cơ thể cũng có loại kia kỳ độc, đúng không? Đế Lưu Tôn nói rằng, hơn nữa là độc tố đầu nguồn, chí ít là đầu nguồn một trong, tiêu diệt nó, có thể rất lớn ngăn chặn độc tố truyền bá. Đương nhiên, muốn trừ tận gốc vẫn cứ rất khó, nhưng dù sao cũng hơn bỏ mặc nó nhảy nhót tương bừng mạnh hơn. Vì lẽ đó, nếu như ngươi không thể mau chóng đưa ra một cái giải thích hợp lý, Ta nghĩ ta sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Hai người lúc nói chuyện, Đế Lưu Tôn đã dựa vào thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn áp chế lại tổ long. Nàng dùng tiên linh lực chế tạo ra một cái khủng bố trọng lực tràng, đem chiều cao trăm dặm đen kịt tổ long vững vàng dẫn dắt trụ, bước bách nó đem chính mình đoàn thành một cái hình cầu, lấy khuất nhục tư thái gào thét không nớt. đương nhiên, làm như vậy tiêu hao rất nhiều. Cái này trọng lực chàng nếu là phóng tới Cửu Châu Đại Lục, hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền nát một cái trung phẩm môn phái đại bản bộ. Hóa thần cấp trở xuống tu sĩ trong nháy mắt sẽ bị ép thành bộ mịn, là danh xứng với thực sát chiêu. Đế Lưu Tôn mặc dù nói chuyện thời ngữ điệu vẫn tính vững vàng, nhưng Vương Lục có thể cảm giác được nàng tiên linh lực đã phi thường căng thẳng. Vương Lục hít một hơi thật sâu. đương nhiên, ở Ngân Hà trong nước xu hái, động tác này càng nhiều đưa đến ý nghĩa tượng trưng. Phá vọng. Đế Lưu Tôn trọng phục một lần. Phá vọng. Vương Lục không có quá nhiều giải thích, dùng ngươi mạnh nhất phá vọng tiên thuật, thử dỡ bỏ nó ngụy trang trên người. Đế Lưu Tôn mị một hồi con mắt, cũng không cảm thấy trước mắt tổ trên thân rồng có cái gì nguy trang. Đây là lúc trước xây dựng Đan Tiên Mộ thời định ra 27 đầu tổ long một trong, do rơi Tuyết Tiên tử bàn tiên cho giả tinh, trong cơ thể có minh thương hải. Đế Lưu Tôn đối với nó cũng không xa lạ gì. Bất quá, nếu Vương Lục kiên trì như vậy, Đế Lưu Tôn vẫn là ở Ngọc Phủ bên trong lấy tiên linh cấu trúc một đạo quy mô khổng lồ tiên thuật, lại lấy ánh mắt kích phát. Bị trọng lực ràng buộc tổ đỉnh đầu rồng, đột nhiên thêm ra một mặt gương sáng. Vô cùng vô tận ánh sáng tự thác nước bình thường từ mặt kính bên trong chút xuống, chiếu vào tổ trên thân rồng. Đế vương gương sáng, phá thế gian tất cả hư vọng. Vâng! Ra tinh tổ trên thân rồng trong khoảnh khắc liền giấy lên hỏa diễm, thoáng qua liền hiện liệu nguyên tư thế, ở tổ long bên ngoài thân lan tràn ra. Đế lưu tôn kinh ngạc nhìn ánh lửa, đó là ngụy trang bị phá thời thiêu đốt phá vọng chi hỏa, hỏa diễm thiêu đốt mang ý nghĩa hư vọng tiêu diệt. Thật sự có vọng thuật. Sau đó, Đế Lưu Tôn lấy càng thêm ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía vương lục, làm sao ngươi biết? Đương nhiên là đoán. Thân là Tổ Long, lại là kỳ độc độc tố đầu nguồn, chuyện này làm sao cũng nên xem như là một tấm trọng yếu lá bài tẩy, lại thoải mái đưa tới cửa để Đế Lưu Tôn đến giết, trong này nghĩ như thế nào làm sao có vấn đề. Trong đó to lớn nhất khả năng, chính là này Tổ Long tồn tại ý nghĩa không hề tầm thường, một khi tùy tiện đánh giết, khả năng đối với toàn bộ đàn tiên mộ tạo thành không thể cứu vãn phá hoại. Nhưng Đế Lưu Tôn lại không phải ngớ ngẩn, chẳng lẽ còn không nhận ra cái kia con tổ long tương đối trọng yếu. Vì lẽ đó Vương Lục đương nhiên sẽ suy đoán trên người nó bị người ra chỉ qua huyết thuật, Đế Lưu Tôn không nhìn ra, có lẽ là bởi vì nàng không có đem hết toàn lực đến xem, dù sao điệu tiền tiên linh lại rồi rào, cũng không có lý do tùy ý tiêu xài. Hiện tại đến xem, Vương Lục đoán bên trong. Hỏa diễm cháy hết, tổ long lộ ra hình dáng, toàn thân nhưng hiện sắc màu, nhưng là đỏ sẩm thấu kim. mà nhìn thấy cái sắc này trạch Đế lưu tôn đồng tử hết sức rõ ràng địa thu dù lại. Vàng 10 27 đầu tổ long bên trong chỉ có tên là vàng 10 tổ long mới có như vậy màu sắc. Mà vàng 10 xác thực cùng giả tinh không giống. Giả tinh có thể giết, nhưng vàng 10 không được. Này liên quan đến đàn tiên mộ càng tầng thấp bí mật. Làm tốt lắm. Đế lưu tôn nhàn nhạt khích lệ vương lục. Làm cho nàng cùng sau lương tự mình bày mưu tính kế. Kỳ thực ban đầu chỉ là cái chuyện cười. Vương lục như thế nào đi nữa thông minh. Kinh nghiệm thực chiến trên chẳng lẽ còn có thể cùng đế lưu tôn so với? Hơn nữa đế lưu tôn một thân tiên thuật, vương lục mới kiến thức bao nhiêu? Làm sao có khả năng vì nàng lượng thân lập ra ra hợp lý chiến thuật? Đế lưu tôn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút vương lục trình độ. Hiện tại nàng đã được kiến thức, khiến cho người kinh hỉ. Nhưng hiện tại những vấn đề mới lại tới nữa rồi, nếu vàng mười không thể giết, ở ngân hà vòng xoáy bên trong bọn họ lại không thể suý đến mở tổ long. Vậy phải làm thế nào? Đánh thành trọng thương sau đó bỏ lại mặc kệ. Có thể không tiến vào nó thế giới trong cơ thể. Vương Lục kiến nghị lại một lần nữa để đế lưu tôn giật mình, người muốn đi vào trong cơ thể nó. Ta hoài nghi đối phương ở trong cơ thể nó thả thứ gì trọng yếu. Vương Lục nói, cũng hơi như mày, cảm giác mình loại này vô căn vô cứ suy đoán kỳ thực có chút đứng không vững góp chân, liền bổ sung một câu, đưa tới cửa thịt, cẩn thận tra nghiệm một hồi thành phần tổng không có sai. Được. Đế lưu tôn nhưng đối với Vương Lục dành cho tương đương tín nhiệm, đàn khẩu Một đạo đỏ đậm ánh sáng từ bên trong phun phun ra, rơi vào trên lòng bàn tay. Đó là một viên chìa khóa. 27 tổ long thế giới trong cơ thể chìa khóa ta chỗ này đều có. Đế Lưu Tôn giải thích một câu, bất quá thử nghiệm mở ra một con chúng độc tổ long thế giới trong cơ thể, mang ý nghĩa rất nhiều nguy hiểm. Vương Lục suy nghĩ một chút, ta liền ở bên ngoài trà sát, ta không vào. Theo ngươi. Sau đó, ngay ở Đế Lưu Tôn chuẩn bị đem màu đỏ thám chìa khóa lấy ra đi thời điểm. Đã thấy vàng mười bỗng nhiên cao cao vung lên đầu rồng, phát sinh một tiếng thống khổ dị thường gào thét. Sau một khắc, kéo dài trăm dặm thân rồng trên người tràn ra vô số đạo ngang dọc nằm dậy đặc vết dạn nước. Và anh! Chấn động ngân hà tiếng nổ lớn bên trong, vàng mười toàn bộ nổ bể ra đến, hóa thành vô cùng vô tận huyết nục bột phấn. Mà ở huyết nục phá ở giữa, một cái cô gái mặc áo trắng cầm trong tay Thúy Trúc trường kiếm, cười lớn không thôi. Ha ha, muốn nốt lại ta, nằm mơ đi thôi. Chương 737 thắng mà không vẻ vang gì. Vương lục lại một lần nữa bị chấn kinh rồi. Cùng vương vũ quen biết mấy chục năm qua, hắn bị khiếp sợ qua cũng không chỉ một lần hai lần, nhưng lần này, nhất định có thể xếp tới ba vị trí đầu. Cụ thể để hình dung, đại khái thì tương đương với, biết được cùng mình nhiều năm cùng giường cùng gối, cử án tề mi thê tử kỳ thực là người đàn ông, hơn nữa ở bên ngoài có bách 80 cái tình nhân, còn như kỳ tích mang thai 3 năm 6 tháng sinh ra một cái đầu sư tử. Mà hết thể kinh ngạc quy kết lên. Chính là một vấn đề như vậy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà từ đen kịt bên trong thế giới tránh ra vương vũ, nhìn thấy vương lục cùng đế lưu tôn sau cũng là hiếu kỷ, không trả lời mà hỏi lại nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng ánh mắt ở trên người hai người chuyển động, các ngươi là đến hưởng tuần trăng mật. Vương lục ánh mắt liếc một hồi đế lưu tôn, suy đoán nàng cái này 16.000 năm trước cổ nhân có thể không lý giải tuần trăng mật hai chữ hàng nghĩa. Cũng còn tốt đế lưu tôn xem ra là nghe không hiểu. Hay hoặc là, nàng nhưng dừng lại ở vàng 10 nổ tung trong khiếp sợ, chưa có thể hoàn hồn. Vương Lục cũng không biết vàng mới trên người có bí mật gì, nhưng xem ra vàng mới chết cũng thật là ý nghĩa trọng đại, để đế lưu tôn đều khiếp sợ nói không ra lời. Bất quá hiện tại vấn đề cũng không ở nơi này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Lục lặp lại một lần vấn đề của chính mình, sau đó nghiêm túc hỏi, không có chuyện gì chứ? Vương Vũ cười cận, ha, đương nhiên không có chuyện gì, ngươi cho rằng ta là ai? Vương lục nhíu mày, áp sát tới kéo qua vương vũ thủ đoạn, thử nghiệm cho nàng xem mạch. Ở cái gì? Vương vũ rút về tay, cũng không cho vương lục cơ hội để phát huy. Ngươi thật không có chuyện gì. Vương lục hỏi, dựa theo tác phong của ngươi, nên ngay lập tức hướng về ta yêu cầu đắt đỏ công thương chi phí mới đúng. Bày ra loại này dũng cảm tư thái tinh tướng nói không có chuyện gì, ta luôn cảm thấy như là đầu góc ngươi nước vào. Ngươi mẹ nó mới đầu góc nước vào vương vũ mang một câu, bốn phía nhìn một chút, lại hỏi vương lục Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoặc là nói, đây là nơi quái quỷ gì? Đàn tiên mộ sao? Dựa vào, ta chạy thế nào đàn tiên mộ đến rồi? Vương lục hít một hơi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có thể là xảy ra chuyện gì? Ở quần tiên thành bên trong bị người hãm hại một chiêu chứ? Vương vũ thở ơ nhún vai một cái, đối diện chào cho phép ta thiện thủ không giỏi về tấn công đặc điểm. Mở ra một cái đi về giảm cầm không gian đường lối định dùng mật thất dậy rô đến phá ta vô tướng công. Bất quá ta dù sao cũng là mạnh đến cao thủ nghịch tiên, lấy dương cương lực lượng nát tan đối thủ âm yêu. Vương Lục quay đầu lại liếc nhìn nhưng nằm ở dại gia trạng thái đế lưu tôn, tâm nói, chuẩn sắc giảng, người kỳ thực còn nát tan một chút không nên nát tan đổ vỡ. Bất quá hiện tại trọng yếu không phải những thứ này. Nói cách khác, đối phương đã giam to gan ở quần tiên thành bên trong công nhiên động thủ. Vương Lục chấm ngâm nói, tiến độ so với dự liệu phải nhanh a là phát sinh biến cố gì sao. nói Vương Lục lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Vương Vũ. Khoảng thời gian này hắn cùng đi đế lưu tôn ở biển sao bên trong sàn bán, con tiên thành bên trong chuyện đã xảy ra không biết gì cả, vì lẽ đó chỉ có thể hỏi thăm Vương Vũ có biến cố gì phát sinh. Vương Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy muốn đem khoảng thời gian này phát sinh biến cố miêu tả rõ ràng thực sự phiền phức, liền đặc gù. Vâng. Người đem đơn giản để làm phán đoán để đến đáp. Có còn muốn hay không muốn tiền trợ cấp? Có tiền trợ cấp. Sớm nói à. Cho ngươi ra cụ một phần tỉ mỉ tình huống báo cáo cũng không có vấn đề gì a vương vũ mặt mày hớn hở đạo, biết gì nói nấy ngôn vô bất tận bằng vào ta hiện tại giá trị bản thân, này báo cáo cứ dựa theo ngàn chữ 5.000 linh thạch kết toán được rồi. Vương Lục nói một cách lạnh lùng, sau đó chờ ngươi viết một phần, tình huống báo cáo chi bắt đầu từ con số 0, báo lên. Ha ha, đó chỉ là siêu di báo cáo bộ thứ nhất, đón lấy ta còn muốn viết một cái đàn tiền cự giáo thiểm cấp sinh, tiền nhuận bút có thể phân ngươi 2 phần 10. Thầy cho hai người chính lúc nói chuyện, đế lưu tôn đống nhiên chen bảo, vương lục, hai người các ngươi mau chóng chạy về quần tiên thành. Ta muốn toàn lực xử lý chuyện bên này. Vương lục nghe được cẩn thận, lập tức nắm lấy trọng điểm, toàn lực xử lý. Người là chỉ. Đế lưu tôn gật gù quần tiên thành bên trong cái kia phân thân ta muốn thu hồi lại. Vậy cũng là quần tiên thành bên trong quan trọng nhất uy hiếp vũ khí, người muốn thu hồi lại. Cho nên mới muốn chúng ta mau chóng chạy trở về tiếp nhận. Vương lục nở nụ cười, nói cách khác. Tiền bối ngươi đã hoàn toàn tin mặc chúng ta. Giới hạn cho ngươi. Đế lưu tôn nói với vương lục, sau đó dùng dư quang liếc một hồi vương vũ, tuy rằng cũng không có nói thêm cái gì, nhưng trong ánh mắt cái kia hầu như tràn đầy mà ra sắc ý, vẫn để cho người không rét mà run. Sau một khắc, đế lưu tôn lắc mình cách chàng. Vương vũ lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn chăm chú nàng đi xa phương hướng, hồi lâu, nói với vương lục, thấy không? Nàng vừa nãy lại đối với ta mặt mày đưa tình. Trên người ta có cái nào kia chấp khí chất hấp dẫn nàng? Đại khái là ngươi trinh tiết cùng hạn cuối làm nàng chấn kinh rồi chứ? Vương Lục lắc lắc đầu, tuy rằng đế lưu tôn không có nói rõ, nhưng chỉ sợ ngươi dùng man lực bên trong bạo đầu kia giới long cũng không phải chú ý gì tốt. Vương Vũ đối với này khịt mũi con thường, không phải vậy đây. Chờ tên kia đem ta tiêu hóa hết. Chuyện này thật muốn nói trách nhiệm, cũng là bọn họ cái nhóm này liền chính mình sùng vật đều xem không quản lý tốt điệu tiên trách nhiệm. Nếu con này giới long rất trọng yếu. Cũng đừng để nó rơi vào trong tay kẻ địch. Ta không trách tội chúng nó xem không tốt chính mình cậu Đã xem như là giải rộng nhân nghĩa Vương Lục cũng không cách nào nói cái gì nữa Vương Vũ nói hoàn toàn không sai Từ đầu tới cuối Nàng đều không làm sai bất cứ chuyện gì Trách nhiệm làm sao cũng truy cứu không tới trên người nàng Vì lẽ đó đế lưu tôn ở trước khi đi Mặc dù đối với Vương Vũ sự phẫn nộ hầu như muốn mãn tràn ra tới Nhưng cũng không có bất kỳ hành động gì Ngược lại Nàng còn khá là tín nhiệm mà đem quần tiên thành giao phó cho bọn hắn thầy trò hai người. Trên thực tế cũng chính là giao cho vương vũ. Lấy vương lục bây giờ nguyên anh cấp tu vi, ở tiên cấp đại chiến bên trong còn phải không lên chỗ dụng võ gì, chân chính có thể đảm nhiệm chủ lực, chỉ có kiểu châu đệ nhất kim đan Được rồi, hồi quần tiên thành đi thôi. Dựa theo sự miêu tả của người, hiện ở bên kia e sợ đã loạn lên. Vương vũ nói rằng, vì lẽ đó chúng ta còn có một lựa chọn, các loại, chờ Loạn xong lại trở về thu thập tàng cục. Được rồi đừng như thế chúng ta, ta chỉ là cung cấp một cái tham khảo ý kiến. Khắc. Nói đến lúc sau, vương vũ đống nhiên ho khăn lên. Vương lục ánh mắt lập tức quay lại. Ho khan, Đây đối với một cái kim đàn chân nhân, hơn nữa là huy danh hiển hách cửu châu đệ nhất kim đan tới nói, thực sự là có chút hiếm thấy. Cân nhắc đến nàng vừa lấy khó mà tin nổi man lực, mạnh mẽ căng nước một con tổ lòng. Muốn nói nàng có thể không mảy may tổn, bình yên vô sự. Sắc thực có chút quá không thể tưởng tượng nổi Kiểu Châu đệ nhất Kim Đan Cái tên này đối với những người khác Tới nói tràn đầy sắc thái thần bí Nhưng Vương Lục cùng nàng quan hệ dù sao không giống Vương Lục cũng không có hết sức hỏi Thăm nàng này 150 năm qua Đều trải qua cái gì Cũng chưa bao giờ hỏi qua trong tay nàng cầm ra Sao lá bài tẩy Nhưng cùng với vị vô tướng công tu sĩ Hắn có thể đại thể phán đoán vương vũ thực lực cực hạ Muốn nói nàng có thể ở dưới long Trong cơ thể bảo toàn bản thân Này không thành vấn đề thế nhưng lấy man lực phình vỡ giới long không gian trong cơ thể, cũng liên quan giới long một đạo nát tan, chuyện này đã vừa xa khỏi vô tướng công phạm chủ. Coi như vương vũ vô tướng công phiên bản vẫn ở chương mới, nhưng cơ sở giản giáo dù sao cũng là định ra đến, nàng không thể có mạnh mẽ như vậy lực bộc phát. Nổ tung giới long nhất định là trả giá tương đối lớn đánh đổi. Mà đối mặt vương lục ngầm có ý ánh mắt tấn cần, vương vũ khoát tay háo một cái, không có chuyện gì, chỉ là không cẩn thận chúng rồi điểm đầu. Ch Cùng lúc đó, quần tiên thành bên trong, cũng phát sinh một cái lệnh vô số người khiếp sợ đại sự. Tiên một khu, trung ương sân đấu võ bên trong, vạn tiên minh cùng đế lưu tôn chiến đấu lần thứ hai khai hỏa. Cho tới nay đến, đế lưu tôn vẫn như cũ duy trì chính mình bất bại chiến tích, một lần lại một lần đem đại biểu vạn tiên minh xuất chiến tinh nhuệ tu sĩ chém xuống mặt dưới, bất kể là đối mặt đối thủ như thế nào, ý theo ra sao quy tắc, nàng đều là có thể thắng, thắng đến làm người không lời nào để nói, thậm chí lòng sinh tuyệt vọng. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Đế lưu tôn dựa vào này một tay thần thông, mặc dù coi như là lấy một địch vạn, kỳ thực ở tái trường hàng lưu thế trái lại so với lúc trước điệu tiên môn từng người vì chiến còn phải lớn hơn nhiều. Cho tới, nàng liền bản tôn đều xem thường ra tay, dựa vào một bộ phân thân liền ép tới vạn tiên minh không thở nổi. Cho đến ngày nay, vạn tiên minh tinh thần càng ngày càng hạ, càng ngày càng nhiều người không lại tin tưởng vạn tiên minh có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Tiên một khu trung ương sân đấu võ có thể chứa được một triệu người thính phòng, cũng không lại trận nào cũng trận đích. Đương nhiên, đồng ý lên sân khấu cùng đế lưu tôn một trận chiến người cũng ít rất nhiều. Bây giờ ra trận, càng nhiều là đã từng không có tiếng tâm gì tân tú, bởi vì bọn họ không hề gánh nặng. Đế lưu tôn ra tay không lưu tình, nhưng cũng tuyệt không xương được tàn nhẫn. Coi như thua rồi cũng không có có nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác, chỉ cần ở trên sân thi đấu có thể biểu diễn ra mấy cái điểm nhấp nháy liền rất khả năng bác đến tu trong tiên giới những đại nhân vật kia ưu ái. đây là một bút bất kể như thế nào toán đều kiếm bội không lỗ buôn bán. bất quá hôm nay trung ương sân đấu võ nên đón cũng không phải khôn khéo người làm ăn mà là một cái dáng vóc tiểu thụ người tu tiên. linh kiếm phái đệ tử chu thi giao nguyện linh giáo tiền bối kiếm thuật. sân đấu võ ngay chính giữa linh kiếm phái đại sư tỷ dáng người cao vút như tùng một thân rộng lớn hồng bạch tiên bảo sấn cho nàng thân là nữ tử đường nét càng ngày càng tình tê Nhưng mà trong tay một cái đại ngày kim hoàng kiếm, lại làm cho khí chất của nàng có vẻ cực kỳ kiên cường. Trên thực tế, vào giờ phút này, còn có gan lượng ở dưới con mắt mọi người cùng đế lưu tôn làm võ đấu chi tranh, thực sự là ít hỏi. Chu thi giao ra trận, khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Nay không phải lúc trước đàn tiên thi đấu, bây giờ đã không có cảnh giới hạn chế. Nói cách khác sân đấu võ trên đế lưu tôn là hàng thật đúng giá cấp bậc địa tiên, ngoại trừ vạn tiên minh nổi danh nhất mấy vị chân quân ở ngoài còn có ai đủ tư cách cùng nàng giao thủ? Chu Thi Giao hay là thiên tài hơn người, kiếm linh căn phối hợp tinh thần đơn giản khoáng cổ tuyệt kim, nhưng nàng mới cảnh giới kim đan trên đất tiên trước mặt hẹp như run rẩy, nàng dựa vào cái gì? Tiền bối, xin chỉ giáo. Chu Thi Giao nói, đại ngày Kim Hoàng kiếm liền chỉ về Đế Lưu Tôn, thẳng tắp thân kiếm, dường như thiếu nữ cái kia không chút nào sẽ dao động chiến ý. Sau một khắc, Chu Thi Giao mục ánh lấp loé tiến lên trước một bước, tinh tế xoay cổ tay một cái xoay một cái. Lại ngày kim hoàng kiếm thoát tay bay ra, hóa thành một đạo nhanh quang. Chiêu kiếm này, kiếm thế chi xảo quyệt tinh diệu, khiến cho rất nhiều nguyên anh hóa thần Lão quái vật môn cũng tặc lươi không nớt. Chu thi giao quả nhiên không có phụ lòng linh kiếm phái đại sư tỷ danh tiếng, chỉ riêng lấy kiếm thuật trình độ mà nói, e sợ cùng thế hệ tu sĩ bên trong không người nào có thể cùng với đánh đồng với nhau. Bất quá, ở đế lưu tôn trước mặt, chiêu kiếm này e sợ vẫn là có vẻ quá non nớt mà giữa lúc mọi người nghĩ Đế Lưu Tôn sẽ lấy thế nào ưu thế áp đảo đạt được thắng lợi thời. Sì! Đại ngài Kim Hoàng Kiếm, không trở ngại chút nào hầm ngầm mặc vào, đơn qua, Đế Lưu Tôn thân thể. Đế Lưu Tôn thân hình lóe lên một cái, lập tức dầm một tiếng, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Chu Thi Giao kinh ngạc địa thu hồi Đại Ngày Kim Hoàng Kiếm, có chút ánh mắt mê ly ở đây bên trong bốn phía do xét, làm thế nào cũng không tìm được đối thủ tung tích. Chỉ chốc lát sau. Nàng thậm chí từ giới tử trong túi lấy ra một bộ tạo hình cổng kềnh kính mắt kẹp ở trên mũi, hiện ra nhưng đã bắt đầu hoài nghi thị lực của chính mình. Thế nhưng, đế lưu tôn xác thực là biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, trên thính phòng mấy trăm ngàn người yên lặng như tờ, mọi người ngoác mồm lẻ lưới mà nhìn Chu Thi Giao ở đây bên trong trình diễn không biết làm sao kịch một vai. Còn bên kia nhưng chậm chạp không thấy tăm hơi. Qua rất lâu, đột nhiên có người đưa ra một vấn đề. Chẳng lẽ nói, chúng ta thắng chương 738, náo tàn nhất định phải chết. Đàn tiên thi đấu, làm cửu châu đại lục gần trăm năm qua trọng yếu nhất một việc trọng đại, cho tới nay không tới thời gian một năm, đã để cao ra nhiều chàng nhất định ghi vào sử sách quyết đấu. Khai mạc thời chiến huyền mặc chia âm dương cùng hà đồ đạo nhân âm dương hóa thần, sau đó vạn tiên minh nằm ở xu hướng suy tàn bên trong, vương lục bày ra tuyệt địa phản công. Những thứ này đều là ai cũng khoái, khiến cho vô số người dư vị vô cùng kinh điển đại chiến nhưng mà cùng trận chiến ngày hôm nay so với lúc trước chiến đấu tất cả đều có vẻ lờ mờ tối tăm ở rất nhiều người xem ra e sợ tương lai mấy trăm thời kỳ cửu châu đại lục đều sẽ không lại có như thế tràn ngập hí kịch lý vị chiến đấu trình độ nào đó trên nói trận chiến này sẽ sửa cửu châu lịch sử chu thi giao đánh với đế lưu tôn ở chu thi giao cất bước lên sân khấu thời tất cả mọi người đều nhận định đây là một hồi nhất định vô vọng chiến đấu nhưng mà khai chiến sau nhưng cấp tốc nên đón làm người bất ngờ trọng đại chuyển ngạn Chu Thi Giao một chiêu kiếm ra tay, đế lưu tôn không cánh mà bay. Trung ương sân đấu võ, dòng dãm một thời gian uống cạn chén trà bên trong, chết như thế điên tĩnh. Chu Thi Giao mang theo cổng kính kính mắt, đem tinh thần thần nhãn uy năng triển khai đến cực hạn. Mà trên tính phòng, mọi người cũng không tự chủ được, phát rồ tựa như trợ giúp Chu Thi Giao tìm kiếm đối thủ hình bóng. Không biết qua bao lâu, mới có một người cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa ra một vấn đề. Chẳng lẽ nói, chúng ta thắng? Đây đương nhiên là một cái khó mà tin nổi suy đoán, rất nhiều người nghe vậy liền muốn muốn bật cười. Nhưng sau một khắc, người kia liền đưa ra một cái lệnh người không thể lơ là chứng cứ. Bởi vì, những kia điệu tiên môn xem ra có chút không đúng vậy. Mọi người lập tức đem sự chú ý chuyển đến những kia ngồi ở trên đài chủ tịch điệu tiên môn trên người. Đúng như dự đoán, ra trận quan chiến điệu tiên xem ra sắc mặt phi thường nghiêm nghị. Mà trước đó, bất luận sân đấu võ trên xuất hiện bao lớn tình cảnh, bọn họ cũng là nhẹ như mây gió. Xưa nay không sẽ hoài nghi mình chủ nhân, nhưng hiện ở tại bọn hắn lại lộ ra chân trở, nghi hoặc, thậm chí thấp thỏm lo hâu vẻ mặt. Thế là, vạn tiên minh đám người bắt đầu dần dần ý thức được, hay là, đế lưu tôn sẽ không trở về. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, dựa theo sân đấu võ quy tắc, là một phương thời gian dài không cách nào hưởng ứng chiến đấu, liền đem bị phán định tiêu cực thi đấu, trực tiếp thất bại. Mà đế lưu tôn cách chàng đến hiện tại, khoảng cách phán phụ thời gian đã càng ngày càng ngắn. thế là Càng nhiều người nghe tin mà đến, chuẩn bị chứng kiến này có lịch sử ý nghĩa một màn. Vạn tiên minh, tựa hồ rốt cục ở đàn tiên thi đấu bên trong nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Trận chiến này, tuy rằng thắng được không hiểu ra sao, nhưng thắng thì thắng. Dựa theo đế lưu tôn lúc trước thả ra, chỉ cần vạn tiên minh có thể ở bất luận cái nào lĩnh vực thắng qua nàng, nàng liền đại biểu điệu tiên trận doanh trị vua. Nhưng mà một tháng gần đây bên trong... Mọi người cũng đã nhìn quen vạn tiên minh mỗi cái đường hào kiệt ở cái này sân đấu võ bên trong thất bại trầm xa, những kia ngày xưa cao cao tại thượng cao thủ tuyệt thế môn, liền một phen thắng lợi đều không bắt được đến. Bất quá, sau trận chiến này, e sợ mọi người rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy đế lưu tôn túi đầu. Chỉ cần nhớ tới tình cảnh đó, rất nhiều người liền nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người thậm chí không kiềm chế nổi, ở trên tính phòng cao rộng hoan hô lên. Loại tâm tình này cấp tốc truyền nhiễm quyết tán. Cho tới trên thính phòng rất nhanh liền vang lên các tu sĩ từ biên tử diễn liên quan với Chu thi giao ca khúc chủ đề. Dưới cái nhìn của bọn họ, vị này tính cách lạnh lùng, làm việc khiêm tốn linh kiếm phái đại sư tỷ lúc này quả thực so với thế gian bất luận người nào đều muốn đáng yêu. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, trong sân chuyển đến Chu thi giao một câu nói. Một câu nhất định bị ghi vào sử sách, khiến cho vô số người ghi khắc trung thân. Ta chịu thua. Không người nào có thể chuẩn xác hình dung ra một khắc đó trên thính phòng trăm vạn tâm tình của người ta. Từ nóng rực miệng núi lửa trong nháy mắt đi tới gió lạnh gào thét băng sơn cánh đồng tuyết, é e sợ cũng không sánh được lúc này một phần vạn. Nàng, nàng vừa nói cái gì? Trên đài chủ tịch, hồng bào lao tổ trận mắt lên, một cái tay không ngừng ở trong thai lấy ra làm, như là không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Cái kia đã đạt được thắng lợi chu thi giao, lại còn nói chính mình chịu thua. Nàng là chúng rồi cái gì ta? Chẳng lẽ nói là đế lưu tôn bỏ qua đế vương uy nghiêm Bắt đầu dùng chút bí ẩn tà pháp lạng yên đã khống chế Chu Thi Giao thần trí, làm cho nàng chủ động chịu thua. Không thể lấy đế lưu tôn mạnh mẽ, thổi khẩu khí liền có thể làm cho Chu Thi Giao tán loạn. Làm sao đến mức làm được như thế lén lén lút lút? Chu Thi Giao là mình làm ra quyết định, mà ở bên cạnh hắn hai vị chân quân cũng là khiếp sợ liền cầm đều muốn trợ cướp. Sau một khắc, trong đó một vị xuất thân quân Hoàng Sơn, thừa hành quyết đoán mãnh liệt chi đạo chân quân đột nhiên vỗ một cái cằm, phát sinh răng rắc vang lên giòn rã sau đó giận dữ hét. Nhanh liên hệ linh kiếm phái trưởng lao để bọn họ mau chóng lại đây quản dạy mình nghịch đồ. Nhưng mà, bất luận những này chân Quân môn phản ứng có bao nhiêu cấp tốc, Trung Quy vẫn là không kịp. Trong sân, Chu Thi giao một bên nghiêm túc thu hồi kính mắt, một bên thất vọng lắc lắc đầu. Sau một khắc, nàng bước ra một bước, rời đi trung ương sân đấu võ. Bước đi này bước ra, liền cũng không còn quay lại chỗ trống. Không biết bao nhiêu tiếng ngầm có ý tức giận thở dài, ở trong khoảnh khắc bệnh thành một đạo thất vọng hải dương. Mấy vị tính khí táo bạo tu sĩ càng là trực tiếp giết hướng về Chu Thi Giao, chuẩn bị chất vấn nàng đến cùng là có ý gì. Bất quá ở những người này chạy tới trước, cuối cùng cũng coi như có người trước một bước chạy tới. Phong âm chân nhân một chiêu kiếm sẹt qua hư không, từ vô hạn xa xôi nơi đi tới quần tiên thành bên trong, đứng ở Chu Thi Giao bên cạnh. Mà khi hắn sau khi xuất hiện, những tiêu đằng đằng sát khí các tu sĩ liền không khỏi dừng bước, cũng không dám nữa áp sát. Chất vấn một cái kim đàn kỳ Chu Thi Giao là một chuyện nghi vấn thiên hạ thơ ngũ tuyệt trưởng một nhân, cái kia chính là một chuyện khác. Cũng may lần này phong ngâm tựa hồ không có ý định quá đáng bao che khuyết điểm, giao nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì. chu thi giao có chút khó khăn mà nhìn phong âm, một lát sau, khinh cắn môi một cái, trong tay đại ngày kim hoàng kiếm đột nhiên đâm hướng về phong âm. Này không thể nghi ngờ là một loại ngỗ nghịch hành vi, nhưng phong ngâm xem ra cũng không để ý, tùy ý ánh kiếm ở trước người loáng một cái, sau đó sừng sốt một chút, bất đắc dĩ thở dài Chu thi giao không tốt nôn tử, ý nghĩ trong lòng rất khó tố chư ở khẩu, nhưng cũng không trở ngại nàng tố chư ở kiếm, thực diễn kiếm ngữ. Chu thi giao mưa kiếm, không chỉ phong Ngâm có thể lý giải, ở nàng bên cạnh còn có thật nhiều tu sĩ nhìn thấy anh kiếm, sau đó lĩnh ngộ ánh kiếm bên trong lời nói. Đế lưu tôn tiền bối thần thông quảng đại, chưa từng ra tay liền làm ta thúc thủ chói buộc chân. Ta đã đem hết toàn lực đi tìm cơ hội thắng, nhưng liền nàng một điểm hành tung đều bắt giữ không tới. Trong mắt ta tất cả đều là hư vô đường nét không nhìn thấy trí thắng cơ hội, càng không cách nào chém ra tranh thủ cơ hội thắng một chiêu kiếm. Dưới tình huống này, ta chỉ có thể chịu thua nha. Nghe xong này một fan giải thích, người ở tại chàng đã liền thoại cũng không nói ra được. Tuy rằng trong lòng phản phất có ngàn vạn dê đầu đàn đà đang lao nhanh, tuy rằng trong lòng không ngừng vang lên gào thét, người là náo tàn sao. Đối diện chạy, các chàng, căn bản không ở sân đấu võ bên trong, người mẹ nó đem con mắt xem mù cũng đương nhiên không nhìn thấy nửa điểm tung tích đầu vóc người bên trong đều là thứ đồ gì nhi. Mới liền đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra. Nhưng mà, nhìn Chu thi giao lúc này kiểu Kiều sợ hãi, hệt như ngây ngô thiếu nữ tư thái, ai có thể nói cái gì đó. Đan nhìn từ ngoài, thực sự rất khó tưởng tượng nàng kỳ thực là cùng thế hệ tu sĩ bên trong người mạnh nhất, liền ngay cả vương lục đối đầu nàng đều không có quá kiêu căng phần thắng. Đương nhiên lúc này mọi người cũng không biết vương lục đã đột phá đến cảnh giới nguyên anh. Bất quá, mọi người đúng là chân chính lý giải linh kiếm phái tại sao ở nắm giữ Chu thi giao sau còn sẽ tiếp tục bồi dưỡng người mới mãi đến tận Vương Lục xuất hiện. Bởi vì cái này Đại sư tỷ thực sự là vô căn cứ. A cái này thông minh, thực sự khiến người ta rất khó yên tâm đem bất cứ chuyện gì giao cho nàng. A nàng liền ngay cả đánh nhau đều đánh không tốt. Ngày sau nếu là kế thừa chức trưởng môn, e sợ Linh Kiếm Phái thật sắp bị diệt môn rồi. Châm mặc Chu Thi giao nhũ nhũ mày mau. Lần thứ hai vung lên kiếm trong tay. Sư phụ, ta làm gì sai sao? Phong Ngâm cười lắc lắc đầu. Không, ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì. Chu Thi Giao có chút bất an, ta biểu hiện còn chưa đủ được, thật sao? Không, ngươi đã làm rất khá. Đối thủ là địa tiên bên trong nhân vật đứng đầu, ngươi thua rồi cũng là rất bình thường. Nói, hắn quay đầu. Đối với Chu Vi có người nói, Giao Nhi, nàng xác thực ở trong chiến đấu phạm vào một cái cấp thấp sai lầm, nhưng hay là chính vì như thế, mới không có làm cho nàng phạm vào càng sai lầm lớn. Đây là một hồi chúng ta không nên chia sẻ thắng lợi. Phong Ngâm lạnh nhạt nói, thắng mà không vẻ vang gì. Đương nhiên, rất nhanh sẽ có người đưa ra nghi vấn, nhưng dù sao cũng là một hồi không thể nghi ngờ thắng lợi. Vào lúc này còn phải để ý cái gì khí khái, không khỏi quá buồn cười ba. Phong Ngâm nói rằng, "Buồn cười. Ngươi dám đảm nhận, dám ngay ở Đế Lưu Tôn mặt nói ngươi thắng được không thẹn với lương tâm sao?" Chí ít nàng nên thua tâm phục khẩu phục. Không sai, Đế Lưu Tôn không phải người thua không chừng, nhưng cũng không ý nghĩa nàng là cái cổ hủ đứng đốc. Phong Ngâm nói tới chỗ này, Nhìn thấy Chu Vi đã có rất nhiều người lộ ra có suy nghĩ vẻ mặt. Nhưng tương tự cũng có rất nhiều người vẫn là không làm rõ được. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là đem lời nói đến mức hiểu rõ một chút. Chàng thắng lợi này, chỉ có thể là do đế lưu tôn bố thí cho chúng ta, mà không thể do chúng ta chủ động đi tranh. Thoại đều nói đến đây cái mức, trừ phi thực sự là đần độn không thể tả người, bằng không đều sẽ hiểu tầng này đạo lý. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười, ha ha, nói thật hay. Phong Ngâm nghe được âm thanh này, hơi kinh hãi, tứ tướng chân quân. Người đến chính là tứ tướng chân quân, chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới, đoàn người không tự chủ được vì hắn tách ra một cái rộng rãi đường núi, chính là chân quân cấp tu sĩ đánh ngộ. Không hổ là linh kiếm trường môn, như không có người lời nói này, e sợ hôm nay mọi người nhất thời kích động, liền muốn phạm vào sai lầm lớn. Chúng ta tương lai là muốn cùng điệu tiên môn chân thành hợp tác. Nếu là vì hình thức trên một phen thắng lợi mà ném mất quan trọng nhất lẫn nhau tán đồng. Sau này còn làm sao kể vai chiến đấu? Tứ tướng chân quân vừa nói một bên lắc đầu, sau đó, hắn đi tới Phong Ngâm trước mặt, cười nói, "Phong Ngâm chân nhân, lần này ta thật là phải cảm tạ ngươi linh kiếm phái trưởng nghĩa giúp đỡ." Phong Ngâm sững sốt một chút, hồi lấy lễ phép nụ cười, sau đó mới chịu mở miệng, đã thấy trước mắt thoáng qua một đạo hào quang màu đen. Hầu như là theo bản năng, Phong Ngâm cho gọi ra hắn tinh thần kiếm, miễn cưỡng ở hắc quang cùng thể trước đem cả lại. Lúc này không thể không vui mừng Phong Ngâm nắm giữ tinh thần thần nhãn, sớm một bước nhìn thấu lần này đánh lén, nếu là hắn phản ứng chậm hơn nửa phần, hào quang màu đen kia liền muốn nhiễm phải thân. Thế nhưng, Phong Ngâm bản thân tuy rằng đem đánh lén cả lại, nhưng không kịp bảo vệ người bên cạnh. Liên ở trong chớp mắt, Tứ tướng chân quân đã đem một điểm hắc quang đưa vào chu thi giao mi tâm. "Ha ha, Phong Ngâm chân nhân, đây là ta tặng ngươi lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích." Lời còn chưa dứt, Tứ tướng chân quân đã hóa thành một đoàn thanh ảnh. Ở phong ngâm phẫn nộ lôi đỉnh kiếm chém bên dưới vùng vặt. chương 739, quý phái thực sự là nhiều kỳ nhân dị sĩ. Chúng độc. Ngân hà vòng xoáy bên trong, vương lục vạn phần kinh ngạc được đáp án này. Đúng đấy, cảm giác không tốt lắm, tựa hồ là chúng rồi điểm độc. Vân vân, người dáng dấp này toán xảy ra chuyện gì? Chúng độc có như vậy khó có thể người tiếp thu sao? Lại không phải bệnh giang mai. Vương lục thở dài, thành thật mà nói, ta thả rằng là bệnh giang mai. Niệm nó. Ở trong mắt ngươi ta thành món đồ gì? Ta là thật lòng. Vương Lục nói, nắm lấy Vương Vũ tay, này không phải đùa giỡn, ngươi tình huống bây giờ đến cùng thế nào? Vương Vũ ngạc nhiên, này, ngươi không phải chứ? Tuổi rất cao còn làm loại này buồn nôn hoạt động. Năm đó vẫn là ấu sỉ thời kỳ ngươi đều không đến nỗi ở chuyện như vậy, thực sự là càng sống càng trở lại a. Nghĩa nó ngươi mẹ nó mau mau chết đi cho ta. Vương Lục nói thì nói như thế, tay dù sao không có thả xuống, mà là cường đẩy đối phương chống cự. Mò đúng mạch đập của nàng. Mò lên tựa hồ không có vấn đề gì. Ngươi sẽ không là dùng huyến chi đến cậy mạch chứ. Vương Vũ thở dài, nếu là liền ngươi đều có thể mò gặp sự cố, ta đã sớm xin mang tân nghỉ dài hạn đi tới. Ta xác thực cảm giác không tốt lắm, nhưng còn không có nghiêm trọng đến cần ngươi đến quan tâm ta mức độ, có vấn đề ta sẽ nói. Cân nhắc đến Vương Vũ là cái có thể vì chính mình tự nghĩ ra công pháp đổi mới tính nhân tài, nên không đến nổi ngay cả thân thể của chính mình tình hình đều lầm. Hú hổ vô tướng công phòng ngự cùng sinh tồn năng lực mạnh khoáng cổ tuyệt kim, hay là thật có thể để trên cổ kỳ độc cũng không thể có hiệu quả. Nhưng này dù sao không phải có thể xem thường việc nhỏ, vương lục thu dọn một hồi dòng suy nghĩ sau, mở miệng nói rằng, vừa đế lưu tôn nói cho ta một chuyện, ta không cho là nàng là đang nói đùa. Chờ vương lục từng giải thích loại kia kỳ độc đã ăn mòn rất nhiều giới long, từng để cho thượng cổ địa tiên môn cũng chịu nhiều đau khổ vương vũ nhất thời đổi vẻ ngưng trọng, nghĩa nó không thể nào. Như vậy ác độc. chờ chút. Nếu là chiếu ngươi nói, cái kia kỳ độc truyền nhiễm tính cực cường, ngươi cùng ta thiếp như thế gần chẳng phải là muốn chết. Vương Lục suy nghĩ một chút, hỏi loại vấn đề ngu ngốc này, ngươi là đặc biệt chờ mong được cái gì buồn nôn đáp án sao? Này có thể không giống ngươi a, sống cao tuổi rồi còn chờ mong bộ này xiếc. Quên đi, ngươi chờ ta một lúc. Vương Vũ nói, trầm xuống tâm đi, lại một lần nữa tinh tế nhận biết một lần thân thể tình hình, một hồi lâu sau, phán đoán, thật có chút không ở tịnh độ vận, rất quái lạ, nhưng còn ứng phó được bất quá, tuy nhiên làm sao, cũng chỉ có ta có thể ứng phó, những người khác chỉ sợ cũng không xong rồi. những người khác có quan hệ gì tới ngươi? vương lục nhiễu như mày, lấy người này đạo đức phẩm chất thông thường mà nói sẽ không quan tâm những người khác chết sống mới đúng. vì lẽ đó, tuy rằng ta cũng không phải rất quan tâm đi, nhưng xem ở đã từng kể vai chiến đấu quá mức, ta tạm thời vì tứ tướng chân quân Mạc Nghiệm trong nháy mắt được rồi. vương vũ nói, cúi đầu, hơi chớp mắt sau lại ngẩng đầu lên, mặc nghiệm xong việc nhi rồi. Chớ đã, ngươi mới vừa nói tứ tướng Trân Quân. Vương Lục ý nghĩ xoay chuyển rất nhanh, tứ tướng chân Quân lẽ ra nên ở quần tiên thành bên trong. Ngươi là nói, loại kia kỳ độc đã lan tràn đến quần tiên thành bên trong đi tới. Mẹ, cái kia mẹ nó nhưng là đoàn người dày đặc nhất khu vực A. Nghĩ tới đây, Vương Lục lập tức thôi phát ngọc phủ nguyên anh, nhanh hướng về quần tiên thành bay đi. Không kịp cân nhắc trong chuyện này kỳ thực còn ẩn dấu đi rất rất nhiều then chốt chi tiết nhỏ cũng không kịp cân nhắc đối phương tay cầm loại này đại sát khí vì sao một mực chọn vào lúc này thả ra ngoài vương lục chỉ biết hắn bây giờ càng sớm chạy về quần tiên thành càng tốt chúng độc quần tiên thành bên trong phong ngâm chân nhân cao mày hai mắt sung huyết bàn tay không ngừng đóng mở xem ra buồn bực đã cực mà ở phong ngâm đối diện một vị tiên phong đạo cốt ông lão nhẹ giọng nói rằng lệnh đồ bệnh trạng phi thường kỳ quái lấy lao phu nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm đến suy đoán chúng độc độ khả thi cao nhất Thế nhưng loại độc chất này trước đây chưa từng thấy, độc tính cũng không thể nào phỏng đoán, chỉ là cân nhắc đến đối thủ hạ độc thủ đoạn, e sợ loại độc chất này toàn diện phát tác lên sẽ phi thường kịch liệt. Phong Ngâm chân nhân có chút nôn nóng địa hỏi tới, Tiên Hà chân quân y thuật đứng đầu đương đại, lẽ nào thật sự liền không có bất kỳ biện pháp nào? Tiên Hà chân quân cười khổ nói, y thuật đứng đầu đương đại làm sao dám đảm đương. Quý phái nhìn Hải chân nhân dùng dược sự cao minh lệnh nào đó mở mang tầm mắt, loại này kỳ độc truyền nhiễm tính mạnh. Lẽ ra lệnh ở đây chư vị đều khó mà may mắn thoát khỏi, nhờ có nhìn hải chân nhân lấy một đạo trường thành lích hỏa đàn đem độc tố niêm phong ở lệnh đồ trong cơ thể, lúc này mới để chúng ta những này xương giả có thể an tâm hội trợn. Mà nếu liền nhìn hải chân nhân đều bó tay toàn tập, chúng ta những người này thì càng là không thể ra sức. Lúc này, một vị xem ra 34 ngũ, làm quý phụ trang phục nữ tu sĩ cũng nói, phong ngâm chân nhân, ta nghị kê trước mắt, không ngại hai bút cùng vẽ. Một mặt chúng ta sẽ tiếp tục triệu tập càng nhiều đồng đạo cùng hội trận, mặt khác. Ta kiến nghị, hởi chung phải do người bộc chung, mau chóng tìm tới tứ tướng chân quân mới là đúng lý. Tiên hà chân quân nhưng có ý kiến bất đồng, Thải vân chân nhân nói tới cũng có đạo lý, lấy đối phương làm việc đường lối đến xem, hắn gieo xuống kịch độc nhưng không nóng lòng kích phát, hiện nhiên còn có đến tiếp sau chiêu số, bất quá chính vì như thế, phong âm chân nhân ngươi càng phải thận trọng cân nhắc, tuyệt đối không nên để cho mình rơi vào hiểm cảnh. Phong Ngâm chân nhân cười khổ lắc lắc đầu, Giao Nhi sinh tử chưa biết, ta ha có thể ngồi xem. Nhưng mà hắn mới chịu đứng dậy, trên vai nhưng thêm một con tay. Phong Ngâm chân nhân A, ta có thể hiểu được tâm thái của ngươi. Nếu là Quỳnh Hoa ngộ đến việc này, ta cũng sẽ lòng như lửa đốt, các nàng mang ý nghĩa cửu châu tu tiên giới tương lai, sắc thực so với chúng ta trọng yếu hơn. Nhưng cùng lúc chúng ta nhất định phải biết được, hiện tại cửu châu đại lục, càng cần phải chúng ta láo ra hỏa này, sau lưng chúng ta, còn có thiên thiên vạn vạn cái chu thi giao cùng Quỳnh Hoa A. Vào giờ phút này, cũng chỉ có Hà Đồ Đạo người mới có thể để phong ngâm chân nhân triệt để tỉnh táo lại. Hà Đồ Đạo hưu nói không sai, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Nhưng tứ tướng chân quân hành tung không rõ, cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Nếu là bị hắn lần thứ hai thực hiện được, hậu quả liền thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiên Hà chân quân nói rằng, không sai, nhìn Hải chân nhân trường thành lích hỏa đàn số lượng có hạn, Một khi tứ tướng chân quân trắng trận tản loại này kỳ đầu, chúng ta rất khó ngăn cản nó chuyên bá. Bất quá tứ tướng chân quân đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Lấy tính tình của hắn, thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ làm ra chuyện như vậy. Phong âm chân nhân lúc này dần dần khôi phục bình tĩnh, rất nhanh sẽ nghĩ đến trước đây không lâu doãn huyền hồi báo tình huống. Ngũ sư muội nàng đến cùng vẫn không thể nào kịp sao. Bất quá nếu là tình huống có biến, nàng vì sao không có ngay lập tức hướng về ta báo cáo? Chẳng lẽ nói... Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, Phong Ngâm chân nhân đột nhiên cả kinh, lập tức lấy Linh kiếm Thiên phủ nỗ lực liên hệ vương Vũ, kết quả không liên lạc được. Tên kia chạy đi nơi đâu? Vào lúc này nàng dĩ nhiên, Phong Ngâm chân nhân thật vất vả khôi phục bình tĩnh, trong khoảnh khắc liền bắt đầu tan thành mây khói. Trường môn sư bá, tin tức tốt. Phong Ngâm thở dài, thời điểm như thế này, còn có thể có tin tức tốt gì? Hơn nữa Chu Thi giao còn ở trong hôn mê, ngươi lại cũng cười được. Doãn Huyền tiểu tử này, mất đi làm ngăn được Đại biểu tuyệt đối lý tính huyền âm từ sau, quả thực trở nên hơi điên điên cùng cùng. Tứ tướng chân quân lại hiện thân rồi. Ở nơi nào? Phong âm một phát bắt được Doãn Huyền cánh tay, theo bản năng dùng sức, răng rắc một tiếng liền nặng gãy xương. Doãn Huyền phát sinh một tiếng kinh hỉ tiếng cười, ha ha, nhiều tại trưởng môn sư bá, ta hiện tại so với bình thường nhiều người một cái đầu lâu rồi được rồi được rồi ngài đứng ngắt, ta vậy thì nói chính sự. Hắn là xuất hiện ở ất bảy khu, vừa vặn gặp phải Lưu Ly tiên sư muội, sau đó Cái gì? Phong âm quả thực mục tí tận nước, hắn gặp phải Lưu Ly Tiên. Đúng đấy, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, cùng đối với Chu Thi giao sư muội ra tay thời giống như đúc. Lưu Ly Tiên sư muội tuy rằng phản ứng rất nhanh, vẫn là khó lòng phòng bị. Hiện tại chính đang do Lưu Hiển sư bá cùng mới hạ sư bá liên thủ cứu rút, trong thời gian ngắn nên không có gì đáng ngại. Nghe nói Lưu Ly Tiên tạm thời không có chuyện gì, phong âm tâm tình hơi hơi hạ xuống mấy phần, nhưng nhưng cực đoan phức tạp. Ngươi! Này toán tin tức tốt gì? Doãn Huyền cười nói, có thể cung nghiên cứu hàng mẫu lại nhiều một phần mà thất sư thúc trưởng thành đích hỏa đàn nên còn có như vậy mấy viên, tạm thời bảo vệ các nàng tính mạng không thành vấn đề. Dưới tình huống này hàng mẫu có thêm trái lại là chuyện tốt mà. Ngươi, Phong Ngâm chân nhân vừa muốn mở miệng, đung nhiên thấy Doãn Huyền thân thể lung lay một hồi, sắc mặt cũng gấp kịch biến hóa. Ở Phong Ngâm tinh thần thần nhãn xem ra, Doãn Huyền càng là mặt hiện ra chết triệu. Ngươi chuyện gì thế này? Doãn Huyền nói rằng, xuất phát từ hiếu kỳ. Ta vừa nãy thử từ lưu ly tiên sư muội trong cơ thể chiên liệm một điểm độc tố đi ra, tự thể nghiệm một hồi. Thực sự là ghê gớm kỳ độc A, ta mặc cảm không bằng. Người điên rồi. Không có A, ta vừa không phải đã nói rồi sao, vào lúc này, hàng mẫu càng nhiều càng tốt mà. Ta hiện tại cũng phát huy không là cái gì tác dụng nào khác, thân là ẩn thân hậu trường thật đại sư huynh, ít nhất phải là sư muội môn làm chút gì chứ. Nói, Doãn huyền nết miệng nở nụ cười, yên tâm đi, ta đã sớm dùng trường thành đích hòa đan sẽ không truyền nhiễm. Hơn nữa còn đồng thời huấn phục rồi bảy loại điển hình thuốc giải độc, đón lấy ở trong cơ thể ta phát sinh tất cả, nhất định có cực cao giá trị nghiên cứu vì lẽ đó chưa vị tiền bối à, mời các ngươi đừng phụ lòng ta hy sinh, nỗ lực nghiên cứu bà. Nói xong câu đó, Doãn Huyền liền nhắm mắt lại, rầm một tiếng ngã xuống đất. ở chung quanh hắn, một đám chân quân, các đại năng, chố mắt ngó mủm. Cùng lúc đó, ở quần tiên thành một cái góc nào đó bên trong, một vị ngủ say hồi lâu thiếu niên bỗng nhiên mở mắt ra. Nơi này, là nơi nào? Thiếu niên đưa mắt nhìn bốn phía, mông lung trong tầm mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy là một gian sáng sủa rộng rãi phòng ngủ, trong phòng nhiên an thần hương, nhưng thiếu niên nhưng trong lòng nhưng chất đầy kinh hoàng. Người chết mặt, người ở đâu? Trong đầu một mảnh hỗn đột, chỉ có tấm kia người chết như thế khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Hắn theo bản năng mà hô hoán lên, người chết mặt, người vẫn còn chứ. Nhưng mà, theo bản năng hô hoán, nhưng như kỳ tích được hưởng ứng. Ở. Chương 740, người một nhà cùng nhau dòng dã. Ngân hà vòng xoáy bên trong, hai đạo nhanh quang song song qua lại, tốc độ nhanh cực, chỉ là so với mênh mông biển sao, lại có vẻ chỉ độn trầm trầm. Vương lục điều động son lệ, không tiếc nguyên anh dung chuyển, đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, trải qua dài lâu ra tốc, lúc này tốc độ của hắn đủ để lệnh đại đa số nguyên anh thượng phẩm tu sĩ đều trố mắt sau đó. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, này nhưng còn thiếu rất nhiều. Lấy tốc độ bây giờ... Chạy về quần tiên thành ít nhất phải nửa ngày trở lên, mà thời gian nửa ngày. Đối với đoạn tiên mà nói liền sinh con đều đầy đủ. Mà một bên khác, theo sát ở vương lục bên người nữ tử xem ra nhưng là không chút hoang mang, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Nói đến, ta có một vấn đề vẫn không nghĩ ra. Mẹ kiếp, đều lúc nào ngươi vẫn còn đang suy tư nhân sinh. Vương lục thực sự không khỏi nôn nóng. Vương vũ vung vung tay, dũng manh nhân sinh không cần suy nghĩ, ta là thật sự nghĩ đến một vấn đề. Tại sao đối phương không có sớm chút thả ra loại này khuyết tán tính cực cường độc tố? Nếu là ở đàn tiên thi đấu vừa mới bắt đầu, thì như khai mạc thức thời điểm đột nhiên động thủ, é e sợ vạn tiên minh cao tầng liền toàn quân bị diệt. Mà hiện tại quen thuộc quần tiên thành cũng kinh doanh gần một năm sau, chúng ta bao nhiêu sẽ có ứng biến chỗ trống? Như vậy ngươi cho rằng đây? Vương Vũ nói rằng, không nghĩ ra mới hỏi a bất quá chất độc này, vừa vặn là ở đế lưu tôn sau khi tỉnh dậy không lâu mới bắt đầu khuyết tán chứ? Ngươi hoài nghi Đế Lưu Tôn, Vương Vũ nói rằng, ngươi không nghi ngờ, xác thực. Trên lý thuyết vào lúc này bất luận người nào đều đáng giá hoài nghi, nhưng Đế Lưu Tôn sao? Ta sẽ chọn tín nhiệm nàng. Ô Vương Vũ một mặt kinh ngạc cười gian, đến cho ta thâm nhập giải thích một chút cái này tín nhiệm là từ đâu đến. Ngươi lúc nào đã khí đại hoạt thật đến liền địa tiên đều có thể hạ phục. Vương Lục đối với nữ nhân này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể khai trai trong lòng tố chất cũng là cảm giác sâu sắc khâm phục, liền đáp lại nói. Chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ngươi không trả nổi giải ta sao? Được rồi, tạm thời tín nhiệm đế lưu tôn, như vậy ngươi muốn giải thích thế nào nàng thức tỉnh cùng độc tố khuyết tán gần như cùng lúc đó cái này hiện tượng. Vương Lục nói rằng, rất đơn giản, ngươi suy nghĩ một chút nàng là làm sao tỉnh lại. Ồ, trước ta hỏi qua huyền mặt cùng một số người khác, đế lưu tôn thức tỉnh là cái bất ngờ. Bởi vì hết thể điệu tiên đều là ở đàn tiên mộ bị mở ra sau liền dần dần thức tỉnh, thời gian đại thể trên không phân trước sau. Đế Lưu Tôn có lý do gì và những người khác không đồng bộ? Người cả nghĩ quá rồi chứ. Địa tiên thức tỉnh bản thân liền là bất ngờ, về thời gian có chút khác biệt như thế nào. Chúng ta lúc trước tỉnh lại huyền mặc thời điểm, nàng cùng bạch trạch các loại, chờ, người thức tỉnh cũng không hoàn toàn đồng bộ. Vương lục gật gù, nguyên nhân chính là như vậy mới sẽ càng lộ vẻ kỳ quái. Địa tiên thức tỉnh có thể có trước sau, nhưng trước tiên tỉnh lại người, chẳng lẽ là sẽ không đi gọi tỉnh người phía sau? Chúng ta lúc trước ở thiên thượng nhân gian gặp phải Bạch Trạch, chính là tới gọi Huyền Mặc. Nhưng điệu tiên môn tập thể sau khi tỉnh dậy nửa năm, Đế Lưu Tôn mới miễn cưỡng tỉnh lại, hơn nữa Huyền Mặc các loại, chờ, người đối với này không biết gì cả. Chỉ có thể nói rõ bọn họ đã từng thử nghiệm tỉnh lại Huyền Mặc, nhưng không thể thành công. Cũng khả năng là bọn họ căn bản không biết Huyền Mặc ngủ ở chỗ này. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Như thế nghĩ đến Đế Lưu Tôn thức tỉnh xác thực có chút kỳ quái, nếu như hơn nữa kỳ độc khuyết tán, Ngươi là muốn nói tất cả những thứ này đều là có người ở hậu trường thao túng. Khó nói, bởi vì trên lo dịp có chút nói không thông, tỉnh lại đế lưu tôn, rõ ràng đối với độc tố khuyết tán không có lợi. Mấy ngày nay nàng ở ngân hà trong nước xoáy tàn sát mấy chục con giới long, rất lớn ức chế độc tố truyền bá. Hơn nữa cũng bởi vì nàng ở quần tiên thành để lại một vị phân thân, cho nên đối phương chậm chạm không thể ở quần tiên thành ra tay. Mãi đến tận, Vương Lục Liếc nhìn trước mặt cô gái mặc áo trắng, người sau một mặt vô tội. Phản phất đã quên cái kia chết toan chết uổng vàng mười tổ long. Nói chung, đế lưu tôn thức tỉnh rõ ràng bất lợi cho kỳ độc khuyết tán, muốn nói tới hai người đều là người giật dây cố ý gây ra, bây giờ nói không thông. Nhưng chúng ta cũng không ngại như thế giả thiết một hồi, loại kia kỳ độc cũng không phải vừa bắt đầu liền nắm giữ ở đoạ tiên trong tay. Rất khả năng là bị đế lưu tôn trấn áp, hoặc là chí ít cũng cùng nàng mật thiết tương quan. Vì lẽ đó đoạ tiên muốn ở đàn tiên mộ bên trong lấy ra kỳ độc liền không thể phòng ngừa sẽ tỉnh lại đế lưu tôn. Vương Vũ nói rằng, ngươi cái này giả thiết điều kiện cũng quá có thêm chứ. Vì lẽ đó còn có một cái khác suy đoán, tỉnh lại đế lưu tôn, là vì mục tiêu lớn hơn nữa. Bây giờ khuyết tán kỳ độc, chỉ là khai vị ăn sáng. Mục tiêu lớn hơn nữa. Nói thí dụ như đàn tiên mộ tầng dưới chốt bí mật. Vương Lục nói rằng, có thể làm cho đế lưu tôn không chút do dự thả xuống quần tiên thành, toàn lực ứng phó đi xử lý vấn đề. Hơn phân nửa chính là cái kia tầng dưới chốt bí mật. Bất quá hiện tại không có thời gian đi thăm dò cái gì tầng dưới chốt bí mật, quần tiên thành bên kia e sợ càng cần phải người hỗ trợ. Kỳ thực quần tiên thành bên trong, chỉ là thông thiên thánh đường trưởng lão liền có hơn 10 vị, chính là tròm sao long lánh nơi, nhưng Vương Lục không hoài nghi chút nào chính mình ở quần tiên thành có thể phát huy tác dụng. Cho tới đế Lưu Tôn bên kia, hiện tại cũng chỉ có thể tín nhiệm nàng. Trở lại ban đầu đề tài, tại sao Vương Lục sẽ chọn tín nhiệm đế Lưu Tôn? Bởi vì hiện tại cũng chỉ có thể tín nhiệm nàng. Vẫn không có biện pháp. Vừa mới khô cầm chân Quân cũng đã xem qua, tốt nhất phương án giải quyết chính là một đao cắt đứt. Một đao cắt đứt. Khô cầm có mấy phần chắc chắn. Hai phần mười nắm có thể đem độc tố triệt để tách ra ngoài. Nói cách khác, tam phần mười tình huống không những không có thể bảo đảm an toàn, liền ngay cả độc tố cũng có thể chóc ra không đầy đủ. Đúng thế. Thiên Luân chân Quân nói thế nào? Chỉ bằng trước mắt hàng mẫu tiến hành tôi diễn. Ít nhất phải thời gian 3 năm mới có khả năng đem độc tố hoàn nguyên ra 5 phần 10 trở lên. Như vậy dựa theo tỷ lệ suy tính, Hoàn Mỹ hoàn nguyên ít nhất phải 300 năm. Chân nhân chớ nôn nóng, Địa Linh Điện tỷ muội lập tức tới ngay, các nàng cũng coi như độc đạo thánh thủ, hay là có thể giúp đỡ chút bận dữ. Hay là sao? Quần Tiên Thành Tiên một khu, Thông Thiên Thánh Đường tất cả trưởng lão vây quanh ở ba tòa thật to bạch ngọc quan bốn phía, bạch ngọc quan trên bảy xuống nhiều đến trăm tầng cấm pháp, bên trong nằm ba người, một nam hai nữ chính là lúc trước chúng rồi kỳ độc linh kiếm phái ba vị đệ tử chân truyền tất cả trưởng lão cách cầm chế tế quan sát kỹ thôi diễn độc tính và giải độc phương án chỉ là bất luận người phương nào đều cao mày hết đường xoay sở trên thực tế từ ban đầu chu thi giao bị ám hại chúng độc đến hiện tại cũng bất quá nửa canh giờ mà trong thời gian ngắn ngủi mỗi cái đại môn phái đã có không dưới trăm vị tu sĩ trước sau đến thăm thương thảo trị liệu phương án cuối cùng thậm chí ngay cả thơ ngũ tuyệt trưởng môn đều trước sau ra tay trị liệu vẫn là tay trắng trở về. Lúc này, Phong Âm chân nhân cùng Tiên Hà chân quân ở Bạch Ngọc quan trước lặng lặng chờ đợi Địa Linh điện tỷ muội đến. Nay tỷ muội hai người ở Trung Châu danh tiếng vang dội, độc đạo thánh thủ uy phong vô hạn, càng làm mắt cao hơn đầu, liền ngay cả này đàn tiên thi đấu đều không có có thể làm cho các nàng xuống núi. Lần này vẫn là Hà Đồ chân quân phái người lấy lễ trọng mời đưa các nàng hai người mời đi ra. Nhưng lúc này coi như là Hà Đồ chân quân cũng không dám xa nhìn các nàng hai người có thể vạch trần chu thi giao ngang trên kỳ độc một lát sau hai đoá tử vân phiên nhiên mà tới địa linh điện độc đạo thánh thủ tỷ muội khí thế mười phần sóng vai đi tới một chén trà sau khi đứng ở quan trước tỷ muội hai người sắc mặt tái nhợt địa lùi về sau hai bước trên mặt tử khí mịt mờ hiện ra bên trong dung chuyện làm tỷ tỷ cắn cắn môi hướng về phong ngâm chắp tay nói xin lỗi hai người chúng ta đối với này không thể ra sức trước đây tiền đặt cọc đem đủ số trả Nói xong, hai người liền giá trên Tử Vân Thăng đằng mà đi. Chỉ để lại một đám Thông Thiên Thánh Đường trưởng lão đối với này thở dài thở ngắn. Địa linh điện tỉ mọi cũng không được, đón lấy còn muốn tìm ai? Bích thủy thanh long đàm giao long. Cái kia giao long độc tính mãnh liệt, bản thân lại vạn độc bất xâm. Giao long vạn độc bất xâm dựa vào chính là Long Châu, lẽ nào ngươi hy vọng nó có thể đem Long Châu phun ra đưa cho chúng ta? huống hồ nếu là một viên Long Châu liền có thể giải độc. Ngươi cho rằng phong ngâm chân nhân còn có thể ngồi xem hắn ba tên đệ tử chân truyền hôn mê bất tỉnh. Ai, không hổ là đoạ tiên thủ đoạn, vừa ra tay liền để vạn tiên minh quần hùng thúc thủ, sắc thực so với điệu tiên kỹ cao một bậc. Những kia điệu tiên vẫn là trước kia lời giải thích. Hừm, bọn họ nói loại độc này đã từng lệnh điệu tiên thủ lĩnh cũng theo đó thúc thủ, chỉ có. Chỉ có nhổ cỏ tận ốc, nhưng là loại độc này bây giờ đã ở quần tiên thành bên trong khuyết tán lên, không biết bao nhiêu môn phái lớn đệ tử trưởng lao trong bất hạnh Muốn nổ cỏ tận gốc, ai có thể hạ thủ được. Tình thế lúc phát tác, chúng ta phản ứng vẫn tính đúng lúc, dựa vào quần tiên thành, cuối cùng cũng coi như đem tình thế khống chế lại, chúng độc cũng đã bị cách ly lên, còn chưa tới mất khống chế thời điểm. Nhưng tứ tướng chân quân hành tung không rõ, lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa. Ai cũng không biết thịnh kinh tiên môn những kia lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu giám sát sứ đến cùng ở cái gì. Thật giống lại có người lại đây. Đều vào lúc này còn không hiểu được biết khó mà lui. Là muốn thừa cơ lẫn lộn chính mình, hay là thật chắc chắn? Người lão già này thực sự là không để ý đến chuyện bên ngoài, lần này đến người, tiếng tâm có thể so với lúc trước đôi kia tỉ muội còn muốn lớn hơn. Bây giờ cựu châu đại lục thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, hồng hoang vu thuật chuyển nhân, đã từng đấu độc thuật thắng tiểu độc tiên. Hy vọng nàng có thể mang đến chút tin tức tốt đi. Lại là thời gian cạn chung trà. A vu cô nương nói thế nào? Nàng nói, loại độc này không phải độc. Vì lẽ đó tầm thường giải độc thủ đoạn không cách nào có hiệu quả. Mà nàng chỉ là cái vui, không hiểu được càng cao thâm biện pháp. Chớ đã, loại độc này không phải độc. Đây là ý gì? Tiên Hà chân Quân cũng đang hỏi, nhưng A vu cô nương một sốt ruột liền nói không rõ ràng thoại, thường thường liền thổ ngữ đều nhô ra. Ai, cuối cùng cũng coi như là có cái không giống nhau dòng suy nghĩ, hy vọng là chuyện tốt đi. Mấy cái trưởng lao chính đang bạch ngọc quan trước câu được câu không thảo luận, đúng nhiên từ bên ngoài bước nhanh đi tới mấy cái trung niên dáng dấp tu sĩ sắc mặt nghiêm nghị thậm chí tái nhợt địa dơ lên mấy cỗ thể tích thít hơn bạch ngọc quan cả người tỏa ra lạnh lẽo sự phẫn nộ bất quá lúc này ở đây các trưởng lão người nào không phải kiến thức rộng rãi lập tức ngăn cản những người này các ngươi là ở cái gì cầm đầu trung niên tu sĩ cố nén đáp lại nói chúng ta là thiên đài sơn tu sĩ môn hạ đệ tử chúng rồi kỳ độc đặc biệt tới xin các vị cứu mạng đang khi nói chuyện một đám mây lửa sôi trào la lộn bao phủ tới Hòa vân ở giữa, hồng bào lao tổ một mặt tức giận. Tứ tướng vừa nãy lại ra tay rồi, giáp ba khu, giết hai cái nguyên anh, độc hại năm cái thiên đại sơn đệ tử chân truyền. Ta đẩy lùi tứ tướng, lại không có thể lưu lại hắn. Những người này là ta để cho bọn họ tới, cái kia năm cái đệ tử, có thể cứu vẫn là cứu một hồi. Canh giữ ở Bạch Ngọc Quan trước trưởng lao thấy hồng Bảo lao tổ lên tiếng, gật gù cho đi, để bọn họ đem năm thanh Bạch Ngọc Quan đặt ở chu thi giao các loại, chờ, nhân thân bên. Lúc này một chút nhìn lại, tám cụ bạch ngọc quan, đã hơi có quy mô. Tiếp đó, còn có thể có bao nhiêu? Chương 741, kiếm cùng Mỹ. Tứ tướng chân quân, đã xác định không có được cứu trợ sao? hừ, coi như hiểu được yếu, bây giờ chết ở trên tay hắn người nhiều như vậy, món nợ này tính thế nào? Ai, đòa tiên lần này ra tay thật đúng là tàn nhẫn, tứ tướng chân quân suốt đời thuần khiết, bây giờ tuổi già khó giữ được, như hắn ở dưới suối vàng có biết. E sợ hận không thể có thể nhảy ra đem chính mình tự tay cách giết. Người nói chuyện dùng sức lắc lắc đầu, đoà tiên xác thực là đáng sợ. Ta hiện tại đúng là có chút rõ ràng năm đó Linh Kiếm Phái Hoàng Kim một đời quật khởi khí thế như cầu vồng, lại bị một cái đoà tiên gần như diệt môn. Thực sự không phải Linh Kiếm Phái vô năng. Ồ, Linh Kiếm Phái chuyện năm đó đã tiết lộ. Đều lúc này, đoà tiên đều hiểu ra tay rồi, còn có cái gì có thể giấu giếm giấu giếm. Hơn nữa bây giờ còn có ai dám nghi vấn Linh Kiếm Phái năm đó đại thai biến chết còn lại loại đã thành tiếng tâm lừng lẫy thiên kiếm đường trưởng lão mấy cái đệ tử chân truyền cũng là một cái tái một cái tuyệt vời người ta không cần lo lắng cái gì những kia điệu tiên môn nói thế nào còn có thể nói thế nào rán mất đầu năm bẹ bảy mảng mấy cái thông hiểu lý lẽ đã ngầm thừa nhận đàn tiên thi đấu kết quả chủ động ra tay giúp đỡ tỷ như rơi tuyết tiên tử vừa mới liền chủ động đứng ra thử nghiệm vì người chúng độc giảm bất độc tính nhưng đại đa số người còn ở quan sát Đế lưu tôn không ra mặt, bọn họ liền cái có thể quyết đoán người đều không có. Hơn nữa ta xem muốn đầu hàng cũng không ít. Đầu hàng. Đoạ tiên bản tôn đều không có lộ diện, đã không chế một cái tư tướng chân quân liền đem bọn họ sợ đến như vậy. Thiệt thôi bọn họ còn tự xưng địa tiên, điểm ấy cốt khí quả thực buồn cười. Không cần thiết chuyện cười bọn họ. Bọn họ cũng đều là chiến đấu qua, đối mặt qua những kia quái vật khủng bố. Không phải tất cả mọi người đều có thể cùng linh kiếm phái cái nhóm này các trưởng lao như thế đón lấy sắp xếp như thế nào. Tìm được trước tứ tướng chân quân nói sau đi, Hà đồ chân quân đã cùng điệu tiên môn câu thông qua, hiện tại quần tiên thành bên trong toàn diện giăng lưới, cần phải bắt được tứ tướng bản thân. Coi như không có cách nào tìm hiểu nguồn gốc bắt được người giật dây, cũng không thể để cho hắn tiếp tục như thế hung hăng xuống. Hiện tại mấy cái lâu năm chân quân đều chuẩn bị ra tay, liền xem tứ tướng có thể chống đỡ bao lâu. Tứ tướng chân quân tuy rằng mạnh, nhưng hiện tại nhiều vị chân quân liên thủ, còn có điệu tiên hiệp trợ, nên rất nhanh sẽ có thể giải quyết ba ta lo lắng chính là mặt sau giải quyết tứ tướng chân quân hậu trường sai khiến người nhất định phải đứng ra đến thời điểm ai ta vốn tưởng rằng cái gì đọa tiên nguy cơ đời này đều không nhìn thấy chúng ta vạn tiên minh tương lai trăm năm đối thủ lớn nhất hẳn là thức tỉnh địa tiên kết quả không nghĩ tới nguy cơ đến nhanh như vậy nói đến vương lục chạy đến đi đâu rồi hiện tại quần tiên thành tình huống này cần nhất chính là hắn loại kia ý đồ xấu tầng tầng lớp lớp ra hỏa a Nay tinh tiết thực sự là không có chút nào làm người ta bất ngờ. Ngân Hà vòng xoáy bên trong, vương lục đột nhiên dừng lại đi tới thế, lắc đầu phát sinh tiếng thở dài. Phía trước, quần tiên thành ở ngân Hà vòng xoáy bên trong ánh sáng đã mơ hồ có thể thấy được, ước chừng một canh giờ liền có thể miễn cưỡng chạy tới. Thế nhưng, hoàn toàn không ngoài dự đoán, đã có người sớm che ở trên đường. Một bộ đồ đen trùng nhiễm như mực, chính là tìm khắp cựu dối hắc. Nếu như đem trước phát sinh tất cả, đều coi như là người nào đó kế hoạch. Như vậy hiện tại này, bộ phận tình tiết quả thực là thuận lý thành trương. Lấy đoạ tiên kỳ độc đem đế lưu tôn câu ra quần tiên thành, lấy vàng 10 tổ long ám hại vương vũ. Sau khi bất kể là đế lưu tôn đem vàng 10 chém giết, liên quan nát tan bị nhốt ở bên trong vương vũ, vẫn là vương vũ phá cấm mà ra, nổ tung vàng 10. Kết quả cũng giống nhau, đế lưu tôn, vương vũ, vương lục 3 người này bị điệu hồ ly sơn, quần tiên thành bên trong loạn tung lên. Đương nhiên, trong này quan trọng nhất khẳng định là đế lưu tôn nàng mới là có thể chân trình chân áp lại tình cảnh để đọa tiên cũng không dám manh động đại sát khí. còn vương vũ sâu cạn khó lường cố nhiên đáng giá kiên kỵ nhưng lấy nàng làm việc tính tích cực mà nói cũng không có quá to lớn uy hiếp tính. mà vương lục liền càng không cần phải nói hắn xác thực là thiên tài hơn người nhưng quần tiên thành bên trong nhiều người như vậy sẽ không có một cái có thể hiến kế sao? thật sự liền như vậy không thể rời bỏ vương lục nhưng mà khác vương lục cũng sẽ không tự thi đối với đọa tiên mà nói chính mình khẳng định là cái đinh trong mắt như thế tồn tại. Nếu như không có Vương Lục thì sẽ không có đàn tiên thi đấu. Không có đàn tiên thi đấu, Vạn Tiên Minh cùng thượng cổ điệu tiên liền mất đi một cái hòa bình đối thoại sân khấu. Sau khi Hắc suối dục điệu tiên ở thi đấu bên trong lạnh lùng hạ sát thủ, cũng là Vương Lục lấy giết chóc ngăn giết chóc, mới không có để sự tình triệt để mất khống chế. Những việc này, đổi thành những người khác, liền nhất định không làm nổi sao? Không hẳn. Nhưng nếu là Vương Lục ra mặt đem chuyện này làm đi ra Đối với đoạn tiên mà nói, tự nhiên muốn trừ chi mà yên tâm. Huống chi, một cái có thể ở ngăn ngắn nửa năm trong nhiều thời gian, liền dễ như ăn cháo từ kim đan đỉnh phong đột phá đến cảnh giới nguyên anh tu sĩ, nhiều hơn chút để phòng tuyệt không quá đáng. Chuyện của tôi, nét mà hiện tại, chính là đem chính mình bóp chết ở này sinh trạng thái thời cơ tốt nhất. Đế lưu tôn hoàn toàn đánh không xuất thân, quần tiên thành bên trong loạn tung lên, bên cạnh mình chỉ có một cái cảnh giới kim đan vương vũ. Lúc này không giết, còn chờ khi nào. Duy nhất có chút bất ngờ chính là hắc lại sẽ đích thân hiện thân, mặc dù coi như cũng không giống bản tôn, nhưng cũng tuyệt không phải có thể tùy ý vứt bỏ phân thân, thực lực e sợ có chân quân cấp số. Bất quá như vậy cũng tốt. Đỡ phải phiên phức. Vương Lục cười khẽ một tiếng, sớm một chút kết thúc, về nhà nghỉ ngơi. Vương Vũ, lên cho ta. Hắn là rất có tự mình biết mình, cảnh giới Nguyên Anh giới muốn cùng chân quân cấp đối thủ tác chiến, đó là nằm ngậm ban ngày. Có thể phái trên công dụng, chỉ có Vương Vũ. Niệm đó, Tiểu Lục ngươi đây là coi ta là cậu? Vương Vũ vừa mắng Vương Lục vật này chết không có lương tâm, một bên cũng không chút khách khí, thuận lợi đánh qua số lệ, cười dài một tiếng, ha, tiên kiếm. Vương Lục điu môi, nhìn ngươi này tham lam sắc mặt bất quá cẩn thận nghĩ đến, này cung bức kế thừa chính mình di sản sau khi, khổ tu 150 năm, chỉ có một thân khoáng thế tu vi, nhưng cùng chết cảnh làm kiếm, chán nản thời thậm chí làm cho tay không tác chiến. Cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng Thúy kiếm chúc quả thực bị hư hỏng linh kiếm phái thể diện. Cũng may, vương vũ tuy cùng, nhưng vương lục nhưng vũ. Trên người trang bị tiên bảo không nhiều, là bởi vì bản thân của hắn dùng không quá đến, nhưng giới tử trong túi thần trang nhưng đầy đủ vũ trang thứ ba năm cái vương vũ. Bất quá vương vũ lúc này xem ra nhưng không có quá nhiều hứng thú, có lẽ là một cái tiên kiếm son lệ làm cho nàng lại không chỗ nào thỉnh cầu, cũng có lẽ là đối mặt trước nay chưa từng có cường định, vương vũ cũng chưa không ra nhàn hạ lại đi dọa dâm vương lục. Quần tiên thành bên trong món nợ, vừa vặn nên toán quên đi vương vũ nói trên mặt lộ ra ác liệt vẻ mặt kiếm trong tay thể tinh tế son lệ đột nhiên bắn ra dũng cảm hường quang long lánh đoạt ngục vương lục ở sau lưng nàng khẽ ồ lên một tiếng vô tướng kiếm pháp anh kiếm từ trước đến giờ lấy màu vàng làm chủ anh kiếm màu đỏ này thật đúng là hiếm thấy sau một khắc càng to lớn hơn kinh ngạc lũ lượt kéo đến vương vũ phát sinh một tiếng đinh thay nhức óc quá tầm sóng âm chấn động đến mức vương lục toàn bộ ngọc phủ đều ở rung động nguyên anh hào quang năm màu lúc sáng lúc tối mà này tiếng quát to chỉ là khúc nhạc dạo Son lệ bị vương vũ cao cao ngâng lên đỉnh đầu, trong khoảnh khắc càng hóa thành một ngọn núi lớn. Ôi! Vương lục bên cạnh đống nhiên có thêm một vị trên người mặc hạnh hoàng trường sam thiếu nữ, hơi kinh ngạc địa hô tiếng thống. Vương lục dư quang miết qua, đó là lương thu. Vương vũ A, ngươi đây là làm trò xếp gì? Dùng tiên kiếm ra chiêu, nhưng thanh kiếm linh bắn ra đến suý ở bên ngoài. Vương lục trong lòng vạn phần kinh ngạc, nhưng cũng mơ hồ lý giải dụng ý của nàng. Bình thường mà nói, cường điệu nhẹ nhàng mau lệ. Son lệ. Tuyệt không có nàng như vậy cách dùng. Đem hai ngón tay nhiều rộng tiên kiếm chống được mấy trăm trượng, đã hoàn toàn vi phạm son lệ nguyên tắc căn bản, làm linh hồn hạch tâm kiếm linh hiển nhiên là không cách nào phối hợp. Con mắt kia, làm tình cảnh lớn như vậy, người muốn ra chiêu gì? Vương Lục không khỏi càng là nghi hoặc, cùng mình không giống nhau, Vương Vũ trên người tâm ma đại thể còn có lấy đây, không thể lấy tiên pháp chủ động hại người ràng buộc, đối với nàng là hữu hiệu. Không thể chủ động hại người, nàng làm ra một ngọn núi lớn đến ở cái gì? Lẽ nào là phải đem cho rằng Thiên Thạch mang theo chính mình trốn ở Thiên Thạch bên trong một đường sông về quần Thiên Thành? Mà sau một khắc, đáp án công bố. Trước mắt, vương vũ niết miệng lên một kia xa lạ cười. Đỉnh đầu, mấy trăm trượng núi cao nhỏ bé không thể nhận ra địa run lên một cái. Trong tầm mắt, rộng rãi trường bào màu trắng bên trong lộ ra hơn nửa đoạn tay như ngó sen, hẹt như ngọc trụ, một mặt hướng lên trên, đẩy lên nguy nga núi cao, một mặt hướng phía dưới, thu nạp ở nữ tử em dịu bà vai. Theo núi cao khe Cánh tay từ trên hướng phía dưới vẽ ra một đạo đẹp không sao tả xiết hổ, nguy nga núi cao chuyển động theo từ trên hướng phía dưới vẽ ra một đạo khủng bố đại đường vòng cung. Núi cao bên trên còn muốn độ dài kéo dài không biết dừng kiếm khí vô hình chuyển động theo từ trên hướng phía dưới sẽ rách cả vùng không gian. Trong thai, vang lên chói thai vặn vẹo vỡ tan tiếng. Chặt đường bóng đen không nói tiếng nào trong nháy mắt tiêu diệt, phảng phất liền tồn tại đều không từng tồn tại, mà kiếm khí dư âm không ngừng. Một đường kéo dài tới vô hạn xa xa. Phương xa tinh thần rung động lấp lóe, tinh quang phiêu diêu, thỉnh thoảng có bé nhỏ ánh sáng ở nổ tung sau vinh viên ảm đạm xuống. uy thế của một kiếm, khiến cho biển sao im tiếng. Tất cả phát ở yên tĩnh, dừng ở yên tĩnh. Một chiêu kiếm nát tinh thần. lặng lẽ trong yên tĩnh, vương lục trong đầu đống nhiên lóe ra như vậy một hàng chữ. Vương vụ không phải loại kia ra chiêu gì cũng cao hơn tiếng gọi ra loại hình, thế nhưng chiêu kiếm này, thật là quá mức kinh diễm. Đối mặt sức mạnh nghiền ép tất cả, đem sức mạnh tóc đẹp vùng vô cùng nhỏ nhuyễn. Đồng dạng thân là kiếm tu, vương lục không thể không nhận ra chiêu kiếm này. Hay là so với huyền mặt cái kia hơi một tí phân cách âm dương đại tiên thuật, uy lực trên kỳ thực nhưng rất có không bằng, thế nhưng, chiêu kiếm này, thực sự là gần như đạo rồi. Trước mắt tình cảnh này, thực sự có chút quá mức vượt quá tưởng tượng, cái tên này, 150 thời kỳ đến cùng là làm sao tu hành. Nhưng vương vũ bản thân đối với này nhưng không để ý chút nào. Một chiêu kiếm sau khi, son lệ một lần nữa biến trở về tinh tế giáng dấp. Vương Vũ thuận lợi đem ném trả lại Vương Lục, sau đó thật dài chậm dài xoay người. Hô thu công rời đi. Vương Lục tiếp nhận son lệ, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nếu không lời nào để nói, vậy thì không nói. Nhưng vào đúng lúc này, son lệ trên, một đoàn xương mù màu đen từ mũi kiếm nơi bốc lên, dọc theo trôi kiếm đột nhiên bắt được Vương Lục thủ đoạn. Tình bạn làm cái quảng cáo, mỹ nữ của ta cáo nhỏ tiền hơn một triệu chữ đã phỉ, có hưng thú bằng hữu có thể đi xem. Chương 742, manh em gái đối với người da đen thật có cái gì thắc? Ngươi người này thực sự là không có chút nào khiến người ta bất lo a hưởng phí ta một phen khổ cực tiêu diệt đối phương chủ lực, kết quả ngươi lại còn là bị người ám hại đắc thủ, dại dột ta nghĩ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Ngươi tiện nhân kia kẻ ác cáo trạng trước bản lĩnh đúng là lô hỏa thuần thanh a, rõ ràng là ngươi làm chân chó bảo vệ bất lực dẫn đến ta trong bất hành động, lại còn có mặt phản phũ ta. Mẹ kiếp, không có ta ở bên cạnh ngươi sớm đã bị hắn chụp tới, hiện tại ngươi một thân thuần khiết đều muốn nhờ có ta càng vất vả công lao càng lớn, ngươi không cảm giác kích lại còn dám chỉ trích ta. Một thân thuần khiết, có hứng thú hay không đến cảm thụ một chút ngươi cái gọi là thuần khiết tư vị A. Thứ tốt vẫn là chính ngươi đọc hưởng ba ha ha. Ngân hạ vòng xoáy bên trong, thầy cho hai người vui cười tức giận mắng, hào hiệp như thường. Nhưng mà từ trên nét mặt xem, nhưng thực sự không nhìn ra mấy phần đúng dung. Vương Vũ chăm chú nắm bắt Vương Lục thủ đoạn, Ngọc Bạch tay nắm giữ được đỏ lên, trên trán cũng chảy ra óng ánh mồ hôi hột. Cho tới Vương Lục khoe miệng hơi hướng lên trên ôm lấy, nhưng khuôn mặt bắp thịt đã bởi vì quá độ dùng sức mà cứng ngắc lên, bị Vương Vũ cầm chặt bàn tay một đoàn đen thui. Hơn nữa hắc khí còn khó có thể ngăn cản địa dọc theo cánh tay không ngừng thẩm thấu xuống. Hai người rằng có trong chốc lát, Vương Lục thở dài, không hổ là đoạn tiên kỳ độc, thay đổi nhiều như vậy loại biện pháp, lại còn là không cản được đến. Tốt xấu cũng là đọa tiên vương bài sát chiêu, như thế dễ dàng liền cả lại, bọn họ còn hôn cái gì? Vương Vũ không phản đối địa lắc đầu một cái, liền ngay cả ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem loại độc tố này ép ở trong cơ thể một cái nào đó góc, thay đổi ngươi cũng đừng nghĩ đến. Vương Lục cười mắng, mẹ kiếp, ta lại làm sao? Đồng dạng tu hành vô tướng công, ta tốt xấu hoàn thành liền nguyên anh, ngươi này kim đàn có gì tư cách cản rỡ? Có cái gì dùng? Vương Vũ lập tức khinh bị cười nói. Chúng ta tu hành đã sớm không phải một cái phiên bản vô tướng công. Nói xong, lại nghiêm mặt nói, đừng bắt ta làm tiêu chuẩn, ta con đường này không dễ đi. Vương Lục gật gù có thể thấy, năm đó ngây thơ thiếu nữ lưu lạc tới ngày hôm nay tình trạng này, ngươi muốn nói tới con đường tạm biệt, ta cũng không tin à. Vương Vũ hừ một tiếng, này đều trách nhiệm của ai? Ta, trách nhiệm của ta vẫn không được sao. Vương Lục lắc lắc đầu. Đông nhiên cảm giác mình cùng trong ký ức cái kia hoàng kim một đời đại sư huynh bắt đầu càng ngày càng trùng hợp lên, bất quá rất nhanh, lại cảm thấy từng trận tròn váng, độc tố đã bắt đầu không bị không khuyết tán lên. Vào lúc này, liền ngay cả vương vũ đều thả ra nắm chặt cổ tay hắn tay, trầm mặt một chút, nói rằng, cần ta cho ngươi cái thoải mái sao? Vương lục hỏi, ngươi dự định để ta làm sao thoải mái? Mẹ kiếp, chết đến nơi rồi đều không quên chiếm tiện nghi. Vương vũ mắng một câu, còn nói, ngươi này đều dạ bình thường biện pháp hơn phân nửa là không dễ xài, không bằng, không bằng hợp thể. người biết. vương lục cười cợt, một chiêu kiếm nát tinh thần loại này làm trái tâm ma đại thể chiêu số, hay là có thể dùng ngươi lá bài tẩy vô cùng nhiều để giải thích, nhưng trong cơ thể ba viên kim đan muốn nói thế nào, ta lại không phải người mù. dừng một chút, vương lục sắc mặt hơi trầm xuống, xa xôi nàng còn ở sao? vương vũ trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, âm thanh cũng không thuộc về ở vương vũ. cảm tạ quan tâm, ta vẫn còn. Bất quá giống như vậy đối thoại, đại khái là một lần cuối cùng. Vương Lục gật gù, đối với kết quả này cũng không hoài ý muốn. Hắn cùng lâu đời Chi Ca giao tình không sâu, lúc này muốn nói sầu nao cái gì, ngược lại cũng không thể nói là vấn đề ở chỗ. Một cái nào đó ở trong cơ thể thả bà viên kim đang ngửi, thật sự một điểm tác dụng phụ đều không có sao. Hơn nữa lâu đời Chi Ca cùng nàng là nhiều năm cơ hữu, lẫn nhau hòa hợp, muốn đem chính mình bao dung vào nhưng là không dễ như vậy. Có cái gì tác dụng phụ? Đều so với chơ mắt nhìn người bị độc chết mạnh hơn chứ." Vương Lục lắc đầu một cái, cũng chưa chắc phải nhất định có thể độc chết, ngươi cũng đừng quá coi thường ta." Vương Vũ che miệng cười khẽ, "Vâng vâng vâng, ngươi tối ghê gớm, bách độc bất xương." Loại này qua loa thái độ hiển nhiên làm người rất đau đớn, "Bất quá," chưa kịp Vương Lục mở miệng bắt bỏ, trong đầu đống nhiên vang lên một cái có chút xa lạ, cũng có chút thanh âm quen thuộc. "Ha ha, thánh quang ở trên, này không phải là độc a?" Cũng trong lúc đó, quần tiên thành bên trong Tiên một khu, Đặt Bạch Ngọc Quan trận pháp đã màn gánh nặng vận chuyển, trong không khí thỉnh thoảng vang lên đùng đùng tiếng nổ đùng đoàng, màu tím xanh hồ quang qua lại chuyển động loạn lên, khiến cho người không dám tới gần. Trước kia thiết kế, có thể chứa đựng bảo tồn 20 cụ Bạch Ngọc Quan trong trận pháp, chồng chất dòng ra hai lần số lượng. Trận pháp vẫn có thể duy trì không phá, còn nhiều hơn thiệt tỏi bảy trận côn lôn tiên sơn trưởng lão bản lĩnh đầy đủ thâm hậu. Nhưng mà dù là như vậy, trận pháp bên ngoài nhưng có mấy chục cụ Bạch Ngọc Quan không chỗ gửi. Nhất quan các tu sĩ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phẫn nộ không ngừng ở trong trận pháp nhìn quét, hận không thể đem bên trong mấy cố bạch ngọc quan ném ra đến, đổi vào chính mình quan tài. Quân tiên thành bên trong tình thế chuyển biến xấu nhanh chóng, thậm chí so với mong muốn còn nghiêm trọng hơn. Tứ tướng chân quân xuất quỷ nhập thần, cùng hà đồ đạo nhân các loại, chờ, hơn 10 vị chân quân đọ sức, thành thạo điêu luyện, mỗi một lần ra tay đều có thể tạo thành nặng nghề thương vong, càng đáng sợ chính là độc tố khuyết tán cũng dần dần mất đi không chế Đòa tiên kỳ độc, Đáng sợ nhất chính là cái kia gần như yêu nghiệt truyền nhiễm tính, một người chúng độc, bên người tất cả mọi người bị lây bệnh nguy hiểm. Cũng may mà nơi này là quần tiên thành, có lượng lớn giáp vàng lực sĩ cùng trong thành cấm pháp, có thể ngay đầu tiên đem tình huống khống chế lại. Nhưng tất cả mọi người đều biết lại như thế tiếp tục nữa, vỡ bản là chuyện sớm hay muộn. Mẹ, thông thiên thánh đường cái nhóm này lão giả trong ngày thường mắt cao hơn đầu, mới có lợi thời điểm cướp so với ai khác đều nhanh. Hiện tại cần bọn họ ra tay làm việc. Liền cùng nớ ngẩn như thế. Hừ, lúc trước đàn tiên thi đấu, bọn họ hướng về mỗi cái ra muốn tài nguyên cần nhân thủ, hấp huyết hấp biết dùng người kêu khổ thấu trời. Hiện tại đàn tiên thi đấu không hiểu ra sao liền không có đoạn sau, cũng không có thuyết pháp. Hơn nữa rõ ràng là bọn họ treo chọc đến đoạn tiên, kết quả nhưng là chúng ta gánh chịu tổn thất, này vạn tiên minh bấy người cũng lừa bịp đến quá lợi hại. Đúng đấy, dùng mỗi cái ra cung cấp tài nguyên bày xuống đóng kín độc tố chân pháp. Ở giữa nhưng là mấy người bọn hắn đại môn phái người người của chúng ta liền muốn các loại, chờ, ở bên ngoài, thảo, liền chưa từng thấy như thế bắt nạt người người là của bọn họ người, người của chúng ta chính là thổ khả lạc. Trận pháp ở ngoài, ồn ào thậm chí nhục mạ tiếng không dứt bên hay rất nhiều tu sĩ buồn bực cùng lửa giận giống như thật giống như vậy, ép tới tất cả mọi người đều trong lòng nặng chính chỉnh. Lúc này, đông nhiên trận pháp ngoại vi ánh sáng lóe lên, một vị thân hình cao lớn tu sĩ từ bên trong đi ra, một thân vẻ vại. Tu sĩ kia ăn mặc một thân dị thường rộng lớn trường bào, mũ trùm hoàn toàn che khuất mặt, có vẻ hơi thần bí. Nhưng ở tràng tu sĩ đông đảo, hay là có người đem hắn nhận ra được? Linh kiếm phái Thiên kiếm đường trưởng lão, Nạo nhìn hải, vạn tiên minh dùng dược người số một. Bây giờ trong trận pháp ở ngoài trên trăm vị chúng độc tu sĩ, đại thể cần nhờ hắn đan dược đến điếu mệnh, đồng thời ngăn cách độc tố truyền bá. Bất quá, Nạo nhìn hải như thế nào đi nữa tinh thông ý dược, một người tinh lực cũng là có hạn. Theo chúng độc tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hắn cũng dần dần không chú ý được đến rồi. Bây giờ vừa xử lý xong trong trận pháp 40 người, cũng đã cảm thấy ngọc phủ trống rỗng, e sợ vô lực lại vì trận pháp ở ngoài người dùng dược. Hắn có chút xin lỗi hướng về người bên ngoài nhún vai một cái, sau đó nuốt vào một hạt linh đan, liền muốn tại chỗ đả tọa minh tưởng, nghiền ép nguyên anh khôi phục chân nguyên. Nhưng còn không có ngồi xuống, liền nghe cách đó không xa có người quái gở nói, "Vạn tiên minh nhân tài đông đúc, càng muốn để cái côn luân nô ở đây chỗ đều, không giống chúng ta ý đồ át không bình thường." Ai biết hắn dưới dược bên trong có hay không thành kiểu? Nay lời nói đến mức đã không phải chú tâm mà là mà ác độc công kích. Trong lúc nhất thời trên mặt mọi người đều có chút biến sắc, Linh Kiếm Phái tuy rằng nhân số ít ỏi, ở Thơ Ngũ Tuyệt bên trong thế đơn lượn bạc, nhưng Thơ Ngũ Tuyệt dù sao cũng là Thơ Ngũ Tuyệt, không phải là mặc người ước hiếp. Bất quá ngạo nhìn hải bản thân nhưng không hề để ý, chỉ là yên tĩnh ngồi khoanh chân. Loại này kỳ thị chủng tộc ngôn luận, hắn thấy quá nhiều, không cảm thấy kinh ngạc. Hừ hừ lạnh một tiếng. Như ngân bình lúc đầu phá, sau đó trong mắt mọi người liền nhìn thấy một đạo rực rỡ cầu vồng hoành quất tới. Sau một khắc, trong đám người bắn ra một tiếng hét thảm, vừa mới quái gở tu sĩ bị một chiêu kiếm treo chọc đến giữa không trung, chỗ ngực bụng bị miễn cưỡng đục mở một cái chỗ trống, huyết tung trường không. Một thiếu nữ giáng dấp tu sĩ, tay phải lập tức về phía trước, năm ngón tay đầu ngón tay kéo dài ra năm đạo thải tuyến, đem tên kia nói nói gở tu sĩ đóng ở giữa không trung, tùy ý ngược bụng chỗ trống nơi máu tươi như là thác nước tuôn ra. Sau đó, nàng ánh mắt hướng phía dưới quét tới, lạnh giọng nói rằng, "Nguy cơ cửa ải." Vạn Tiên Minh lẽ ra nên đồng sức đồng lòng, vào lúc này lấy không hiểu ra sao lý do công kích người mình, hơn phân nửa là kẻ địch gian thế. Như có gặp phải, giết không tha. Nói xong, thiếu nữ phiên nhiên rơi xuống đất, dáng người hệt như hoa thải điệp, nhưng kết hợp giữa không trung bộ thi thể kia, nhưng khiến người ta cảm thấy không nói ra được khủng bố. Người kia? Ai vậy?" Ngầm, có người nhỏ giọng hỏi thăm. "Còn có thể là ai?" Đương nhiên là linh kiếm phái người trong nhà. Có người nói là thiên kiếm đường ít nhất 9 trưởng lão thật giống là gọi hoa vân. Chớ đã, thiên kiếm đường không phải vẫn 10 người sao. Làm sao ít nhất là lão cửu Ai biết linh kiếm phái người làm sao sự việc. Bọn họ làm việc từ trước đến giờ là không hiểu ra sao. Cha cha, trước mặt mọi người, đem người nói giết liền giết Thực sự là bá đạo huy phong A. Mấy người khe khẽ bàn luận vài câu, nhưng mặc cho cũng không ai dám đem lời nói đến mức quá mức chỉ lo lại gặp phải cái kia khuôn mặt đẹp nhưng tàn nhẫn sát thần, có thể làm cho một đám đầy bụng bực tức người căm miệng, đương nhiên không phải là bởi vì Hoa Vân khuôn mặt đẹp hoặc là tàn nhẫn, mà là bởi vì mới vừa rồi bị nàng đinh chết ở giữa trời, là cái nắm giữ hóa thần tu vi tà tu. Bây giờ vạn tiên minh ở Cửu Châu đại lục thế lực chính mạnh, tà tu sinh tồn không dễ, có thể tu đến hóa thần cảnh giới hơn phân nửa đều có không ít bảo mệnh tuyệt hoạt, sức chiến đấu cũng thường thường so với đồng cấp tu sĩ chính đạo muốn hơi cường. Kết quả. Bị người ta một chiêu kiếm liền cho đóng đinh. Mặc dù nói hắn chỉ là hóa thần hạ phẩm, tốt xấu cũng là hóa thần A. Linh kiếm phái người am hiểu vượt cấp khiêu chiến, quả nhiên không phải không có lượng mà lại có khói. Tên biến thái kia như thế cựu châu đệ nhất kim đan liền không nói, liền ngay cả cái này dành tiếng không trường tiểu trưởng lão cũng là coi hóa thần như không. Ý thức được điểm này, đầy bụng bực tức người cũng chỉ có thể vững trai tao vĩnh viễn giấu ở trong bụng. Thật động lên tay đến. Một cái hoa vân liền đầy đủ bọn họ đám này nhiều nhất cũng bất quá hóa thần trung phẩm đầu người đâu. chúng chi hoa vân bên người còn có cái rõ ràng mạnh hơn nàng ngạo nhìn hải. Hừ, một đám tiện nhân. Chịu đựng rất nhiều chú ý hoa vân, khá là khinh thường nhìn quét một vòng, sau đó ngồi vào ngạo nhìn hải bên người. Thiếu nữ trên mặt rất nhanh sẽ đổi đủ cười, phi thường rất quen địa vỗ một cái bả vai của đối phương. Ha, tên to xác, ở cái gì đây? Ngạo nhìn hải có chút bất đắc gì nói, sư muội. Ngươi vừa động thủ cũng quá ác độc chứ. Hoa Vân lập tức mân mê miệng, thiết đám kia tiện nhân không hạ thủ tàn nhẫn một điểm làm sao giải đến chi nhớ. Hơn nữa chết chính là cái tà tu, ta nhận ra hắn thích nhất làm cái gì tử mâu âm phiên loại hình ta bảo sớm nên đi chết rồi. Ai? Sư mọi ngươi không phải như vậy tàn nhẫn người, không cần thiết vì ta miễn cưỡng chính mình. Tên to xác ngươi thật rông dài à? Giúp ngươi một chút còn không cảm kích, như thế đần chẳng trách mỗi ngày bị ngũ sư tỷ bắt nạt. Ngũ sư tỷ là ta, người ân nhân cứu mạng ta đều nghe chán hoa vân khá không hài lòng địa ngắt lời nói, Giao Nhi bọn họ tình huống thế nào? Cũng không tốt lắm. Nạo nhìn Hải lắc đầu một cái, ta đã làm hết sức, thế nhưng loại độc chất này phi thường quái lạ. A Vu nói không sai, xem ra cũng không giống như là chân chính về mặt ý nghĩa độc. nhưng cụ thể thành phần còn có chờ Tinh Tế phân tích. Nói đến, Doãn Huyền tự chủ trương coi chính mình là thành vật thí nghiệm, kỳ thực đúng là giúp ta không ít việc. Doãn Huyền a. Hoa vân có chút tao mày, tiểu tử kia đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Người chết mặt, người đến cùng đang suy nghĩ gì. Quần tiên thành, một cái nào đó bí mật góc, thiếu niên phát sinh phẫn nộ gào thét. chương 743, món chính hướng dẫn xong xuôi. Thư tử chưa từng có giống như bây giờ phẫn nộ qua. Thân là phố phường hiệp khách, hắn kỳ thực đã quen thuộc từ lâu bị người lừa dối, bị người lợi dụng. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém, thư tử cũng không phải không thua nổi, trên thực tế hắn đã sớm thua đến mất cảm giác phố phường pha trộn hắn một cái không có hậu trường bối cảnh cũng không có quá nhiều thiên phú cùng thời vận có thể nói thiếu niên lang phần lớn thời điểm đều là chiếm một ít tiện nghi sau đó ăn chút thiệt lớn có lúc bị thân thể cường tráng bang phái lưu manh cướp bóc có lúc thì bị một ít gian thương bóc lột nhưng thư tự đều là có thể làm cho mình cười khẩu thường mở bởi vì không có hy vọng thì sẽ không thất vọng thư tự sẽ không hy vọng xa vời quá nhiều chi túc thường nhạc, bất luận bị bất luận người nào phản bội Lừa dối, đều sẽ không đả thương cùng tâm linh Thế nhưng, vào giờ phút này Thư tự nhưng đau thấu tim gan Người chết mặt, tất cả những thứ này Đều là ngươi cố ý sao Ở lần này thức tình trước Thư tự còn đến không kịp nghị quá nhiều Lúc đó hắn chỉ biết người chết mặt khả năng Cũng bị la tiêu tính toán Toàn tâm toàn ý phải giúp hắn thoát vây Thế nhưng trải qua lại một lần nữa ngủ say sau Hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu vóc nhẹ nhàng rất nhiều Rất nhiều vấn đề xuyên thành một đường Tỷ như Bước bách chính mình đi cùng La Tiêu tìm kiếm hợp tác, là không phải cố ý để hắn chịu chết. Tỷ như Ngọc Cốt công bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Lại tỷ như hiện tại, hắn có thể ở trong đầu của chính mình trực tiếp phát ra tiếng, có phải là cũng đang tính toán bên trong. Thư tự trong lòng, đối với này sớm có đáp án, nhưng hắn hay là muốn nghe đối phương chính mồm xác nhận, mới có thể chân chính tin tưởng. Vào giờ phút này, không nói được tâm tình thế nào. Thư tự thậm chí nghĩ, nếu như người chết mặt nói hết thể đều chỉ là trùng hợp. Lại sẽ như thế nào? Chính mình sẽ cảm thấy vui mừng sao? Sẽ đem tất cả coi là thật tiếp thu hạ xuống, thay cái an lòng sao? Đáng tiếc, người chết mặt cũng không cho hắn tiếp tục xoắn suýt không gian. Đúng, từ vừa mới bắt đầu ta liền tính toán kỹ tất cả những thứ này. Bao quát? Để ta đi chết. Đương nhiên cân nhắc qua ngươi tử vong khả năng, thế nhưng dựa theo tính toán, ngươi cũng sẽ không thật sự chết. Thế nhưng ta đã biến thành hiện tại cái này sống không bằng chết dáng dấp thư tự ở trong lòng gào thét lên, người chết mặt. Tại sao? Bởi vì như vậy càng có lợi. Người chết mặt nhàn nhạt giải thích, hiện tại ngươi đã chiếm được La Tiêu bước đầu tín nhiệm, mà ta cũng có thể hoàn hảo địa ẩn nút sự tồn tại của chính mình. Ở ta theo dự đoán, đây là có lợi nhất cục diện. Có lợi nhất? Này toán cái gì có lợi nhất? Ngươi coi ta là thành cái gì? Người chết mặt trầm mặc một hồi, nói rằng, ta cho rằng ngươi có thể lý giải tất cả những thứ này. Đối thủ là đoạt tiền, có thể tranh thủ đến cục diện này thủ vì không dễ. Ngươi hiện tại đã là xếp và ở là tiêu bên người một viên cái đinh, thời khắc mấu chốt xoay chuyển lại đây, liền có thể làm cho đối thủ vỡ đầu chảy máu. Mà đồng dạng sự nếu là chính diện liều mạng, e sợ trả giá gấp trăm lần đánh đổi cũng chưa chắc có thể làm được. Thư tự lắc lắc đầu, trong lòng bi ai nhưng càng thêm thâm trầm. Hắn kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn nghĩ rõ ràng người chết mặt bố cục, bất quá hắn cũng không cần nghĩ đến như vậy rõ ràng. Hiện tại, hắn rơi vào là tiêu trong tay vẫn chưa có chết. Sắc thực liền thành dấu ở đối phương bên người một viên cái đinh. Mà muốn ở đọa tiên bên người trôn cái đinh, đánh đổi có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền coi ta là thành quân cờ. người chết mặt thản nhiên nói, không sai, từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là trong tay ta tiện dụng nhất một con cờ. Thư tự lòng như cho nguội, một lát sau chua xót cuộn cuộn, liền nửa câu nói cũng không nói ra được. Đúng là người chết mặt có chút kỳ quái, ngươi cảm thấy hoan ức. Kỳ quái. Ngươi tại sao muốn cảm thấy hoang nước? Thưa tự chỉ cảm thấy hoang đường cực điểm. Ngươi đem ta hại thành bộ dáng này, chẳng lẽ còn không cho phép ta cảm thấy hoang nước? Gặp phải ta trước, ngươi chỉ là cái ăn bữa nay lo bữa mai phố phường hạng người phạm tục, là ta đưa ngươi đưa vào tu tiên thế giới, là ta dạy cho ngươi đem khánh phong cửa hàng phát triển lớn mạnh, là ta đưa ngươi do danh tiếng không đáng một xu tiểu tốt phủng đến hết sức quan trọng giới kinh doanh bá chủ, ngươi có tư cách gì hoan nước đây? Vẫn là ngươi cảm thấy tráng niên mất sớm. Đối với ngươi mà nói quá thiệt thòi. Xác thực, ngươi ở quần tiên thành sinh hoạt thời gian không lâu, trở thành giới kinh doanh bá chủ càng chỉ có thời gian mấy tháng, nhưng này ngắn trong thời gian ngắn, ngươi đã lĩnh hội qua hạng người phạm tục luân hồi 10 lần cũng không thể nào trải nghiệm đời sống xa hoa, ngươi mỗi ngày chi phí đủ để cung phố phường hiệp khách tiêu xài trăm năm. Ngươi mấy ngày trước đây ngủ qua nữ nhân, càng là phạm nhân ngước nhìn không kiệm tiến tử. Như vậy suốt đời, đối với ngươi mà nói nên là chết cũng không tiếc mới đúng, huống chi ngươi cũng chưa chết. Thư tự nghe xong những câu nói này, nhưng cảm thấy càng thêm lạnh lẽo. Hắn đương nhiên biết người chết mặt đối với mình tốt bao nhiêu, vì lẽ đó hắn một lần ở trong lòng xin thể, ngày sau coi như làm châu làm ngựa cũng sẽ hồi báo hắn đơn tình. Thậm chí cái đừng kích động thời điểm, còn muốn qua tan xương nát thịt cũng phải báo ân. Không sai, một cái tính tình lão lỉnh, xuất thân phố phường thiếu niên, càng vì người chết mặt động sĩ, vì người chi kỷ chết ý nghĩ. Thư tự đã sớm đem chính mình cái mạng này đưa cho người chết mặt, nhưng vào giờ phút này. Hắn nhưng cảm thấy băng triệt tận xương, đau lòng sắp đứt. Qua rất lâu, hỏi hắn, người chết mặt, đối với ngươi mà nói, ta cũng chỉ là một con cờ sao. Từ đầu tới cuối, ngươi cũng chỉ là đang lợi dụng ta, không có bất kỳ cái gì khác. Ý nghĩ sao? Người chết mặt lạnh nhạt nói, ngươi hy vọng ta có ý kiến gì? Ta thư tự muốn nói điều gì, nhưng cảm thấy ngực khó chịu, làm sao cũng không nói ra được. Hắn vốn tưởng rằng người chết mặt sẽ xảy ra cứng điệu nói không, như vậy hắn cũng có thể thả xuống cuối cùng một tia may mắn. Thế nhưng, cái kia so với đông cứng từ chối càng hại người hỏi ngược lại, lại làm cho hắn rơi vào tan vỡ biên giới. Không sai, hỏi không sai, ta nên hy vọng ngươi có ý kiến gì. Ta chỉ là cái phố phường hiệp khách, hơn phân nửa không sống hơn 20 tuổi tay ăn trời, có thể hy vọng tiếng tâm lừng lẫy huyền âm tử đối với ta có ý kiến gì. Đối với ta mà nói, một con cờ số mệnh, cũng đã rất tốt. Thư tự âm thanh càng ngày càng run dậy, người chết mặt, ngươi liền không có nửa điểm tình cảm của nhân loại sao. Người ta ở quần tiên thành sớm chiều ở chung lâu như vậy, coi như là chỉ miêu, là con chó, cũng nên có chút cảm tình chứ. Ta, ta vẫn coi ngươi là thành ta. Ngươi làm sao có thể? Nhưng mà, ngay ở thư tự cảm tình kể bên tan vỡ thời điểm, người chết mặt đống nhiên nói rằng, miêu cùng cậu, có thể không đủ tư cách trở thành quân cờ của ta. Nước cờ này, là ta chỉnh bàn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, nếu không ngươi ta sớm chiều ở chung gần thời gian một năm, ta cũng tuyệt không tin được ngươi. Thư Tử nghe được có chút buồn cười, nhưng càng nhiều nhưng là trong lòng đống nhiên gỗ lên lên một luồng dị dạng dòng nước ấm. Hán bật cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, có thể trở thành là một con cờ, vẫn là kiện đáng giá tự hào chuyện. Ta không tốt kỳ đạo, suốt đời chỉ dưới tổng thể, chỉ chấp nhất viên tử. Nói như vậy, ta nên cảm thấy vui mừng, có thể trở thành là trong tay ngươi duy nhất quân cờ. Ngươi xác thực nên cảm thấy vui mừng, đối với duy nhất một con cờ, ta sẽ dùng hết khả năng. người chết mặt âm thanh vẫn là như vậy thanh thanh thả thản, thản nhưng mà thư tự trong lòng hoàn khí, nhưng hầu như tan thành mây khói. Đúng đấy, người chết mặt vẫn luôn là như vậy, lanh lanh đạm đạm, chính mình hy vọng hắn như người bình thường như thế biểu đạt cảm tình, cái kia không phải làm người khác khó chịu sao. Hơn nữa, tuy rằng người chết mặt không nói, nhưng kỳ thực, chính mình xác thực là bị hắn coi như truyền nhân như thế bồi dưỡng. Hơn nữa, chính mình làm làm quân cờ, bị hắn lợi dụng sống không bằng chết, có thể người chết mặt bản thân cũng không có tốt hơn chỗ nào. ban cơ này, Kỳ thực chính hắn cũng là một con cờ. Nghĩ rõ ràng những này, thư tự trong lòng cũng chỉ còn sót lại một cái mụn nọt. Những việc này, ngươi sớm nói cho ta. Sớm nói cho ngươi, biểu hiện của ngươi thì sẽ không tự nhiên. Ngươi làm làm quân cờ dù sao chỉ có không tới một năm, ta không tin được. Tuy rằng người chết mặt nói chính là không tin được, nhưng thư tự nghe xong nhưng càng cảm thấy an lòng. Cũng không phải là bởi vì hắn không trọng thị chính mình, vừa vặn ngược lại, bởi vì quá coi trọng, cho nên mới phải không tin được. Mà cảm giác như vậy cũng không xấu Như vậy Người chết mặt hiện tại đến cùng là tình huống thế nào Người là thật chết rồi hay là giả chết Người đem ta xếp vào ở la tiêu bên người Là muốn ta làm cái gì Khôi phục tâm tình sau đó Thư tự vấn đề lập tức liền bắt đầu tăng lên Nhưng người chết mặt còn chưa kịp trả lời Liền nghe phía ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân Thư tự lập tức bình thản Cũng không dám trong đầu âm thanh đối thoại Lúc này khôi phục cơ linh hắn Tự nhiên muốn lấy được không thể bại lộ người chết mặt tồn tại. Một lát sau, cửa phòng mở ra, không ra dự liệu chính là La Tiêu. Xem ra ngươi cùng này cụ con dối thân thể rèn luyện địa cũng không tệ lắm. La Tiêu lộ ra có chút trào phúng nụ cười, vừa mới tỉnh liền hiểu được khóc. Thư tự trong lòng dùng mình, đoán được vừa mới tâm tình mình kích động thời điểm, rất khả năng không có khống chế song thân thể. Bất quá điều này cũng không có gì ghê gớm. Ngàn cân treo sợi tóc, đặc biệt là phát hiện mình tuy rằng không chết, nhưng sống không bằng chết khóc hai tiếng là nhân chi thường tình. Nếu không thư tự vội vã cùng người chết mặt đối chất, e sợ cũng là muốn trước tiên đã khóc một phen, mới có rảnh rỗi cân nhắc những thứ đồ khác. Vì lẽ đó hắn không chút hoang mang, lấy vừa đúng tư thái ứng đối La Tiêu, người muốn ở cái gì? La Tiêu cười cận, muốn ta làm cái gì? Hiện tại quần tiên thành bên trong muốn biết ta đang làm gì quá nhiều người, chỉ là thông thiên thánh đường trưởng lão chỉ sợ cũng có một nửa người muốn vấn đề này nghĩ đến phát rộ, ta tại sao phải nói cho người biết? Thế nhưng một lát sau, La Tiêu lại mở miệng cười nói, bất quá, nhàn dội thể nhạt, ta ngược lại là có thể cùng ngươi nói hai câu. Tỷ như, ngươi có muốn biết là ai hay không ở sau lưng ta sai khiến tất cả những thứ này? Thư tự trong lòng rung mạnh, mà hắn cũng không có hết sức che giấu phần này chấn động. Sau lưng của ngươi, không phải đoạ tiên sao? Đoạ tiên? La Tiêu không phản đối địa nợ nụ cười, nếu là có hàng thật đúng giá đoạ tiên, chỗ nào còn đến phiên ta đi cho người ta làm cầu? Bất luận cái nào hoàn chỉnh dáng lâm đoạ tiên đều có thể quét ngang hôm nay quần tiên thành. Yên tâm đi, chân chính đoạ tiên dáng lâm, còn rất sớm. Lầm bẩm. Thư tự chỉ nghe hái hùng khiếp vĩa, không khỏi mà nuốt ngụm nước bọn. Bất quá, đoạ tiên môn muốn hoàn chỉnh dáng lâm cửu châu cũng không dễ như vậy, hiện ở tại bọn hắn nhiều nhất chỉ là thân một cái tay lại đây. Cho nên mới cần giúp đỡ. Hoặc là được trung cầu. La tiêu cười chỉ chỉ chính mình, sau đó lại đưa tay chỉ về thư tự. Thư tự. Có hứng thú hay không cùng ta đồng thời, làm đọa tiên cầu. chương 744, Hòa thượng muốn nghịch tiên Thư tự bị La Tiêu mời kinh ngạc đến ngây người. Muốn hắn đồng thời làm đọa tiên cầu. La Tiêu làm sao dám đưa ra loại này hoang đường yêu cầu. Hắn đầu góc có bệnh sao. Giết huyền âm tử, đem mình làm người không người quỷ không gia quỷ, lại còn có mặt muốn chính mình với hắn đồng thời làm cầu. Thư tự hận không thể tại chỗ mở ra lưng quần mang điệu hắn một mặt. Thế nhưng rất nhanh. Thư tự liền ý thức được chính mình tựa hồ không nên từ chối quá quả đoán. Bởi vì từ góc độ khách quan xem, chính mình tựa hồ không có cái gì lý do cự tuyệt. Hắn là phố phường xuất thân, thiên nhiên liền khuyết thiếu cái gì trung thành cảm cùng lòng trung thành, vì tư lợi là thiên tính khiến cho. Nếu như đoạ tiên một mới có thể mở ra đầy đủ cao bảng giá, hắn không có lý do không động lòng. Mà đọa tiên có thể khai ra giá cao sao? Đương nhiên có thể, liền la tiêu loại này chân quân chân truyền đều có thể dứt khoát kiên quyết địa làm phản. Đoạ tiên trong tay tài nguyên, e sợ vượt qua Cửu Châu tu sĩ tưởng tượng, thu mua một cái thư tự còn không đơn giản. Ngoài ra, như thường lệ lý đến xem, thư tự nên đối với vạn tiên minh tràn ngập tiêu hận, hắn ân sư huyền âm tử đem hắn coi như quân cờ thậm chí còn rơi, không chút do dự mà hy sinh hắn, như vậy dựa theo bình thường logic, hắn lúc này lẽ ra nên đối với huyền âm tử cùng với hắn đại biểu vạn tiên minh hận tấu xương. Ý thức được điểm này sau, thư tự không dám lộ ra khinh bỉ hoặc là phủ định vẻ mặt. Sợ bị nhìn ra cái gì Hắn nỗ lực điều chỉnh vẻ mặt Để cho mình có vẻ cảnh giác mà hoàng sợ Chính phù hợp một cái mười mấy tuổi quân cờ Nên có biểu hiện Thư tử cũng không rõ ràng kỹ xảo của chính mình như thế nào Trước đây ở phố phường pha trộn thời điểm Mỗi lần giả chết đều sẽ bị người nhìn thấu Sau đó thật một trận đánh no đòn Bất quá hiện tại hắn cũng coi như là người tu tiên Đối với thân thể cùng tâm linh năng lực không chế tăng cường rất nhiều Nói không chắc thật có thể giấu giếm được đi đây Không biết là không phải thư tự vận may tăng cao Là tiêu sắc thực không có chú ý tới thư tự cái kia nhanh chóng biến hóa vẻ mặt Mà là tự nhiên nói rằng Cơ hội như vậy chỉ cái này một lần Đòa tiên cũng không cần quá nhiều giúp đỡ Ở trong mắt bọn họ cửu châu đại lục trên tu sĩ chết hết mới được Ở thêm một cái đều là chói mắt cực kỳ Hiện tại sức mạnh không đủ mới cần chiêu mộ mấy cái chúng cầu Nhưng sức mạnh của bọn họ tăng trưởng rất nhanh Không bao lâu nữa liền lại cũng không cần cái gì chúng cầu Thư tự một bên nghe Một bên ở trong đầu không ngừng mà tính toán đón lấy nên làm những gì. Người chết mặt đại khái là sợ la tiêu, đối phương ở đây thời điểm chết sống không chịu nhảy ra nói chuyện, như vậy tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thái độ không thể quá tích cực, bởi vì chính mình không có tích cực lý do. Cũng tương tự không thể quá chống cự, tỉ như ưỡn thẳng cổ mắng la tiêu ngu nốc, khí khái là có, mệnh phòng trừng liền không còn. Còn nghĩ biện pháp bộ đối diện. Vậy thì càng là đùa giỡn. Hắn thư tự xác thực là cái cao. Có thể La Tiêu cũng không phải kẻ tầm thường A, có thể từ hoa nghiêm tông tầng dưới chót một đường đi tới tứ tướng Trần Quân Muôn Hạ, người như thế sẽ bị người lừa gạt trụ. Tâm niệm nhanh chuyển, Thư Tự trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, có chú ý. Hắn quyết định bản sắc biểu diễn. Tại sao tìm ta? Thư Tự vừa nói, con người một bên đù ngục cùng ngục địa chuyển động, hiện ra mấy phần láo lỉnh khí chất, chỉ bằng ta một cái trúc cơ kỳ tiểu nhân vật, có thể cho đoạ tiên làm cái gì? La Tiêu cười cận. Đoạ tiên mới không để ý quy hàng người là cường lại yếu, phản chính dưới cái nhìn của bọn họ đều là dung rế, Cũng không sẽ quan tâm ngươi có phải là đầy đủ thông minh hoặc là trung thành, bởi vì bọn họ có thừa biện pháp để ngươi chơi không ra hoa chiêu. Tìm tới lý do của ngươi rất đơn giản, thuận tiện. Thuận tiện. La Tiêu nói rằng, ngược lại tìm bất luận người nào đều là giống nhau, như vậy tìm ngươi lại có cái gì không được chứ. Lý do này thực tại mạnh mẽ, thư tự trong lòng trăm nghìn cái không tin, nhưng cũng không tìm được phản bác lý do không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói. La Tiêu nhưng dần dần mất đi hứng thú, xem ra ngươi cũng là cái vô vị người, đã như vậy. Mắt thấy La Tiêu đã giơ tay lên, Thư Tự liền vội vàng nói, "Ta đồng ý, ta đương nhiên đồng ý đừng nói cho Đoạ Tiên làm cậu, cho ngài làm, cậu ta cũng cam tâm tình nguyện." "Được." La Tiêu gật gù, "Như vậy, đón lấy giúp ta làm một chuyện." Ngài nói, "Chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp ở đi hắc." "Cái gì?" Thư Tự giật nảy cả mình, "Tại sao muốn ở đi hắn?" La Tiêu nở nụ cười, rất đơn giản, bởi vì hắn là ta thủ trưởng, mà ta không hy vọng chính mình có quá nhiều thủ trưởng. Ta cho đọa tiên làm cậu đã đầy đủ, không cần thiết lại thêm một cái chủ nhân. Thư tử nghe xong trong lòng càng kinh, nguyên lai La Tiêu sau lưng dĩ nhiên là hắc, cái kia đã từng mơ hồ làm địa tiên thủ lĩnh hắc bất quá những này đều không quan trọng, trọng yếu chính là. Chỉ bằng một cái La Tiêu một cái thư tử, có tư cách gì đi cùng địa tiên hò hét. Đồng dạng là đọa tiên cậu lẫn nhau trong lúc đó thì sẽ không có quá to lớn chênh lệch. Hơn nữa đen hành động quá nhanh, Đoạ Tiên thất tâm tán lập tức liền muốn ở quần tiên thành toàn diện bạo phát, chúng ta nhất định phải tận mau ngăn cản hắn. Thư tự càng nghe càng hồ đồ, thất tâm tán cái gì, hắn miễn cưỡng có thể lý giải, có thể ở quần tiên thành toàn diện bạo phát, khoảng chừng là một loại kỳ độc đi. Thế nhưng đối với Đoạ Tiên mà nói, đem quần tiên thành bên trong người đều độc chết mới được, có gì tất yếu ngăn cản hắn. Thỏ không chết, chó săn phanh. Vẫn không được. Vẫn không được. Tiên một khu, phong độc ngoài trận, vài tên hạc phát đồng nhàn tu sĩ liếc nhìn nhau, đều là thở dài không ngớt. Đoạ tiên kỳ độc, quả thực là lợi hại cực kỳ, từ ví dụ đầu tiên độc phát đến hiện tại đã qua 3 ngày, người chúng độc một cái không có cứu trở về, trái lại là thử nghiệm giải độc tu sĩ, có không ít không cẩn thận nhiễm độc, không thể không bị phong ở bạch trong quan tài ngọc chờ chết. Không sai, chờ chết. Tình thế phát triển đến một bước này, bất kỳ có lý trí người đều sẽ không cảm thấy loại này đoạ tiên kỳ độc thật có thể bằng hiện hữu thủ đoạn giải hết. Đã có quá nhiều người ở loại này kỳ độc trước mặt thất bại trầm xa. Ngũ đại siêu phẩm môn phái trưởng môn nhân, địa tiên bên trong am hiệu giải độc rơi tuyết tiên tử. Thậm chí những người này tụ tập lên, tiếp thu ý kiến của chúng, vẫn cứ không bỏ ra nổi hành hữu hiệu thủ đoạn. Hiện nay có thể làm, chỉ có đem bọn họ phong cấm lên, phòng ngừa độc tố càng thêm điên cuồng truyền bá, mà nằm ở bạch trong quan tài ngọc người, ở những người khác xem ra đã không khác nào từng bộ từng bộ thi thể mà canh giữ ở phong độc trận cái khác những tu sĩ kia thì tương đương với thủ thi người. Thủ thi người thay phiên tốc độ rất nhanh, một canh giờ đổi một tốt, một tốt hai người. Nguyên nhân chủ yếu chính là lúc trước có thủ thi người không hiểu ra sao chúng độc, thế là bạch ngọc quan cùng phong độc trận hiệu quả bắt đầu gặp nghi vấn. ở rất nhiều bàn bạc cùng sau khi thỏa hiệp, liền định ra rồi cắt lượt chế độ. tuy rằng người chúng độc đàn bởi vậy mở rộng, nhưng trên lý thuyết chỉ đợi một canh giờ sẽ không có chúng độc nguy hiểm. chỉ có điều Loại này việc xấu đương nhiên không phải người nào đồng ý tiếp đó, bị cưỡng chế đi đầy tới được sẽ đầy bụng bực tức. Nếu ta nói, bảo vệ những thi thể này ở cái gì? Hoàn toàn là cho những người khác tìm xui xẻo mà này, Bạch Ngọc Quan cùng Phong Độc Trận căn bản không dựa giống được Tú Thủy Sơn Trang Bích Lưu Tiên Tử thật tốt người a, không hiểu ra sao ngay ở Bạch Ngọc Quan bên cạnh chúng độc. Ta xem vẫn là mau chóng đem những này quan tài tiêu hủy mới tốt. Tiêu Hủy. Nói tới nhẹ, Phong Độc Trận ở chính giữa nằm chính là linh kiếm phái ba cái chân truyền. Ngươi dám nói với Phong Ngâm Chân Nhân tiêu hủy sự tình, cẩn thận bị người ta một chiêu kiếm bổ. Thiết Linh Kiếm Phái làm sao? Linh Kiếm Phái chân truyền sẽ không phải chết. Nam ở bạch trong quan tài ngọc liền có thể tự mình phục sinh. Sống chết có số. Hán Phong Ngâm Chân Nhân coi như chém ta, hán đệ tử cũng không sống được a. Giảng đạo lý mà. Giảng đạo lý. Kaka, Phong Ngâm Chân Nhân dễ tính, hay là còn có thể cùng ngươi giảng giảng đạo lý? Nếu như các loại, chờ Vương Lục Chân Nhân trở về. Ngươi xem một chút hắn có chịu hay không cùng ngươi giảng đạo lý. Vương Lục! Vương Lục lại làm sao? Chỉ là một cái kim đan, ta sẽ sợ hắn. Không đánh lại được ta có thể chạy mà hơn nữa hiện tại cục diện này, địa tiên ra tay đều không làm nên chuyện gì, hắn có thể thế nào? Nếu như hắn có bản lĩnh đem độc giải, ta ngay lập tức sẽ đi linh kiếm sơn dưới chân quỷ trên 10 năm đi. Huynh đệ, ta khuyên ngươi chớ đem lại nói quá đầy đủ không phải xem thường ngươi, thế nhưng cùng Vương Lục chân nhân có quan hệ sự tình. Thường thường cũng dễ dàng ngoài dự đoán mọi người. Ngươi cho rằng hắn không làm nổi, hắn một mực sẽ làm cho người xem. Bây giờ quần tiên thành tình huống khẩn cấp như vậy, hắn nhưng từ đầu đến cuối không có lộ diện, ta sợ chờ hắn sắp tới, liền muốn trời đất xoay vần a. Mẹ kiếp, hắn muốn thật có thể sắp tới liền trời đất xoay vần, ở mà không về sớm một chút. Ta nhìn hắn hơn phân nửa là không về được tứ tướng chân quân ra tay xem ra thích làm gì thì làm, kỳ thực rất có quy luật, linh kiếm phái bốn cái đệ tử chân truyền. Chúng ta phía sau liền nằm ba cái, ngươi cảm thấy dựa vào cái gì vương lục liền có thể không đếm xìa đến. Ngươi yêu có tin hay không, đến thời điểm đi Linh Kiếm Sơn dưới quỷ mãi không đứng lên thời điểm, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi nha. Ngươi nói, này không phải độc. Ngân hạ vòng xoáy bên trong, vương lục có chút ngoài ý muốn hỏi thăm trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh. Bất quá, có phải là độc tạm thời bất luận, ngươi vì sao lại ở đây? Bởi vì ta thời khắc cùng thánh quang cùng ở tại Ata tôn kính chủ nhân. Những năm này ta kỳ thực vẫn đi theo ngài bên người, ngài sẽ không là đã quên chứ. Trong đầu âm thanh có chút buồn cười cũng có chút toan ức. Vương Lục đương nhiên chưa quên, lúc trước nếu không vô diện giả lấy thánh quang dính vào vô tướng công cùng hôn độn phá thiên thần kiếm, hắn này viên kim đan còn không dễ như vậy viên mãn. Bây giờ thế nhân đều biết Vương Lục lấy hai đại công pháp làm căn cơ, cả công lẫn thủ, cũng không biết kỳ thực hắn kim đan bên trong hẳn là ẩn chứa ba loại đại đạo. Vô tướng công, hôn độn phá thiên thần kiếm, cùng với Thánh Quang chi Hải chỉ có điều vương lục đối với thánh quang chi hải cái kia một bộ trước sau không có hứng thú gì thánh quang tồn tại trước sau là làm một loại chất keo dính tồn tại cảm cũng không mạnh mà khi vương lục thành tiểu nguyên anh sau nhiều màu sắc nguyên anh có thể hoàn mỹ bao quát nhiều loại đại đạo thánh quang tồn tại trái lại có chút dư thừa bất quá tốt xấu cũng là tây di đại lục trí cường chi đạo bày đặt mặc kệ cũng không có cái gì chỗ hỏng vương lục cũng không kỳ quái bây giờ làm thánh quang giáo ở cửu châu đại lục người đại lý vô diệt giả Sẽ thời khắc đi theo bên cạnh mình, như hắn từng nói, mình mới là cựu châu thánh quang chân chính căn nguyên vị trí. Hắn chỉ là kỳ quái, vô diện giả vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Cho tới nay, vô diện giả đều hoàn mị đóng vai tiểu trong suốt nhân vật, cùng vương lục hô không ở thiệp, dù cho người sau gặp phải hiểm tình hắn cũng coi như không nghe. Lúc này nhảy ra, thực tại có chút kỳ quái. Không có gì, chỉ là nhìn thấy quen thuộc đồ vật, không khỏi cảm khái mà thôi. Vô diện giả nói, phản phất cố ý điếu người khẩu vị. Không nói nữa. Thế nhưng có câu nói này nhắc nhở, Vương Lục đương nhiên có thể đoán được chân tướng. Có thể cho ngươi cảm thấy quen thuộc, đơn giản là thánh quang cái kia một bộ. Mà ngươi nói loại này kỳ độc cũng không phải độc, lẽ nào là thánh quang một loại? A, tinh thần ma túy. Các ngươi thánh quang giáo bồi dưỡng cuồng tín đồ thời điểm, hay dùng thứ này. Vô Diện giả ở Vương Lục trong đầu cười nói, này ngài liền sai rồi. Chúng ta chơi, so với cái này cao cấp hơn một chút. Chương 745, ta lặp lại một lần. Ai, lớn tuổi mọi người bị hồ đồ rồi." Vương Lục một bên lắc đầu, một bên thầm mắng mình lại mất đi ngày xưa nhạy cảm. Kỳ thực hắn sớm nên nghĩ đến, một loại truyền nhiễm tính cực cường, phát tác sau khi sẽ làm người mất đi lý trí, mặc người khống chế kỳ độc. "Này không phải là tà giáo sao? Hơn nữa, năm đó điệu tiên môn đàn anh tập trung, thế lực phát triển đến đỉnh phong thời đều đối với loại này kỳ độc không thể ra sức, một khả năng chính là đạo tiên kỹ thuật thủ đoạn đã vượt qua Cửu Châu đại lục quá nhiều quá nhiều." Cho tới điệu tiên môn đem hết toàn lực cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng, nhưng thật sự có như thế to lớn, kỹ thuật đại kém, năm đó tôn bất bình bọn họ là làm sao kiên trì chiến đấu nhiều năm như vậy mà không có tuyển diệt. Loại thứ hai khả năng, kỳ thực chính là điệu tiên môn lầm độc tố bản chất, thật sự coi nó là độc đến giải, kết quả tự nhiên là làm nhiều công ít Bây giờ nghĩ lại, này loại thứ hai khả năng hơn phân nửa chính là chính giải. Cái gọi là đọa tiên kỳ độc, kỳ thực chính là tinh thần ma túy, cũng chính là tà giáo. Người trúng độc, bất quá là bị người giao động đến tin giáo, vào lúc này người cho hắn ăn ăn nhiều hơn nữa linh đan rượu dược thì có ích lợi gì. Đương nhiên, kỳ độc bằng tà giáo, đây chỉ là vương lục suy đoán, nhưng có hay không mặt giả bằng chứng, hắn tự tin cái này suy đoán không có sai. Bất quá nơi này còn có một cái lo dịp vấn đề. Vương vũ âm thanh đúng lúc xuất hiện ở vương lục trong đầu đưa ra nghi vấn đạo, đoạ tiên kỳ độc, chí ít cũng có hơn vạn năm lịch sử, địa tiên môn ở hơn 16.000 năm trước liền rất được hổ mà các ngươi thánh quang giáo quật khởi cũng chỉ có mấy ngàn năm chứ vô diện giả cười cợt xem ra ngài là hiểu lầm ý của ta ta cũng không phải nói loại này cái gọi là độc tố là truyền từ tây di đại lục mà là giữa hai người có cộng thông chi sử vương lục giải thích bất kỳ tôn giáo hoặc là tín ngưỡng đi tới cực đoan hoàn cảnh kỳ thực đều cùng độc dược không khác tây di đại lục có thánh quang giáo chúng ta cửu châu đại lục không cũng có đa dạng các loại giáo vương vũ cười cợt thì như trí giáo vương lục nghiêm mặt nói. Chí giáo tuyệt đối không phải bình thường tông giáo, nó trước sau đại diện cho cửu châu tiên tiến sức sản xuất. Được rồi đừng nói nhảm. Vương Vũ một câu nói đánh gãy đồ đệ lưu loát trí giáo mở rộng ngữ, ngược lại hỏi vô diện giả đạo, nói chung, ngươi có biện pháp giải độc. Vô diện giả nói rằng, này không phải độc, vì lẽ đó cũng không thể nói là giải độc. Chúng chiêu người liền dường như bị tà giáo tẩy não, không tự chủ được địa bị trở thành trung thành tín đồ. Quá trình này không đảo ngược. Cho nên muốn muốn cho bọn họ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu đã không thể, thế nhưng, sự tình xác thực còn có đường lùi. Ồ! Quá trình không đảo ngược, còn làm sao quay về? Vương Vũ có chút ngạc nhiên. Vương Vũ ngươi ngộ tính không đủ a, thoại đều nói đến đây cái mức, ngươi còn không nghĩ ra sao. Vương Lục nở nụ cười, nếu là chơi tà giáo, ngươi làm sao có thể đã quên năm đó ta đã làm gì? Vương Vũ ngẩn ra liền tức bừng tỉnh. Muốn nói chơi tà giáo? Vương Lục xác thực là đạo này hành ra năm đó Linh Kiếm Phái đem thăng tiên trong đại hội thu lấy đệ tử đa xuống Sơn làm rèn luyện. Vương Lục một cái trí giáo quấy nhiễu toàn bộ thường Khê Châu đều không được can bình. Sự kiện kia nàng có thể khắc sâu ấn tượng đến mức rất. Vì trí giáo một chuyện, nàng bị mới hạt lấy quản giáo không nghiêm tội danh kết tội hơn 10 lần. Trưởng lão Cung Phụng cũng chụp 3 năm, thật vào lúc đó nàng Cung Phụng đã chụp đến hơn 10 năm sau đó. Không quan hệ đau khổ. Vương Lục hạ Sơn không tới một năm. Tay trắng dựng nghiệp sáng lập một cái giáo đồ số lượng ước vạn khổng lồ dạy dỗ, hành tâm phát triển hình thức chính là đem những cái khác dạy dỗ sẵn có tín đồ thu nhận đi vào. Đơn giản tới nói, chính là tín ngưỡng chuyển hóa. Muốn để những kia thiên nhiên ý chí kiên định, tư duy độc lập người gia nhập dạy dỗ, cống hiến tín ngưỡng, độ khó là rất cao. Thế nhưng thế gian hạ người phàm tục nhiều ngu muội rất dễ dàng liền bị người kích động lên. Hơn nữa ngoan cố không thay đổi, lấy vương lục bản lĩnh đều không cách nào thuyết phục bọn họ thông minh lên. Cuối cùng mới thúc đẩy Vương Lục quyết định phát triển trí giáo. Đứng ở cái khác tông giáo cơ sở trên, đề luyện ra càng phú kích động tính giáo lý, cấu trúc càng hợp lý kín đáo quản lý chế độ, lại phối hợp tinh nhuệ nhân tài cùng thời cơ thích ứng, trí giáo một bước lên trời cũng là thuận lý thành trương. Ngươi là muốn cho những kia người chúng độc cuối cùng tin ngươi tà giáo? Vương Vũ hiểu được sau đó, quả thực muốn cười, Vương Lục cái tên này thực sự quá xấu. Bị đạo tiên khống chế cố nhiên là gay go đến cực điểm, nhưng là tin Vương Lục trí giáo Tựa hồ cũng không có thật đến chỗ nào đi, chân chính là mới ra Long Đàm lại vào hang hổ. Vương Lục nói rằng, ta lặp lại một lần, trí giáo trước sau đại biểu cửu châu đại lục tiên tiến sinh sản, ngươi có lòng tin có thể hoàn thành tín ngưỡng chuyển hóa. Vương Lục nở nụ cười, quá khứ chiến tích tạm thời không để cập tới, đừng quên hiện tại trí giáo, nhưng là cùng Thánh Quang Giáo dần dần hợp lưu, mà Thánh Quang Giáo mà, vô diện giả cũng cười nói, vẫn là câu nói kia, chúng ta chơi, so với cái này cao cấp hơn một chút. Mục tiêu của chúng ta không phải hát sao. Có thể hiện tại đây là phải làm gì? Còn tiên thành bên trong, thư tự có chút mở mịn cùng sau lưng la tiêu, ánh mắt sốt sáng mà nhìn quét bên người đường phố. Hai người bọn họ chính cất bước ở tiên nhị khu rộng rãi mặt đường trên. Lúc này tiên nhị khu một mảnh túc sát khí tức, hoàn toàn khác với trong ngày thường rộn rộn ràng ràng cảnh tượng. Canh gác đẳng cấp bị kích phát đến cao cấp nhất giáp vàng lực sĩ tùy ý có thể thấy được. Vạn tiên minh mỗi cái đại môn phái tạo thành đội tuần tra cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở phố lớn ngõi nhỏ các góc. Nhưng mà bất kể là giáp vàng lực sĩ, vẫn là vạn tiên minh đội tuần tra, đều đối với La Tiêu cùng thư tự hai người làm như không thấy. Có lúc thậm chí La Tiêu cùng người đối diện thân thể và chạm, đem đối phương đụng phải lào đảo một cái, đối phương cũng như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Đây đương nhiên là đoạ tiên thủ đoạn, xa xa ngự trị ở hiện nay Cửu châu tu tiên giới thủ đoạn. Như La Tiêu từng nói, Một khi sa đoạ trở thành đoạ tiên cầu, chỗ tốt xác thực là đếm mãi không hết. La tiêu chỉ là cho ăn thư tự dùng một viên tử màu đen linh đan, thư tự liền cảm thấy trong cơ thể ngọc phủ cấp tốc bành trướng, lượng lớn sền sệt như sữa chân nguyên lấp kín trong cơ thể mỗi một góc, sau đó lại có rút lại tụ lại, ngưng kết thành một viên tròn trịa long lành kim đan. Không có gì bất ngờ xảy ra, thư tự đã thành tiểu kim đan. Chuyện của tôi nét ở trong sự nhận thức của hắn, trên đời này có thể chưa bao giờ như thế tiện nghi kim đan. Từ hư đan đến kim đan bước đi kia, không riêng là pháp lực chống chất, còn dính đến nguyên thần rèn luyện, cùng thiên địa đại đạo kết hợp. Nói chung bước đi này bất luận người nào cũng không cách nào thuần bằng ngoại lực một lần là xong, vì lẽ đó tu sĩ kim đan mới được gọi là chân nhân, thật là có bản lĩnh người, mới có thể nghiêm túc người. Nhưng mà hiện tại, cái này cửu châu đại lục thường thức liền bị chính hắn tự mình trải qua đánh vỡ. Một viên đan dược, một hạt kim đan, trên đời này chính là có như vậy mỹ sự. Hơn nữa này kim đan rõ ràng không như bình thường kim đan, còn có các loại chỗ thần diệu, tỉ như hắn chỉ cần dựa theo la tiêu giảng dạy phương pháp niệm tụng khẩu quyết, liền đã biến thành trong suốt người như thế, có thể tự do cất bước ở vạn tiên minh. Bất quá, thường ở bờ sông đi, nào có không thấp hải. Vạn tiên minh có thể người dị sĩ nhiều như vậy, còn tiên thành lại là người ta sân nhà, vạn nhất thật bị phát hiện phải làm sao. Chỉ ít như thế cất bước ở bên ngoài đều là một loại nguy hiểm. La tiêu gánh chịu nguy hiểm lý do là cái gì? tìm người. La Tiêu hồi đáp, vừa nói, hắn một bên bấm chỉ tính toán cái gì. Lấy thư tự nhãn lực đến xem, chỉ có thể nhìn ra La Tiêu thôi diễn phương pháp dị thường cao mình, đã vượt xa khỏi hắn trước kia kim đan đỉnh phong cảnh giới. Hơn phân nửa cũng là được rồi đọa tiên chỗ tốt đi. Chính mình chỉ là làm La Tiêu cậu, liền có thể một bước kim đan, như vậy La Tiêu bản thân được chỗ tốt lại nên lớn bao nhiêu. Hắn nhưng là tự xưng, làm đọa tiên cậu sau đó, có thể cùng hắc đều kém không nhiều lắm. Há không ý nghĩa hắn có điệu tiên thần thông. Thế nhưng, nếu là thật có điệu tiên thần thông, tìm người nào cần như thế vất vả? Tứ tướng chân quân. Tứ tướng chân quân. Thư tự lại là cả kinh, bởi vì ở tiên nhị khu trên đường phố đi rồi một trận, nghe xong người chung quanh đối thoại, hắn đã biết bây giờ tứ tướng chân quân ở quần tiên thành đóng vai ra sao nhân vật. Đó là vô số người giết chết mà yên tâm đọa tiên chó săn, la tiêu muốn tìm hắn ở cái gì? Ta muốn giết hắn. Giết hắn. Thư tự càng không hiểu. Hắn không phải chúng ta một bên sao. Tại sao muốn gây sự với hắn? La Tiêu cười gằn, chúng ta một bên. Buồn cười ý nghĩ, ta sẽ không cùng bất luận người nào đứng ở cùng một bên, trừ mình ra, cái khác chỉ có người xa lạ cùng kẻ địch. Mà giết tứ tướng chân quân, đối với ta càng có lợi. Chuyện của hắn xong không được, hắc liền không có lựa chọn nào khác, nhất định phải tự mình ra tay, vậy thì nhất định sẽ lộ ra cái hở. Nhưng là, tứ tướng chân quân hiện tại làm sự, lẽ nào cùng chúng ta lợi ích bất nhất chí sao? có hắn ở, ta xem vạn tiên minh kiên trì không được bao lâu a. La tiêu nụ cười càng lạnh hơn, nhưng là vạn tiên minh hiện tại đổ, đối với ta lại có ích lợi gì? Công lao hoàn toàn bị hắn chiếm đi, ngày sau ta lại tính là gì? Ngươi đã quên ta trước nói với ngươi câu nói kia. Thư tự đương nhiên chưa quên, thọ không chết, chó săn phanh mà, hắn trong bóng tối bày ra giết chết hát chính là lý do này. Bây giờ giết tứ tướng chân quân lại còn là lý do này này, là tiêu còn thật không hổ là phản bội chuyên gia bây giờ phản bội đến đoạ tiên trận doanh sau chỉ cân nhắc bản thân lợi ích đem đoạ tiên sự nghiệp bỏ đi không thèm để ý hành vi trên bản chất cũng có thể nói ngang ngựa phản bội cũng không biết hậu trường đoạ tiên biết rồi sau đó có thể hay không trực tiếp diệt hắn chỉ cần ta không có chạm đến căn bản đồng thời có thể biểu hiện ra không thua gì tứ tướng chân quân giá trị đoạ tiên thì sẽ không dễ ta đối với trung cậu trong lúc đó căn xé đoạ tiên cũng không để ý la tiêu nói ngón giữa đột nhiên run lên ha tìm tới Sau một khắc, hắn kéo thư tự tay, thư tự chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng cấp tốc và mẹo, lại phục hồi thời, đã là ở tiên ngũ khu. Cách đó không xa, chính là quần tiên thành bên trong tiếng tăm lừng lây tổ hủy hội tổng bày ra danh thự, chỉ là bây giờ chủ nhân tin tức hoàn toàn không có, có vẻ môn đình quẳng cũ ế. Sau đó, La Tiêu mục tiêu của chuyến này nhân vật, liền đứng ở cửa đỉnh viện trước. Sư phụ, đã lâu không gặp. La Tiêu mang theo nụ cười quái dị nhích tới gần, mà tứ tướng chân quân quay đầu sau, lông mày chặt Ngươi đến đây ở cái gì? Đang khi nói chuyện, Tứ tướng chân quân đã giơ cánh tay lên, một đạo vòng xoáy đen kịt ở nơi lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, đây là thời khắc khai chiến tiết tấu. Tứ tướng chân quân do vạn tiên minh chủ cột vững vàng bị trở thành đọa tiên chó săn, La Tiêu không thể không kể công. Mà bây giờ tuy rằng Song Phương đã lập trường nhất trí, nhưng Tứ tướng chân quân đương nhiên không sẽ nhờ đó sẽ tin mặc cho La Tiêu. Bị ám hại qua một lần, hắn không thể lại bị ám hại lần thứ hai. Mà chính diện chém giết Hắn dù sao cơ sở mạnh hơn La Tiêu quá nhiều, chắc thắng không thua. Nhưng mà La Tiêu đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó lần này, hắn dẫn theo giúp đỡ. Thư tự, trên. Sau một khắc, thư tự trong đầu vụ một thanh âm vang lên, đã thân bất do kỷ, hướng về tứ tướng chân Quân nhào tới. Chương 746, thi nhờ cầu PV giải thi đấu bỏ phiếu dô y. Sư phụ, đa tạ. Quần tiên thành bên trong, thầy trò hai người chiến đấu kết thúc không có chút rung động nào phảng phất là thoáng qua trong lúc đó tháng bại liền thấy rõ ràng La Tiêu cánh tay xuyên thấu tứ tướng chân quân lồng ngực đem một viên nhảy lên trái tim miễn cưỡng đào lên tứ tướng chân quân sắc mặt vô hỉ vô bi chỉ là trong miệng không ngừng tuôn ra đen tuối huyết trong ánh mắt ngầm có ý trào phúng sau một khắc tứ tướng chân quân vô thành vô tức ngã xuống La Tiêu khả khà nở nụ cười một tiếng túi người xuống đem tứ tướng chân quân chừng chừng hai mắt khép lại sư phụ ngủ yên đi mắt thấy toàn quá trình thư tự chớn mắt ngoa mồm, nội tâm bị khiếp sợ lấp kín, đầu vóc hoàn toàn không có cách nào chuyển động, thân là người trong cuộc, chiến đấu toàn quá trình, thư tự xem rõ rõ ràng ràng. La Tiêu đem hắn làm ám khí bình thường ném mạnh ra ngoài, sau đó bản thân dưới chân hơi động, trước một bước giết tới tứ tư tướng chân quân trước mặt, hóa thành đỏ như máu tay phải xuyên thẳng chân quân trái tim. La Tiêu đi theo địch làm phản sớm nhất, được chỗ tốt cũng nhiều nhất, cánh tay phải mở rộng, phảng phất đem cửu u thâm ngục biển máu phong ba cũng cùng nhau mang ra ngoài. Vô số du hồn ác quỷ nơi cánh tay bên bay lượn diết đảo uy thế kinh người. Nhưng tứ tướng chân quân bình tĩnh không sợ, vung tay lên liền thả ra vòng xoáy màu đen, đem biển máu quần cuộn hết mức thu nạp. Dư uy mở rộng, trong nháy mắt liền đánh tan la tiêu trên cánh tay màu máu, cũng đem chấn áp không thể động đậy. Nhưng sau một khắc, tứ tướng chân quân xoay chuyển ánh mắt, nghi ngờ không thôi địa nhìn về phía nhưng bay ở giữa không trung thứ tự, trong tay vòng xoáy không khỏi dừng lại một chút. Này dừng lại, liền để thắng bại tư thế triệt để lật chuyển. La tiêu không chút lưu tình địa nắm lấy lỗ hổng, thoát ly vòng xoay chân áp, cánh tay màu máu lại nổi lên, trực tiếp đào ra tứ tướng chân quân trái tim. Chiến đấu thế là liền như vậy vội vàng kết thúc. Ở thư tự xem ra, kết quả này hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, bởi vì không hợp logic, không giảng đạo lý, hoàn toàn giải thích không thông. Tứ tướng chân quân rõ ràng chiếm cứ ưu thế áp đảo, tại sao thời khắc cuối cùng nhưng phạm vào hình cùng tự sát sai lầm. Hắn ở trên người mình phân thần, nhưng là tại sao? Chính mình có cái gì đáng giá lưu ý? Một cái học cấp tốc kim đan, coi như bị cho rằng ám khí tự bạo, cũng không đã thương được hắn nửa cái tóc gáy. Nhưng cũng sẽ kinh động chu vi tất cả mọi người, đưa tới đội tuần tra truy sát. La tiêu chính đang mạnh mẽ làm nổ bên trong cơ thể ngươi tử kim đan, một khi bạo phát, quần tiên thành nâng thành khiếp sợ. Mà muốn bên ngoài lực đem tử kim đan tự bạo quá trình lịch quay trở lại, đối với chân quân mà nói cũng không phải chuyện dễ, vì lẽ đó tư tướng chân quân sẽ có chốc lắt chần trở, lộ ra lỗ hổng Thư tự trong đầu, huyền âm tử âm thanh lạng yên vang lên. Thư tự giật nảy cả mình, người chết mặt, ngươi làm sao đi ra. La tiêu có thể còn chưa đi San nhi Huyền âm tử cười lạnh nói, bởi vì xem ra không có trốn cần phải. La tiêu cũng là cười lạnh một tiếng, hả, là ngươi. Ta ngược lại là thật không có chú ý tới ngươi này còn sâu nhỏ tồn tại. Bất quá, nếu ngươi này giấu đầu lòi đuôi mặt hàng đảm dám hiện thân, nói cách khác vừa nãy ngươi nghe được. Thư tự ngạc nhiên nói, nghe được cái gì? Huyên âm tử nói rằng, nghe được hắn lại lấy chiến thắng then chốt lời kịch, nhớ không lầm, La Tiêu, ngươi vừa ở tứ tướng chân quân lộ ra ngắn ngủi kẽ hở trong nháy mắt, nói với hắn một câu nói, để hắn theo bản năng mà triệt để từ bỏ chống lại, lúc này mới có thể đem một lần đánh giết, không sai chứ. La Tiêu hừ một tiếng, quả nhiên là nghe được. Ta nói với hắn, sư phụ, đón lấy liền giao cho ta, ngươi có thể yên tâm đi tới. Thế là hắn liền thật sự yên tâm đi tới, mạnh mẽ đem kẽ hở kéo dài. Để ta có cơ hội giết hắn. Thư tử nghe được không hiểu ra sao. Đón lấy giao cho ta, ngươi có thể yên tâm đi tới. Liên bởi vì La Tiêu nói như vậy, tứ tướng chân quân liền thật sự yên tâm đi tới. Đây cũng quá không hợp lý chứ. Không có cái gì không hợp lý, bởi vì câu nói kia có thể làm cho tứ tướng chân quân ý thức được người trước mặt đến tột cùng đứng ở cái nào một bên. Sau đó sao? Hơn nữa tứ tướng chân quân chúng độc bên trong e sợ cũng không chết để, vì lẽ đó cam nguyện nền cổ liền lục, chỉ đến thế mà thôi. Thư tự sửng sốt một chút, nghe không hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền há to mồm, khó có thể tin mà nhìn La Tiêu. Người chết mặt, ý của ngươi là. Cái tên này chẳng lẽ là ở. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy La Tiêu biến sắc. Câm miệng đi, chính chủ lập tức liền phải quay về. Huyền âm tử, chờ một lúc. Không cần phí lời, ta còn không có xa đoạ đến cần người đến chỉ huy mức độ. Hai người vừa dứt lời, đồng nhiên, một đạo làm người hô hấp cũng theo đó đông lại khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống. Thư tự không tự chủ được địa ngã quỷ ở mặt đất, thân thể run rẩy không nớt, trong cơ thể màu đen nủng sữa không ngừng lan lột, nếu như muốn sôi trào. Mà huyền âm tử cũng tạm thời bí mật ở trong cơ thể nơi sâu xa nhất. Bên cạnh, la tiêu cắn răng đứng tại chỗ, sừng sưng không ngã, nhưng trong cơ thể nhưng không ngừng chuyển đến xương cốt áp suốt, và chạm nổ vang. Sau đó, thư tự nghe được một thanh âm, một cái cũng không tính quá thanh âm xa lạ. Ở quần tiên thành ở lại đến lâu, xem thi đấu nhiều người đại thể sẽ không đối với âm thanh này cảm thấy xa lạ. Thuộc về đen kịt nơi tiên lạnh lùng âm thanh. Tại sao muốn giết tứ tướng? Ngữ điệu bình thản, nghe không ra chủ nhân thanh âm hỉ nộ, nhưng theo tiếng nói hạ xuống, thư tự cùng La Tiêu áp lực rõ ràng là càng lớn. Thư tự kinh ngạc trong lòng, tâm linh phảng phất bao tác bên trong thuyền cô độc phiêu diêu bất định, lúc này nhớ tới La Tiêu vừa mới nói tới, chỉ cần làm đoạn tiên cầu, liền lẫn nhau sai biệt sẽ không quá to lớn. Thật là một chuyện cười. Giết tứ tướng. Một lát La Tiêu mới tích góp đủ khí lực, mở miệng trả lời, là bởi vì hắn làm làm quân cờ, tồn tại sự thiếu sót trên người, nếu là không nhanh chóng chém trừ, sẽ đối với kế hoạch tạo thành không thể cứu vãn trọng đại ảnh hưởng. Hắc Ý điệu tiên trầm mặc chốc lát, lại mở miệng nói, ngươi đang nói dối. La Tiêu nhưng bỏ mặc, tự nhiên giải thích, ta ở chuyển hóa tứ tướng thời điểm, hoặc là là thủ pháp không đủ thuần thục ra sai lầm, hoặc là là hắn làm chân quân, trên người có cái gì không muốn người biết đặc biệt bố trí, làm cho chuyển hóa nghi thức không rất hoàn mỹ nói chung hắn cũng chưa hề hoàn toàn bị chuyển hóa nhưng bảo lưu một tia tự mình ý thức vì lẽ đó hắn ở thi hành mệnh lệnh thời điểm liền khó có thể tận thiện tận mỹ đều là sẽ lưu lại cái hở hắn rõ ràng nắm giữ ở quần tiên thành bên trong đại khai sát giới năng lực nhưng thỏa mãn ở không đau không ngứa du kích chiến bởi vì hắn sâu trong nội tâm nhưng đem chính mình cho rằng là thấp kém cựu châu người không chịu đối với đồng loại lạnh lùng hạ sát thủ ta cho rằng vậy thì trên vách tường em tụt vết nước lúc nào cũng có thể mở rộng dẫn đến toàn bộ vách tường sụp đổ. Hắn nếu là sẽ có một ngày mất đi sự không chế, đem bí mật của chúng ta bộc lộ ra đi, loại kia tổn thất, ta e sợ không gánh vác được. Hắc y điệu tiên lại trầm mặt chốc lát, người vẫn còn đang nói dối. La Tiêu nói rằng, ngoài ra, ta còn có một cái giết tứ tướng lý do, hắn làm sự, ta cũng có thể làm, vì lẽ đó công lao không cần phân cho những người khác, các chủ tử không cần dưỡng quá nhiều cầu. Hắc lại bắt đầu trầm mặt, qua rất lâu, hắn dơ tay lên, chủ nhân Càng không cần tự chủ trương, không đủ ngoan ngoãn cậu." Tiếng nói rơi, liền nghe La Tiêu phát sinh một tiếng sắc bén the lương, giống như quỷ mị tiếng kêu thảm thiết. Ở tầng tầng uy thế dưới sừng sững không ngã La Tiêu, đau đến không muốn sống địa trên đất quận thành một đoạn. Trên người hắn mỗi một nhanh da rẻ đều ở hòa tan, mà dưới da mặt chảy ra, nhưng là máu đen sữa. Cũng may hòa tan chỉ kéo dài chốc lát, liền bị hát thu về. Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem tứ tướng lưu lại công tác làm xong. Đừng lãng phí nữa thời gian của ta." La Tiêu trên đất kịch liệt thở dốc, thân thể không tự chủ được, run rẩy liên tục. Nhưng hắn nhưng giấy dụa đáp lại nói, "Minh." Rõ ràng, âm thanh tuy rằng thống khổ, thế nhưng, tương tự quỷ dạp dưới đất thư tử, nhưng từ La Tiêu trong ánh mắt nhìn thấy sắc mặt vui mừng. Không biết qua bao lâu, thư tử cảm đến đỉnh đầu y thế dần dần tiêu tan, mới dám ngẩng đầu lên. Hắc quả nhưng đã không thấy bóng dáng. Bên cạnh, La Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cơ thể hắn nhưng hiện bán hòa tan trạng thái. Vô cùng thê thảm, nhưng La Tiêu xem ra nhưng như nắm chắc phần thắng. Đã thắng một nửa. La Tiêu mở miệng giải thích, âm thanh bởi vì dây thanh hòa tan có vẻ mơ hồ không rõ, hát đến cùng vẫn là trở về, chứng minh chuyện bên này hắn xác thực không bỏ xuống được. Tiếp đó, chỉ cần ở thời cơ thích hợp lại ép hắn hồi tới một lần, nhiệm vụ của ta liền đại công táo thành. Huyền âm tử đúng lúc hiện thân, đáp lại nói, hát hiện tại đang làm gì? Không rõ ràng, chỉ biết không ở quần tiên thành bên trong, hơn nữa phi thường trọng yếu tựa hồ liên quan đến quần tiên thành căn bản bí mật, hơn nữa cùng đế lưu tôn các loại, chờ, người có quan hệ. Đã như vậy, ta chỉ phải không ngừng quấy giày hắn bước đi, ép hắn đem thời gian lãng phí ở quần tiên thành, liền nhất định có thể ở quấy nhiều đến hắn. Đến lúc đó, hắn hoặc là là dối gen bên trong bị đế lưu tôn giết chết, hoặc là là về tới đây, bị mai phục đã lâu ta giết chết. Đương nhiên, hắn nếu là kiên trì không quay đầu lại cũng không thể gọi là... Hắn ở quần tiên thành bên trong bày xuống hết thể sát chiêu đem toàn bộ hết hiệu lực. Nghe đến đó, liền ngay cả thư tự cũng có thể khẳng định, cái tên này, tựa hồ, đừng hiểu lầm, ta cũng không có hứng thú làm các ngươi đồng bạn. Ta là đoạn tiên cầu, điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Tứ tướng chân quân hay là chuyển hóa không rất hoàn mỹ, nhưng ta nhưng là từng chiếm được hoàn mỹ chuyển hóa, chắc chắn sẽ không có lập trường trên giao động. Thư tự nghe được nhíu chặt lông mày, nếu là đoạn tiên cầu, tại sao hành động nhưng rõ ràng là ở phương hại đoạn tiên lợi ích? Ta vô ý phương hại chủ nhân lợi ích, chỉ có điều. La Tiêu nói, lộ ra một cái khủng bố nhưng nụ cười sán lạ, chó cắn chó, thiên kinh địa nghĩa. Cùng lúc đó, Ngân Hà vòng xoáy bên trong, Vương Lục đống nhiên dừng lại đi tới thế. Phía sau, vô hạn nơi xa xôi, phản phất có chuyện quan trọng gì phát sinh. Tuy rằng chỉ là mơ mơ hồ hồ linh cảm, nhưng cũng để Vương Lục không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng mà Vương Lục dừng lại, phía sau không thắng được người nhất thời gặp xui xẻo. Ta dựa vào vương lục ngươi là cố ý sao gấp đỉnh cũng là thôi còn đem thân thể căng ra đến mức chặt chẽ suýt chút nữa đem ta vỡ thành mặt bằng người vương vũ một bên che mũi một bên lên tiếng phê phán vương lục để ngươi mở mang kiến thức một chút hai hướng về bạc lợi hại mà thôi vương lục lắc đầu một cái đem chính mình cảm thụ chiếu nói thật quả nhiên gặp phải chế nhạo buồn thẹn ngươi có thể nói thẳng kết quả tiếng nói xa sút liền thấy trước mắt ngân hà vỡ tan hai cái vội vội vàng vàng bóng người từ bên trong bay ra vương lục thỉnh cầu ngươi nhanh cứu giúp đế lưu tôn ba. Vương Lục ánh mắt ngưng lại. Huyền Mặc, Bạch Trạch. Linh kiếm sơn động họa nữ đã ra, hiện nay chính đang đẳng tấn họa hình nữ giải thi đấu trên trời đợi độc giả các bằng hữu đầy nhiệt tình bỏ phiếu bên trong muốn nhìn trường thiên động họa liền cố lên đầu ba cảm ơn đã ủng hộ. Chương 747, có lỗi với ta chính là muốn làm chết. Huyền Mặc, Bạch Trạch. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối với đột nhiên xuất hiện hai vị địa tiên, Vương Lục biểu hiện ra vừa phải kinh ngạc đồng thời trong bóng tối đem son lệ đưa tới phía sau, cũng đối với Vương Vũ khoa tay thủ thế, ra hiệu nàng lại tới một lần nữa một chiêu kiếm nát tinh thần, tiên phát chế nhân. Ma Huyền Mặc cùng Bạch Trạch nhưng đối với Vương Lục các ý bừng tỉnh bất giác, một mặt vội vàng thúc rụt, đế lưu tôn chúng kế bị vây ở lôi chỉ, xin ngươi mau nhanh tìm người đi cứu nàng. Sau một khắc, Vương Vũ vỡ tan tinh thần kiếm chém tái hiện, dường như muốn đem Bạch Trạch cùng Huyền Mặc ép vì một miệng, nhưng mà kiếm chém mới ra tay xông tới mặt một viên ấn vàng như chớp giật, chính chính đánh vào son lệ trên mũi kiếm. màu vàng con dấu chỉ một thoáng ảm đạm xuống, bạch trạch tại chỗ liền phun một cái máu đen, vẩy vải ở huyền mặc trong lòng. mà vương vũ trong tay tế kiếm cũng phát sinh một tiếng gào thét, không cam lòng không muốn địa thu hồi dâng lên kiếm khí, tương tự trở nên lờ mở tối tăm. vương vũ bản thân rên khẽ một tiếng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. hai bên lựa chọn càng là không hẹn mà cùng. vương lục nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo địa đảo qua huyền mặc cùng bạch trạch. Hai người này phản phất trải qua một hồi ác chiến, thương tích khắp người, suy yếu đến cực điểm, mà vừa mới một chiêu kiếm sau, bạch trạch đã hoàn toàn hết hiệu lực, chỉ có huyền mặc nhưng bảo lưu nhất định sức chiến đấu, như vậy cái kế tiếp đối thủ chính là nàng. Chia tay lần trước, còn hy vọng lại lần gặp gỡ thời có thể kề vai chiến đấu, bây giờ xem ra thực sự là hy vọng xa vời. Huyền mặc, không nghĩ tới liền ngươi này lông mày giấm mắt to cũng phản bội cách mạng A. Vương lục cười gần, từ bên hông rút ra một cái dày đặc khí lạnh trường kiếm. Thân kiếm óng ánh long lanh, trôi kiếm nơi thì lại lấy chữ cổ thể viết huyền xương hai chữ. Ngày xưa thăng trên tiến lộ, Vương Lục lấy huyền xương kiếm một chiêu kiếm đánh xuyên qua hết thể hảo cảnh, kiếm thế hung mãnh thê không thể đỡ, chỉ là chiêu kiếm đó thuần túy đến từ thủ xảo. Bây giờ hắn đã có đường đường chính chính tu vi nguyên anh, một cái linh bảo cấp bậc tiên kiếm vừa đúng. Bất quá, theo Vương Lục khẽ vuốt thân kiếm, huyền xương kiếm đặt lên một tầng màu máu, uy thế trăm lần, ngàn lần địa bắt đầu bành trướng, hiện ra không tự nhiên mà mèo. Đây là vương lục vì chính mình dự bị sát chiêu một trong, lấy tu vi nguyên anh xúc động linh kiếm tự hủy giải thể, ở linh kiếm triệt để nứt toát trước, có thể chém ra vượt qua cực hạn kiếm khí. Lấy vương lục suy tính, phối hợp hỗn độn phá thiên thần kiếm, ở năng lực công kích trên miễn cưỡng có thể chạm đến chân quân cấp điểm mấu chốt. Đối với một cái trạng thái trọn vẹn địa tiên, công kích như vậy không đáng để lo, thế nhưng đối với một cái trọng thương hào tới nói liền rất có uy hiếp. Đương nhiên muốn bằng một cái lợi khí liền vượt qua nguyên anh đến địa tiên trong lúc đó là trời thực sự là ý nghĩa kỳ lạ vì lẽ đó vương lục chuẩn bị một trăm thanh ngàn thanh lợi khí huyền xương kiếm mặt sau còn có hơn ngàn khẩu linh bảo cấp bậc vũ khí nấp trong giới tử trong túi đó là vạn tiên minh vì đảng tiên thi đấu mà vơ vét thần binh kho vũ khí vương lục thì lại mượn chức vụ chi liền bắt được kho đáo chìa khóa lúc cần thiết hậu hắn là có thể mở ra này thần binh kho vũ khí lấy xa xỉ đến làm người giận sôi phương thức nhấc lên báo tố Đến lúc đó coi như đối mặt địa tiên cũng miễn cưỡng có sức đánh một trận. "Nương tay, chúng ta không phải kẻ thù của ngươi huyền mặc lớn tiếng nói, nàng nhìn quá hể phải mà đau xót, vận đục trong con ngươi phản chiếu huyền xương kiếm hàn quang, có vẻ tuyệt vọng mà bất lực, Vương Lục, tỉnh lại đi a." Vương Lục mảnh mặt làm ngơ, trong tay huyền xương kiếm đã dường như nhen lửa ngọn lửa hừng hực. Nhưng nhưng vào lúc này, trên vai hắn có thêm một tay. "Vương Lục," hơi nghỉ một hồi, tình huống hơi có không đúng. Vương Lục quay đầu lại nhìn Vu Vũ. Chờ đợi lời giải thích của nàng. Vừa nãy đạo kia phủ quyết tấn Cũng không có lực sát thương. Càng như là ở phá vọng, loại bỏ hào giác. Vương vụ nói rằng, bọn họ chỉ là không yên lòng chúng ta có phải là thật hay không người. Ồ! Vương lục lông mày vung lên một bên, tâm niệm nhanh chuyển. Sau đó lại đưa tay ở trên thân kiếm hưu dưới hướng lên trên nhẹ nhàng phất qua. Đầu ngón tay mang đi kiếm trên hỏa khí. Khiến cho một lần nữa trở nên nóng ánh mà lạnh lạnh. Xảy ra chuyện gì? Huyền Mặc rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn cũng là tọa ngã xuống đất. Thế nhưng đối mặt Vương Lục thân tới được tay, nàng nhưng lắc lắc đầu. Không cần phải để ý đến chúng ta. Đi cứu Đế Lưu Tôn. Hắc đã chính thức động thủ. Hắn ở lôi chỉ thiết kế mai phục Đế Lưu Tôn. Chúng ta rất nhiều người cản đi cứu viện, nhưng cũng đánh không lại hắn ở lôi chỉ thiên thời địa lợi. Huyền Mặc đưa tay ra, ở trong hư không hơi điểm nhẹ, điểm ra một đạo vỡ vụn tinh quang. Lôi chỉ ở đàn tiên mộ tầng thấp nhất. Theo này đạo quang nó có thể mang ngươi vòng qua tẩy biển sao? Vương Lục nhưng không có vội vã tiếp nhận tinh quang, nói cho ta càng nhiều. Huyên mặc thở phào nhẹ nhõm, nỗ lực bình phục chính mình chia năm sẻ bảy tâm tình sau. Hắc. Thiết kế dụ dỗ Đế Lưu Tôn một mình đi tới Lôi Chỉ, nơi đó là đảng tiên mộ bí ẩn nhất vị trí. Đế Lưu Tôn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở Lôi Chỉ gặp phải Mai Phục, không ứng phó kịp bị trọng thương. Sau đó, Vương Lục nói rằng, sau đó nàng hướng về các ngươi cầu viện. Không, nàng không có hướng về bất kỳ ai cầu viện. Là hắc, hắc chủ động công khai lôi trì địa điểm, dù dỗ chúng ta đi tới cứu viện, sau đó đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta là bởi vì lục biệt trần trước đó trộm đến một đường thiên cơ, mơ hồ tính tới chuyến này bất lợi, để chúng ta có chuẩn bị mới có thể chạy trốn. Thế nhưng chúng ta e sợ đã đi không tới quần tiên thành. Huyền mặc nói, tay đắng địa ngẩng đầu lên, để vương lục nhìn thấy nàng nơi cổ họng một kia hắc ý. Độc. Ta cùng bạch trạch đều chúng rồi hắn độc. Bất quá xin yên tâm. Ta miễn cưỡng có thể đem độc phong ở trong cơ thể, sẽ không truyền nhiễm cho các ngươi. Huyền Mặc nói còn chưa dứt lời, đã bị Vương Lục dùng sức nắm chặt rồi tay. Ngươi không nên đụng ta. Huyền Mặc muốn đem Vương Lục bỏ qua, nhưng lúc này suy yếu nàng mà ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Tinh tế thủ đoạn nhưng bị nắm đến chặt chẽ. Nhưng mà sau một khắc, Huyền Mặc khó có thể tin địa mở to hai mắt, ưu ám trong con ngươi bắn ra kinh hỉ thần thái. Bởi vì chiếm giữ ở trong cơ thể nàng vô tận chi hắc, chính bằng tốc độ kinh người biến mất. Phảng phất tuyết động tan rã. Thay vào đó chính là một đoàn đoàn làm người cảm thấy thần thánh mà ấm áp ánh sáng. Huyền Mặc lại như là bị ngâm mình ở trong nước ấm, đầy người lạnh lẽo đều không cánh mà bay. Đây là Vương Lục cười cợt, hoan nên gia nhập Thánh Quang đại gia đình. Huyền Mặc tuy rằng không biết Thánh Quang, càng không nghĩ tới Thánh Quang giải độc nguyên lý, nhưng nàng biết, chính mình rốt cục thoát khỏi đã từng quấy nhiêu điệu tiên môn vô số năm lâu dài ác ngộng. Vương Lục, cảm tạ ngươi, ngươi thực sự là, thực sự là Huyền mặc chiến chiến mở miệng, môi anh đảo hé mở sau, phun ra nhưng là nghẹn lời. Nàng có quá nhiều muốn nói, nhưng thiên đầu vạn tự nhưng không thể nào nói tới. Bất quá rất nhanh huyền mặc liền thu lại khóe yếu động tâm thần, cảm tạ ngươi cứu ta, nhưng hiện tại đế lưu tôn sự tình trọng yếu hơn. Nàng làm mọi người chúng ta bên trong tối không thể thiếu một thành viên, xin ngươi. Vương lục nhưng cười khổ một tiếng, chất độc trên người của ngươi, hiện tại đã ở quần tiên thành bạo phát, mà có thể giải độc, xem ra chỉ có ta một cái. Huyền Mạc ngạc nhiên. Vương lục, công bố một cái cơ bản mâu thuẫn. Lôi chỉ bên trong đế lưu tôn cần vong lộ, nhưng quần tiên thành càng cần phải. Đế lưu tôn là địa tiên bên trong trọng yếu một thành viên, nhưng đối với vương lục mà nói chỉ có thể coi là trò chuyện với nhau thật vui bằng hữu. Mà quần tiên thành bên trong, nhưng là vương lục tất cả. Vương lục nắm giữ linh dược giải độc, trở lại quần tiên thành sau, chuyện giải độc có thể nắm chắc. Nhưng lôi chỉ bên trong hất chiếm hết thiên thời địa lợi, liền ngay cả địa tiên môn cũng liên tiếp thất bại. Vương Lục một cái tu sĩ nguyên anh có thể phát huy bao nhiêu tác dụng? Từng cái từng cái vấn đề hiện lên ở huyền mặc trong đầu, khiến cho tâm tình của nàng không ngừng lạnh lẽo chìm xuống. Tại sao muốn tìm Vương Lục? Vương Vũ hỏi, lý trí địa cân nhắc, Vương Lục bất luận làm sao không tính là người được chọn tốt nhất? Các ngươi coi như tìm ta, cũng so với tìm hắn mạnh hơn chứ? Đi tới Lôi chỉ cứu viện đế Lưu Tôn, xác thực Cửu Châu đệ nhất Kim Đan so với Vương Lục cái này mới lên cấp nguyên anh càng thích hợp. Là đế Lưu Tôn nói. Huyền Mặc đáp: Từ đầu tới cuối nàng đều không có hướng về chúng ta cầu viện, thế nhưng nàng nhưng muốn chúng ta đem Vương Lục tìm đến. Vương Lục lắc lắc đầu, cười mắng: Cái tên này tự mình đi chết không đủ, còn nhất định phải kéo lên ta đi chịu tội thay sao? Chắc chắn sẽ không Huyền Mặc âm thanh cao mấy phần, Đế Lưu Tôn sẽ không làm như thế ấu trí sự, nàng nhất định là có cái gì nguyên nhân trọng yếu. Vương Lục, ngươi coi như không tin được chúng ta, chí ít có thể tín nhiệm Đế Lưu Tôn a? Vương Lục hỏi ngược lại. Nếu là không tin được ngươi, ai biết đế lưu tôn có phải là thật hay không bị nhốt lôi chỉ, thậm chí lôi chỉ có phải là thật hay không tồn tại? Hay là ngươi là hấp phái tới gian tế, như vậy lúc trước tất cả liền đều không có thảo luận giá trị. Ta. Huyền mặc ngoác mồm lẻ lưới, vào giờ phút này, nếu là Vương Lục cố ý hoài nghi, nàng xác thực không có tử chứng thuần khiết biện pháp. Ta không có hoài nghi ngươi. Vương Lục nói rằng, thế nhưng cứu viện đế lưu tôn sự. Đúng vào lúc này, đồng nhiên Vương Vũ nói rằng, đi thôi. Hả? Lý do đây? Vương Vũ suy nghĩ một chút, hai cái lý do, thứ nhất là căn cứ vào một cái đơn giản logic, kẻ địch hy nhìn chúng ta làm, chúng ta liền thiên đừng làm. Vừa nãy chúng ta trở về quần tiên thành trên đường, không phải gặp phải đèn phân thân đột kích sao. Ta hiện đang nghĩ, chiêu kiếm đó có phải là giải quyết địa có chút quá ung dung. Liên ngay cả bạch Trạch loại phế vật này, bị trọng thương đều có thể dựa vào tiên bảo chặn ta một chiêu kiếm, được rồi tuy rằng đánh đổi là hắn thật giống nhanh chết nhưng đen phân thân liền trọng thương bạch trạch cũng không bằng. Vương Lục Trầm ngâm nói, ngươi là muốn nói, đen chặn lại, kỳ thực là một loại phép che mắt, để chúng ta cho rằng hắn không nghĩ rằng chúng ta trở lại quần tiên thành. Trên thực tế, trên thực tế chúng ta nếu như thật sự không đi quần tiên thành, mà là đi lôi Chỉ hắn phiền phức liền lớn. Đương nhiên đây là ta đoán. Vương Vũ nghiêm túc nói rằng, mà lý do thứ hai chính là, quần tiên thành vấn đề, không hẳn không phải ngươi không thể à. Ta không đi còn có ai có thể giải được rồi đọa tiên kỳ độc. Vương Vũ chỉ chỉ chính mình, ta a Vô diện đã đem đọa tiên bộ kia siết nguyên lý đều nói trắng ra, tín ngưỡng mức độ tranh quyền đoạt lợi mà, lại không phải cái gì khai thiên tích địa một mình sáng tác. Ta vừa vận nhận thức một cái sở trường về đạo này bằng hữu ứng ta triệu hoán, nên cũng sắp đến quần tiên thành. Cùng xa xôi tương tự bằng hữu sao. À, hơn nữa ngươi nếu là không yên lòng ta một người, còn có thể thêm nhất lớp bảo hiểm tỷ như phong ta một cái thánh quang giáo thánh nữ loại hình danh hiệu, để ta nắm giữ thánh quang quyền quản lý hạ. Nói chung vẫn là câu nói kia, quần tiên thành vấn đề, không hẳn không phải ngươi không thể. Thế nhưng lôi chỉ bên kia. Đế lưu tôn điểm người là ngươi, mà không phải bất kỳ người nào khác. Vương lục không có lãng phí quá nhiều thời gian cân nhắc vấn đề này. Được, vậy theo ý ngươi nói, ngươi đi quần tiên thành. Ta đi lôi chỉ, sau đó bên này hai người này. Huyền mặc nói rằng, ta đi quần tiên thành gọi người. Bên kia còn có quá nhiều đồng bạn bị chẳng hay biết gì, nếu như có thể đem bọn họ phát động lên, rất nhanh sẽ có thể mở ra lôi trì khốn cụ. Mà lúc trước trọng thương bạch trạch, thì lại nỗ lực gắng gượng chống cự đứng thẳng lên, ta đi lôi trì. Ta phạm sai lầm, chính ta thu thập. quân tiên thành ở ngoài, một vị nữ tu sĩ kỵ hạc giá lâm. Nơi cửa thành, một loạt giáp vàng lực sĩ chặn lại rồi đường đi của nàng. Người tới, người phương nào. Nữ tu sĩ thấy tình hình này, yên nhiên xảo tiếu, đông ly châu lê vân hạc. Được vô tướng chân nhân l thác đến đây giải quần tiên thành khó khăn chương 748 phần cuối thêm cái toàn tan hát liền thoải mái Vân hạc chân nhân tiên một khu phong độc ngoài trận Hồng bào lao tổ nghi ngờ đánh giá trước mặt nữ tu sĩ nếu không nàng tự xưng là được Vương Vũ nhờ vả cũng nắm giữ tín vật Thúy kiếm trúc lao tổ sợ là đã sớm ra tay đem chân áp xuống cho rằng gian tế Nghiêm hình tra tấn thực sự là quá khả nghi nàng tự xưng Đông Ly Châu chư thành xuất thân chư thành là nổi tiếng thiên hạ Hùng Thành Địa linh nhân kiệt, Đông Ly Châu có ít nhất 3 gia thượng phẩm môn phái đem tổng bộ thiết chi ở Chư Thành cùng quanh thân khu vực. Hồng Bào Lao Tổ tuy rằng không phải Đông Ly nhân sĩ, đối với Chư Thành cũng coi như quen thuộc, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói Chư Thành từng có nhân vật này. Đương nhiên, cựu châu đại lục tu tiên giới Tàng Long Hòa Hổ có không biết tên cường giả tồn tại không thể bình thường hơn được. Thế nhưng, cùng ngày dưới quần hùng đối với đọa tiên kỳ độc bó tay toàn tập thời điểm, một cái không biết tên tu sĩ chạy đến nói nàng có cứu thế thuốc hay Người bình thường đều sẽ cảm thấy trong đó có trò lừa. Là thật hay giả, thử một lần liền biết. Lê Vân Hạc nhẹ nhàng nở nụ cười, liền cất bước hướng đi phong độc ngoài trận một bộ bạch ngọc quan. Cái kia bạch trong quan tài ngọc, bị lại Lưu Vân Tông đương đại đại đệ tử Đỉnh Lũ, bởi vì đưa tới chậm, thả không tiến phong độc trong trận, chỉ dựa vào bạch ngọc quan đã khó có thể trấn áp độc tố lan tràn. Lúc này Đỉnh Lũ ấn đường biến thành màu đen, nhãn cầu nhanh chóng lăn, có vẻ dục giả dục dịch. Đây là độc tố sắp toàn diện bạo phát điểm báo mà một khi được phát, liền mang ý nghĩa đỉnh lũ đem lý trí mất hết, bị trở thành đọa tiên chó săn. đến lúc đó tử vong đối với hắn mà nói đều là một loại ban ân. Bạch Ngọc Quan bên cạnh, Lưu Vân Tông trưởng môn cùng mấy vị trưởng lao đã sắc mặt ngừng trọng chờ ở nơi đó, chuẩn bị tự tay đưa môn hạ đại đệ tử ra đi. mà đến Lê Vân Hạc tới gần, mấy người đều lộ ra phức tạp mà cảnh giác vẻ mặt. bọn họ đồng dạng hoài nghi Lê Vân Hạc thân phận, nhưng vào giờ phút này nàng lại hướng về là một viên đưa về phía người chết chìm dâm dạng khiến người ta không có lựa chọn nào khác. Các trưởng lao yên lặng tránh ra không vị, Lê Vân Hạc gật đầu hỏi thăm sau, đi tới quan trước, hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay đặt tại nắp quan tài trên. Nhất thời, một đạo ôn và người thân ánh sáng từ nàng đầu ngón tay chạy xôi mà ra, dễ dàng thẩm thấu qua nắp quan tài, chiếu vào đỉnh lũ trên mặt. Ồ, đó là... Thầy Di Thánh Quang. Quần tiên thành bên trong xác thực là đàn anh tập trung, canh giữ ở phong độc trận phụ cận người trong. Liền có tham dự năm đó xa độ Tây Di chiến dịch cao thủ, liếc mắt là đã nhìn ra chạy xuôi ở Lê Vân Hạc trong tay chính là Tây Di thanh quang. Nói một câu xúc động người cũng không nghĩ nhiều, nhưng Lưu Vân Tông cắt trưởng lão nhưng như là bị phát động cơ quan như thế, theo bản năng đưa tay đưa về phía Lê Vân Hạc. Tây Di đồ vật, ở Cửu châu người xem ra dù sao có chút dị đoan tà giáo mùi vị. Mà một cái xa lạ nữ tu sĩ bỗng nhiên thể hiện ra dị đoan sức mạnh, làm sao không lôi kéo người ta cảnh giác nhưng ra tay trưởng lão lại không chú ý tới lúc này lê vân hạc nhìn như nhẹ như mây gió duy trì thánh quang nhưng cần toàn lực ứng phó căn bản trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lúc này nếu là bị người quấy nhiễu hậu quả khó liệu sau một khắc một đạo hào quang màu xanh biếc cắt ra không gian đột nhiên xuất hiện ở lê vân hạc bên cạnh đùng đùng lanh lảnh hai liên tiếp vang lên sau hai vị theo bản năng ra tay trưởng lão nhịn đau thu cánh tay về Sau đó nghi ngờ không thôi mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô gái mặc áo trắng Vương Vũ Các ngươi Tốt xấu cũng là danh môn chính phái trưởng lão Đừng tùy ý đối với một vị nữ tính tay máy tay chân có được hay không Đặc biệt là đối phương đã danh hoa có chủ tình huống Ê Lưu Vân Tông trưởng lão đối với này nhanh chóng biến hóa còn có chút thích hứng không thể Theo bản năng hỏi Ai Vương Vũ vô vô ngạo nhân ngực Đương nhiên là ta Ngoại trừ ta còn có ai xứng với thánh quang giáo thánh nữ Nói xong, nàng không tiếp tục để ý Lưu Vân Tông trưởng lão, mà là quay đầu, chuyên chú nhìn Lê Vân Hạc phóng thích thanh quang, sau đó lặng lẽ nắm chặt rồi Lê Vân Hạc buông xuống thể chết một cái tay khác. Trải qua không lâu lắm, Lê Vân Hạc liền dơ lên nắp quan tài trên tay, thuận thế lao đi mồ hôi trên chán, được rồi, được rồi. Lưu Vân Tông trưởng lão là nhất chờ đợi không kịp, vội vã tụ lại lại đây, sau đó kinh hỷ vạn phần nhìn thấy đỉnh lũ mở mắt ra, có chút buồn ngủ, có chút mê man địa nỉ non, nơi này Là chỗ nào? Sau một khắc, trầm trọng nắp quan tài bị hất bay. Đỉnh lũ mê man bên trong bị sư phụ dùng sức ôm lấy, luôn luôn nghiêm khắc sư phụ lúc này càng ngự âm run dậy. Đỉnh lũ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Không lâu, Đông Ly Châu Vân Hạc chân Nhân có thể giải đoạ tiên kỳ độc tin tức, ở quần tiên thành bên trong như là bom nổ chuyển bá ra. Nhưng mà, ở mọi người mừng rỡ như điên sau khi, nhưng không có chú ý tới, những kia bị thánh quang giải kỳ độc người nhìn về phía Lê Vân Hạc cùng Vương Vũ trong ánh mắt so với thường ngày muốn có thêm gì đó. Đây chính là Lôi Chỉ Trong Ngân Hà, Vương Lục đống nhiên nghỉ chân, vì trước mắt kỳ cảnh chấn động. Vòng qua giả mắt Ngân Hà, chỉ thấy trăm tỷ tinh thần hội tụ thành chỉ, ánh sáng lóa mắt trói mắt. Trong ao lôi đình như xà tích góp động, mỗi một tia xét nổ tung, đều phản phất thiên lôi hình kiếp bạo phát, khiến cho lòng người để run. Đối mặt tình cảnh này, bất luận cái nào người tu tiên đều sẽ không thờ ơ không động lòng lôi chỉ bên trong ẩn chứa thiên địa trí lý cũng ẩn chứa hủy thiên diện địa đại khủng bố càng là ở tu hành trên đường tiến lên càng là đối với này có càng khắc sâu cầm hưởng loại kia xuất phát từ bản năng sợ hãi để vương lục đống nhiên dừng lại nhưng chỉ dừng lại trong ngay mắt vương lục liền lần thứ hai khởi động bước tiến thật là một mỹ lệ địa phương theo một tiếng càng khái vương lục trong ánh mắt toát ra một kia tán thưởng sau đó hít sâu một cái đi tới tốc độ trở nên càng nhanh hơn càng lúc càng nhanh huyền mặc cùng sau lưng vương lục Nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên cảm thấy mình có chút truy không kịp. Trước đây không lâu, Lam huyền Mặc lần thứ nhất tận mắt nhìn Lôi Chỉ Kỳ cảnh thời, đầy đủ thời gian một nén nhang bên trong trong đầu trống giống, nếu không bạch trạch đúng lúc tỉnh dậy, đưa nàng đập tỉnh, e sợ nàng còn muốn bị kinh sợ càng lâu. Nhưng mà Vương Lục vừa nãy dùng bao lâu khôi phục tỉnh táo, một tức, hai tức. Hơn nữa ở tỉnh táo sau đó, ý chí càng như vậy kiên định, hoàn toàn không thấy Lôi Chỉ khí thế khủng bố, đi tới tốc độ càng là càng lúc càng nhanh. Huyền Mặc xem đến chỗ này, hơi sưng sờ, càng lúc càng nhanh. Vương Lục lúc trước đã là đang toàn lực chạy như bay, bây giờ làm sao càng nhanh hơn? Huyền Mặc suy nghĩ chốc lát, đột nhiên rõ ràng, Vương Lục lúc này là ở Mượn Lôi chỉ huy thế khí tức điêu luyện tiên tâm, lại lấy tiên tâm trong vắt thúc đẩy Nguyên Anh trưởng thành. Cái tên này, càng là một bên đi đường một bên tu hành, chẳng trách tốc độ càng lúc càng nhanh hắn mới vào Nguyên Anh, thêm vào nền tảng thâm hậu, chính là sự tiến bộ tu vi nhanh nhất thời điểm. Lúc này đến Lôi Chỉ sự giúp đỡ quả thực như bay vọt, mà Huyền Mặc bản thân trọng thương bên dưới, lại có chút theo không kịp Vương Lục bước chân. Lúc này, Huyền Mặc trước mắt đột nhiên thêm ra một cái tay, Vương Lục vẫn chưa quay đầu lại đuổi tới, Huyền Mặc nở nụ cười, kéo qua Vương Lục tay, mượn hắn sức mạnh, tốc độ nâng cao một bước. Chẳng trách Đế Lưu Tôn sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Vương Lục híp híp mắt, cười hỏi, bởi vì ta rất nhanh. Không lâu lắm, Vương Lục cùng Huyền Mặc dọc theo một cái bí mật đường mòn, cách ra phóng đãng lôi đỉnh thâm nhập lôi chỉ lôi trong ao có động thiên khác. một cái to lớn tu là sát trưởng đưa mắt nhìn bốn phía thiên bạc trắng da mênh ngông thiên dáng hứng mưa biển máu như sữa vương lục tin tưởng từng có lúc nơi này vẫn là một chỗ đẹp không sao tả xiết bí giới tiên cảnh dư quang đi tới góc vẫn có thể thấy cao vớt ở biển máu bên trên tiên sơn trên núi cây tối xanh um màu xanh biết giạt rào có chim bay cá nhảy vậy mà lúc này ngọn tiên sơn này mỹ cảnh bị mưa máu cọ rửa cây tối khó khăn cầm thú ngã lăn, tiên sơn trở thành u minh tuyệt vực. Mà sơn núi trở xuống càng là ngâm ở sền sệt biển máu bên trong. Biển máu thâm trầm như ngục, khi thì khuấy lên quần cuộn ra đen kịt như mực màu sắc, phảng phất đáp vũ tuyệt đại khủng bố. Thấy tình cảnh này, Huyền Mặc cơ thể hơi run rẩy, dĩ nhiên chuyển biến xấu đến nhanh như vậy. A, bên kia. Vương Lục dọc theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, ở sền sệt như mực huyết vân bao phủ bên trong, nhìn thấy một vệ tự ảnh. Tuy rằng màu sắc lờ mờ, ánh sáng yếu ớt Nhưng đế vương tử khí, vương lục chắc chắn sẽ không nhận sai. Đế lưu tôn sẽ ở đó một bên. Được, mục tiêu một trong đã tìm tới, đón lấy là mục tiêu thứ hai. Có đế lưu tôn, đương nhiên cũng sẽ có hắc. Cái kia một vệ tử ảnh chu vi là sâu không thấy đáy đen kịt. Trong bóng tối, thỉnh thoảng lấp loe ánh sáng, nhưng rất nhanh sẽ bị hắc ám nuốt chửng. Phảng phất biển rộng làn sóng bên trong cuốn lấy một đóa bọt nước. A. Huyền Mặc Kinh che miệng, ánh mắt tức chế không được địa chuốt xuống ra bình thường Trong bóng tối tiết chớp, chính là nghe tin tới rồi địa tiên đồng bạn, lúc trước bị đế lưu tôn trục xuất đám người, phần lớn đều đi tới nơi này, cùng hắc làm liều mạng chiến đấu. Chỉ là, những này đã từng dở tay dở chân lệnh thiên địa biến sắc hy thế cứng giả, ở chiếm cứ thiên thời địa lợi hát trước mặt, nhưng phản phất không đỡ nổi một đòn. Mà đồng bạn của nàng môn, lúc này là ở làm liều mạng chiến đấu. Địa tiên môn cũng không có như vậy dễ dàng chết trận, nhưng ở hắc cám bao vây, đơn giản sắp chết giấy rùa. Hắc lấy sức lực của một người độc đấu rất nhiều địa tiên, thậm chí còn áp chế đế lưu tôn, nhưng nhưng thành thạo điều luyện. Vương lục cùng huyền mặc chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, như là bị cái gì tàn khốc mà thứ mạnh mẽ nhìn chằm chằm. Ta hiện tại có chút hối hận không có mang tới vương vũ. hiển nhiên, làm vương lục cùng huyền mặc nhìn thấy đen thời điểm, Hắc cũng phát hiện hai người bọn họ, mà đối mặt như vậy một cái hủy thiên diệt địa cường giả. Hai người này thực sự là có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Vương lục thần binh kho vũ khí cũng được. Huyền mặc nhưng nắm trong tay, chuẩn bị làm liều chết một kích lá bài tẩy cũng được, ở loại này quần cuộn đại thế trước mặt đều không đáng nhắc tới. Bất quá, đi đến một bước này, cũng chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Vương lục thở ra một hơi, lần thứ hai đổi nụ cười, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng về hắc gám xuất phát. Lôi chỉ khí tức có thể làm cho hắn tu hành, lúc này uy thế hoảng sợ còn ở lôi chỉ bên trên hắc đương nhiên cũng có thể. Vương lục ngọc phủ tiên tâm bị chui luyện óng ánh rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi ở nguyên anh bên trên. Cơ sở ba mẫu Nguyên Anh càng mơ hồ muốn bắn ra loại thứ tư ánh sáng. Đương nhiên, lúc này coi như lên cấp cựu sắc Nguyên Anh cũng nhưng hiểm không đủ, nhưng vào lúc này, xoay người chạy trốn đồng dạng cũng không kịp, chỉ có thể tín nhiệm Đế Lưu Tôn phán đoán. Nàng nan dặn dò vạn dặn đem chính mình gọi tới, tổng không phải để cho mình đi tìm cái chết chứ. Vương Lục. Bên hai, vang lên huyền mạc âm thanh, Đế Lưu Tôn muốn gặp người, nhất định là có trở mình kế hoạch. Chờ một lúc ta sẽ nghĩ biện pháp quấn lấy hác, dù cho chỉ có trong mấy mắt ta nhất định sẽ vì ngươi tranh thủ đến cơ hội. Được. Sau một khắc, huyền mặc đột nhiên bạo phát, một bước liền đến đến vương lục trước người, như ánh sáng, việc nghĩa chẳng từ nan địa đánh về phía đen kỵ. chương 749, Lưu Hầu. Mở. Theo huyền mặc một tiếng chấn động kinh thiên địa quát tầm, dâng trào mênh ngông tiên linh từ trong cơ thể nàng dâng trào ra, điên cuồng khuấy lên lôi chỉ chiến trường thiên địa linh khí, hình thành một đạo làm người nghe kinh hãi bảng đại tiên thuật. Mở. Tiên thuật tiên gọi chỉ có một cái một chữ độc nhất, nhưng mà ẩn chứa trong đó uy năng nhưng là vô cùng vô tận. Mở cửa là mở, khai sơn là mở, khai thiên tích địa cũng là mở huyền mặc một đạo đại tiên thuật đánh hướng về phía trước bóng đêm vô tận, chỉ thấy đen kịt thế giới cuộn cuộn cuộn cuộn, càng từ bên trong rộng mở tràn ra một cái tinh tế vết nước, trong vết nước có giữa ban ngày, có gió mát ôn hòa, dường như luyện ngục bên trong thiên đường. Địa tiên thần uy, xác thực có thể cải thiên hóa địa. Cùng này đạo khai thiên tích địa đại tiên thuật so với. Thiên kiếp hình lôi tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Chiếm hết thiên thời địa lợi, xây dựng đại hắc thiên hắc xem ra cũng không tiếp tục là như vậy không thể chiến thắng. Trong bóng tối một đường quang minh tuy rằng yếu ớt, nhưng như ánh sao, nhen lửa vô tận hy vọng. Liền trong cùng một lúc, bị đen kịt bao vây địa phương bùng nổ ra hơn 10 vệt sáng, đó là lúc trước bị hắc bao phủ điệu tiên lần thứ 2 phấn khởi dư lực, thiếu đốt sinh mệnh lấy hưởng ứng trong bóng tối một đường thiên. Vương Lục, nhanh. Huyền mặc thất khiếu bên trong không ngừng tuôn ra dòng máu màu vàng nóng. Vì duy trì này đạo đại tiên thuật, nàng từ lâu siêu gánh nặng vận chuyển, tiên cơ ngọc cốt ở phản phệ bên dưới liên tiếp gãy vỡ. Trong bóng tối hy vọng chi hỏa tuy rằng cháy hừng hực, tính mạng của nàng chi hỏa nhưng không ngừng suy nhược. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Vương Lục nhưng như là xem ở một dạng, nghỉ chân tại chỗ, không hề nhúc đích. Huyền Mặc mục tí tận nước, lần thứ hai dụ, nhanh á ta chống đỡ không được nhiều. Lời còn chưa dứt, Vương Lục biến sắc, về phía trước đưa tay ra, nhưng động tác nhưng nhưng chậm nửa nhịp. Phía trước bị phân cách thành hai nửa hắc ám đột nhiên khép lại một đường ánh sáng thoáng chốc tắt bầu trời bên trên vô số đạo lôi đỉnh ánh sáng ở huyết vân bên trong tỏa ra tích góc động trong nháy mắt hội tụ hợp nhất trực quán mà xuống thu to lôi trụ đường kính có tới ngàn trượng đem huyền mạc hoàn toàn thôn tiến vào lôi trụ anh hằng chỉ có trong nháy mắt chờ ánh sáng tan hết chỉ thấy phía dưới biển máu hiện ra một cái chu vi ngàn trượng hình tròn chỗ trống sâu thẳm không gặp để mà biển máu cuồn cuộn làn sóng gào thét Trải qua chỗ trống thời, nhưng tự phát đi vòng, không đáng tiếp xúc, phảng phất nơi đây không gian đã phát sinh vật mèo, bị đạo kia xét nổ ra một cái không cho ngoại vật thông hành đặc thù đường núi. Vị thế cỡ này, đừng nói Huyền Mặc chính đang đèn cạn dầu thời, coi như trạng thái hoàn mỹ cũng khó có thể chính diện chống lại. Đây là lôi chỉ thiên địa cơn giận, đã không phải một giới sinh linh có khả năng địch. Nhưng mà Huyền Mặc cũng chưa chết. Lúc này Huyền Mặc chính đặt chân ở một tòa khô sơn trên đỉnh ngọn núi, bị vương lục ôm đùm trong ngực bên trong, cả người run rẩy. Pháp Nguyên vô lực, trong ánh mắt màu vàng nhạt huyết lệ không ngừng chảy xuôi hạ xuống. Là Vương Lục cứu nàng, bước mặt sinh tử, một cái toàn thân đen kịt tế kiếm thay thế nàng xuất hiện ở trước kia vị trí. Ma Huyền Mặc bản thân thì bị chuyển đến Vương Lục trong lòng. Vương Lục hy sinh trong tay một cái linh bảo phi kiếm, thay đổi Huyền Mặc tính mạng. Cũng còn tốt ta đoán được. Vương Lục lạnh giọng nói, thả ra Huyền Mặc, tùy ý huề ngoài trên đất. Khô sơn trên đỉnh ngọn núi bị mưa máu cọ rửa, khắp nơi huyết tương. Huyền Mặc một thân lụa mỏng tựa như tiên ý rất nhanh sẽ bị hồng màu đen nhiễm, nhưng nàng chợt bất giác, nhưng vùi đầu nằm phục trên đất, cho người ngũ tức thời gian điều chỉnh. Vừa mới Vương Lục lấy linh kiếm đổi Huyền Mặc, người như thế kiếm trao đổi xây dựng ở người kiếm hợp làm một cơ sở trên, bước ngoặt sinh tử hắc kiếm kiếm linh mạnh mẽ cùng Huyền Mặc sản sinh có hưởng, đưa nàng đổi ra xét đánh phạm vi, bản thân thì lại tan thành mây khói. Một khắc đó, Huyền Mặc xác thực bởi vậy được cứu trợ, nhưng cũng bởi vậy chịu thương tích cực nặng. Tâm linh của nàng hầu như bằng bị triệt để phá hủy một lần. Hắc kiếm kiếm linh trước khi chết thống khổ cùng oán hận, nàng cảm động lây. Đáng tiếc, không có nhiều thời gian hơn làm cho nàng chậm chậm bình phục. Nàng chỉ có vận chuyển tiên tâm, cưỡng chế rung động, khôi phục bình tĩnh. Được, chờ một lúc ta có thể lại tới một lần nữa. Vương Lục trầm mặc một chút, gật gù, được, lại tới một lần nữa. Ở huyên mặc lần thứ nhất xuất kích thời, Vương Lục dựa vào hơn người sức phán đoán cùng trực giác, đoán được Hắc rất khả năng là ở dẫn xa xuất động. Bởi vậy may mắn tránh được một kiếp. Sau đó, vương lục đoán hắc sẽ không có biện pháp lại ớp ủ một lần xét đánh. Trải qua vừa mới một lần xét đánh sau, đỉnh đầu huyết vân rõ ràng mỏng manh không ít, trong đó ngao du lôi xả cũng ít rất nhiều. Bất quá tình thế cũng không có vì vậy trở nên có lợi, huyền mặc một đòn không có kết quả, đã đến tan vỡ biên giới, thất khiếu bên trong dòng máu màu vàng nóng không ngừng tuôn ra, hoàn mỹ ra thị tảng lớn tảng lớn dạng nước. Phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Chuyền của tôi nên nhưng Huyền Mặc cũng không tính từ bỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, đồng tử trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, thất khiếu bên trong chảy ra bạch kim huyết dịch chảy ngược trở lại, màu sắc cũng từ màu vàng trở nên đỏ sớm. Vương Lục nhíu nhíu mày, trong lòng biết Huyền Mặc này đã không phải đang liều mạng, căn bản là ở liều mình. Nàng ở áp xúc tiên linh, đem trong cơ thể còn sót lại sức mạnh toàn bộ thu liêm áp xúc lên, để mạnh nhất một lần bạo phát. Vì lẽ đó bị tiên linh nhiễm dòng máu mới sẽ một lần nữa biến trở về màu đỏ. Mất máu cũng bị cố lực hút này dẫn dắt một lần nữa trở lại trong cơ thể. Nhưng loại này áp xúc pháp, nhưng là xây dựng ở một đi không trở lại cơ sở trên, tiên linh, nguyên thần, ngọc cốt, thiên địa linh khi toàn bộ nhữ tạp cùng nhau sau, muốn lại tách ra nhưng là khó khăn. Nhưng mà nếu không như vậy, trọng thương sắp chết huyền mặc lại phải như thế nào dùng ra đạo thứ hai đại tiên thuật. Nhận ra được huyền mặc động tác sau, hắc lập tức làm ra phản ứng. Trên trời lôi xả tuy rằng bé nhỏ không ra thể thống gì, lúc này lại dồn dập gầm thét lên lao xuống đám mây, huyết hải trong cũng nhảy ra dáng vẻ khác nhau ma thu yêu linh chuẩn bị vây quét. thấy tình hình này, vương lục trong lòng hơi động, lập tức mở ra thần bình kho vũ khí, đem từng khẩu từng khẩu linh bảo cấp bậc thần binh một chữ triển khai bài ở bên cạnh. đi, vương lục tay bấm kiếm chỉ, nhắm vào đám mây xét một tiếng quát chói tai, nhất thời một cái đoạn kiếm hóa thành nhanh quang trực vọt lên, cùng xét va vào nhau, hai tướng tiêu tan. cùng lúc đó, có khác ba thanh hỏa tướng phi kiếm phân biệt đón lấy ba con huyết hải trong yêu linh, sau đó rứt khoát tự bạo, đem những thực lực này mạnh mẽ yêu linh trong nháy mắt bước hơi lên. nguyên anh cấp tu vi ở phía trên chiến trường này đã không đủ để tự vệ, chỉ có dựa dẫm thần binh kho vũ khí lấy xa xỉ mà tàn khốc thủ đoạn cầu thả kéo dài. huyền mặc thanh sở địa nhận biết được tất cả những thứ này trong lòng không ngừng dâng lên bi ai. trải qua cùng vừa mới cái kia hắc kiếm kiếm linh ngắn ngủi cộng hưởng, nàng rất rõ ràng những này có chứa linh tính phi kiếm bị cho rằng tiêu hao phẩm giống như tự bạo. Là thống khổ bực nào cùng tuyệt vọng, mà thân là làm chủ giả Vương Lục. Hắn cũng không phải là trời sinh lãnh huyết tàn nhẫn, lấy kiếm chỉ điều động phi kiếm đi chết, trong lòng hắn nhất định cũng chịu đựng áp lực thực lớn. Vì lẽ đó, nàng càng không thể lãng phí quý giá này thời cơ. Nhưng mà, ngay ở huyền mặc chuẩn bị đem hết thể đều dung hợp lúc thức dậy, đồng nhiên bị Vương Lục đưa tay kéo. Chờ một chút, huyền mặc khó mà tin nổi địa trận mắt lên, người điên rồi. Đây là trả giá cỡ nào khốc liệt đánh đổi mới tranh thủ đến chốc lát thời gian, ngươi lại muốn chờ? Chờ cái gì? Lẽ nào ngươi không nhìn ra phía trên chiến trường này, thời gian đến tột cùng đối với phương nào càng có lợi sao? Chờ một chút. Vương Lục lần thứ hai cường điệu, âm thanh cũng nặng mấy phần. Huyền Mặc cố nén ngũ tạng đều phần áp lực, vẫn là quyết định nghe theo Vương Lục ý kiến, chỉ là, ngươi rốt cuộc muốn chờ cái gì? Vương Lục trầm mặc một chút, âm thanh hơi hơi run rẩy, ta cũng không biết. Thế nhưng Ta cảm thấy hiện tại là hắc ở dục chúng ta hành động. Đang khi nói chuyện, hắn đông nhiên tay phải duỗi ra, đẩy lên một đạo vàng rực rỡ vô tướng kiếm bao vây, đem hai người bao vây đi vào, tay trái thì lại hướng về một hướng khác dùng sức một chỉ. Sau một khắc, kiếm bao vây bên trong hai người liền từ trên đỉnh ngọn núi biến mất, xuất hiện ở một nơi khác. Một cái khắp nơi ngân hà hỏng ánh, lạnh leo rồi lại hừng hực địa phương. Lôi chỉ ở ngoài. Cũng may ta đầy đủ cẩn thận, đến trước trước tiên thiết trí một cái đường tiêu. Cái gọi là đường tiêu, tự nhiên là sớm bố trí kỹ cảng, dùng để người kiếm trao đổi phi kiếm. Nhưng Vương Lục lời còn chưa dứt, liền bị huyền mặc dùng sức nắm lấy cổ áo, hai mắt đỏ lòm nhìm chầm chầm chất vấn. Vương Lục, người đến cùng muốn ở cái gì? Một cái đơn giản lo gì? Vương Lục dùng sức nắm chặt huyền mặc thủ đoạn, đem cặp kia tinh tế tay một chút vặn bùng ra, để hắn có thể rõ ràng địa nói ra lời, kẻ địch càng muốn muốn chúng ta làm, chúng ta càng không thể làm. Đen cách làm. Như là ở nôn nóng địa dục chúng ta khởi sướng lần thứ hai xung kích, thế nhưng trên lý thuyết hắn không có nôn nóng lý do, thời gian đối với hắn càng có lợi. Huyền mặc thoáng bình tĩnh không ít, sau đó thì sao? Sau đó, ta đoán hắn là gặp phải phiền phải gì, cần phải nhanh một chút giải quyết hai người chúng ta, để đằng ra tay đi giải quyết cái kia phiền phước. Nói cách khác, hắn là phân thân thiếu phương pháp. Vì lẽ đó ngươi muốn nói, hiện tại thời gian đứng ở chúng ta bên này. Huyền mặc vấn, những thứ này đều là ngươi suy đoán. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Một thành cũng chưa tới. Vương Lục lắc đầu một cái, thế nhưng, lúc đó khởi sướng lần thứ hai súng kích, thành công độ khả thi, liền một phần trăm đều không có. Huyên mặc cắn răng, ý thức được Vương Lục nói không ổng. Lúc đó hắc có thể từ bầu trời hạ xuống lôi đỉnh, có thể từ biển máu triệu hoán yêu linh, trong tay lá bài tẩy không biết còn có bao nhiêu. Vì lẽ đó, chờ một chút ba, ta nghĩ biến số chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Hắc, đại khái chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Quần tiên thành bên trong, la tiêu cao cao ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua quần tiên thành dày nặng cung đỉnh, phản phất nhìn thấy vô hạn nơi xa xôi. Người chắc chắn chứ. La tiêu lắc đầu cười nói, thất tâm tán bị giải, lá bài tẩy bị xúc lên, nếu là như vậy hắn cũng không chịu trở về, ta liền quỳ xuống đến gọi hắn cha là được rồi. Hơn nữa đối với ta mà nói, cần gì cao như vậy nắm. Có cái một hai thành cơ hội là có thể đặt cược đi đánh cuộc, coi như sự tình thất bại, có thể lớn bao nhiêu tổn thất ôm chặt đọa tiên bắt đuổi, hắc còn giết không xong ta. Dừng một chút, La Tiêu còn nói, "Bất quá, ta nghĩ hắn nhất định sẽ trở về." Thất tâm tán được khởi ra, hay là hắn còn có thể chịu, thế nhưng vật này nếu là mất rồi, hắn chắc chắn phải chết. Thư Tự nhìn La Tiêu trong tay một con mẩu xanh bình nhỏ, hiếu kỳ hỏi, "Này rốt cuộc là thứ gì, trọng yếu như vậy?" La Tiêu tiêu sái mà đem bình nhỏ ném tới, thất tâm tán căn nguyên, xa đọa chi qua. "A!" Thư Tự sợ hết hồn, luống cuống tay chân. Suýt nữa đem bình nhỏ ném lên mặt đất. Chương 750, tôn Bất Bình. thư tự cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng bình sứ, vừa sợ sẽ không cẩn thận đem bình sứ tổn hại, dẫn đến kế hoạch thất bại, càng sợ bình sứ bên trong độc tố tiết lộ ra ngoài, tuy rằng hắn bây giờ trên lý thuyết đã sớm là đọa tiên chó săn, bên trong không chúng độc cũng không có khác nhau. Cùng lúc đó, Huyền Âm Tử thì lại đưa ra nghi vấn, ngươi xác định dùng vật này liền có thể đem Hắc Câu dẫn trở về. Thất tâm tán đầu nguồn xác thực rất trọng yếu nhưng hiện tại quần tiên thành bên trong độc tố khuyết tán đã bị ngăn chặn trụ, có Lê Vân Hạc ở, thất tâm tán cũng lại không tạo thành được uy hiếp gì, nước cờ này bằng đã là nước cờ thua. hắc còn có gì tất yếu coi trọng xa đoạ chi qua? Thật vấn đề. Là tiêu cười nói, nếu như thất tâm tán chỉ là bình thường về mặt ý nghĩa kỳ độc, như vậy đen thật là không cần thiết quan tâm độc tố đầu mườn. Thế nhưng, thất tâm tán cũng không phải độc, mà là một loại tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Không sai tín ngưỡng. Chỉ có điều loại này tín ngưỡng phi thường bá đạo, hơn nữa truyền bá con đường khá là đặc thủ. Thư tự nghe được có chút hồ đồ, nhưng huyền âm tử nhưng rất nhanh hiểu rõ, ngươi là nói tương tự tà giáo không chế tinh thần. Không sai, thất tâm tán chính là đem tà giáo đầu độc tính độ cao thăng hoa sau, hình thành thực chất đồ vật. Bất quá nghiên cứu bản chất dù sao cũng là tín ngưỡng một loại. Mà đã có tín ngưỡng, dĩ nhiên là có bị cùng bái đồ đằng. La Tiêu nói, chỉ chỉ thư tự trong tay bình nhỏ, con kia trong bình nhỏ là đoạn tiên tướng bản thân tồn tại một phần cách ra ngoài sau làm cúng bái đồ đằng cuộn cuộn không dứt truyền bá tín ngưỡng căn nguyên chi qua theo một ý nghĩa nào đó giảng có thể mang cho giảng đọa tiên phân thân dừng một chút La Tiêu tiến một bước giải thích mà đối với H tới nói thất lạc đọa tiên ở cửu châu đại lục phân thân liền dường như thiền tông đầu chọc môn làm mất rồi Phật tổ kim thân hướng về nghiêm trọng nói đây là khinh nhẫn chi tội là mất đi chiếc lọ liền muốn bị phán khinh nhẫn chi tội thưa tự có chút khó mà tin nổi. Đoạ tiên cùng chúng ta cũng không phải bình đẳng tồn tại, chúng ta đối với bọn họ mà nói liền dường như gia súc cùng sùng vật. Muốn giết muốn quả đều trong một ý nghĩ, vì lẽ đó đừng tiếp tục sách loại này tại sao đoạ tiên đối với chúng ta như thế nghiêm khắc buồn cười vấn đề. Huyền âm tử thì lại hỏi, thế nhưng La Tiêu lúc này rời đi quần tiên thành, nói vậy là có chuyện quan trọng tại người. Nếu là tùy tiện thả tay xuống bên trong công tác bị ngươi kiểm chế trở về, liền không sợ bị đoạ tiên phán định vì độc trước sao. Thả rằng vô công không thể có qua. Ở cao áp chủ nhân thủ hạ làm việc, đây là nhất định phải nắm giữ nguyên tắc. Trong tay sự coi như trọng yếu đến đâu, làm thành cũng đơn giản là bị chủ nhân ngợi khen một phen, thưởng cái đầu lâu. Nhưng xa đoạ chi quan nếu là mất rồi, Đọa Tiên môn cũng sẽ không chú ý ưu khuyết điểm rằng co, đặc xá ngươi khinh nhường tội. Thì ra là như vậy. Huyền Âm Tử cảm thán, ngươi thật đúng là đem Đọa Tiên nghiên cứu triệt để. La Tiêu cười nói, nếu là nghiên cứu không ra, không nắm chặt được chủ nhân ý nghĩ, có thể không làm được hợp lệ trung cầu. Được rồi, nên giải thích vấn đề ta đã giải thích xong. Tiếp đó, ta cần các ngươi phải phối hợp ta đến bố một cái bấy, để hắc có đi mà không có về. Đầu tiên, huyền âm tử, ta cần ngươi đóng vai thật ngươi trước kia nhân vật, một viên xếp vào ở đọa tiên trong trận doanh sắc bén cái đinh. Huyền âm tử lúc này cơ bản suy đoán ra là Tiêu ý nghĩ, gật gật đầu nói, có thể bất quá La Tiêu, ngươi hiện tại làm sự, thật sự chỉ là vì... La Tiêu cười nói, Đương nhiên chỉ là vì diệt trừ người cạnh tranh, để ngày sau có thể chuyên sủng. Huyền Âm Tử, ngươi sẽ không phải ngây thơ cho rằng ta sẽ đứng ở các ngươi một bên chứ? Cũng trong lúc đó, đàn tiên mộ bên trong cách xa nhau vô hạn xa xôi một chỗ khác. Động. Lôi Trì ở ngoài, Vương Lục rốt cục đợi được hắn chờ mong biến hóa. Một bóng người màu đen từ Lôi Trì trung tâm nơi thoát ra, dường như màu đen lưu quang, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở ngân hà biến mờ. Cùng lúc đó, kịch liệt phóng thích năng lượng Lôi Trì. Phảng phất mất đi người tâm phúc giống như vậy, trở nên ăn nhàn thu lại rất nhiều. Xem ra hắc là thật sự không kịp đợi. Vương Lục ở lôi chỉ ở ngoài lại chờ đợi chốc lát, xác nhận đối thủ cũng không phải ở dẫn xà xuất động, mà là thật sự bị có chuyện xảy ra bức có phải hay không không buông tha lôi chỉ, mới đưa thần binh kho vũ khí hoàn toàn thu hồi đi. Lần này, lại để cho hắn đánh cửa thắng, đen thật là gặp phải ghê gớm không quên đi tất cả đi xử lý vấn đề khó. Vì lẽ đó lôi chỉ chiến trường, chỉ có dã chàng xe cát mất đi gây sóng gió đầu nguồn, lôi chỉ khí tức trở nên thâm trầm nội liễm, không phục ban đầu hung lệ buông thả. Vương Lục kéo huyền mặt tay, lần thứ hai tiến vào lôi trì, vẫn là hắc thiên biển máu, nhưng biển máu ở khô hạn, mây đen ở tiêu tan, hết thảy đều bắt đầu đi vào quỹ đạo. Mà mất đi cái kia bóng tối vô tận che đậy, trên chiến trường tất cả chi tiết nhỏ đều thu hết đáy mắt. Vương Lục liếc mắt liền thấy ở thế giới ở giữa đoàn kia hào quang màu tím, tuy rằng lờ mờ mà chật vật, nhưng Chung Quy không có triệt để tắt. Đế lưu tôn còn sống sót, vậy thì hết thể đều tốt. Đế lưu tôn bên người còn tụ tập hơn 10 vị dáng vẻ khác nhau điệu tiên, phần lớn đều là khuôn mặt cũ, tỉ như toán tiên lục biệt trần liền ở trong đó. Những này điệu tiên hầu như người người trọng thương tại người, ngọn lửa sinh mệnh lung lay một tức. Còn có mấy người nhưng là bị người khác ôm vào trong ngực, không lúc ních. hiện nhiên là ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã lừng lây hy sinh. Vương lục, người rốt cục đến rồi. Đế lưu tôn âm thanh có vẻ phi thường suy yếu. Trong giọng nói toát ra nồng đậm tự dê ức. Bị ngươi thấy chật vật như vậy một mặt, thực sự là mất hết đế vương bộ mặt. Bất quá tất cả những thứ này đều là ta gieo gió gật bão, không lời nào để nói, thời gian có hạn, ta thẳng đến để tài chính. Vương Lục, có một người muốn gặp ngươi. Vương Lục nghe vậy không khỏi cả kinh, bởi vì đế lưu tôn trong lời nói mơ hồ toát ra như vậy một tin tức, thân phận của người kia địa vị, so với đế lưu tôn cao hơn mấy phần. Cho nên mới có thể làm cho vị này kiêu ngạo đế vương cam tâm ống loa, ở nguy nan thời khắc cũng phải nghĩ biện pháp để vương lục lại đây. Đế lưu tôn đã là địa tiên bên trong đế vương, so với nàng thân phận địa vị cao đến đâu, chỉ khả năng là một người. Đây là một cái đơn giản suy lý, mà ở giữa sân người, không có bất kỳ người nào ngu đến mức không nghĩ ra này một tiết. Lao đại còn sống sót, tôn bất bình không chết. Đế lưu tôn không để ý đến những người khác nghi vấn, chỉ là yên lặng đối với vương lục gật đầu, hắn muốn gặp ngươi đi theo ta nói màu tím trùm sáng lóe lên đi tới vương lục bên người đế lưu tôn đưa tay kéo vương lục thủ đoạn sau đó đột nhiên truy xuống xuyên qua biển máu xuyên qua đại địa đi tới dưới đất không biết mấy ngàn mấy vạn trượng sâu địa phương đế lưu tôn tốc độ cực nhanh nhưng vương lục nhưng miễn cưỡng phân biệt ra được này một đường truy xuống tựa hồ trải qua nhiều khu vực khác nhau trong đó có đầy giấy hàn băng khí tức lớp đất lạnh có dung nham cuồn cuộn nhiệt độ cao tầng còn có sức mạnh sấm sét độ cao ngưng tụ sấm sét tầng Hệt như từng đạo từng đạo kiên cố phong tuyến, đem tầng thấp nhất bí mật vững vàng thủ vệ chủ. Cuối cùng, ở đế lưu tôn dẫn dắt đi, vương lục tiến vào một cái màu trắng không gian. Không gian ở giữa đứng có một người, bóng người ở vô hạn bao la trong không gian như mối bỏ biển, nhưng này người nhưng có mạnh mẽ không bình thường tồn tại cảm. Hướng về nơi đó vừa đứng, cũng là người ta ánh mắt không tự chủ được tập trung quá khứ, trong lúc vô tình liền mất đi đối với toàn bộ thế giới quan tâm. Tôn bất bình là ta. Vương Lục Hơi có chút thất thần. Vị này rất có sát thái truyền kỳ điệu tiên thủ lĩnh, cùng hắn dự đoán có rất nhiều tương đồng, cũng có rất nhiều không giống. Tôn Bất Bình nhìn qua có chút bề ngoài xấu xí, ngũ quan cùng vóc người đều phi thường phổ thông, trên người cũng không có cái gì hào hoa phú quý trang phục. Thế nhưng, khí chất của hắn nhưng là đặc biệt như thế, phảng phất cùng tất cả xung quanh đều hoàn toàn không hợp, phi thường lôi kéo người ta chú ý. Nói như vậy, để đế Lưu Tôn lòng dối như tơ vò quần tiên thành tầng dưới chốt bí mật, chỉ chính là ngươi lạc. Không, ta chỉ là cái phụ gia phẩm. Tôn Bất Bình lộ ra một cái cẩn thận tỉ mỉ mỉm cười, chân chính bí mật, ngay ở ngươi ta dưới chân. Vương Lục nhìn một chút dưới chân thuần trắng mặt đất, phía dưới này còn có đồ vật. Nói chính xác, dưới chân, đỉnh đầu. Ngươi tất cả những gì chứng kiến, đều là bí mật này một phần. Tôn Bất Bình nói, cười cận, ha, xem ra ta là càng nói càng có vẻ vân sơn vụ triều, đáng tiếc thời gian eo hẹp trường, ta khả năng không có cách nào đem cố sự nói xong. Vương Lục nói rằng, không sao, rửa hai lắng nghe. Tôn Bất Bình trầm mặc một hồi, như ngươi nhìn thấy, ta là Tôn Bất Bình, 16.000 năm trước tướng bên thua. Đế Lưu Tôn rõ ràng có mấy lời muốn nói, nhưng bị Tôn Bất Bình đưa tay ngăn cản. Thua chính là thua, không có cần thiết làm bộ làm tịch. Thế nhưng, ta chưa từng có buông tha đối với thắng lợi theo đuổi, dù cho là trôn thây ở đàn tiên mộ bên trong. Vương Lục nghe xong không khỏi nhíu mày. Đàn tiên mộ thành lập, là điệu tiên môn đi ngang qua giải lâu chống lại sau. Rốt cục từ bỏ hy vọng, đem tất cả ký thác cho hậu nhân tiêu chí. Nhưng mà Tôn bất bình, nhưng hiển nhiên cùng sự thực có chút sai lệch chương 751, Vương Lục lập tức liền muốn sừng sững ở trên mặt đất. Tôn bất bình, để Vương Lục hơi nhắc lên một kia cảnh giác. Cũng không phải lo lắng hắn gây bất lợi cho chính mình, đường đường điệu tiên nếu là thật muốn đối với hắn làm cái gì, hắn đã sớm chết không toàn thấy. hướng hồ song phương cũng không có xung đột lợi ích, bây giờ chính là ở cùng một chỗ chiến hào bên trong. thế nhưng Chính vì như thế mới càng muốn cảnh giác Có lúc một cái chư đội hưu tồn tại đủ để sánh được 10 cái kẻ địch Hắn cho rằng như thế làm là vì muốn tốt cho người Không biết trái lại đưa ngươi làm hại sống không bằng chết Đường đường điệu tiên trận doanh lãnh tụ Chí dụng song toàn nhân kiệt một đời đương nhiên sẽ không là chư đội hưu Nhưng hắn khả năng so với chư đội hưu càng biết bác Người như thế làm việc Rất nhiều lúc là sẽ không trinh cầu người khác ý kiến Nói cẩn thận nghe xong là sấm rền gió cuốn Nói khó nghe chính là bảo thủ Vương lục thân là người lãnh đạo thời điểm, bản thân liền là cái bảo thủ người, đáng ghét nhất chính là bị người ta bảo thủ. Hắn cùng đế lưu tôn ở chung thời, song phương tu vi một trời một vực, nhưng hắn nhưng không ngừng tranh thủ chủ động, mạnh mẽ chiếm cứ bình đẳng vị trí. Thế nhưng trước mắt vị này tuyệt thế địa tiên tôn bất bình, không hẳn đồng ý cho hắn cái này cơ. Mà vương lục ý niệm trong lòng vừa mới mới vừa hương khởi đến, trước mắt chính là một hoa, tôn bất bình đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, đồng thời đưa tay điểm ở Châu mi tâm của hắn. Xin lỗi, thời gian có hạn, không thể làm gì khác hơn là dùng loại này thu cạnh phương pháp đến kể cho người cố sự. Sau một khắc, vương lục trong đầu tràn vào dòng lũ. Mẹ, quả nhiên là cái không nghe người ta nói bảo thủ hàng người. Trong cơn mông lung, vương lục trong đầu bắt đầu không ngừng vang lên tôn bất bình âm thanh. Ta sinh ra ở côn lôn tiên sơn chân cái kế tiếp ngư dân nhà, thở nhỏ đến người nhà sùng lịch ra cảnh tuy rằng bình thường, nhưng không buồn không lo. Năm tuổi năm ấy. Trên ngọn tiên sơn một vị tu sĩ tâm huyết Dương Trào, hạ sơn đến nhà ta thảo một đuôi thanh giang ngư, cái kia ngư là ta theo cha thân ra biển, tự tay câu trên điều thứ nhất ngư. Ta tuy rằng không bỏ, nhưng tiên gia tu sĩ đòi hỏi, cũng không thể không cho. Tu sĩ kia thấy ta không bỏ, chợt cười nói, ta hôm nay tâm huyết Dương Trào, thiên muốn ăn con thanh giang ngư, vốn tưởng rằng là phạm tâm tôn trào, không quên được khi còn bé khẩu vị. Nguyên lai này đạo duyên phận là rơi ở trên thân thể ngươi. Sau khi, hắn liền dẫn ta lên núi Thu ta làm đồ đệ. Ta ở Côn Luân Tiên Sơn bắt đầu rồi ta tu tiên cuộc đời. Sư phụ của ta là một vị tán tu, hắn xuất thân Côn Luân, từng là tài hoa hơn người tu tiên kỳ tài, nhưng bởi vì xúc phạm môn quy bị sư môn trục xuất. Nhưng bởi vì hắn đối với Côn Luân cống hiến rất nhiều, bởi vậy trên danh nghĩa tuy là trục xuất, trong môn phái nhưng có vị trí của hắn. Sư phụ là cái rất thú vị người, hắn dạy ta tu tiên, càng dạy ta làm người. Hắn nói hắn này suốt đời không có những khác thành kiểu đáng giá nhất tự hào chính là ba chuyện. Số 1, hắn thích cho mũi vào chuyện người khác, chỉ cần thấy ngứa mắt, chuyện lớn bằng trời cũng dám ôm đồm ở trên người. Thứ hai, hắn chết không chịu thua, có lúc lo chuyện bao đồng treo chọc đến mạnh mẽ đối thủ, nhất thời không địch lại, hắn sẽ cố gắng gấp đội tu hành, mãi đến tận mình có thể vượt qua đối thủ. Hắn suốt đời bị bại vô số trận chiến đấu, nhưng chưa từng có nhận qua thua. đệ tam, hắn như thế có thể gây sự, nhưng vẫn là sống đến nay. Sau đó ta liền rõ ràng. Tại sao hắn sẽ cùng ta có thể trò chi duyên? Bởi vì ta cũng đồng dạng là cái thích cho muối vào chuyện người cơ hở. Ác, chết không người nhận thua, năm tuổi năm ấy ta theo cha thân ra biện câu cá, chính là bởi vì một cái chuyện vô bổ mà lên, ta cùng nhà thôn trưởng cái kia bất hảo tiểu bá vương đánh cược nói ta có thể câu đến thanh giang ngư, nếu là ta thật câu đến, hắn liền không thể lại mượn hắn cha tên tuổi ước hiếp nhỏ yếu. Nếu là không làm nổi, ha, ta sớm đã quên không làm nổi muốn như thế nào. Bởi vì ta chung quy là làm được. Cùng sư phụ như thế, ta là cái thích chó mũi vào chuyện người khác, chết không người nhận thua. Ta tu hành thiên phú không tính tuyệt hảo, có thể có thành tựu ngày hôm nay, thời vận chiếm rất lớn tỷ trọng, bởi vậy cũng không đáng tự hào. Tu hành hơn ngàn tại chân chính để ta tự hào chính là, ta chưa bao giờ từng đối với chuyện bất bình có coi không thấy, chưa bao giờ từng bởi vì thực lực không bằng mà hủy khúc cầu toàn. Đương nhiên, trong này, chủ yếu nhất công lao thuộc về sư phụ của ta. Không có hắn vì ta hộ giá hộ tống, ta đã sớm chết ở không biết trời cao đất rộng. Bất quá, sư phụ có thể hộ ta nhất thời, chung quy không thể hộ ta một đời, ta đến cùng vẫn là treo chọc đến phiền phức ngập trời. Ta treo chọc đến đoà tiên. Đoà tiên tồn tại sớm nhất có thể truy tố đến thời đại hồng hoang, lịch sử điển tịch trong góc đầy dây bọn họ tồn tại dấu vết. Chỉ là cho tới nay mọi người chỉ là đem bọn họ cho rằng một đám phi thăng không được, cùng đường mặt lộ người điên. Không biết, bọn họ chân thân là để Cửu Châu kính ngưỡng chân tiên. Kỳ thực, cho đến hôm nay nhưng có người không muốn thừa nhận sự thực này, bọn họ cho rằng phá toái phi thăng liền mang ý nghĩa vinh đăng cực vui cảnh giới, không chịu thừa nhận coi như thân ở tiên giới cũng có xa đoạn nguy hiểm. Đây là một đám bất luận người nào cũng không muốn trêu chọc đối thủ, mấy vạn năm đến, liền ngay cả sách sử ghi chép đều nói không tỉ mỉ. Chỉ biết bọn họ tình cờ hạ giới, dường như tay thợ săn tấn du bãi săn, ở Cửu Châu cố tình làm vậy, gieo hại vô cùng. May mà loại này sự tình tần suất không cao, hay là mấy trăm mấy ngàn năm mới sẽ có đồng loạt. Mà không may, lần này bị ta đụng tới. Mà ta, không chịu nổi thiên hạ có chuyện bất bình. Vào lúc ấy, ta đã là thiên hạ hiếm có cao thủ, rất nhiều người tôn gọi ta là lục địa chân tiên, thế nhưng ở đọa tiên trước mặt ta lại như là chỉ linh hải đồng như thế không đỡ nổi một đòn. Nếu không sư phụ liều mình cứu giúp, ta lúc đó liền chết không có chỗ chôn. Sư phụ trước khi chết nói với ta, chuyện này liền như thế quá khứ. Bất luận đọa tiên làm cái gì, đều không nên vọng động, bởi vì sau khi sẽ không có nữa người tới cứu ta. Thế nhưng, hắn nói tới quá chậm, nếu như là sớm 500 năm, ở ta vẫn là ngư dân con trai thời điểm nói với ta, ta nhất định sẽ vững vàng nhớ kỹ. Nhưng ta đã bị hắn bồi dưỡng 500 năm, chết không chịu thua tính tình đã sớm sâu tận xương thủy. Vì lẽ đó ta cuối cùng vẫn là làm trái sư phụ mệnh lệnh, không tiếc tất cả báo thủ cho hắn. Lại chuyện sau đó, chính là điệu tiên cùng đọa tiên liền trận đại chiến. Cố sự ngươi đã biết, nhưng có chuyện ngươi nhất định không biết. Phản kháng Đoạ Tiên chiến tranh sau khi thất bại, đại đa số các huynh đệ nản lòng thoái chí, vì vậy dựa theo trước kia đổ dự bị kế hoạch xây dựng quần tiên thành, đem hy vọng ký thác ở phía sau trên thân thể người. Mà ta lúc đó ở A Lưu dưới sự giúp đỡ giả chết tránh địch, vốn định cho Đoạ Tiên một niềm vui bất ngờ, nhưng này chàng quyết chiến sau khi, Đoạ Tiên cũng bị thương không nhẹ, lại bị phong đóng đường hầm không gian, cũng không có lựa chọn truy kích sau khi, A Lưu mang ta tiến vào đan tiên mộ. Nói ta đã làm được có đủ nhiều, là thời điểm nghỉ ngơi. Kỳ thực A Lưu nói không sai, ta xác thực làm được có đủ nhiều, sát hại sư phụ cái kia Đoạ Tiên đã bị ta tự tay chém giết. Đoạ Tiên môn ý đồ xâm lấn Cửu Châu đại lục kế hoạch cũng bị tạm thời thất bại, nói không khuyết đại, ta đã đóng vai qua một lần Cửu Châu đại lục chúa cứu thế. Thế nhưng, liền như thế từ bỏ, ta vẫn là không cam lòng. Đoạ Tiên tiến vào Cửu Châu đại lục đường nối tuy rằng bị phong đóng, nhưng sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị một lần nữa mở ra. Mà vào lúc ấy, cùng với ỷ lại hậu nhân, ta càng hy vọng có thể sử dụng hai tay của chính mình đến chiến thắng bọn họ. Phần này chết không chịu thua chấp niệm, để ta loại trọng thương lúc sắp chết cũng không được căn bình, ta vô số lần suy nghĩ, phải như thế nào mới có thể chiến thắng những kia đã phi thăng qua tiên nhân. Cuối cùng, ta chiếm được đáp án chỉ có một cái, ngoại vật. Chỉ băng vào sức mạnh của bản thân, không thể vượt qua những kia vượt qua lôi kiếp phi thăng chân tiên. Thế nhưng chân tiên cũng không phải là không gì không làm được. Lực lượng cá nhân tuyệt đối không cách nào cùng thiên địa thần uy so với, dù cho cựu châu đại lục đối lập tiên giới mà nói có vẻ yếu đối mà nhỏ bé, thế nhưng đoạ tiên môn không cách nào mang theo tiên giới tác chiến, chúng ta nhưng có thể dựa lưng cựu châu đại lục, từ vùng đất này bên trong quần quận không dứt địa rút lấy sức mạnh. Đương nhiên, tin tưởng ngươi cũng biết, cựu châu đại lục sức mạnh cũng không phải là chỉ có chúng ta có thể sử dụng. Đoạ tiên môn cũng là từ cựu châu phi thăng, bọn họ đối với vùng đất này lý giải trái lại so với chúng ta càng sâu sắc Một ít sức mạnh vận dụng chi huyền diệu, càng khiến người ta chố mắt ngoát mồm. Đại chiến ban đầu, rất nhiều đồng bạn tự nhận là là đến thiên địa khí vận gia trì, kết quả dồn dập chết thảm. Nghe đến đó, vương lục không khỏi thổn thức ta thán, kiếp trước câu dương thương chính là ở phương diện này bị thiệt lớn, chỉ có cửu châu đại lục che chở, lại bị một giới trọng thương đọa tiên làm cho thúc thủ chói buộc chân. Sau đó hắn cùng đọa tiên tự bạo, nguyên thần ở thế giới khác nhau phiêu bạt hồi lâu kỳ thực bao nhiêu cũng là vì rửa đi cửu châu đại lục đặt xuống qua thâm dấu ấn, dùng một cái thông tục tỉ dụ tới nói, đoạn tiên lại như là quan lớn một cấp đệ chết người quan liêu, mà vương lục phương án giải quyết chính là di dân hải ngoại, thay đổi quốc tịch, sau đó dựa theo nhất đẳng người nước ngoài nhị đẳng quan danh sách đạt được tiên thiên ưu thế. bất quá chuyện như vậy gặp may đúng dịp thành phần quá nhiều, căn bản không thể phục chế. mà tôn bất bình nghĩ đến biện pháp hiển nhiên cũng không phải này một chiêu, trực tiếp từ cửu châu đại lục mượn dùng sức mạnh không đủ lấy. Thế nhưng, khi ta một lần nữa xem kỹ đàn tiên mộ thời, lại phát hiện cái này ẩn chứa đại thiên thế giới địa phương đồng dạng là một cái ẩn chứa vô cùng sức mạnh bảo tàng. Hơn nữa, đoà tiên môn như thế nào đi nữa thủ đoạn cao minh, luôn không khả năng ở trên mặt này cũng vượt qua chúng ta. Đàn tiên mộ ưu thế lớn nhất ở chỗ tạo vật, bất kể là hư không tạo vật, hay là chân thực tạo vật, ở mảnh này đặc thù trong không gian, tạo vật pháp tắc bị rất lớn phong phú, mà ta liền chuẩn bị đầy đủ lợi dụng điểm này chế tạo một cái đủ để chống lại đọa tiên thần binh. Công việc này phi thường gian nan, ta ở đàn tiên mộ bên trong đầy đủ chế tạo một và năm, mới miễn cưỡng hoàn thành cái này thần binh. Nó có vượt quá tưởng tượng sức mạnh kinh khủng. Không khách khí nói, đây là một cái ngự trị ở tiên bảo cấp bậc vô thượng thần binh. Ngự trị ở tiên bảo. Vương Lục nghe vậy cả kinh, tiên bảo tên như ý nghĩa chính là chân tiên sử dụng pháp bảo, cũng là cửu châu đại lục pháp bảo đạo cụ cao nhất bình cấp, mà muốn ngự trị ở tiên bảo bên trên Vậy thì mang ý nghĩa nó thần thông uy năng, nhất định phải vượt qua từ cổ trí kim hết thể sách sử trên ghi chép qua pháp bảo. Chuyện này, thật sự khả năng thực hiện sao? Sau một khắc, vương lục trước mắt cảnh vật lại là biến đổi. Một cái to lớn như núi cao bình thường màu trắng con rối hình người xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây chính là ta suốt đời tâm huyết tụ, tuy là nhân tạo đồ vật, so với đương đại bất luận cái nào người sống đều cường đại hơn, chỉ cần một cái hợp lệ điều khiển giả. Vương lục nhìn chăm chú nhìn kỹ. Trong lòng không khỏi càng là thán phục. Trước mắt con rối này cao hơn ngàn trượng, bước đầu có nhân loại hình dạng, vật liệu là thành phần không rõ thần bí kim loại, xem ra dị thường kiên cố. Mà đồng hồ kim loại tầng thì lại khắc đầy các thức minh văn, khiến cho này cự đại khôi lỗi có vẻ thần bí khó lường. Mà ở con rối nơi ngực, mở ra một cánh cửa, sau cửa có một rộng rãi gian phòng, bên trong có một bảo tọa, phải làm là con rối khống chế đầu mối. Mà cái này hình dạng kết cấu Để Vương Lục thực sự không có cách nào không đi liên tưởng đến ở đa nguyên thế giới phiêu bản thời thấy được một cái đồ vật. Tôn bất bình tiền bối, ngươi lại lấy trở mình thân minh, nguyên lai chính là cao tới sao? chương 752, mơ hồ cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi. Cao tới là cái gì? Không, không có gì, xin không cần để ý. Ở ban đầu kinh ngạc sau khi, Vương Lục rất vui sướng thức đến chính mình nhìn thấy cái này như cao bằng đạt bình thường kim loại con rối, cũng không phải cái gì hí kịch tính trùng hợp. Mà là một cái nhất là hợp tình hợp lý kết quả. Tôn Bất Bình phía trước nói không sai, muốn bù đắp cùng đọa tiên trong lúc đó một trời một vực thực lực chênh lệnh, liền chỉ có mượn ngoại vật lực lượng. Nhưng mà bất luận cỡ nào sắc bén thần binh, chung quy không thể che lấp người sử dụng nhỏ yếu. Lại sắc bén bảo kiếm, nếu là rơi xuống đứa bé trong tay liền rất khó nói có uy hiếp gì tính. Không muốn lưu cái hở, liền chỉ có liền người sử dụng năng lực một đạo cường hóa. Nhưng mà cứ như vậy chẳng khác nào đem vấn đề trở về nguyên điểm. Nếu là có biện pháp có thể làm cho tu sĩ thực lực bản thân liền vượt qua đoạn tiền, còn như vậy khổ tâm công nghệ địa mài dũa ngoại vật làm cái gì? Mà một cái hình người con rối, nhưng là nhằm vào hai người này mâu thuẫn hoàn mỹ giải đáp. Bất quá, ở cái này phi tiên ngự kiếm thế giới đột nhiên nhìn thấy thứ này, Vương Lục trong lòng khiếp sợ cũng là không thể tránh được. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này sau, Vương Lục yên tâm bên trong kinh ngạc, hỏi, cảm tạ tiền bối cho ta nói như thế trường cố sự, bất quá. Tại sao muốn đối với ta giảng những này? Tôn bất bình cao tới xác thực là lợi hại, nhưng vậy hiển nhiên là bản thân của hắn tòa giá, cùng người ngoài không quan hệ. Mà loại này sắc bén thần bình cần tôn bất bình tốn thời gian vạn năm mới có thể chế tạo ra đến, trước mắt hiển nhiên cũng sẽ không có đệ nhị đài. Hơn nữa nếu thật sự là khoáng cổ tuyệt kim siêu tiên phẩm pháp bảo, làm sao cần cái thứ hai vì lẽ đó, nói tóm lại, vừa mới cố sự cũng được, cao tới cũng được, cùng vương lục có quan hệ gì đây? Người nếu lợi hại như vậy, Vậy thì mở ra cao tới quét ngang đọa tiên đi à, ta sẽ cho nhớ cho người hò hét trợ y. Tôn Bất Bình cười cợt, ta sắp chết rồi. Sắp chết rồi. Vương Lục kinh ngạc hỏi, 16.000 năm trước thương thế đến hiện tại còn chưa khỏe lưu loát. Vẫn là mới vừa rồi bị hắc làm ám hại. Tôn Bất Bình nói rằng, tuổi thọ đã hết. Tuổi thọ đã hết. Vương Lục cảm thấy lý do này quả thực hoang đường, đường đường địa tiên thủ lĩnh, lại sẽ bởi vì cái này lý do, ở loại này thời khắc mấu chốt buông tay mà đi. Thế gian không có bất hủ đồ vật, mạnh hơn tu tiên chi sĩ cũng chưa bao giờ đồng thọ cùng trời đất ví dụ. Ta bình thường tuổi thọ ở 8.000 năm trên giới, cùng đoạ tiên nhiều lần ác chiến đã chết quá bán. Sau đó ở đàn tiên mộ bên trong, ta dùng hết thủ đoạn, không ngừng mạnh mẽ kéo dài tuổi thọ, thế nhưng đến vạn năm thời điểm, rốt cục đèn cạn dầu, mà đến tận đây đã tiêu hao 2.000 năm. Ta cũng là không nghĩ tới một vạn năm quá khứ, đàn tiên mộ đều không có bị người mở ra, mà đoạ tiên môn cũng lại không có xuất hiện. bất quá Cũng may là như vậy, ta mới cuối cùng hoàn thành rồi cái này tuyệt thế thân binh. Tôn Bất Bình nói, có chút buồn cười địa than thở, kỳ thực sơ khai nhất bắt đầu bắt tay chế tạo nó thời điểm, ta vốn tưởng rằng liền quên đi này quãng đời còn lại, cũng nhiều nhất hoàn thành một cái qua loa rằng giáo, cần hậu thế người hữu duyên tiếp nhận đưa nó hoàn thành. Kết quả nhưng là chính mình nhọc nhằn khổ sở lao thẳng đến nó làm được cuối cùng. Vương Lục trầm mặt một hồi, hỏi, sau đó, ngươi thật vất vả hoàn thành cái này như kỳ tích kết quả. Liên dự định như thế An Tường Địa đi rồi. Tôn Bất Bình tự rêu Địa cười nói, An Tường e sợ không thể nói là, tiêu hao 2.000 năm tuổi thọ, như có luân hồi, ta sợ muốn ở xuất sinh đạo bên trong luân hồi vạn năm mới có thể trả lại thanh này bút nợ món nợ. Nếu là không có luân hồi, sau khi ta chết thì lại phải bị thiên lôi hình kiếp mới có thể giải thoát. Bất quá bất luận làm sao, ta xác thực là đại nạn sắp tới. Vì lẽ đó, xin lỗi ta vừa nãy rông dài một điểm. Không sao, có thể lý giải. Vương Lục nói, bất quá, trở lại ban đầu vấn đề, những việc này. Cùng ta có quan hệ gì? Tôn bất bình chết giả, tự có đế lưu tôn tới đón ban. Đế lưu tôn nếu là cũng sẽ ra chuyện gì, còn có bạch trạch, còn có huyền mặc, còn có toàn bộ vạn tiên minh. Tại sao hắn càng muốn lao lực thiên tân vạn khổ, đem mình tìm tới nói như thế một phen ý nghĩa không lớn phí lời. Bởi vì ta cần ngươi đến lái nó. Ta. Vương Lục có chút khó mà tin nổi địa trận mắt lên. Quay đầu nhìn một chút cái kia cao hơn ngàn trượng kim loại con rối, cái kia tên to sắc tuy rằng còn không nhúc ních lên, nhưng này lạnh lẽo uy nghiêm đáng sợ tồn tại cảm đã khiến người ta có chút không thở nổi. Vương Lục không nghi ngờ chút nào mình coi như đem hết toàn lực tác chiến, cũng không ngăn nổi cái tên này một ngón tay út. Chỉ cần từ trên mặt nhìn thấy đồ vật tới nói, này to lớn con rối nhìn như thu kính, nhưng thân thể là do vô số bé nhỏ cơ sở mô khối trồng chất xây dựng mà thành. Những cơ sở này mô khối đại như to bằng nắm tay. Tiểu nhân thì lại nhỏ như hạt cát, mà mỗi cái mô khối trên đều đều khắc phức tạp tinh tế minh văn. Cuối cùng ở đầu mối mạnh mẽ sức không chế giới, duy trì thống nhất kết cấu. Loại kết cấu này không tính quá mới mẻ, vương lục ở con rối học bên trong đã từng học được qua một điểm cơ sở thưởng thức. Làm như vậy đi ra con rối công năng hết sức toàn diện, nhưng thiếu hụt nhưng là đối với điều khiển giả nguyên thần cường độ yêu cầu cực cao. Mà muốn chính mình đến lái thứ này, nguyên thần của chính mình e sợ cùng những người này không chế đầu mối một cái tiểu tiếp. Sẽ bị mãnh liệt mà đến tín hiệu dòng lũ miễn cưỡng xung vỡ. Bất quá, liêu đến Tôn Bất Bình không đến nỗi ở loại này chuyện khẩn cấp trên đùa giỡn. Vì lẽ đó Vương Lục liền nói rằng, cho ta cái lý do nói cho qua đi. Tôn Bất Bình nói rằng, bởi vì ngươi là kỳ hảo can. Kỳ hảo can. Vương Lục nhắm mắt lại, lý do này cũng thật là, phi thường mạnh mẽ. Kỳ hảo can to lớn nhất đặc điểm một trong chính là Ngọc Phủ cùng ngoại giới ra vào càng phi thường rộng rãi, hầu như có thể nói là không có hạn chế. Vương lục còn ở luyện khí giai đoạn thời, liền có thể gây nên thiên địa linh khí thủy triều phản ứng, bây giờ tu vi tiến bộ đến cảnh giới nguyên anh, ra vào chi thông chỉ sợ là có thể so với tiên nhân. Bất quá cứ như vậy, liền mang ý nghĩa. Vật này đối với nguyên thần không có yêu cầu. Đối với nguyên thần cường độ không có yêu cầu, thế nhưng, đối với nguyên thần yêu cầu trái lại càng hà khắc. Tình huống cụ thể, người trên đi nhìn thử một chút liền biết rồi. Được, vậy ta liền không khách khí. Vương lục tung người một cái đi tới mấy cao trăm trượng nơi, tiến vào kim loại con rối đầu mối phòng điều khiển, ngồi ở trong phòng điều khiển ương trên bảo tọa. Giữa lúc hắn hiếu kỳ những người này cần điều khiển loại hình thiết bị ở nơi nào thời điểm, phòng điều khiển cửa lớn đông nhiên ầm một tiếng đóng, gian phòng bốn vách tường trên lỗ thủng bên trong, tháp nước giống như chuốt xuống hạ xuống chất lòng màu đỏ, rất nhanh sẽ đem toàn bộ phòng điều khiển lấp kín. Vương lục trong lòng như có ngộ ra, không chút hoa mang, tùy ý chất lỏng đem chính mình ngâm lên. Không lâu lắm chất lỏng màu đỏ đem gian phong lấp kín, Vương Lục hít một hơi thật sâu, để cái kia chất lỏng tràn vào chính mình ăn uống cùng phổi bên trong. Sau một khắc, Vương Lục cảm thấy thế giới của chính mình vụn vặt, tầm mắt của hắn bị rất có kéo thân, trong thai chất lỏng lăn tiếng thì lại vặn vẹo thành kỳ quái nốt nhạc. Lại loáng một cái thần, Vương Lục tầm nhìn bên trong xuất hiện một mảnh màu đen đỏ thấp bé gò đất, mà đỉnh đầu bầu trời thì lại bỗng nhiên đè thấp rất nhiều, phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Vương Lục cảm thấy có chút khó mà tin nổi, chần chờ một chút, thử nghiệm nhất lên tay của chính mình. Sau đó, hắn liền nhìn thấy hai con lấp lóe kim loại màu sắc bàn tay. Và anh, trong đầu như là đồng thời nổ vang mấy trăm đạo lôi đỉnh, chấn động đến mức nhân thần tư hoàng hốt. Mà đội vương lục khôi phục tỉnh táo sau, nhưng phát hiện mình đã đi tới con rối bên ngoài cơ thể. Tôn bất bình cùng đế lưu tôn ở hắn hai bên, vẻ mặt thân thiết. Vừa đó là, vương lục cơ cơ đầu, nhưng cảm thấy một choáng váng liên hồi. Cũng may cũng không có cái khác tác dụng vụ. Tôn bất bình giải thích. Đó là đồng bộ xuất không cao bài xích phản ứng. Đồng bộ xuất. Này cụ con dối, cũng không phải cực kỳ lạnh lùng nói cụ, mà là nắm giữ sinh mệnh thần kỳ vũ trang. Mà ngươi muốn điều động nó, liền cần cùng nó đạt được tư duy trên đồng bộ. Khi ngươi có thể làm được cùng với tâm tâm tôn nhau lên, câu thông toàn không trở ngại thời. Thì tương đương với ngươi hóa thân trở thành nó, nắm giữ khoáng thế vô địch sức mạnh to lớn. Mà ta cái gọi là đồng bộ xuất, nhưng là cân nhắc đồng bộ trình độ một cái đơn vị. Chớ đã Ngươi thuyết pháp này để ta cảm giác rất kỳ quay a. Vương Lục nghe xong Tôn Bất Bình giải thích chỉ cảm thấy đau đầu càng lợi hại, trước tiên xác định mấy vấn đề. Đầu tiên, lái cái này tên to xác, nguy hiểm cũng không nhỏ chứ. Nói thí dụ như, cái này đồng bộ suất quá thấp từ không cần phải nói, thế nhưng nếu như nếu là quá cao. Tôn Bất Bình có chút bất ngờ ở Vương Lục đưa ra vấn đề, ngươi càng lập tức muốn đến một bước này. Ghê gớm. Như ngươi đoán như vậy, lái nó nguy hiểm rất cao. Đồng bộ suất chính là trong đó trọng yếu một hạng, đồng bộ suất quá thấp thời không cách nào phát huy con rối sức mạnh, nhưng nếu là đồng bộ suất quá cao, ngươi sẽ bị nó đồng hóa, bởi vì so với nó, ngươi thực sự quá nhỏ yếu. Này giả thiết thực sự là? Vương Lục lắc đầu một cái, lại hỏi, vấn đề thứ hai, cái này con rối lúc mới bắt đầu, hẳn là ngươi vì chính mình chế tạo riêng ba. Tôn Bất Bình gật đầu, vâng, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ta tuy rằng hoàn thành nó, nhưng mất đi tự tay lái cơ hội của nó. Đã như vậy, thấy thế nào đều là lao bà ngươi đế lưu tôn càng thích hợp chút, nàng cùng ngươi phu thê nhiều năm, nhất định so với ta càng hiểu rõ ngươi tự tay chế tạo đại món đồ trời tư duy. Đồng thời thực lực của nàng mạnh mẽ, cũng rất khó bị đồng hóa. Hừm, từ thận trọng góc độ đến xem, nàng so với ngươi càng thích hợp. Tôn bất bình nói rằng, lúc mới bắt đầu, ta xác thực là sắp xếp nàng để lái. Thế nhưng, bài xích hiệu ứng so với ta mong muốn đến còn nghiêm trọng hơn. Nàng không có kỳ hảo can. Ở trong phòng điều khiển làm đầu mỗi một phần Thu được bốn phương tám hướng năng lượng oanh kích Không thể phòng ngửa sẽ bị thương tổn Đồng thời, nàng cùng ta Tuy kết làm đạo lữ, lẫn nhau quen thuộc Nhưng tính tình, lý niệm đều Có rất lớn không giống, đồng bộ xuất Cũng rất khó tăng lên tới cao nhất Mà mấu chốt nhất chính là Nàng bị hắc cám toán, đã bị trọng thương Chí ít trong vòng mấy chục năm Cũng không có vọng khỏi hẳn Vương lục nghe vậy kinh ngạc liếc mắt nhìn đế lưu tôn Lúc này mới phát hiện Nàng tuy rằng trước sau bảy tiêu sái bình tĩnh tư thái, nhưng tình hình xác thực là gây go cực kỳ, nói là thương tích khắp người cũng không quá đáng, trong đó một cánh tay bị nghiêm trọng tổn thương, con mắt cũng mù một con, máu tươi không ngừng từ bên trong chạy ra đến. Tôn bất bình lạnh nhạt nói, đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không muốn lái cũng không liên quan, đế lưu tôn sẽ kiên trì đến cuối cùng. Được rồi được rồi. Vương lục khoát tay háo một cái, thoại đều nói đến đây cái mức, ngươi để ta chơ mắt nhìn một cái lọ lì manh muội đi chết. Ta đến lái là được rồi. Thuận tiện hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, cái này tên to xác, tên khoa học là cái gì? Tôn Bất Bình nói rằng, nói đến ta còn thực sự không có cân nhắc qua mệnh danh vấn đề, vật ấy là ta suốt đời tâm huyết tụ, nhưng càng quan trọng chính là, trên người nó ký thắc vô số người đối với thắng lợi cùng hạnh phúc khát vọng. Vì lẽ đó ta chuẩn bị đưa nó mệnh danh là Phục âm chiến sĩ. Được rồi, hiện tại liền cho ta cải danh. chương 753, sau khi lớn lên ta liền thành ngươi. Phúc âm chiến sĩ danh tự này không tốt sao? Tôn bất bình hơi nghi hoặc một chút, nghĩ lại vừa nghĩ nói không chắc là người ta có cái gì kiến kỵ. Này Phúc âm chiến sĩ dù sao cũng là muốn giao phó cho vương lục để lái, chỉ là một cái tên, không ngại nghe theo hắn ý kiến. Phúc âm chiến sĩ không tốt. Con rối này đỉnh thiên lập địa, là ta cửu châu đại lục chống lại địa tiên trụ cột vững vàng, không bằng cải gọi kình thiên trụ làm sao? Cái kế tiếp. À, vật ấy là ta ở trong tuyệt cảnh mài ru vạn năm thần minh, ta người tuy chết. Ý niệm nhưng ký thắc bên trên, hệt như khởi tử hoàn sinh, dục hỏa hồng liên, không bằng gọi nó kiểu châu đại hồng liên. Không được nữa, vật ấy đem tu sĩ thu nhận trong cơ thể, hệt như thiết giáp. Cấu tạo nguyên lý cùng tư liệu sống đều là ta lợi dụng đảng tiên mộ không tưởng cụ hiện đặc tính hư cấu mà đến, không tồn tại ở Cửu châu, ma giới hoặc là tiên giới bất kỳ một chỗ, vì lẽ đó cũng có thể coi vì dị độ thiết giáp. Vương lục rốt cục thở dài, tiền bối ngài đừng nói. Nói thêm gì nữa ngài sắp để người ta một cái xưa gì tên đều sao chép đầy đủ. Những người này là tuyệt thế thần binh, liền gọi cự thần binh đi. Đây cũng quá không có phẩm vị. Hai người các ngươi đủ chứ? Một cái tẻ nhạt đặt tên vấn đề còn muốn lãng phí thời gian bao lâu? Đế lưu Tôn không chút khách khí địa ngắt lời nói, Vương Lục, này cụ thần binh giao cho ngươi, ngươi đón lấy cần phải làm là dùng tốc độ nhanh nhất tăng cao đồng bộ suất. Đối với ngươi mà nói đây là một cái đi về cảnh giới chi cao đường tắt. Đừng xem Hắc vừa mới ngông cuồng tự đại, nhưng ngươi chỉ cần có thể có dù cho 50% đồng bộ suất, cũng có thể đánh bại dễ dàng nó. Vương Lục cũng không cảm thấy đây là nói ngoa, vừa hắn thử nghiệm cùng cự thần binh đồng bộ, tuy rằng bởi vì đồng bộ suất quá thấp bị trong nháy mắt bắn ra ngoài, nhưng chính là trong nháy mắt đó, cũng đủ để hắn lãnh hội này cự thần binh trong cơ thể ẩn chứa cỡ nào dâng trào sức mạnh to lớn, đó là vượt qua hiện nay bất kỳ tu tiên lý luận có thể chứa đựng cực hạn mạnh mẽ. Khi đó, hắn động niệm giơ tay, Tuy rằng tay còn không có dơ lên đến liền bởi vì đồng bộ suất không đủ mà bị cưỡng chế bắn ra, nhưng khi đó dưới một ý nghĩ đã tràn vào trong đầu, dơ tay, hái đỉnh đầu tinh thần. Bởi vì một khắc đó hắn thật sự cảm thấy bầu trời cùng tinh thần đưa tay là có thể chạm tới. Nếu như nói chân quân cấp tu sĩ có thể rời núi lớp biển, địa tiên bên trong cường giả có thể điên đảo ngày đêm, như vậy. Nay cụ cự thần minh, thì lại có thể làm cho đấu chuyện tinh di. Bất quá, nếu là đường tắt, liền có đường tắt tệ nạn. Tôn bất bình nói rằng, thẳng tới chi cao cảnh giới, liền mang ý nghĩa ngươi đem mất đi xem lướt qua ven đường phong cảnh cơ hội. Dùng thông tục một điểm lại nói, ngươi căn cơ đem phi thường không vững chắc. Ngoài ra, này cự thần binh cũng không chọn vẹn ý theo tiên đạo pháp tắc. Một khi cùng với hoàn toàn đồng bộ hóa, ngươi rất có thể sẽ vĩnh viễn mất đi phi thăng tiên giới cơ hội. Căn cơ không tốn sức, không cách nào phi thăng. Đây đối với Vương Lục bực này tiền tài tu sĩ mà nói quả thực là sự đả kích chí mạng. Nhưng Vương Lục nghe vậy nhưng là nở nụ cười. Không sao, năm đó Đức thắng Thái Tổ cùng tiên tần Thủy Hoàng 20 thời kỳ liền từ luyện khí đến phi thăng, tốc độ này có thể so với bất kỳ đường tắt đều phải nhanh, cũng không có thấy bọn họ căn cơ bất ổn, cho tới phi thăng, ta đã sớm không có hứng thú. Tiên giới sẽ sinh sôi ra đoạn tiên loại này cạn, có thể thấy được cũng không phải cái gì hoàn mỹ phúc địa, đã như vậy, đi không được liền đi không được. Mỗi một con cuối con đường đều sẽ có mới tinh phong cảnh, người tu tiên có thể bay thăng tiên giới, ma tộc có thể rơi vào vực sâu ma vực. Như vậy này cụ cự thần binh đương nhiên cũng có thể tìm tới đối ứng tân thế giới. Đã từng may mắn ở đại thiên thế giới lang thang vương lục, đối với điểm này rất có tự tin. Cựu châu đại lục tuy rằng rộng lớn vô ngẩn, nhưng còn rất xa không phải thế giới toàn bộ. Được, ngươi có thể có phần này lòng dạ liền không thể tốt hơn. Tiếp đó, chúng ta liền đừng lãng phí thời gian nữa. Mau chóng bắt đầu đồng bộ suất huấn thị. Vương lục suy nghĩ một chút, không nói gì thêm nữa. Kỳ thực lúc này trong lòng hắn lo lắng sự tình còn có rất nhiều. Tỷ như quần tiên thành bên trong, đọa tiên kỳ độc có hay không đã ngăn chặn ở. Tỷ như bị không do nguyên nhân điệu hổ ly sơn hắc, liệu sẽ có đột nhiên giết cái hồi mã thương, đến lúc đó chỉ bằng đế lưu tôn cùng tôn bất bình này một cái trọng thương hào một cái sát chết di động có thể không ngăn cản được. Bất quá, hiện đang vấn đề nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa, một cái nguyên anh hạ phẩm tu sĩ ở trong này phát huy không là cái gì tác dụng. Thế nhưng một cái có đầy đủ đồng bộ xuất cự thân minh, nhưng có thể làm kinh sợ tình cảnh. Được. Cụ thể phải làm sao? Tôn Bất Bình nói rằng, đầu tiên, ngươi muốn để cho mình trở nên càng thêm giống ta. Này toán yêu cầu gì? Tôn Bất Bình giải thích, cái này phúc âm cự thần binh là ban đầu ta vì chính mình chế tạo gần như thân ngoại hóa thân pháp bảo, bởi vậy trong đó đầy dây ta cá nhân đặc thủ. Cùng nó đồng bộ, sẽ cùng ở cùng ta đồng bộ. Mà cùng ta đồng bộ, đương nhiên phải trở nên cực kỳ tiếp cận ta bản thân. Như vậy, cùng nó hợp thể, liền dường như cùng ngươi hợp thể. Cái này mà Không nên nói, cũng miễn cưỡng toàn đúng. Vậy ta hiện tại đổi ý vẫn tới kịp sau. Yêu, ngươi làm sao nhanh như vậy lại trở về. Ra ngoài công ở gặp phải ngăn trở. Năng lực không đủ, không ngại cùng ta thay cái ban, ta không ngại thay thế được vị trí của ngươi a Quần tiên thành bên trong, la tiêu nhìn trước mặt hắc, lộ ra bất cần đời đủ cười. Mà sau một khắc, hán tấm kia vẫn còn toán tuấn lạng trên mặt đột nhiên liệu qua một tầng ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia một lớp mỏng manh, nhưng có lớn lao uy lực. Trong nháy mắt liền đem ra thịt đốt cháy khét, lộ ra tráng bệnh xương cốt. Mà la tiêu chố mi tâm càng có một đạo nhỏ bé ngọn lửa đang thiêu đốt, đó là thiêu đốt nguyên thần giản vật chi hỏa. Ha ha ha ha. La tiêu đau nhức bên dưới, trái lại cười lớn, cái tên nhà người, làm việc bản lĩnh không có, rời nộ đúng là một tay hảo thủ ai chính mình kẻ vô tích sự liền lấy giản vật đội hưu làm vui. Tin tưởng các chủ tử biết rồi ngươi dáng vẻ ấy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đừng cầm chủ nhân đến uy ta hắc cái kia lạnh lẽo mà chống không âm thanh trực tiếp ở là tiêu đầu góc nổ vang chủ nhân nghiêm cấm tự giết lẫn nhau nhưng không khỏi dừng ta thay xử trí những người phản bội kia la tiêu ngươi thật là to gan la tiêu tiếng cười bởi vì đau nhức mà có vẻ đứt quãng nhưng này cô coi trời bằng vùng điên lại bị lộ ra càng rõ ràng người phản bội ngươi năm đó thân là địa tiên trận doanh chủ cột vướng vàng nhưng ở then chốt cuộc chiến bán bạn cầu vinh ám hại tôn bất bình trí trọng thương địa tiên trận doanh đại bại thua thiệt lúc này mới đổi được đọa tiền ném đưa cho ngươi cầu vòng cổ cùng thịt xương ngươi này tối hạ đẳng chó dữ cũng xứng chỉ trích ta là người phản bội huống hổ bất luận ngươi ta đều là bị thất tâm tán triệt để ăn một qua, phản bội không bằng ngươi đi tới cho ta làm cái làm mẫu dạy dỗ ta làm sao đẩy thất tâm tán đến phản bội chủ nhân miệng lưỡi bén nhọn đáng tiếc tùy ngươi định thiên hoa loạn truy hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết nói hắc đông nhiên lóe lên một cái thân hình trong nháy mắt đi tới la tiêu trước mặt Một tay kẹp lại cổ của hắn đem nâng lên, bất quá, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi, rõ ràng là chủ nhân trung quyền, nhưng trắng trận địa làm tổn hại chủ nhân lợi ích sự, nói cho ta, ngươi sự làm thế nào đến. La tiêu bỏ ra một tiêu cười, tổn hại chủ nhân lợi ích. Chuyện cười, ta xưa nay chỉ có thể đem chủ nhân lợi ích đặt tại địa vị cao nhất trí, làm sao có khả năng đối với chủ nhân bất lợi. Ta chỉ là gây bất lợi cho ngươi mà thôi. Chỉ cần đem ngươi chỉnh xuống, đến lượt ta tiếp nhận vị trí của ngươi Chỉ có thể so với ngươi làm càng tốt hơn. Đây là làm chủ tử tận trung đại nghĩa, ta không thẹn với lương tâm. Khá lắm vô cùng dẻo miệng hòa thượng, đáng tiếc ngươi chuyển sai lệch suy nghĩ. Nói xong, hát đưa tay gọi đen kịt một màu, đem la tiêu bao trùng vào. Chủ nhân lệnh cấm bên dưới, ta không có cách nào giết ngươi, nhưng ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết. Đen kịt bên trong thế giới, bao hàm vô hạn khủng bố. Sau đó, đen ánh mắt chuyển hướng ở một bên đứng ngây ra chi thư tử này con do là tiêu một tay đào móc chó săn có hay không cũng cần giúp đỡ xử lý thế nhưng ý nghĩ mới động lên hắc liền ý thức được bây giờ quần tiên thành bên này nhân thủ đã thiếu nghiêm trọng tứ tướng chân quân không tên mất tích la tiêu bị hắn tự tay xử trí thư tự càng thành thạc quả cận tổn quả lớn còn xuất lại một cái chó săn tuy rằng hắc cũng có thể thử nghiệm lấy thất tâm tán ô nhiễm mới cựu châu tu sĩ thế nhưng hắn hiện đang không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí ở trên mặt này so với quần tiên thành Lôi chỉ tầm quan trọng càng cao hơn. Chỉ cần có thể dọc theo đế lưu tôn cuống quýt bên trong lưu lại kẽ hở tìm tới tôn bất bình, đem nổ cỏ tận gốc, không thể nghi ngờ liền có thể tan dạ chủ nhân trong lòng một cái hỏa lớn, có thể nói kỳ công một cái. Đến vào lúc ấy, bất quá nghĩ đến chủ nhân làm việc ưu khuyết điểm không rằng co phong cách, la tiêu quyết định vẫn là đem quần tiên thành chuyện bên này kinh doanh đến ổn thỏa chút, đừng để cho chủ nhân làm trừng phạt cơ hội. Nghĩ tới đây, hắc liền đối với thư tự nói rằng, La tiêu nhiệm vụ từ đây chính là nhiệm vụ của ngươi, nếu là làm lỡ sự tình, la tiêu kết cục chính là kết cục của ngươi. Nói xong câu này uy hiếp, hắc liền chuẩn bị lắc mình cách chàng. một lần nữa trở lại ngân hạ vòng xoáy nơi sâu xa, lôi trong ao. Nhưng mà ngay ở hắn không gian chuyển đổi đã mở ra, thân hình bắt đầu lấp lóe thời, một đạo chói mắt sắc bén ánh kiếm đông nhiên ở trước mắt thắp sáng. Này một luồng ánh kiếm làm đến quá mức đột nhiên, liền ngay cả hắc đều là không kịp chuẩn bị. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng càng bị kiếm khí nhập vào cơ thể mà qua, châu ngực bụng mở ra một cái to lớn chỗ trống. Nhưng mà được này trọng thương, đen trên mặt nhưng tràn trề nổi lên vẻ điên cuồng nụ cười. Hay, hay, được, thậm chí ngay cả nguyên này run rế cũng thành người phản bội đón lấy chủ nhân nhất định sẽ biết được. Đến tột cùng ai đối với hắn là thật sự trung thành, là thật sự đáng giá hắn coi trọng. Trọng thương bên dưới, hát xem ra hoàn toàn không bị ảnh hưởng, khoát tay chính là một đoàn hắc ám hướng về thư tự phụ đầu chúng tới. Nay đoàn hắc ám xuất hiện thời cơ, cùng với bản thân nó vận hành hình thức, hoàn toàn bao hàm điệu tiên cấp huyền điển diệu, xa không phải học cấp tốc tu vi thư tự có thể chống lại. Nhưng mà, nếu là thư tự thật sự vẹn vẹn là học cấp tốc trình độ, vừa mới thì lại làm sao có thể đem hắc ngược bụng xuyên thủng. Tên là Huyền Âm Tử Linh Hồn, từ lâu tiếp quản thư tự thân thể, ở này then chốt trên ván cờ, hạ xuống mang tính then chốt một quân. Ngũ sư thúc, phóng to chiêu. Hừ. Sau một khắc, bóng ánh đột ngột So với lúc trước càng trói mắt gấp 10 gấp trăm lần ánh kiếm ở đen trước mắt nổ tung. Rất quen thuộc ánh sáng, ngay ở trước đây không lâu, hắn phái ra dụ địch phân thân liền ở đạo hào quang này dưới tan xương nát thịt. Một chiêu kiếm nát tinh thần. chương 754, bởi vì ngươi quá ngu. Vỡ tan tinh thần đoạt mục ánh kiếm, vào đúng lúc này tỏa ra ở quần tiên thành bên trong, to lớn một cái nội thành trong khoảnh khắc liền bị ánh kiếm lấp kín, làm biên giới tưởng cao cùng khung đỉnh ong ong run dậy. Phảng phất lúc nào cũng có thể chán nước ra đến. Chiêu kiếm này Dư Huy liền đã kinh tâm động phách, đứng núi chịu sào giả đối mặt áp lực càng là có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt, đen kịt bóng người đã bị ánh sáng nuốt hết. Huyền Âm Tử ở bên nhìn, trong lòng thán phục không nớt, ngũ sư thuốc luôn luôn là lấy công nhược thủ cường nổi danh trên đời, không nghĩ tới trên thực tế nàng ra tay toàn lực thời, này lực phá hoại cũng có thể nói làm người nghe kinh hãi. Bất quá, như không có bực này uy lực, cũng có lỗi với chính mình khổ cực bố cục một phen tâm huyết. Vì vương vũ chiêu kiếm này, huyền âm tử đúng là phí hết tâm huyết. Doan quần áo đen độc, không phải là thật sự vì làm thịt người vật thí nghiệm, mà là vì đem huyền âm tử con cờ này giấu đi càng sâu. Hắn ngã xuống, chẳng khác nào từ mọi người tầm nhìn bên trong biến mất, mọi người liền càng sẽ không nghĩ đến tên là huyền âm tử phân thân còn sống sót. Chuyện sau đó phát triển hơi có chút ngoài ý muốn, cùng la tiêu bất ngờ đạt thành ngắn ngủi quan hệ hợp tác, để huyền âm tử tồn tại sớm bạo lộ ra. Thế nhưng cũng chỉ bại lộ ở la tiêu trước mắt. Thư tự con cờ này đối với hắc tới nói hữu hiệu như cũ. Doãn Huyền bố cục Huyền Âm Tử, Huyền Âm Tử bố cục Thư tự. Cuối cùng vì chính là thời khắc mấu chốt phản bội một đòn. Nhưng mà đòn đánh này chỉ dựa vào Huyền Âm Tử hoặc là Thư tự đều thiếu xa phân lượng. Vì lẽ đó hắn dùng chính là người kiếm trao đổi biện pháp. Ở thời khắc mấu chốt đem Thiên Kiếm Đường trưởng lao đưa tới làm một đòn sấm xét. Tầng tầng bố cục, hoàn hoàn liên kết, có thể một đường đi tới cuối cùng nói không rõ ràng có mấy phần tính toán mấy phần vận may. Nhưng mà huyền âm tử rốt cục nhìn thấy vương vũ trong tay tỏa ra sán lạn ánh kiếm thời, chỉ cảm giác mình lúc trước nhiều hơn nữa khổ cực cũng sự đáng giá. Sau một khắc, chờ mong đã lâu tiếng va chạm vang lên lên. Ẩm. Đen bóng người theo tiếng mà nát, mà lúc này vương vũ cái kia rừng rực ánh kiếm thậm chí vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Nhưng chiêu kiếm này kiếm thế chưa hết, vương vũ liền hơi nhứng mày, Bị lừa rồi. Đen bản thể nào có như thế dọn. Lúc trước một giới phân thân đều là miễn cưỡng ăn một chiêu kiếm nát tinh thần toàn bộ uy lực sau mới tan xương nát thịt, không có đạo lý bản thể điểm số thân còn yếu. Một chiêu kiếm nát tinh thần xác thực là nàng trước mắt trong tay mạnh nhất sát chiêu, nhưng nàng cũng không có tự tin đến thật sự cho rằng có thể một chiêu kiếm chế địch. Kiếm chế, lôi kéo, để Hắc không được thoát thân, dùng không được mấy tức thời gian, sẽ có rất nhiều trợ giúp tới rồi. Đến lúc đó Hắc liền đúng là chấp cánh khó thoát, hắn ở lôi chỉ là chiếm cư thiên thời địa lợi. Nhưng quần tiên thành có thể không hẳn là hắn sân nhà. Nhưng mà chiêu kiếm này sau, vương vũ nhưng ý thức được chính mình vẫn là đánh giá thấp đối phương cẩn thận. Hắc căn bản là không có đem bản thể phái tới. Dù cho La Tiêu đã trảo đúng tử huyệt của hắn, lấy xa đoạ chi qua đến kích thích hắn, Hắc vẫn cứ cẩn thận một chút mà đem bản tôn giấu ở hậu trường, chỉ lộ cái phân thân đi ra. Này một tay quá buồn luôn người. Chiêu kiếm này xuống tuy rằng lại chém hắn một cái phân thân, đối với đen bản tôn tất nhiên có ảnh hưởng. Nhưng Vương Vũ chỉ cảm thấy tình huống e sợ so với trước có nát. Bởi vì duy nhất một cái đánh giết hắn cơ hội tốt liền như thế bỏ qua, sau đó e sợ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy. Mà là tiêu hy sinh, huyền âm tử bại lộ, tất cả những thứ này cũng đều phó chư nước chảy. Cái tên này, giấu đi thật thâm A. Vương Vũ thở dài, yên tâm thoải mái mà đem mạnh mẽ thuê đến tinh thần kiếm thu vào chính mình giới tử túi, sau đó rất là bất đắc dị nhún vai một cái, đối với bên người huyền âm tử nói rằng, tiếp đó, Liền xem Bạch Trạch cái kia nhược trí đồ vật có thể làm đến mức nào. Trước đây không lâu. Sự tình chính là ta nói như vậy các người tin cũng tốt không tin cũng tốt, ta không có thứ hai thuyết pháp. Hiện tại, các ngươi mau chóng làm quyết định đi. Bạch Trạch nói xong, thở phao nhẹ nhõm ánh mắt thẳng nhiên địa cùng mấy chục tên ngày xưa chiến hữu một vừa đối mắt, chỉ là nhưng trong lòng nhưng có chút sốt sáng. Hắn biết rõ trên người mình nhận nhiệm vụ trọng yếu bao nhiêu, thế nhưng hắn thực sự đối với mình liệu có thể làm tốt việc này hoàn toàn không có tự tin. Hắn xưa nay không phải một cái uy vọng phục chúng người, dù cho là ngày xưa lão đại đối với hắn gấp đôi coi trọng, để bạt hắn làm trợ thủ thời, cái khác địa tiên môn đối với hắn cũng là nghi vấn nhiều hơn tán thành. Tại sao để thằng ngu này làm trợ thủ? Chỉ bằng hắn cũng xứng chiếm giữ trên đầu chúng ta. Từ sáng đến tối liền biết nói cái này không được cái kia không được, cũng không có thấy hắn làm thành qua chuyện gì, nói bốc nói phét hạng người lại cũng có tư cách làm lão đại tay trái tay phải. Vào lúc ấy, lão đại tôn bất bình uy vọng quá cao cho tới bất luận hắn làm chuyện gì đều sẽ không có người nghi vấn đến hắn. Như vậy đối lập, hết thể nghi vấn liền đều tập trung ở bạch trạch trên người. Hắn thật sự không phải một cái uy vọng phục chúng người, thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng không cảm thấy được mình là một xứng chức trợ thủ. Hắn tu phủ quyết chi đạo, xác thực là chỉ có thể kêu gào cái này không được cái kia không được. Mà như vậy một bộ sắc mặt, chính hắn nhìn đều cảm thấy buồn cười. Nếu như không phải lão đại mấy lần nâng đỡ hắn, hắn thật sự đã sớm không muốn ở, không phải hắn giận mà là lo lắng cho mình liên lụy mọi người. Lần này đàn tiên thức tỉnh, hắn thân là trợ thủ, lẽ ra nên ở lão đại không ở thời điểm thống lĩnh toàn cục, nhưng hắn thật sự không làm được. Hắn thử dũng cảm đứng ra, nhưng rất nhanh sẽ bị Hắc Cùng Huyền Mặc thay thế được vị trí, sau đó lại đang đàn tiên thi đấu thời thảm bại cho Vương Lục. Sấu hổ bên dưới, Bạch Trạch tự tin rốt cục toàn bộ tan vỡ. Hắn từ thôi chức vị, thậm chí đem lão đại giao cho hắn cao nhất quyền phụ quyết cũng cùng nhau vứt bỏ. Hắn thực sự không muốn tái phạm càng nhiều sai rồi lũ chiến lũ bại, bạch trạch chỉ muốn muốn cái giải thoát. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cái kia nhất thời giải thoát, càng vì mặt sau biến cố mai phục ngầm họa Nếu không là bạch trạch tự mình từ bỏ quyền phụ quyết, hắc lại sao dám phản bội địa như thế trắng trợn? Chỉ cần bạch trạch còn nắm lá bài tẩy kia, hắc liền tuyệt đối không dám lô mãng. Đáng tiếc là hắn thân lỏng tay ra miệng cống, thả ra một con cùng hung cực các manh thú. Bây giờ nghĩ đến, bạch trạch thực sự là hận không thể giết mình. Làm sao có thể như thế ngu? Lão đại đem quý giá quyền phủ quyết giao cho hắn, coi trọng lẽ nào là hắn tự cho là thông minh, lẽ nào là hắn có đặc biệt gì bản lĩnh? Đương nhiên không phải lão đại coi trọng hắn duy nhất nguyên nhân chính là hắn đầy đủ nghe lời, đầy đủ đơn thuần hắn mặt ngoài nhìn qua như chó điên bình thường ai cũng dám cắn, nhìn thấy ai cũng muốn nói một phen phủ quyết ý kiến, nhưng cuối cùng ngoại trừ chó sủa hinh hỏi vài tiếng, hắn lại làm cái gì? Lão đại ở thời bạch trạch vĩnh viễn chỉ cần làm một chuyện, mà lão đại chỉ hy vọng hắn có thể đem chuyện này làm tốt. Sau đó, hắn làm hỏng việc rồi. Vì lẽ đó, đối mặt huynh đệ trong nhà thời điểm, Bạch Trạch xấu hổ không địa, nói chuyện ngữ điệu bằng phẳng, nhưng trong lòng là chua sót không kể. Bất quá, mọi người phản ứng, nhưng ở hắn dự liệu ở ngoài. Có cái gì có tin hay không? Nếu là người nói, chúng ta đương nhiên tin. Rơi tuyết tiên tử cười khẽ, đối với phía sau đồng bạn giải thích, Bạch Trạch lúc nào từng nói láo. Hắn nào có cơ trí như vậy? Trong đám người nhất thời truyền đến tiếng cười, Bất quá rất nhanh tiếng cười liền thu lại lên. Dựa theo ngươi lời giải thích, hắc là đọa tiên thẩm thấu vào kẻ phản bội, mà đế lưu tôn bị hắn ám hại, ngàn cân treo sợi tóc như vậy, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Bạch Trạch nghe vậy sững sở, trong đầu có chút hoảng hốt trống không? Hắn lúc trước một lòng một dạ nghĩ thế nào mới có thể thủ tín ở người, nhưng không ngờ tới chính mình vừa mở miệng người ta liền tin hoàn toàn, mà lý do tựa hồ là bởi vì chính mình đầy đủ đần. Nhưng vấn đề là, đầy đủ đần chính mình nhưng còn chưa nghĩ ra đón lấy nên làm cái gì bây giờ. Cũng may tựa hồ cũng không cần hắn nghĩ quá nhiều. Rơi tuyết đã tự nhiên tiếp tục nói, hiện tại ta nghĩ mọi người gấp nhất chính là đi lôi trì cứu. Trợ giúp ta lưu, nàng trước một người khiêng quá nhiều, chúng ta tranh thủ lúc rảnh rồi đến cũng đủ hơn nhiều, hiện tại là nên làm chút gì. Bất quá ta không đề nghị liền như thế vội vội vàng vàng lao tới lôi trì. Lôi trì bên kia đã có người đi tới. Ấn ta biết mọi người khẳng định không yên lòng vương lục nhưng này nếu là A Lưu ý tứ, chúng ta chí ít nên tín nhiệm A Lưu. Từng có lúc, Đế Lưu Tôn trên đất tiên bên trong vẫn là nói 102 Đế Vương, một đám điệu tiên đối với nàng thậm chí chỉ có ngước nhìn, nhưng lúc này rơi tuyết tiên tử cái này tiếp theo cái kia A Lưu, nhưng cho thấy lẫn nhau trong lúc đó địa vị cách biệt cũng không có như vậy cách xa. Tiếp đó, chúng ta nên chăm chú ở đèn hướng đi." Rơi Tuyết nhẹ giọng nói rằng, như qua Lưu bên kia tất cả thuận lợi, Hắc Đại khái chẳng mấy chốc sẽ bị đánh lui. Mà hắn rút đi phương hướng hoặc là là quần tiên thành, hoặc là chính là đàn tiên mộ ở ngoài cửu châu đại lục. Vàng vào chúng ta chia hai đường, một đường đi lối ra bảy trận chặn lại, khác một đường thì lại ở quần tiên thành bên trong đề phòng. Nếu như hắn đi tới đàn tiên mộ những nơi khác đây, có người hỏi. Rơi tuyết nói rằng, đó chính là hắn tự tìm đường chết. Đàn tiên mộ đi về ngoại giới lối ra chỉ có hai cái, chúng ta bảo vệ hai địa phương này thời gian càng dài, hắn càng là có chạy đằng trời. Được rồi, mau nhanh hành động đi cứ dựa theo chúng ta rất lâu trước bộ kia chiến pháp đến lưu quang tổ cùng ta ở lại chỗ này đoạn nhạc tổ đi đàn tiên mỗi chỗ cửa lớn ăn tuyệt đối đừng để hắn chạy ha ha khá lắm ha gà mọi người khi hắn là đồng đội huynh đệ nhưng không nghĩ tới hắn là lòng lang dạ sói nói xong lời cuối cùng ôn hòa rơi tuyết tiên tử trên mặt hiện lên đà hồng đôi mắt đẹp trừng trừng bắn ra kinh người sắc khí không đem hắn ngàn đao bầm thây hình thần đều diệt ta thể không thành tiên hư khá lắm hai con đủ Động tác đã vậy còn quá nhanh. Còn tiên thành bên trong, một vệt bóng tối lạng yên lưu động. Đi đầu chính là rơi tuyết. Cũng đúng, nhà đầu kia luôn luôn đối với lưu không phục. Bây giờ chính là nàng đứng ra làm náo động thời cơ tốt. Ừ, thông hiểu bách nghệ, nhưng am hiểu nhất vẫn là tâm kê a. Bạch Trạch cũng ở. Ha, xem ra là hắn vụng về trái lại thành thu được tín nhiệm đường tắt. Năm đó thủ tín ở tôn bất bình là như vậy, bây giờ thủ tín ở rơi tuyết vẫn là như thế động tác võ thuật. Trong bóng ma Thỉnh thoảng có lầm bầm lâu bầu, chỉ là âm thanh cứ thấp, hơn nữa chuyển không ra bóng tối phạm vi. Nhưng rất nhanh, lại có một thanh âm chén bảo. Nghe ngươi giọng điệu này, rõ ràng là cùng bọn họ tình cảm thâm hậu, làm sao liền phản bội bọn họ, nhờ và đọa tiên đi tới. Bởi vì bọn họ quá yếu cũng quá ngu. Những người này có thể làm huynh đệ, nhưng không thể làm cả đời huynh đệ. Thân là tu sĩ, tu chính là tiên đạo mà không phải đồng đội tình. La tiêu, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Đem ngươi phản bội sự tình bản giao rõ ràng, ta có thể ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Hắc, ngươi hiện tại cùng đường mặt lộ, không bằng ta cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm ta cầu, ta liền cho ngươi chỉ một cái cầu sinh minh đường. Điếc không sợ súng. Bóng tối một trận rung động, tỏa ra thống khổ cùng khủng bố nhẹ nhàng gợn sóng. chương 755, biến thân siêu cấp tôn bất bình. Hắc, ngươi hiện tại đã là một con đường chết, giàn vặt đến chết ta, đơn giản là một thi hai mệnh, tội gì đến hai. Ồ. Người sợ, đương nhiên sợ, sợ ta một phen khổ cực, cuối cùng nhưng không thể càng toàn công. La tiêu âm thanh cực kỳ suy yếu, nhưng mang theo một nụ cười, hắc, ta là thật lòng cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ăn bữa nay lo bữa mai run dế, cũng xứng làm người chỉ đường. Hà tất nói một đằng làm một nẻo đây. Ngươi dùng cực hình gian vật, bức ta nói ra có thể ngỗ nghịch đoạ tiên ý chí biện pháp, trong lòng nghĩ gì đã sớm rõ rõ ràng ràng. Sa đoạ chi qua đã phá hủy, ngươi bất luận làm sao cũng thoát không được chịu tội. Đoạ tiên làm việc ưu khuyết điểm không thể rằng có, ngươi trông giữ sa đọa chi qua bất lực dẫn đến bảo vật bị hủy, đoạ tiên uy nghiêm gặp phải khinh nhẫn, trên căn bản là chắc chắn phải chết. Coi như trong lúc ngươi lập xuống công lao bằng trời, đến thiên đại ban thưởng, cũng nhiều nhất theo ngươi chôn cùng, để ngươi lễ tăng phong quang. Ngươi là tu tiên đạo, không phải tu đồng đội tình, càng không phải tu tận trung chức thủ. Vì lẽ đó nên làm sao chọn, vừa xem hiểu ngay. La tiêu nói đến chỗ này, ho khan vài tiếng. Nhưng trong thanh âm nhưng mơ hồ có chứa niềm tin tất thắng, cái kêu biện pháp rất đơn giản, nhưng ta sẽ không không duyên cớ nói cho ngươi. Ta sợ chết, nhưng cũng không có như vậy sợ, chí ít tuyệt đối không có ngươi sợ. Hắc cười gần một tiếng, chỉ là ngươi không có kiến thức qua sống không bằng chết thủ đoạn. Ta nghĩ chết bất cứ lúc nào cũng có thể chết, ngươi không ngăn được ta. la tiêu lạnh nhạt nói, ngươi hành hạ đến ta quá lợi hại, ta vừa chết chi chính là, ngược lại có ngươi trốn cùng, ta nhiều nhất tiếc nuối chính mình chưa càng toàn công, mà ngươi... Cam tâm liền như thế chết rồi. Hác trầm mặc không nói, qua rất lâu sau đó, hắn mở miệng nói rằng, ta không cam lòng đi chết, nhưng càng không thể túi đầu trước ngươi. Này ngược lại là kỳ. La tiêu nói rằng, bằng vào ta lý giải, ngươi nên không phải như vậy có khí khái người A. Vì tiêu diệt địa tiên, ta bố cục và năm, nhiều lần chất trở, khoảng cách thành công rốt cục chỉ thiếu chút nữa. Ngoại trừ tôn bất bình, cái gọi là địa tiên cũng chỉ là đám người ố hợp. Hiện nay Cửu châu lại không có người có thể ngăn cản thượng giới giáng lâm. Nhưng mà bởi vì ngươi này run rế, ta sắp thành lại bại, đống dưng có thêm vô cùng biến số. Không đem ngươi chém thành muôn mảnh, nan giải mối hận trong lòng của ta, càng không nói đến túi đầu trước ngươi. La tiêu càng kỳ, ngươi này người tu hành nhiều năm như vậy, nhưng liền điểm ấy mặt mũi trên sự đều nghĩ không ra. Cùng cá nhân ta bộ mặt không quan hệ. Ta nương nhờ vào chủ nhân, cũng không vì bản thân chi tư, ngươi phá hỏng đại sự của ta ta càng không thể vì bản thân chi tư nhiều tính mạng ngươi. La Tiêu, cuối cùng hỏi ngươi một lần, có nói hay không? La Tiêu vốn là bị cực hình giàn vật địa thoát, nhưng lúc này lại đặc biệt cảm thấy thấu xương âm hàn. Hắc là thật lòng, hắn thả rằng bị chủ nhân truy trách, rơi vào vực sâu, cũng sẽ không tha chính mình một con đường sống. Nếu ta nói cũng có thể bất quá ta cần trao đổi, dùng tình báo của ngươi đến trao đổi bí mật của ta. Chết đến nơi rồi, biết nhiều như vậy làm cái gì? a, ngươi có thể lý giải vì, ta không muốn thời điểm chết còn mang theo một bụng bí ẩn." Hắc trầm ngâm một tức thời gian, đến vào lúc này, ngươi còn có thể có con đường đem thư tức truyền đi. "Bất quá ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn biết cái gì?" La Tiêu cười cợt, "Ngươi vừa nói, chỉ phải trừ hết Tôn Bất Bình, Cửu Châu đại lục sẽ không có người có thể ngăn cản được rồi các ngươi. Tôn Bất Bình có tài cán gì, một người liền vượt qua toàn Cửu Châu anh hùng hào kiệt. Chúng ta bên này người tạm thời bất luận, chỉ cần một đế lưu tôn." Đế lưu tôn bất quá là cái cáo mượn oai hùm tiểu nha đầu, mượn tôn bất bình mấy phần dư huy đến kinh sợ đám phế vật kia thôi. Nhắc tới đế lưu tôn, hắc rất là không phản đối, nàng nguyên danh một cái lưu trữ, bởi vì xuất thân đế vương nhà vì lẽ đó trời sinh đế tính. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, thế gian đế vương cùng ăn mày có thể có mấy phần khác nhau. xương nàng đế lưu, bất quá là xem ở tôn bất bình trên mặt. Tôn bất bình luôn luôn trong bóng tối địa sủng nàng, đần độn người hay là không thấy được. Hưu tâm nhân sớm biết bọn họ có phu thê chi thực. Còn tôn chữ, nhưng là bởi vì tôn bất bình giúp nàng tu thành trong thiên hạ tất cả là đất của vua thần thông, thực lực siêu nhiên. Tu sĩ bất luận vương hầu, nhưng có tôn thì đế lưu tôn thực lực sát thực mạnh mẽ, n. NG lại thích cao cao tại thượng, mọi người xem ở tôn bất bình trên mặt cũng là lên hống xương nàng vì đế lưu tôn. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới một cái đơn giản tên mặt sau đều có như vậy một phen cố sự. La Tiêu chợt nói. Vì lẽ đó đế lưu tôn tuy mạnh, nhưng mạnh mẽ căn nguyên còn ở tôn bất bình. Nếu là tôn bất bình chết rồi, nàng cũng chỉ là cái tốt mã rẻ tuổi quả phụ. Hắc cười lạnh nói, nếu không như vậy, ta cũng sẽ không tùy tiện đưa nàng tỉnh lại. Nàng không ngu, nhưng yêu thích tự cho là thông minh, như không có nàng dòng chống khua chiêng địa cản quét kẻ phản bội, ta còn không tìm được cơ hội đi nhanh chóng thanh trừ đám kia giới long, càng dụ dỗ không ra tổ long hộ độc, thuận thế phá tan tôn bất bình tự tay bày xuống tổ long đem lôi chỉ từ đàn tiên mộ nơi sâu xa đào lên. Đế Lưu tôn tự cao vũ lực mạnh mẽ, cũng không biết nàng mạnh mẽ chỉ có thể giúp ta khó khăn. La Tiêu không khỏi bật cười, loại này ngu xuẩn, chẳng trách ngươi không có chút nào đem để ở trong mắt. Mà ngoại trừ Đế Lưu tôn, địa tiên bên trong những người khác thì càng thêm không đáng để lo. Thế nhưng Cửu Châu đại lục cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp. Vương Lục là rất lợi hại, lại cho hắn thời gian 20 năm, e sợ lại là một cái tôn bất bình. Đáng tiếc hắn tự tìm đường chết. Sớm mở ra đàn tiên mộ. Được rồi, phí lời nói cũng quá nhiều chứ. Hắc tử tốn nói, đón lấy đến phiên ngươi đáp đẻ. Phí lời xác thực không ít, đáng tiếc ngươi vẫn không có chính diện trả lời vấn đề của ta. Tôn bất bình đến cùng có cái gì chỗ độc đáo, có thể cho ngươi đối với hắn như thế kiên kỵ. Chỉ cần là bởi vì hắn tu vi cao. Cao đến đâu còn có thể cao hơn những kia phi thăng qua đoạn tiên, Vẫn là người khác cách mị lực xuất chúng. Có thể nếu là thật xuất chúng như thế nào sẽ ở bên người liền ra ngươi này kẻ phản bội. Hắc, ngươi chỉ cần trở lại ta vấn đề này, ta ngay lập tức sẽ đem bí mật của chính mình toàn bộ bê ra. Lần này, Hắc trầm mặt rất lâu, trong lòng cân nhắc được mất. La tiêu bí mật đối với hắn rất trọng yếu, đáng ra hắn vì thế tiêu tốn miệng lưỡi. Nhưng tương tự, La tiêu không có sợ hãi tư thái, hiển nhiên là có biện pháp đem hắn nghe được tin tức lan truyền cho những người khác biết. Vì lẽ đó lúc trước liên quan với đế lưu tôn thao thao bất tuyệt. Nhìn như nói rất nhiều, nhưng then chốt tin tức tất cả đều bị tàng ở. Đáng tiếc tên đầu chọc này cũng không dễ gạt như vậy. giết hắn dễ dàng, có thể vậy thì mang ý nghĩa vinh viễn mất đi bí mật kia. Cân nhắc sau khi, hắn quyết định hay là muốn hỏi lên, dù cho bởi vậy tiết lộ bí mật kia cũng sẽ không tiếc. Tôn bất bình chính là các người trong miệng đoạt tiền. Người nói cái gì? Là tiêu ngạc nhiên vạn phần, người đùa gì thế? Nếu không là thượng giới tiên nhân thân phận, hắn dựa vào cái gì có thể trên đất tiên bên trong buộc lộ tài năng? Hắn kết giao điệu tiên đồng bạn hẳn là đương đại đứng đầu nhất tu sĩ, thực lực đại thể ở sàn sàn với nhau, điều này là bởi vì trước khi phi thăng, tiên đạo có thể chứa đựng cực hạn chính là nhiều như vậy, muốn tiến thêm một bước chỉ có tiến quân thượng giới. Tôn bất bình thực lực siêu quần, bởi vì hắn vốn là thượng giới tu sĩ. Tuy rằng bản thân của hắn không có có ý thức đến, có thể bất kể là tu hành vẫn là tác chiến, hắn cực hạn và những người khác là không giống. Vậy thì quái, nếu hắn là đoạt tiên, tại sao muốn tổ chức mọi người đến phản kháng đoạt tiên? Bởi vì hắn đầu vóc hỏng rồi. Hắc không chút khách khí địa châm trọc nói, hắn vốn là các chủ tử phái đến đây, lấy nguyên thần dáng lâm này giới người khai hoang, nhưng mà dáng lâm nghi thức xảy ra sự cố, hắn thật giống va hỏng rồi đầu vóc, hoàn toàn không nhớ rõ thân phận của chính mình cùng sứ mệnh, cam nguyện đi cho một cái thế gian ngư dân khi con trai. Nay thật đúng là, chưa từng nghe thấy chuyện lạ, cái kia sau đó thì sao, hắn vẫn luôn không có ý thức được thân phận của chính mình. Tôn bất bình không phải đướng ốc. Huống hổ coi như hắn thực sự là ngu không thể nói, khi hắn tu hành đến hợp thể cảnh giới, bắt đầu nhận thức tự mình, tìm hiểu bản nguyên thời điểm, đều sẽ nhớ tới chính mình kiếp trước kiếp này. Hắn chỉ là lựa chọn đứng ở các ngươi bên này, thà rằng bỏ qua đã từng đạo hữu, cũng phải đứng ở một bầy kiến hôi bên trong. Xem ra chúng ta bầy kiến cỏ này mị lực còn không tiểu mà, bất quá, hắc, ngươi nên còn ẩn giấu chuyện gì không có nói đi. Coi như tôn bất bình thật sự đã từng là trong các ngươi một thành viên thế nhưng cũng chỉ là một thành viên trong đó thôi. Các ngươi chí ít về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa đã từng đã đánh bại hắn một lần. Vì sao hiện tại phản mà đối với hắn có vẻ kiên kỵ lên? là tiêu truy hỏi. tôn bất bình nguyên thần dáng lâm thời điểm đã từng mang theo một viên mùi lửa. đó là ở tiên giới cũng có thể nói vô thượng huyền ảo đồ vật. chú ý là hy vọng hắn lấy này cấp tốc mở rộng thế lực. vì tiếp dẫn cái khác đồng bạn sáng tạo cơ hội. bây giờ nhìn lại, e sợ ngược lại sẽ gây thành mối họa Được rồi, ngươi muốn biết ta cũng đã nói xong, đón lấy đến phiên ngươi. Hai người ở định gia ước định thời, liền có lòng ma ràng buộc, vì lẽ đó là tiêu vô ý quy nợ, mà là thản nhiên nói rằng, ta có thể mạnh mẽ chống lại thất tâm tán hiệu lực, ngỗ nghịch đọa tiên ý chí bí mật vô cùng đơn giản, ta có đấu chiến thần huyết. Ở ta chiến thắng vương lục trước đây, không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản ta. Vì thế ta có thể bỏ xuống lương chi phản bội cựu châu, như vậy đồng dạng, vì chiến thắng vương lục. Ta cũng có thể cứng đứng vững thất tâm tán áp lực, làm ta chuyện nên làm. Huyết thống thiên phú. Nay cũng cũng nói xuôi được hát nhẹ giọng trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, đã như vậy, ngươi tại sao muốn phản bội chủ nhân? Ở vạn tiên minh cái này trên bình đài, ngươi nhất định không phải là đối thủ của vương lục, chỉ có chuyển đổi trận doanh, mượn các chủ tử sức mạnh mới có thể thắng qua hắn. Mượn đoạ tiên sức mạnh mới có thể thắng hắn. Ha ha ha ha ha, đối với phàm phu tục tử mà nói, tìm cái chỗ dựa. Cáo mượn oai hùm đại khái cũng coi như là thắng lợi, thế nhưng loại này thắng lợi ta không gì lạ, không thèm khác. Bởi vì ta căn bản không cần mượn bất luận người nào trợ giúp, một người liền đủ để hoàn thành vượt qua vương lục vĩ nghiệp. Tỷ như hiện tại, ta thành công để ngươi dã chẳng xe cát, lại do thăm cực kỳ trọng yếu tình báo, bực này kỳ công, vương lục cũng phải chố mắt sau đó, nói đến thực sự là muốn cảm tạ ngươi, lúc trước nếu không là ngươi thác tin ta, đem ta tiếp nhận vì đọa tiên chó săn, ta nơi nào có cơ hội làm ra bực này lại sự. Ha ha, kỳ thực coi như ngươi không nói cho ta tôn bất bình bí mật, ta cuối cùng cũng sẽ đem đáp án nói cho ngựa. Y, bởi vì ngươi đối với ta có thể có ơn chi ngộ A. La tiêu nói, cười lớn không thôi. Hắc, vẫn là câu nói kia, ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng, đấu chiến thân huyết có truyền thừa biện pháp, chỉ cần ta đem huyết thống phân một điểm cho ngươi, ngươi cũng có thể tạm thời thoát khỏi đọa tiên không chế. Bất quá chuyện đương nhiên, ngươi liền phải tiếp thu ta không chế. Nhưng ta cảm thấy cuộc trao đổi này làm quá khứ chỉ ít ta là cái đầu trọc thiện tu, lòng dạ từ bi, ha ha ha ha. chương 756, tiểu quả phụ. Chân trái, nhấc chân trái, tả, tả, bên trái A người này ngu ngốc liền trái phải đều không phân biệt được sao. Bãi cánh tay, nhớ bãi cánh tay, nhấc chân đồng thời muốn bãi cánh tay. Không phải như thế bãi, bãi cánh tay nhỏ không phải bãi đại cánh tay người đây là bãi cánh tay vẫn là luân vương bắt quyển. Người liền bước đi đều cần người giáo A. Đừng đến thăm túi đầu bước đi, hô hấp. Chú ý ngươi hô hấp tiết ấu. Đừng quên vận chuyển tiên linh, không có tiên linh, cự thần binh tốt mã rẻ tuổi dùng ngươi nguyên anh đi điều động tiên linh, đem thị rắc rút cao một chút ngươi lái chính là vượt qua đọa tiên ừ. cự thần binh, không phải các ngươi tu sĩ nguyên anh món đồ chơi đừng làm cho cảnh giới của ngươi ràng buộc cự thần binh cảnh giới. Đi cảm thụ cự thần binh nội tại đi cùng nó cộng hưởng, tăng cao đồng bộ xuất đừng đều là đem ý nghĩ của ngươi áp đặt cho nó, ngươi phải hiểu rõ cơ bản mạnh yếu tư thế ngươi, ngươi làm sao như thế đận? lôi chỉ giới bên trong, một vị ngàn trượng cao người khổng lồ chậm rãi cất bước ở núi cao trong lúc đó, mỗi một bước đều dẫn tới đất dung núi chuyển, người khổng lồ bàn chân có tới hơn trăm trượng dài rộng, một cất xuống, rất nhiều bằng phẳng gò đất liền bị miễn cưỡng san bằng. bán cao ngọn núi, người khổng lồ nhất chân liền có thể vượt qua quá khứ. chỉ là như vậy uy nghi vô cùng người khổng lồ, trong lúc đi lại có vẻ ngốc cực kỳ, đi lại tập tẽn, khi thì thân thể lay động, trọng tâm thất hành, càng có mấy lần ở giòn dưới chân bán đến núi đá nào địa ngã xuống. May mà người khổng lồ này quanh người luôn có một đạo khói tím mịt mờ, ở người khổng lồ té ngã thời đoàn tụ lên, đưa nó lăng không nó dậy. Chỉ là mỗi một lần tử khí đoàn tụ, tất nhiên nương theo một trận kinh thiên động địa gào thét giết gào. Vương lục, ngươi có đầu óc không có. Như thế động tác đơn giản, một lần sẽ không hai lần sẽ không, ngươi đến cùng dự định lãng phí bao nhiêu thời gian. Khe nằm ngươi mẹ nó đừng quá phận quá đáng lao tử một cái tu sĩ nguyên anh mở loại này chân tiên cấp cao tới. Ngươi còn hy vọng ta một bước bắt đầu hai bước tinh thông hay sao? Những người này vốn là sẽ không vì ta thiết kế, đầu mối hệ thống điều khiển thiết kế khắp nơi đều thể hiện tôn bất bình cá nhân thú vị, cùng ta hoàn toàn không hợp. Hy vọng ta ở thời gian một chén trà bên trong một lần nữa biên soạn cái thao túng hệ thống sau đó thần cản giết thần đó là nằm mộng ba ngày. Ta có thể làm đến một bước này, đã là thiên tài cảm thiên động địa giết gào lưu. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Bảo, giết gào lưu. Ngươi lại dám lên cho ta biệt hiệu? Ngươi ma túy lao tử phía trước nói ngươi đều không có nghe thấy sao. Liền nhớ ký một cái biệt hiệu. Đầu hóc của ngươi đều bị giít gào rớt số lấp kín sao. Vẫn là câu kia châm nôn, dầu chém dầu hạc, ấy chém ấy. Được rồi. Theo đế lưu tôn gầm lên giận dữ, tử khí một trụ trùng thiên, đem nửa bầu trời nhiễm đến một mảnh tử. Ta thực sự là mắt bị mù, mới sẽ làm ngươi này ngu xuẩn đến lái cự thần binh. Tôn bất bình suốt đời tâm huyết tụ. Lại há lại là ngươi này tu hành chỉ là hơn 30 tại nguyên anh có thể điều động được rồi. Ta thật ngu, thật sự, ta chỉ riêng lấy vì ngươi chỉ là cảnh giới không đủ, nhưng không ngờ tới ngươi ở mọi phương diện đều không triển vọng. Vương lục thân ở cự thần binh nơi trọng yếu, nghe xong lời này quả thực liền khí đều khí không ra. Ta lòng dạ rộng rãi, không cùng ngươi này hôn hội bạo quân tính toán. Ngươi nếu là còn muốn bồi luyện, liền ngoan ngoãn theo, không muốn luyện có thể lăn đi một bên ngủ, đừng ầm ý ta phân thần. Lần này, Đế Lưu Tôn khả năng là không nghe, cũng khả năng là hỏa khí phát tiết đến gần đủ rồi, không có lại cùng Vương Lục tính toán cái kia hôn quân xương hô. Thằng đem thân thể hóa thành xương tím, quay chung quanh ở cự thần binh bên cạnh, vì đó hộ giá hộ tống. Vương Lục thở dài, thầm nghĩ chính mình cũng là cũng lên, bây giờ quan trọng nhất chính là cùng cự linh thần đạt được cộng hưởng, ngày sau giữ gìn Cửu Châu đại lục hòa bình trọng trách liền khiêng ở trên vai hắn, còn cùng cái quả phụ so sánh cái gì kính. Người ta trượng phu vừa mới chết, Tính khí táo chút là chuyện đương nhiên, huống chi đế lưu tôn tính khí từ trước đến giờ là táo bạo cực điểm. Thế là cũng không nói nhảm nữa, bắt đầu đem tâm thần chìm vào cự thần binh bên trong, rất nhanh biến đến cảnh giới vật ngã lương vong. Mà lần này, có lẽ là tâm tình có biến hóa, Vương Lục đỗng nhiên cảm thấy cùng cự thần binh đồng bộ xuất hơi tăng cao một đường, phân tán ở ngàn trượng trong thân thể nguyên thần trở nên càng thêm trong suốt một chút. Hiện tại, đồng bộ xuất nên có một phần vạn. Sách, này tiến độ thực sự là khó a. Từ tôn bất bình giao tiếp cự thần binh đến hiện tại, lôi chỉ giới bên trong đã qua 3 ngày lâu dài. Tôn bất bình trước khi chết lấy sát na phương hoa chi thần thông, đem lôi chỉ giới thời gian vạn mẹo qua. Chỉ vì vương lục lưu lại thích đương cự thần binh thời gian. Nhưng mà ba ngày qua khứ tiến độ liền ngay cả vương lục bản thân cũng không hài lòng lắm. Ở quần sơn bên trong lại thao luyện bán ngày, vương lục ngừng lại, tâm thần thu lại từ cự thần binh bên trong chậm rãi lui đi ra. Đế lưu tôn từ xương tím bên trong đoàn tụ thân hình, nhìn vương lục một chút. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhãn cầu đường hồng, biết là thật sự luyện đến cực hạn, liền không có ép buộc hắn tiếp tục, chỉ không nói một lời địa bảo vệ ở một bên. Một lát sau, nàng có chút mở mịt thân tay sờ soạn cự thần binh ngón chân, cảm thụ cái kia thần bí kim loại đặc biệt xúc cảm, tâm thần hoảng hốt lên. Vương Lục quay đầu thấy, trong lòng biết đế lưu tôn chỉ sợ là đang suy nghĩ tôn bất bình. Nàng lúc trước biểu hiện cứng rắn hào hiệp, nhưng làm bạn chính mình nhiều năm như vậy bầu bạn liền như thế đi rồi coi như tâm địa sắt đá cũng phải run lên một cái. Ba ngày qua này, đế Lưu Tôn đừng nói rơi lệ, liền ngay cả vành mắt đều chưa từng hờ qua, có bực này tâm tình đã thủ vì không dễ. Hiện tại, coi như là thời gian nghỉ ngơi đi. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Vương Lục cũng không đi quan tâm đế Lưu Tôn, mà là yên lặng mà vận chuyển công pháp, từ bốn màu nguyên anh bên trong dâng trào chân nguyên, thoải mái quanh thân. Một lát sau, liền cảm thấy ngọc trong phủ dường như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, từ khô cạn mà trở nên no đủ mà lúc này Vương Lục Kỳ thực còn căn bản không có thu nạp lôi chỉ giới thiên địa linh khí, chỉ cần dựa vào Chen Trá Nguyên Anh từ sinh lực, liền dễ dàng lấp kín ngọc phủ. Bực này thần hiệu đủ để tu sĩ bình thường kinh rơi mất cảm. Tu sĩ tu tiên thường thường bất kể nhận nguyện, một lần lấp kín ngọc phủ quá trình liền có thể có thể phải kể tới ngày thậm chí mấy tháng lâu dài Vương Lục so với bình thường tiêu chuẩn nhanh hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Một mặt là cùng chân tiên cấp cự thần binh đồng bộ sau, Vương Lục ngọc phủ trong ngoài đều mở ra rộng rãi cầu đối chân nguyên khôi phục tốc độ một cách tự nhiên được tăng lên, còn mặt kia, Kỳ ảo căn bá đạo chỗ mới là hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Kỳ thực cùng cái khác thiên linh căn so với, ở tương đồng cảnh giới dưới, Kỳ ảo căn thiếu hụt loại kia bộc lộ tài năng đặc tính. Tỷ như Chu Thi giao kiếm linh căn liền bảo đảm nàng kiếm đạo vô địch, Lưu Ly tiên kiếm tâm thông minh thì lại làm cho nàng ở cùng cảnh giới dưới lực công kích có thể vượt lên Vương Lục Hỗn Độn phá thiên thần kiếm bên trên. Mà Vương Lục đây, xem ra hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Đó là bởi vì hắn từ xuất đạo tới nay, liền rất ít đánh chỉ cựu chiến, từ khi học được hôn độn phá thiên thần kiếm sau càng là thường thường ở một hai chiêu bên trong kết thúc chiến đấu. Tu sĩ tầm thường thường có liên miên đại chiến đối với hắn mà nói cực kỳ hiếm thấy. Chuyện này thực sự là kẻ địch may mắn. Bởi vì vương lục chân chính hung hăng chính là ở kỳ ảo căn ban tặng hắn vô địch kéo dài lực. Khôi phục xong. Không biết lúc nào, đế lưu tôn đi tới bên cạnh hắn. Vương lục gật gù đổi công thức hóa nụ cười. Phản phất vừa mới hai người cai vã chưa từng đã xảy ra, xong việc, chúng ta chuẩn bị vòng kế tiếp đi. Chờ, có chuyện. Tôn bất bình trước khi chết không có cùng người nói, nhưng ta cảm thấy vẫn có cần phải nói với người rõ ràng. Vương lục thấy đế lưu tôn vẻ mặt chăm chú, cũng liền chăm chú đáp, nếu là liên quan với lái cự thần binh nguy hiểm. Phía ta bên này đã biết rồi. Đế lưu tôn hơi kinh ngạc, người biết. Đồng bộ có nguy hiểm, lái cần cẩn thận. Ta cùng cự thần binh sự trên lệnh quá lớn, hai người này đồng bộ. Lạ như là con kiến trái tim đi kéo voi lớn, vốn là khó mà tin nổi, ở trên lý thuyết thậm chí không thể thực hiện được. Ta lấy cảnh giới nguyên anh mạnh mẽ cùng cự thần binh đồng bộ, như dây thép cất bước, hơi bất cẩn một chút, khả năng chính là ta bị cự thần binh đồng hóa, bị trở thành một bộ sắc không. Mà số may chút, nhưng là bị tôn bất bình ở lại cự thần binh bên trong còn sót lại ý thức đồng hóa, ngang ngửa bị tôn bất bình đoạt sát sống lại, có đúng hay không? Đế lưu tôn không hề trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng lục trong ánh mắt trống giống. Đế lưu tôn có đế vương tôn nghiêm, sẽ không nói khoác, cũng sẽ không lấp lóe tử, thế nhưng chuyện này, nàng thật sự không lời nào để nói. Trái lại là vương lục thấy đế lưu tôn nghiêm nghị, không khỏi cười nói, A lưu ngươi căng thẳng cái gì. A lưu cũng là ngươi gọi. Không phải vậy xưng hầu ngươi cái gì. Chỗ này chỉ có hai người chúng ta, đế vương cái giá hãy tỉnh lại đi. Vương lục thở dài, còn nói, tôn bất bình không cùng ta nói những chuyện kia, không phải muốn giấu ta mà là bởi vì không cần thiết lãng phí thời gian đi nói. Hắn biết ta đoán được, cũng biết ta đã đoán cũng không sẽ quan tâm. Ngươi không để ý. Quan tâm cái gì? Vương Lục bật cười, quan tâm này điểm nguy hiểm. Cung đồng hóa cự thần binh sau được chỗ tốt so với, này nguy hiểm tính là gì? Ngươi có tin hay không nếu là cơ hội này có thể giao cho những người khác, kiểu châu đại lục tu sĩ có thể tranh phá đầu. Tình huống của ngươi không giống, coi như không có cự thần binh, ngươi cũng nhất định có hy vọng phi thằng không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vương Lục nói rằng nhất định phải như thế tinh tế tính toán, ta xác thực là chịu không ít thiệt thòi. Thế nhưng cùng tôn bất bình từng làm sự tình so ra, điểm ấy thiệt thòi cũng xứng lấy ra nói. Tôn bất bình trước khi chết đã từng cùng Vương Lục từng có một phen trường đàm, giao phó cự thần binh cũng hướng về hắn giảng giải quan với mình càng quan trọng bí mật. Đế lưu tôn tự nhiên cũng ở bên nghe, nghe được tôn bất bình liền sự kiện kia đều nói ra, nhưng không có nhắc nhở Vương Lục lái cự thần binh nguy hiểm. Lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Tôn Bất Bình, hắn xác thực là cái ghê gớm người. Ta đã từng cũng là mắt cao hơn đầu, tự cho là thiên hạ không người nào có thể hơn được ta, thế nhưng gặp phải Tôn Bất Bình sau đó. Đế Lưu Tôn nói, cười khẽ lắc lắc đầu, hắn thật sự rất đáng gờm coi như không có cái kia thân phận, hắn cũng nhất định là kiểu châu đại lục đứng đầu nhất nhân vật. Có thể phi thăng đi lên, nào có nhân vật đơn giản. Vương Lục phụ họa một tiếng, còn nói, Tôn Bất Bình tiền bối đã vì ta làm nền đến, đến một bước này ta cũng không muốn bị hào quăng của hắn chiếu lên giường như vô tồn. Hắn có thể làm được, ta đương nhiên cũng có thể. Nói, thấy đế lưu tôn hình như có chút không ủng hộ, lại bổ sung, nếu không như vậy, tôn bất bình cũng sẽ không chọn ta đến làm hắn người thừa kế. Người thừa kế. Nghe được ba chữ này, đế lưu tôn vẻ mặt chỉnh trọng rất nhiều. Chương 757, Phi lễ chớ nhìn. Nghe được vương lục nhắc lên người thừa kế, đế lưu tôn mới rốt cục ý thức được, tôn bất bình là thật sự cách nàng mà đi tới. Cái kia sẽ quát lớn nàng, quở trách nàng, ở nàng kích động thời lấy không thể chống đỡ sức mạnh to lớn áp chế hắn bạo quân, cũng sẽ không bao giờ trở về. Cái kia sẽ che chở nàng, xuống ái nàng, cũng đem tất cả làm được nhuận vật tế không hề có một tiếng động ôn nhu tình làng, cũng sẽ không bao giờ trở về. Cái kia đỉnh thiên lập địa, liền ngay cả đoạ tiên đều đánh không đổ hắn nam tử Hán, rốt cục vậy, thật sự ngã xuống. Tên là Bi Thương Tâm Tình ở đế lưu tôn trong lòng lẻ lên một cái rồi biến mất. Nữ tử rất nhanh sẽ thu lại tâm thần, đem đối với Tôn Bất Bình nhớ nhung dần xuống đáy lòng. Đúng đấy, Tôn Bất Bình xác thực là đưa ngươi cho rằng hắn người thừa kế, hắn đem hết thể đều giao pho ở trên thân thể ngươi, cũng là nhìn chúng rồi trên người ngươi nắm giữ giống như hắn quý giá đặc chất. Ngươi cùng hắn, như thế điếc không sợ súng. Đế Lưu Tôn lành lạnh cười, trong tiếng cười cũng đã không mang theo sầu não, thế nhưng chỉ dựa vào điếc không sợ súng bước đồng là thắng không được, chết bên trong thỉnh cầu hoạt, ngươi còn phải cố gắng nữa mấy phần. Vương Lục trầm mặc một chút, lời này không cần ngươi nói ta cũng biết. Nhưng ngươi e sợ còn không biết, Cự Thần binh là hắn suốt đời tâm huyết tụ câu nói này, không chỉ là mặt chữ ý tứ, Tôn Bất Bình đem chính mình hết thảy đều ở lại Cự Thần binh bên trong, bao quát hắn tu hành công pháp, hắn đã từng trân trọng tiên khí, thậm chí hắn không muốn quên hồi ức. Nếu ngươi trong thời gian ngắn không cách nào toàn diện cùng Cự Thần binh đồng bộ hóa, không ngại đa phần vài bước đến đi. Nói xong, đế Lưu Tôn liền phân hóa thành một đoàn khói tím mịt mờ, bao phủ ở Cự Thần binh quanh người. Vương lục nghe vậy ngạc nhiên, nhưng là bị đế lưu tôn kích phát rồi mấy phần lính cảm. Thì ra là như vậy. Lần này liền thay cái biện pháp đến đồng bộ thử xem. Lôi chỉ giới bên trong, có tôn bất bình trước khi chết phóng thích sát na phương hoa, giới ngoại một ngày, giới bên trong một năm. Khoảng cách vương lục lần thứ nhất tiến vào cự thần binh, vừa vặn là qua thời gian một năm. Một năm qua, cuộc sống của hắn liền giống như máy móc quy luật, một ngày 12 canh giờ, 11 canh giờ dùng để lái cự thần binh. Trong đó 6 cái canh giờ dùng để cùng thần binh cộng hưởng, 5 cái canh giờ nhưng là đơn thuần quen thuộc thao tác. Cuối cùng còn lại dưới một canh giờ, nhưng là hắn thổ nạp vận công, khôi phục ngọc phủ chân nguyên thời gian. Đây mới thực là không ngủ không ngớt, trong lúc ngoại trừ tỉnh cờ cùng đế Lưu Tôn nói mấy câu, vương lục không có phân tâm làm bất luận một cái nào những chuyện khác. Nhưng mà một năm qua đi, tiến độ cũng không khả quan. Một phần trăm điểm hai. Đây chính là ngươi khổ cực một năm thành quả. Đối mặt đế Lưu Tôn nghi vấn. Vương Lục cũng là không lời nào để nói quá chậm thời gian một năm đồng bộ suất mới miễn cưỡng vượt qua 1% muốn đồng bộ suất trăm chẳng phải là muốn thời gian trăm năm huống hồ đồng bộ xuất cũng không phải là tuyến tính tăng lên càng về sau tăng cường một chút cũng liền càng là gian nan Vương Lục qua loa liệt một cái mô hình suy tính một phen Nếu là mình không thể đạt được cái gì căn bản tính đột phá ít nhất phải 3.000 năm hết sức công phu mới có hy vọng triệt để nắm giữ cự thần minh. đáng tiếc đừng nói 3.000 năm Liền ngay cả thời gian 3 năm đều rất miễn cưỡng. Tôn Bất Bình sát Na Phương Hoa thần thông cũng không phải là vĩnh cửu hữu hiệu, hắn trước khi chết đèn cạn dầu, lại nơi nào phân đến xuất lực khí phóng thích đại tiên thuật đại thần thông. Thời gian vận vẹo hiệu quả nhiều nhất kéo dài 3 năm, đến lúc đó lôi chỉ giới liền sẽ sụp đổ, coi như đế lưu Tôn thương thế khôi phục, có thể triển khai đế vương thần thông, cũng không cứu lại được thời gian này tan vỡ. Bây giờ, sát Na Phương Hoa đã qua 1 phần 3, còn lại thời gian 2 năm Vương lục ít nhất cũng phải đem đồng bộ xuất đẩy mạnh đến 20% trở lên. 20%, đây là đế lưu tôn bước đầu đước định cự thần binh sức mạnh sau, suy tính ra có thể áp chế đen điểm mấu chốt con số. Không đạt tới con số này, như vậy vương lục liền ngay cả đối mặt hấp đều không có 10 phần phần thắng. Nếu là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, e sợ chỉ có thể đóng vai bia đỡ đạn nhân vật. Mà cùng 3 năm 20% điểm mấu chốt yêu cầu so với, 1 năm 1% điểm 2 tiến độ, đương nhiên chậm đến quá mức thế nhưng coi như tính khí táo bạo nhất đế lưu tôn lúc này cũng không phát ra được tính khí bởi vì nàng rất rõ ràng vương lục đúng là tận lực một năm qua vương lục căn bản là liều mạng xét ở mỗi một lần lái cự thần binh hắn đều đem cộng hưởng cường độ đẩy thăng đến cực hạn trở lên có thể nói là ở mũi kim trên khiêu vũ hơi bất cẩn một chút sẽ dẫn đến chính mình nguyên thần tan vỡ mặt khác vương lục cũng không phải chỉ hiểu được bán ngốc khí lực hắn sẽ không ngừng căn cứ tình thế biến hóa đến điều chỉnh mình cộng hưởng phương thức Thủ pháp cùng trò gian chi phiền phức, khiến cho người mở mang tầm mắt. Trong lúc, Vương Lục còn hướng về Đế Lưu Tôn lĩnh giáo một môn rèn luyện nguyên thần thượng cổ truyền thừa công pháp, dùng để càng tốt mà thích ứng cộng hưởng cần thiết. Vương Lục không thể nghi ngờ là một thiên tài hơn người tu sĩ. Đế Lưu Tôn năm đó tu thành cái kia môn rèn luyện nguyên thần công pháp, lấy hóa thần đỉnh phong cảnh giới cũng sửa chữa đầy đủ thời gian nửa năm. Vương Lục 3 ngày bắt đầu, nửa tháng tinh thông, tiến độ nhanh chóng có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Đế Lưu Tôn là thật sự mặc cảm không bằng. Như vậy, Vương Lục nếu bất kể là nỗ lực trình độ vẫn là thiên phú tài hoa cũng không có có thể soi mói, này tiến độ chậm chậm, chỉ có thể đổ cho cự thần binh thực sự là quá khó điều động. Đế Lưu Tôn đã từng thừa dịp chính mình ngắn ngủi áp chế thương thế thời điểm cùng cự thần binh đạt được cộng hưởng, nghĩ nếu là Vương Lục không được, liền ở giòn chính mình trên đỉnh. Nhưng mà Đế Lưu Tôn vẹn vẹn cùng cự thần binh cộng hưởng không tới một thời gian uống cạn chén trà, liền tiên linh lưu thương thế tái phát suýt nữa tại chỗ tan vỡ mà như vậy đánh đổi đổi lấy đồng bộ suất thậm chí không tới một phần vạn nàng chỉ có chiếm giữ địa tiên đỉnh cảnh giới thực lực hơn nữa lại là tôn bất bình đạo lữ nhiều năm mến nhau đi theo kết quả hiệu suất nhưng cùng vương lục kéo không ra trên lệnh nàng thực sự không có cách nào trách cứ vương lục cái gì không sao, còn có 2 năm kỳ tích là nhất định sẽ phát sinh vương lục âm thanh bình thản chấn an đế lưu tôn này lại làm cho người sau càng thêm cảm thấy buồn cười lúc nào Đường đường điệu tiên tri vương, cần một cái tu sĩ si nguyên anh để ăn ủi Chỉ là, nghe hắn nói câu nói này, chính mình nhưng khó mà tin nổi bình tĩnh lại. ngẩng đầu lên, ngước nhìn cao vút trong mây cự thần binh, đế lưu tôn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cự thần binh như thế khó có thể điều khiển, những người khác không biết, tôn bất bình bản thân nhưng hẳn là biết đến. Dù sao cái này tên to sắc là hắn tự tay chế tạo ra đến, mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc ở trong đầu. Như vậy, hắn nên cũng biết. Thời gian 3 năm đạt đến 20% đồng bộ suất, căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Biết rõ không thể, nhưng đem tất cả những thứ này ném cho nàng cùng vương lục, dụ ý của hắn ở đâu. Nếu như nói cùng cự thần binh đồng bộ có cái gì đặc thù bí quyết, có thể làm cho vương lục hiệu suất tăng nhiều, hắn tại sao trước khi chết không nói ra đây? Vấn đề này, rất nhanh sẽ hấp dẫn đế lưu tôn chú ý, trong lúc vô tình, thời gian lạng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, đế lưu tôn chợt nghe vang lên bên thai vương lục án giận tiếng. Này đồng bộ thực sự là càng ngày càng khó, ta cùng Lao Tôn tính cách tuy có cộng thông chi sử, nhưng cùng với bộ then chốt là hai người muốn có tương đồng trải qua cùng hồi ức. Ta hai sinh hoạt hoàn cảnh cùng trưởng thành trải qua đều sai biệt quá lớn, nay cộng hưởng con đường quả thực là từng bước bụi gai, sách, vẫn là phải nghĩ biện pháp thiết thân trải nghiệm một hồi Lao Tôn trải qua mới được. Đế Lưu Tôn nghe đến chỗ này, đồng nhiên trong đầu lóe ra một đạo linh quang, đáng tiếc kia sáng kia lóe lên một cái rồi biến mất, chờ đế Lưu Tôn đưa tay ra thời. Đã lặng yên yên tĩnh. A, a ta nghĩ đến muốn đi, chỉ sợ là muốn tình cảnh mô phòng một hồi mới được. A lưu, người ngươi đang nghe sao? Đế lưu tôn sừng sốt một chút, không có phản ứng lại. Vương lục ở trước mắt nàng phất phất tay. A lưu, a lưu. Đừng ngủ a, hỏi ngươi chính sự nghi. Hửm, ta đang nghe. Đế lưu tôn gật ngủ, phản phất vừa mới thất thần chỉ là vương lục ảo giác. Vương lục cười cận, hỏi, ngươi có biện pháp nào hay không ở đây làm cái tình cảnh mô phòng đi ra? tình cảnh mô phỏng, Hừng, tốt nhất là lão tôn trong đời tương đối trọng yếu đại sự, mô phỏng đến càng như càng tốt, ta thử đại vào một hồi, đạt được cộng hưởng. nhân sinh đại sự, đế lưu tôn nghe được bốn chữ này, đạo tiêu biến mất linh quang rốt cục lại trở về. thì ra là như vậy, nhanh chóng tăng cao đồng bộ xuất bí quyết xác thực là có, chỉ là, chẳng trách ngươi đến chết đều không chịu nói ra cái biện pháp này. bất bình, ngươi thật đúng là cho ta ra một cái thật lớn vấn đề khó. quên đi, ngược lại còn có thời gian 2 năm cũng không cần gấp, ta nghỉ ngơi được rồi, trước tiên đi học nhi cao tới luyện tay nghề một chút, ngươi gần nhất thương thế nhiều lần, cũng đừng gắng gượng dùng tử khí cho ta hộ giá hộ tống. tuy rằng đồng bộ suất chỉ có một phần trăm, chí ít hàng ngày cất bước thành thạo điều luyện, ngươi tùy ý chính là. Vương Lục nói, hóa thành một vệ sáng tiến vào cự thần binh trong cơ thể, chỉ là vừa mới mới vừa ở trên bảo tọa ngồi vững vàng, đống nhiên trước mắt đen kịt một màu, hạch tâm bên trong phòng điều khiển ánh sáng bị không biết tên sức mạnh áp chế toàn bộ tát. Hả? Vương Lục lấy làm kinh hãi, suy đoán mạc không phải là mình này liên tục một năm qua cường độ cao vận chuyển, để những người này sản sinh trục chặt. nay nhưng là mà thiệt là phiền. Một phần trăm đồng bộ suất nhiều nhất là lái cự thần binh hàng ngày cất bước làm được thành thạo điêu luyện, còn xa không có đến có thể thâm nhập phân tích nội tại vận chuyển cơ chế, duy tu trục chặt mức độ. Một khi tên to sát xảy ra vấn đề, muốn tu đều không có đến tu. Nhưng mà sau một khắc, Một cái thanh âm quen thuộc ở bên thai vang lên lên. Là ta. A lưu. Ngươi làm sao đi vào? Cùng cự thần binh đồng bộ thời, trong phòng điều khiển nhiều nhất chứa được một người, nhiều một người, nguyên thần sẽ tạo thành mánh liệt ở quay nhiễu. Không nên hỏi, càng không nên nhìn. Ngươi liền thành thật ngồi, cái khác giao cho ta. Cái gì? Nhưng mà không đợi vương lục phản ứng, một trận quần áo ma sát một tiếng, liền để hắn sợ hai mà kinh. Vương lục dù sao cũng là vương lục, tư duy phản ứng nhanh chóng. Để hắn chỉ một thoáng liền đoán được đế lưu tôn dự định. Người điên. Lời còn chưa dứt, vương lục liền cảm thấy cả người một trận ma nhuyễn, nửa câu nói đều không nói ra được. Không cần nói chuyện. Một con ấm áp trắng miệng, khẽ run tay nhỏ, tìm thấy vương lục trên mặt, sau đó dọc theo gò má, cổ, thâm nhập quần áo, chạm được rộng rãi lồng ngực, sau đó một đường kéo dài hướng phía dưới. Tiếp đó, hết thảy đều giao cho ta. Một đoàn nhuyễn ngọc ôn hương nhẹ nhàng tập trung vào vương lục trong lòng nhớ kỹ tất cả những thứ này, sau đó quên mất nó, hiểu chưa? Vương Lục trầm mặc một lúc lâu, khẽ gật đầu một cái. Chương 758, thật sự cho rằng sẽ đợi ngã. Được, cánh tay trái thông suốt, tiên linh lưu chuyển không ngại, mạch này xem như là xong rồi. Sau khi ngươi phải làm có thể sử dụng tự linh thần trên cánh tay trái điêu khắc tiên thuật đại trận, còn còn lại thời gian nửa năm, tranh thủ đem thường dùng năm đạo đại tiên thuật nắm giữ thứ ba, đã như thế coi như là cùng đứng đầu nhất địa tiên chống lại cũng có 5 phần 10 phần thắng. Lôi Chỉ giới bên trong, Đế lưu tôn phá thiên hoàng đối với Vương Lục Tiến cảnh làm ra khẳng định đánh giá. Nay vẫn là hơn 2 năm qua đầu một lần, Vương Lục đối với này khá là bất ngờ. Chỉ là vừa dứt lời, nữ tử liền thân hình loáng một cái, từ không trung ngã xuống. Nửa đường, một con hơn trăm trượng dài rộng bàn tay đưa nàng nhẹ nhàng tiếp được, phảng phất nâng một đóa sợi đồng mềm nhẹ mà đưa nàng để dưới đất. Một lát sau, cự linh thần ngực mở rộng, Vương Lục điều động tiên kiếm son lệ rơi xuống. Quay về té xỉu trên đất đế lưu tôn khẽ thở dài. Tội gì thể hiện? Trước đây không lâu, đế lưu tôn làm thi giáo vương lục đồng bộ tiến độ, đưa ra thực chiến một hồi. Hai người bọn họ một cái là thương thế chưa lành, một cái khác đồng bộ xuất miễn cưỡng 15%, chỉ mặt thực lực đúng là kẻ tám lạ người nửa cân. Mà thực chiến lên cũng không có quá nhiều bất ngờ, hai người miễn cưỡng đánh ngang, chỉ là chi cựu chiến lên dưới, đế lưu tôn đến cùng bị thương thế liên lụy, một cái không kịp phản ứng bị cự thần binh tay trái quanh quẩn trong số mệnh bay ngược trăm giảm liên tiếp va đổi bảy tám ngọn núi lớn mới ngừng lại hướng về thế sau khi đế lưu tôn tuy rằng cấp tốc trở về chiến trường nhưng lại lại không sức đánh một trận miễn cưỡng khen vương lục một câu liền thẹn dịu quá khứ đế lưu tôn ngã xuống vương lục cũng tạm thời không có tiếp tục lái cự thần binh cùng cộng hưởng theo ý nguyện từ cự thần binh bên trong lui ra ngoài sau ở tại chỗ Đạc vài bước ánh mắt thỉnh thoảng chuyển tới đế lưu tôn trên người mấy lần muốn cất bước tiến lên nhưng đều là bước đến một nửa liền rút về như vậy trần chờ bất quyết đối với vương lục tới nói cực kỳ hiếm thấy nhưng hắn cũng có trần chờ lý do chỉ một lúc sau đế lưu tôn chậm rãi tỉnh lại thấy vương lục đứng ở một bên không khỏi nhũ mày tại sao lại ở chỗ này ở lại bất động vương lục nhún nhún vai suy nghĩ nhân sinh đừng lãng phí thời gian làm chuyện nhàm chán hiện tại mỗi một phút đều là tôn bất bình dùng mệnh vì chúng ta tranh lấy xuống đế lưu tôn thở dài cố nén trong cơ thể tiên linh lịch chuyển đau nhức đứng, dậy, gọi ra đế vương tử khí, trở lại. Lần này đặc huấn cồn kéo dài đầy đủ năm ngày lâu dài. Trong lúc Vương Lục ở cự thần binh trong cơ thể kéo dài không ngừng kích phát cộng hưởng, mỗi một tia chân nguyên đều bị nghiền ép đến cực hạn. Ngũ sắc nguyên anh lúc sáng lúc tối, cho thấy tan vỡ điểm báo trước. Nguyên thần càng là không chịu nổi gánh nặng, tại mọi thời khắc lệnh Vương Lục đau đầu sắp nứt, dàn vật không thể tả. Bất quá, tất cả những thứ này cùng đế lưu tôn thừa nhận áp lực so với, rồi lại không tính là gì. Này hơn hai năm qua, nàng bị hắc đánh lén bị thương thế từ đầu đến cuối không có khôi phục như cũ, mà trọng thương tại người còn muốn nghiền ép thể nàng cùng vương lục đặc hấn quẩn đã sớm để thân thể của nàng trở nên rối tinh rối mù Này năm ngày đặc hấn quẩn sau khi, đế lưu tôn không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai té xỉu. Mà lần này, vương lục lại một lần rơi vào suy nghĩ nhân sinh mê man, hơn nữa thời gian dài rất nhiều. Trên thực tế, từ khi một năm rơi trước cái kia kỳ diệu một đêm sau, vương lục liền thường xuyên rơi vào chầm tư hắn đang suy tư một vấn đề như vậy. buổi tối ngày hôm ấy đến cùng phát sinh cái gì? vương lục trí nhớ luôn luôn không sai. thời gian qua đi mấy chục năm, hắn đều nhớ lúc trước mới vào linh kiếm sơn thời phát sinh mỗi một mạc. càng nhớ qua nhiều năm như vậy vương vũ đến tuột cùng thiếu nợ hắn bao nhiêu linh thạch, cho phép bao nhiêu ngân phiếu khống. hắn thiên tài hơn người, đã gặp qua là không quên được. một bộ đủ để lệnh nguyên anh chân nhân vì đó nguyên thần tan vỡ tiên trận đồ. hắn liếc mắt nhìn liền có thể ghi nhớ 8 phần trở lên. nhưng mà. Vương Lục hiện tại làm thế nào cũng nhớ không rõ một năm rơi trước, ở cái kia đen kịt trong phòng điều khiển, đến tuột cùng phát sinh cái gì. Rõ ràng ký ức, chỉ duy trì đến câu kia hàm ý dài lâu nhớ kỹ tất cả những thứ này, sau đó quên mất nó, hiểu chưa. Đến, ở cái kia chi sau đó phát sinh cái gì, Vương Lục là thật sự không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ chính mình một đêm phản phất tình ngộ, cùng cự thần binh đồng bộ xuất tăng vọt một đoạn, hơn nữa sau khi một quãng thời gian, mỗi ngày đều là tăng nhanh như gió. Then chốt Đương nhiên liền vào đêm đó, chỉ tiếc Vương Lục ký ức có hạn, mà sau đó kiểm tra bản thân, ngoại trừ đồng bộ xuất tăng vọt ở ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì khác biến hóa, hắn cũng không có tu hành cái gì đồng tử công, tiên thiên nguyên dương chi khí sớm đã bị luyện hóa đến kiếm khí bên trong, bất kể là đồng trinh vẫn là vạn người chém, đối với hắn mà nói đã không có khác nhau. Bất quá, coi như trên thân thể không có thay đổi, nhưng này một đêm chuyện đã xảy ra, từ lẽ thường đến xem, đã vừa xem hiểu ngay. Nhưng mà Dùng lẽ thường đến phòng đoán đế lưu tôn, có phải là có chút buồn cười? Vương lục trần chờ liền trần chờ ở chỗ này. Nếu là chiếu bình thường tình hình đến xem, đế lưu tôn làm, đơn giản là cùng vương lục hành phu thê chi thực, nhờ vào đó để hắn đưa vào tôn bất bình nhân vật, cùng cự thần binh đạt được cộng hưởng. Thế nhưng, chân tướng sẽ là như thế đơn giản sao? Sẽ không có loại thứ hai có thể sao? Đương nhiên là có, vương lục tùy tiện liền có thể nghĩ ra mười mấy loại khả năng, tỷ như nàng chỉ là cố bày nghi trận để cho mình cho rằng cùng với đêm xuân một lần, mượn ý dâm sức mạnh đạt được đột phá. Đương nhiên lấy đế lưu tôn thân phận chơi loại này hoa chiêu tựa hồ có hơi hạ giá, nhưng là dù sao cũng hơn thật cùng một cái không có cảm tình người lăn ga trải dường thân thiết chứ. Lại tỷ như, đế lưu tôn hay là chỉ là vận dụng linh xào tay, cũng không có lướt qua đạo kia then chốt ngưỡng cửa. Lại lại tỷ như, ma ma khác, liền nhất định có thể phán đoán đế lưu tôn cũng không cùng hắn hành phu thê chi thực sao. E sợ cũng là không được. Độ khả thi thực sự quá nhiều, cho tới vương lục hoàn toàn không có cách nào phán đoán cái kia một đêm chân tướng, khả năng làm, cũng khả năng không có, duy nhất có thể nói rõ chân tướng cũng chỉ có đế lưu tôn bản thân, chỉ cần nàng không nói, liền tất cả đều có thể. Điều này làm cho vương lục không khỏi nhớ tới một con bị giam ở trong hộp miêu, con kia thần kỳ miêu đồng thời nắm giữ sống và chết hai loại thuộc tính, huyền diệu nhất bất quá. Mà vương lục cảm giác mình lại như là con kia miêu, ở hộp mở ra trước, đồng thời nắm giữ đồng trinh cũng không phải đồng trinh hai loại thuộc tính. đương nhiên, xét thấy năm đó viễn trinh tây di trở về thời tiểu nhưỡng gà quay sự kiện dùng đồng trinh hình dung tựa hồ hơi có không thích hợp, nhưng đại khái ý tứ chính là như vậy. bởi vì đế lưu tôn một đêm cử chỉ, vương lục bây giờ có được toàn cửu châu thần kỳ nhất chính tiết, tức tồn tại lại không tồn tại, ngầm nghị kỹ đi giản làm cho người ta đại nao đều muốn nổi lên đến. ngươi lại đang suy nghĩ gì? không biết qua bao lâu, đế lưu tôn thanh âm lạnh như băng chuyển vào bên hai. Vương Lục cười khổ một tiếng, nhớ ngươi. Ta ngay ở trước mặt ngươi, có cái gì có thể tưởng tượng? Đừng lãng phí thời gian làm chuyện ngu xuẩn, ngươi tiến độ còn không có lạc quan đến có thể phóng túng mức độ. Nhìn nghiêm túc vẻ mặt đế Lưu Tôn, Vương Lục từ trong ánh mắt của nàng không nhìn ra nửa điểm khác tình cảm, chính mình này lớn mật thăm rõ, quả nhiên không có mặc cho Hà Thành quả. Thôi, hiện tại cũng xác thực không phải quan tâm chi tiết thời điểm, trước tiên đem cự thần binh mở lên nói sau đi. Vương Vũ, ngươi lại đang ở cái gì? Suy nghĩ nhân sinh A. Quần tiên thành bên trong, Linh kiếm phái thiên kiếm đường nhị trưởng lao khá tức giận chất vấn trước mặt cô gái mặc áo trắng. Suy nghĩ nhân sinh. Ngươi hiện tại trong tay công tác nhiều như vậy, nào có nhàn hạ để ngươi suy nghĩ nhân sinh? Vương vũ không chút hoang mang, lẽ thẳng khí hùng địa trả lời, một ốc không quét dùng cái gì quét thiên hạ, liền cuộc đời của chính mình đều không nghĩ ra, dựa vào cái gì đi quyết định những người khác nhân sinh. Chính là bởi vì ta trong tay công tác nặng nghề, quan hệ trọng đại Mới phải cẩn thận suy nghĩ cuộc đời của chính mình Suy nghĩ rõ ràng mới có thể mở bắt đầu công tác Lưu hiển nhíu chặt mày Ngươi này không biết xấu hổ lời kịch lại là từ chỗ nào học Ta không cùng ngươi phí lời Tiên một khu còn có cuối cùng hai nhóm thương hoạn Mau chóng xử lý xong đi Vương vũ cao mũi một cái Dựa vào cái gì a? Trước tăng giờ làm việc cho những kia danh môn đại phái người giải độc Liên điểm lòng biết ơn đều thu không được Hiện tại ta tan tầm nghỉ ngơi suy nghĩ nhân sinh Đám kia chúng độc Ai yêu quản ai quản đi Ngươi có thể hay không đừng như thế mở to mắt nói mò Ngươi cho những môn phái kia thủ tịch đệ tử bỏ độc tố sau đó Người ta thiên ân và tạ An nói xuông tính là gì thiên ân và tạ Vương Vũ không hài lòng điệu vĩu môi Tốt xấu rắc cổng phái công khố lấy ra để ta xem qua một chút ta. Vì xuống đất khai mấy cái đầu có thể khai ra tiên bảo hay sao Vương Vũ, nếu là ngươi ở chuyện như vậy trên đều muốn kết đoạn Ngươi suy nghĩ một chút sẽ rơi vào cái gì danh tiếng Sư Vinh, ngươi suy nghĩ một chút Nếu là ta có thể nhân cơ hội này dùng sức mò trên một bút, có thể rơi đến bao lớn gia nghiệp. Ta liền kỳ quái, ngươi thật sự có như vậy thiếu tiền sao? Có. Vương Vũ nghiêm nghị đáp, ta thật sự phi thường phi thường thiếu tiền. Sư Minh, ngươi căn bản không biết ta có bao nhiêu người phải nuôi. Những năm này chỉ thấy một mình ngươi chạy tán loạn khắp nơi, nào có cái gì người phải nuôi, ngươi duy nhất một cái đồ đệ vẫn là thiên hạ tối sẽ kiếm tiền tu sĩ một trong Quên đi, bất hòa ngươi phí lời, ngươi không muốn ra tay. Ta tìm những người khác cũng như thế, Vân Hạc Trân Nhân đây. Vương Vũ trầm mặc một lúc lâu, cười nói, Vân Hạc Trân Nhân trở lại. Trở về. Vào lúc này, Lưu Hiển có chút khó mà tin nổi, ở hắn trong ấn tượng, vị kia Lê Vân Hạc thức cơ bản, biết lễ tiết, là khó gặp nhân vật, làm sao sẽ vào lúc này trở lại. Lại nghĩ tới vị kia Vân Hạc Trân Nhân dáng vẻ phong thái, Lưu Hiển thất vọng mất mát, ai, làm sao liền trở về cơ chứ. Gặp phải không thể đối kháng, đương nhiên chỉ có thể trở về. Được rồi sư huynh ngươi cũng đừng ở phía ta bên này cọ sát, ta suy nghĩ xong nhân sinh sẽ một lần nữa đi làm. Còn những kia người chúng độc, để bọn họ kiên trì chờ chút đi, không dễ như vậy chết. Chờ lưu hiển bất đắc dĩ rời đi, vương vũ cười cợt lại chậm rãi ngẩn đầu lên, nhẹ giọng dù gì nói, phải nuôi người lại thiếu một cái. Tiếp đó, không biết còn ít hơn mấy cái. Nhiều như vậy năm tài chính gánh nặng, cuối cùng cũng coi như có hy vọng giảm bất không ít. Vừa cái kia một nhóm, chính là cuối cùng. Hồi lao tổ. Sừng dê sơn các tu sĩ đã là cuối cùng một nhóm. Vô tướng chân nhân xử lý qua bọn họ độc sau, quân tiên thành phụ cận hẳn là không có mới độc họa Được, cuối cùng cũng coi như đúng rồi kết liễu một việc mối họa Nay đọa tiên ra tay, thực sự là không tầm thường, suýt nữa bức cho chúng ta toàn bộ tan vỡ. Lao tổ, đệ tử có một chuyện không rõ. Nay đọa tiên kỳ độc, ban đầu thời điểm chúng ta không người có thể giải, sau đó đột nhiên ra tới một người vân hạc chân nhân vẫn cứ đem một đám chân quân cũng bó tay toàn tập độc dễ dàng giải lại sau đó vân hạc chân nhân không hiểu ra sao địa muốn đi xa hành nói là đem giải độc thủ pháp dạy cho vô tướng chân nhân đệ tử nghĩ như thế nào thế nào cảm giác không tự nhiên hừ không tự nhiên thì lại làm sao ngươi chẳng lẽ muốn đi tìm vô tướng chân nhân đòi một lời giải thích không có nàng ra tay ngươi đã sớm là cái người chết đệ tử không phải không cảm kích vô tướng chân nhân đất nước chẳng qua là cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ Kỳ lạ cũng được, không kỳ lạ cũng được, hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm. Ngươi sẽ không cho rằng đoạ tiên ra tay, cũng chỉ có nảy một chiêu chứ. a, Lao Tổ ngài là nói. Dựa theo thiên luân chân quân mới nhất suy tính, đoạ tiên bước kế tiếp chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Đoạ tiên, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Đen kịt bên trong, thanh âm lạnh như băng thản nhiên vang lên. chương 759, tháng. Đoạ tiên chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Trong bóng tối đen một câu nói như kinh động thiên hạ. La Tiêu nguyên thần rung động, khiếp sợ vạn phần, hắn lặp lại một lần câu nói kia, muốn xác định chính mình không có nghe lầm, kết quả chỉ đổi lấy hắn xem thường tiếng cười. A. Sau khi khiếp sợ, La Tiêu bắt đầu suy nghĩ câu nói này sau lưng hàm nghĩa, chỉ là thiên đầu vạn tự cũng không biết từ chỗ nào sắp xếp. Trầm mặc hồi lâu, La Tiêu trung quy không thể bình tĩnh, trầm giọng hỏi, tại sao? Hắn đương nhiên là có lý do hỏi một câu tại sao, hắn lao lực thiên tân vạc khổ. Không tiếc hy sinh đi chính mình nắm giữ tất cả, rốt cục đánh gây hắc nảy viên cái đinh. Vốn tưởng rằng là lập xuống kỳ công, đại đại tha chậm đoạ tiên dáng lâm tiến độ, ai biết, nhưng đổi lấy đen một câu nói như vậy. Đoạ tiên chẳng mấy chốc sẽ đến. Dựa vào cái gì? Đoạ tiên ở quần tiên thành tiền kỳ bố trí cơ bản đều bị đánh vỡ, thất tâm tán bị giải hết, sa đoạ chi qua bị hủy, hắc cũng bị hắn vây ở chỗ này. Bọn họ đã hết đường xoay sở, dựa vào cái gì còn có thể rất nhanh dáng lâm cửu châu Bởi vì ta thất bại, cho nên khi nhiên là bọn họ tự mình đến. Hắc hời hợp nói, nhưng nói tới mỗi một chữ đều tự búa tạo bình thường đập vào là tiêu trong lòng. Ngươi thất bại, vì lẽ đó bọn họ sẽ đích thân đến. Hắc cười lạnh nói, không phải vậy đây. Ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Xóa sạch ta cái này mạnh nhất quân cờ, đòa tiên môn liền không còn cơ hội lựa chọn, hoặc là tự mình kết cục, hoặc là cứ thế từ bỏ dáng lâm đại kế, tùy ý các ngươi bảy kiến cỏ này một người làm quan cả họ được nhờ. Ngươi đoán bọn họ sẽ chọn cái nào? La Tiêu ngoác mồm lẻ lưới, thân thể không khỏi đung đưa, miệng bã lì tràn đầy cay đắng mùi vị. Hắn rất muốn chỉ vào đen mũi, trách cứ hắn ăn nói linh tinh, một phái hoang đường, thế nhưng đen thoại mỗi một chữ đều là như vậy thuận lý thành trường, khiến cho người hoàn toàn không từ phản bác. Đúng đấy, thủ hạ quân cờ bị người phê hết, như vậy kỳ thủ đương nhiên chỉ có thể là tự mình ra trận. Đạo lý đơn giản như vậy, tại sao trước hắn chưa từng có nghĩ tới? Nghĩ tới đây, La Tiêu ý nghĩ càng ngày càng loạn. Vốn tưởng rằng đây là một hồi khoáng thế kỳ công, đủ sức cầm cự hắn áp đảo vương lục, nhưng không nghĩ cảng là treo ra thiên đại thai họa. Hay là, sở dĩ vương lục vẫn không có đối với hắc hạ tử thủ, cũng không phải hắn không có cách nào, mà là hắn đã sớm nhìn thấu đoạn mấu chốt này, vì lẽ đó thà rằng dùng càng dụ dỗ thủ pháp đến kéo dài thời gian. Lại như hắn ở đàn tiên thi đấu khai mạc thức trên từng làm như thế. Mà chính mình, một phen tự cho là thông minh, nhưng đem toàn bộ cửu châu đại lục đều kéo vào vực sâu. Càng là thâm nhập suy nghĩ, La Tiêu càng cảm thấy cả người rét run, trái tim dường như bị búa tạ đánh qua như thế, thống khổ co lại, nguyên thần ánh sáng lúc sáng lúc tối, cho thấy tâm lý của hắn trạng thái đã cực không ổn định. Bất quá, ngay ở tan vỡ trước, một cái hỏa xà bao phủ tới, đem hôn loạn ý nghĩ quét một cái sạch sành xanh, thay vào đó nhưng là thịnh vượng đấu trí. Thiên sư nó, đòa tiên đến rồi thì thế nào? Nếu là bọn họ không cần hạ giới quân cờ dẫn dắt liền có thể lại đây. Cái kia đoạ tiên giáng lâm chính là chuyện sớm hay muộn, ta làm hay không làm kết quả cũng giống nhau. Không, chém ngoại trừ quân cờ của bọn họ, bất luận làm sao đều sẽ quay dày bọn họ tiết ấu. Hay là bọn họ có thể sớm giáng lâm, nhưng vội vàng vì đó, dù sao cũng hơn chờ bọn hắn chuẩn bị vẹn toàn sau đó giáng lâm thân thiết. Không sai, nếu là tùy tùy tiện tiện liền có thể giáng lâm cửu châu đại lục, bọn họ cần gì nâng đỡ quân cờ. Tự mình ra tay không phải càng tốt hơn. Hai dối đường núi nhất định còn tồn tại trở ngại cực lớn. Đạo đưa bọn họ dáng lâm thời sẽ phải chịu các loại hạn chế. Đã như vậy, ta hoàn toàn không cần hổ thẹn, bởi... Vì ta không làm sai bất luận một cái nào sự. Đoạ tiên. Sớm đến thì lại làm sao? Ta có thể hàng phục hắc, chưa chắc không có thể hàng phục đoạ tiên ha. Đến lúc đó nếu có thể thu phục một cái đoạ tiên cho săn, đừng nói là vương lục, coi như là hạ đồ đạo nhân có thể làm sao. Không sai, mục tiêu kế tiếp chính là cái kia không có mắt đoạ tiên. Từ cho đến này... La tiêu trong đôi mắt hỏa diễm hầu như muốn phun trào ra. Đối với này, hắc khẽ mỉm cười, xem ra ngươi không có bị dọa chết tươi. Là tiêu nghe vậy, đống nhiên trong lòng dùng mình. Nói với ta nhiều như vậy, ngươi hành động, thật giống có chút vượt qua bản phận chứ. Hắc nói rằng, vì lẽ đó, cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi đấu chiến thần huyết, đã chuẩn bị xong chưa? Là tiêu kinh ngạc, lập tức bùng nổ ra một trận điên cuồng tiếng cười. Vương lục, tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Đúng đấy đón lấy nên làm cái gì bây giờ? Vương Lục thở dài, lái cự thần binh ở đỉnh núi ngồi xuống, phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Mấy tháng trước, này vẫn là hoàn toàn không thể nào làm được sự. Ngàn trượng cao người khổng lồ một khi ngã ngồi, không có bất kỳ một ngọn núi có thể chịu đựng được nó trọng lượng, núi cao đổ nát, đại địa phân liệt, một phen hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Nhưng mà mấy tháng sau, lôi chỉ giới bên trong đã không còn cái kia ngàn trượng cao người khổng lồ, bây giờ ngồi ở trên đỉnh ngọn núi, là một cái chiều cao 20 trượng to lớn con rối. Tuy rằng cùng con dối bên người mặt trẻ con nữ tử so với nhưng to lớn khôi ngô, nhưng cuối cùng cũng coi như không còn là cái kia đỉnh thiên lập địa, để thiên địa đều bất tiện chứa đựng nó cổng cảnh răng rớp. Đây đương nhiên là nhờ có đồng bộ suất tăng cao. Làm đồng bộ suất đạt đến 20% thời điểm, vương lục rốt cục có thể toàn diện khống chế này cụ mạnh mẽ con dối, tự do thuyên chuyển trong đó phần lớn công năng cùng thần thông, trong đó liền bao quát con rối phóng to cùng thu nhỏ lại. Ngàn trượng cao cự hình dạng người chỉ là nguyên thủy hình thái. Theo kết cấu bên trong điều chỉnh cùng trận pháp kích hoạt, cự thần binh có thể lại duỗi dài gấp trăm lần, trở thành hình thể có thể so với giới long khủng bố cô máy chiến tranh, tương tự cũng có thể co rút lại gấp trăm lần, biến thành người bình thường to nhỏ, đương nhiên bước đi này vương lục hiện nay còn không làm được. Tôn Bất Bình dùng vạn năm thời gian chế tạo cự thần binh, trong đó bao hàm đến ngàn tỷ ký loại nhỏ kim loại mới khối, mỗi một cái mặt trên đều điêu khắc hơn vạn cái điều văn, phải đem như vậy khổng lồ cơ bản kết cấu toàn thể áp xúc nói nghe thì dễ. Còn mắt kia, nếu là thật có thể làm được, vậy thì mang ý nghĩa vương lục nắm giữ một bộ uy lực mạnh mẽ đến khó mà tin nổi cố máy chiến tranh. Đem ngàn trượng người khổng lồ sức mạnh áp xúc ở một trượng bên trong, cái kia linh động mau lẹ cùng lực bộc phát kết hợp, e sợ đủ để ngự trị ở cửu châu đại lục bất kỳ một vị tu sĩ bên trên. Bất quá, muốn làm đến cái kia một điểm, ít nhất phải đồng bộ xuất vượt qua 40%, lấy hiện tại tiến độ đến xem, tuy không thể nói xa xa khó vời, nhưng cũng rất có giai đoạn phải đi. Nghĩ ngày sau con đường, vương lục lái cự thần binh, ở trên đỉnh núi trầm mặc không nói. Bên cạnh đế lưu tôn mở miệng hỏi, lại có thêm ba ngày, lôi chỉ giới sẽ sụp đổ. Đến lúc đó rất khả năng chúng ta mới ra đến liền gặp phải đen chặn đường. Ngươi hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sao? Bất cứ lúc nào có thể chiến. Bất quá, ta cũng không cảm thấy hắn sẽ đến. Tên kia ở ngươi cùng tôn bất bình bên người tiềm tàng lâu như vậy, điểm ấy cơ linh ứng nên là có. Hắn ngăn cản không được tôn bất bình chọn nhân Nên đoán được lại lần gặp gỡ thời, hắn sẽ đối mặt đối thủ như thế nào. Đế Lưu Tôn có chút tiếc nuối, không sai, nếu không là ta thương thế chưa lành, đan ta một người cũng sẽ không thua cho hắn. Lúc trước ở lôi trì bên trong bị hắc ám toán trọng thương, trước sau là Đế Lưu Tôn canh cánh trong lòng một cái vết nhơ. Đối thủ ở về mặt thực lực rõ ràng kém xa cho nàng, một mực lợi dụng nàng quan tâm sẽ bị loạn bất cẩn cơ hội, gây cho nàng mấy năm cũng không thể khỏi hẳn trọng thương. Nếu sẽ không tới bên này, Quần tiên thành nơi đó sẽ có hay không có vấn đề gì? Yên tâm đi, nếu vương vũ tên kia đều theo tới, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi đúng là tin được nàng. Dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ quần tiên thành có ít nhất một nửa tài sản nên thuộc về nàng. Nàng làm sao có khả năng cho phép chỉ là một cái đoạn tiên chó săn phá hủy tất cả những thứ này? Tin tưởng ta đi, ở hộ tài thời điểm, nàng trên căn bản là vô địch. Bất quá, ta ngược lại là có loại dự cảm. Vương Lục nói, Lái cự thần binh đứng dậy, trên người ước vạn cái mới khối đồng thời chuyển động, bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí, phóng thích tiên linh. Cái gì linh cảm? Lần này ra ngoài, chúng ta e sợ sẽ gặp phải so với hắc đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Người nghĩ, hắc làm đoạn tiên trong tay quân cờ, nhiệm vụ trọng yếu nhất nên chính là ngăn cản tôn bất bình phục sinh, nhưng hiện tại sắp thành lại bại, làm làm quân cờ, giá trị của hắn đã không có. Đế lưu tôn có chút không có phản ứng lại, vậy thì thế nào? Vậy thì mang ý nghĩa Hoặc là đọa tiên đổi một cái càng mạnh mẽ quân cờ, hoặc là liền giờ đến phiên những kia kỳ thủ tự mình kết cục, Không thể đế lưu tôn như chặt đinh chém sát, lúc trước chúng ta liều mạng đóng kín hai giới đường nối, không dễ như vậy liền mở ra. Nhưng trên thực tế, cái lối đi kia sớm đã bị mở ra. Vương Lục hơi kinh ngạc, ta không cùng người đã nói Linh kiếm phái Hoàng Kim một đời cố sự sao. Nói là đã nói, thế nhưng, đế lưu tôn lắc lắc đầu, ta cũng không cho là đó là thật sự đọa tiên hạ giới. Các ngươi không có từng trải qua hàng thật đúng giá đọa tiên, không hiểu đối phương nắm giữ sức mạnh là cường đại cỡ nào. Thật muốn là đọa tiên hạ giới, các ngươi hoàng kim một đời là không thể có bất kỳ người sống. Lấy cửu châu đại lục hiện nay sức mạnh, tùy tiện một cái đọa tiên liền có thể quét ngang đại lục không có đi thủ. Vương lục cũng lười cùng với nàng giải thích năm đó đến tột cùng phát sinh bao nhiêu sự, tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Bất quá, coi như không phải đọa tiên bản tôn, chí ít cũng là một viên cường đại dị thường quân cờ Bọn họ có thể ở cửu châu đại lục bày xuống như vậy quân cờ, hai giới đường nối xem ra xác thực là tràn ngập nguy cơ. Đế Lưu Tôn nói, cũng là đứng dậy, sau khi đi ra ngoài, ta muốn tìm thời gian đi dạo chín chu gia cố phong ấn. Cũng được, sau khi đi ra ngoài, như có cơ hội liền thử trước tiên ra cố phong ấn đi, tuy rằng ta rất hoài nghi như thế làm còn lớn bao nhiêu ý nghĩa. Sau ba ngày, sát na phương hoa thần thông biến mất, bị vặn vẹo thời không hồi tưởng chạy ngược, trong khoảnh khắc liền đập vụn toàn bộ lôi trì giới. Vương Lục cùng Đế Lưu Tôn dựa vào thời không kẽ hở từ lôi chỉ giới bên trong thuận lợi rời đi, đi tới Minh Mông Biển sao bên trong. Bốn phía tinh quang vẫn, xem ra cùng ba năm trước không có bất kỳ biến hóa nào, trên thực tế cũng đương nhiên sẽ không có. Bọn họ ở lôi chỉ giới bên trong ba năm, ngoại giới kỳ thực chỉ qua ba ngày. Ba ngày, hoàn toàn không đủ để thay đổi quá nhiều chuyện, thế nhưng, nhưng đầy đủ Cựu Châu Đại Lục nên đón một vị khách không mời mà đến. Cực bác lạnh lẽo nơi, một đạo bóng tối lặng yên dáng lâm. Phế vật vô dụng, càng muốn ta tự mình ra tay. Cảm tạo ủ gì ủ kỳ phiêu hồng khen thưởng ngũ một tường đến, sớm chúc mọi người ngày lễ vui vẻ. chương 760, người sổ tờ đơ ý phải làm như vậy vượt qua. Hừ, lại là loại này dối trá hòa bình quân hoan. Quần tiên thành, ớt bảy khu, một chỗ không đang chú ý nhỏ hẹp trên đường phố, la tiêu chùm vào một tầng dày nặng áo khoác, đem vóc người cùng tướng mạo hoàn toàn bí mật lên, ở huyên náo trong thành phố hóa thân làm lặng lẽ khách qua đường. Thở lạnh nhạt quần tiên thành thịnh điện. Từ khi cái thành phố này thành lập tới nay, đủ loại kiểu dáng thịnh điện liền đến không xuể. đang tiên thi đấu thời, vạn tiên minh đạt được đại thắng đương nhiên phải chúc mừng, tiểu thắng cũng phải chúc mừng, thậm chí duy trì bất bại đều muốn chúc mừng. Ngoại trừ dự thi tuyển thủ cần muốn suốt sáng bị chiến ở ngoài, cái khác đến đây quần tiên thành người xem cuộc chiến môn, phần lớn thời gian đều dùng đến vượt qua đủ loại lễ mừng. Đối với này, không ít người đều biểu thị ra tương đương sầu lo, các tu sĩ không để ý tu hành không sự sinh sản, mỗi ngày ở quần tiên thành bên trong xem so tài độ cuốn hoan xa hoa đổi truy, chuyện này đối với tu tiên giới toàn thể phát triển tương đương bất lợi. Nhưng mà tổ ủy hội nhưng công bố làm tu tiên giới phát triển đến nhất định giai đoạn văn ngu phục vụ sản nghiệp tỷ trọng vượt qua vật chất sinh sản là một cách tự nhiên. Vì thế tổ ủy hội còn chuyên môn mời mọc không ít tu tiên giới đức cao vọng trọng chuyên gia học giả soạn văn luận chứng kết cấu rõ ràng trật tự rõ ràng, các loại số liệu lại phi thường tường thực khiến người ta muốn phản bác cũng không thể nào hạ thủ. Thế là cái quan điểm này liền dần dần bị chủ lưu tiếp thu, mọi người bắt đầu yên tâm thoải mái đến say mê ở một lần lại một lần chúc mừng bên trong. Thế nhưng loại này liên tiếp không ngừng cuồng hoan chung quy là vạn bèo hiện tượng. Có thức chi sĩ không khó nhìn ra, mọi người đối với cuồng hoan nhu cầu, chiếu rọi ra chính là đối với hiện thực không tự tin, cùng với đối với tương lai sầu lo. Chính là bởi vì mọi người trong lòng đều cảm thấy vạn tiên minh yếu hơn thượng cổ địa tiên cho nên mới phải đối với mỗi một lần thắng lợi đều cảm thấy vui mừng con xiết. Đồng thời, cũng chính là bởi vì mọi người đều hiểu, bất luận đàn tiên thi đấu thắng bại làm sao, bọn họ đều sẽ muốn đối mặt một cái kinh khủng hơn đối thủ, vì lẽ đó, hôm nay có tiểu hôm nay say, chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Lại vì lẽ đó, nhìn thấy quần tiên thành bên trong lần thứ hai nhắc lên cuồng hoan làn sóng, la tiêu chỉ cảm thấy mười phần trào phúng. Những này ngu muội run rế môn, có hay không ý thức được? ở tại bọn hắn hoan hô thời điểm đã có một đạo đủ để bao phủ cửu châu bóng tối lặng yên dáng lông có hay không ý thức được hay là toàn bộ cửu châu đại lục tu tiên giới cũng tức sẽ kết thúc đối với hạng run rế mà nói coi như nỗ lực tu hành trung quy vẫn là run rế vì lẽ đó bất luận bọn họ làm cái gì đều không quá quan trọng chính đang la tiêu trầm tư thời điểm bên chân chuyển tới một hơi có chút mơ hồ không rõ âm thanh đó là một cái màu đen thổ khuyển bề ngoài xấu xí một thân bộ lông tràn đầy cho bụi có vẻ bẩn thỉu không thể tả nhưng một đôi mắt chó nhưng khi thì lóe ra ác liệt vẻ mặt biểu hiện nó khác với tất cả mọi người đương nhiên khác với tất cả mọi người dù sao không phải hết thể chó mực đều có một chỗ tiên thân phận nghe được nó âm thanh là tiêu thở dài nói một số thời khắc ta thật sự hoài nghi các ngươi những này địa tiên đến cùng có hay không cái gọi là tôn nghiêm vật này tôn nghiêm a người còn sống sót mới xứng đàm luận tôn nghiêm chết đi người cũng chỉ là một bộ thi thể vì lẽ đó. Vì bảo vệ mạng chó của chính mình, ngươi liền thật sự thành ta cầu. Sách, ban đầu ta nói, muốn đấu chiến thần huyết, liền ngoan ngoắn làm ta cậu, kỳ thực chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới ngươi lại để mặt chữ ý tứ làm theo. Vì tham sống sợ chết có thể làm đến một bước này, ta thực tại có chút khâm phục ngươi. Vì tham sống sợ chết, càng xỉ nhục sự ta cũng đã làm, đối với một cái có thể phản bội ngày xưa đồng bạn người, ngươi còn có thể hy vọng xa vời cái gì. Rõ ràng là tự mình làm thấp đi ngôn từ. Nhưng mà từ đen miệng chó bên trong phun ra, lại làm cho người cảm thấy mãnh liệt trào phúng tính. La Tiêu hé mắt, quyết định từ bỏ cùng nó làm loại này miệng lưỡi chi tranh, tiến lặng cất bước. Hai người ở đất bảy khu đường phố đi vòng hồi lâu, mãi đến tận rất nhiều tu sĩ bắt đầu đối với này đi vòng không ngừng một người một chó cảm thấy hiếu kỳ, bọn họ mới rời đi chân địa, đến tới gần nội thành tiếp tục biết điều toàn bộ. Chỉ là, nay một người một chó song song cất bước tình cảnh, lại làm cho La Tiêu đặc biệt bị đè nén. Chúng ta còn muốn chờ bao lâu? Đợi được đối phương từ bỏ tìm tìm chúng ta đến." Hắc Bình thản nói rằng, bị thất tâm tán triệt để nuốt chử người, tương đương với đem dòng dõi tính mạng đều chắp tay dâng. Đoạ Tiên có thể dễ dàng lần theo đến vị trí của chúng ta, điều khiển chúng ta lợi nói, coi như ngươi dùng đấu chiến thần huyết đến Trung Hòa thất tâm tán công hiệu, nhưng khó tránh sẽ có sơ hở. Hiện tại chúng ta liền muốn mượn quần tiên thành hỗn loạn khí tức để che giấu hơi thở của chính mình, hy vọng sẽ không bị người kia tìm tới. Người kia tính cách táo bạo, tính nhẫn nại kỳ kém, Sẽ không hoa quá nhiều thời gian dùng để tìm tìm chúng ta hai người này tướng bên thua. Nhưng mặt khác, nếu là bị hắn tìm tới, người ta đều chết không có chỗ chôn. Là tiêu lắc lắc đầu. Liên quan với có đoạn tiên hạ giới sự, người đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Có không có khả năng là tính sai. Ngu xuẩn vấn đề. Bây giờ hắc tuy rằng lưu lạc tới cho la là tiêu làm cậu, nhưng hiển nhiên đối với cậu chủ nhân cũng không có bất kỳ kính trọng tâm ý. Như vậy, hắn không tìm được chúng ta, tiếp đó sẽ làm thế nào? Hắn trầm mặc một hồi, hắn sẽ trước tiên khôi phục sức mạnh. Bây giờ hai giới đường nối cũng chưa hề hoàn toàn mở ra, đạo tiên dáng Lâm cần bỏ ra cái giá khổng lồ, một thân sức mạnh sẽ bị kịch liệt tiêu hao, hơn nữa bởi vì Cửu Châu Đại Lục Pháp thì lại khác, hạ giới đạo tiên cần thời gian nhất định đến thích ứng. Đối với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất là tìm tới người ta như vậy quân cờ, đem quân cờ thôn phệ vào thể, có thể rất lớn tăng nhanh sức mạnh khôi phục tốc độ. Bất quá coi như không tìm được chúng ta, hắn bằng bản lãnh của chính mình Đại khái cũng chỉ cần thời gian 10 ngày liền có thể khôi phục chân tiên cấp thực lực. Nói cách khác, lưu cho thời gian của chúng ta chỉ có 10 ngày lạc. Cũng chưa chắc là chỉ trừ cho thời gian của chúng ta. Hát nói rằng, ta ở lôi chỉ giới nỗ lực bóp chết tôn bất bình mà sắp thành lại bại, hay là bên kia cũng có biến hóa gì đó. Không ngại đem dò đường sự tình giao cho bọn họ, chúng ta chỉ cần ẩn thân hậu trường, ở lúc mấu chốt ra tay liền được rồi. Vương Lục Là tiêu sắc mặt hết sức rõ ràng địa trở nên khó xem ra. Trên người ngươi chia sẻ đến từ ta đấu chiến thần huyết, vì lẽ đó ngươi nên rõ ràng vương lục không chỉ là kẻ thù của ta, cũng là kẻ thù của ngươi. Nếu là tùy ý hắn xây dựng lên khó có thể vượt qua công hân, đấu chiến thần huyết phản vệ lên, ngươi ta ai cũng sống không nổi. Yên tâm đi, hắn không làm được. Giáng lâm người là đã từng chạm đến qua thiên cảnh giới thương lan tiên tôn, ở cửu châu đại lục, hắn là tuyệt đối vô địch, sơ hở duy nhất, chỉ có đồng bạn của hắn môn mới sẽ biết. La tiêu phi thường bén nhảy nhận ra được trong lời này ngữ bệnh, nghe ngươi ý này, ngươi biết hắn kẻ hở. Vậy thì quái, ngươi này con chó săn cũng được cho đoạ tiên đồng bạn. Ta đương nhiên không biết, thế nhưng ta chí ít biết này giới vô địch thường làn tiên tôn cũng có kẻ hở. Chỉ cần có kẻ hở, là có thể thử nghiệm đem kẽ hở tìm ra. Đương nhiên, hiện tại chúng ta cần nhất chính là ngủ đông, vì lẽ đó tìm kiếm kẽ hở sự, muốn giả tay mặt khác người đến làm. Là tiêu nghe vậy bừng tỉnh, mặt khác người, người là chỉ vương lục. Ngươi muốn lợi dụng hắn đến dò đường. Sau đó, ngươi này thâm niên chó săn phát huy càng hiểu rõ Đoạ Tiên ưu thế, trước một bước tìm ra sơ hở của đối phương, cuối cùng làm ra mang tính then chốt một đòn. Ý nghĩ này ngược lại không tệ, như vậy hiện tại vấn đề chính là, chúng ta muốn thế nào đem Đoạ Tiên giáng Lâm tin tức báo cho Vương Lục, đồng thời không bại lộ chúng ta tồn tại. A, không bằng viết phong thư nạc danh. Không cần phải thế. Hắc lệnh giọng nói rằng, Thương Lan giáng Lâm sự tình, Vương Lục nhất định sẽ biết, không cần chúng ta đi nhắc nhở. Thương Lan nhưng là tôn bất bình đối thủ cũ, nếu là tôn bất bình sống lại, hoặc là đem món đồ gì chuyển thừa cho Vương Lục, Vương Lục không có lý do đối với Thương Lan không có phản ứng. Đương nhiên, nếu là hắn thật sự chỉ độn đến cái mức kia. Vông, lương trọng. Giữa lúc hắc chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, đường đối diện bỗng nhiên đi tới một tên khách qua đường, người này hiển nhiên tu vi không thấp, hiện thân chức bất luận là tiêu cùng hắc càng không có phát hiện. Mà người kia sau khi xuất hiện, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chầm chầm hắc. Phản phất là đang vì này con chó mực phát sinh âm thanh cảm thấy kỳ quái. Trên đời có thể miệng nói tiếng người linh quyển cũng không hiếm thấy, nhưng hắc lúc này đóng vai cũng không phải là linh quyển, chỉ là tầm thường chó đất, mà tầm thường chó đất đương nhiên không biết nói chuyện. Vì phòng ngừa bại lộ, hắc không thể làm gì khác hơn là như bình thường xuất sinh bình thường phệ kêu hai tiếng. Ai biết không gọi ngược lại cũng thôi, gọi dậy đến lại làm cho người đến kia ánh mắt sáng ời. Ha, đại hắc cầu tuy rằng vẻ ngoài thường thường, nhưng tiếng thét này trung khí mười phần. Ý nhị vô cùng, hiển nhiên là chất thịt thượng dai thật cầu. Cho ăn, anh em, ta nghĩ mua ngươi con chó này, bao nhiêu tiền ngươi chịu bán. La tiêu nghe được khiếp sợ cực kỳ, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi kia cười nói, đến quần tiên thành lâu như vậy, chính kinh chưa từng ăn mấy đốn thật thịt chó. Không nghĩ tới người này có thêm địa phương, động bảo đảm phần tử cũng nhiều, hại người ăn đều ăn không lanh lẹ, bây giờ hiếm thấy có cơ hội này. Chó này xem ra cũng không phải cái gì linh quyển linh sủng không bằng bán cho ta đi. Ta cho ngươi 200 viên linh thạch có được hay không? Hai vạn vậy. niệm nó là ngươi. La Tiêu lúc này tỉnh táo lại, cưỡng chế khiếp sợ, không có đem nửa câu nói sau nói ra, bởi vì hắn thỉnh lình nhận ra tên này khách qua đường càng là thịt chó thiền sư. Thịt chó thiền sư lấy hai việc nổi danh trên đời. Một trong số đó là nàng có cái cả thế gian nghe tên thật bản thân, vô tướng chân nhân vương vũ. Thứ hai nhưng là người này ham mê thịt chó, cực đoan cùng nhiệt. Tuy rằng chưa từng từng làm trộm cầu độc cẩu loại hình dưới làm việc, nhưng vì ăn một cái còn thịt chó, nàng hành động cũng rất khó có thể xương tụng quang minh chính đại. Gặp phải loại này bệnh tâm thần, La Tiêu chỉ có thể là tự nhiên xui xẻo, khoát tay háo một cái từ chối đối phương giao dịch yêu cầu, sau đó dẫn hắc bước nhanh rời đi hẻm nhỏ. Mà đợi La Tiêu đi rồi, thịt chó thiền sư nhất thời lộ làm ra một bộ có chút cô đơn vẻ mặt. Ai, vốn định cuối cùng một món ăn xài được tầm một điểm hiếm thấy nhìn thấy một con trên người mang theo tiên ý vị chó đất a cái tên này trên người khẳng định cất giấu ngủ đông mấy vạn năm tiên thú huyết thống mùi vị nhất định sẽ làm cho người trùng thân khó quên đáng tiếc quá đáng tiếc mà nhìn la tiêu chủ yếu là hắn bên chân cái kia chó mực đi xa bóng lưng thịt chó thiền sư bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi không được không thể liền như thế quên đi ta suốt đời quyết không thể ở tiếc núi bên trong kết thúc ta nhất định phải ngoạm miếng thịt lớn ăn được miệng đầy nước mở thời lại đi chết vị này không biết tên nuôi chó người Đúng là cực kỳ có lỗi với, thế nhưng ngươi con chó này, ta muốn định. Chương 761, Tam Hoa Bốn Bạch Quần tiên thành tiên ngũ khu, tổ ủy hội cao tầng làm công trong đình viện, phong âm chân nhân không thể làm gì địa thả rơi xuống văn kiện trong tay giáp Cần hắn xử lý công vụ trồng chất như núi, dù là lấy nguyên thần của hắn mạnh mẽ, làm việc công chi tinh thủ, cũng cảm thấy khá là vướng tay chân. Một mực lúc này còn có cái một lòng một dạ cho hắn thêm phiền người ở bên cạnh, thực sự là bó tay toàn tập Sư huynh sư huynh Ngươi mau nhìn phần này thì báo, lại có không biết xấu hổ môn phái ý đồ lợi dụng đàn tiên thi đấu cơ hội lừa gạt tiền lừa gạt vật. Nhìn này chẳng biết xấu hổ sắc mặt, môn phái có người dự khuyết tuyển thủ liền dám định giá yêu cầu trăm vạn linh thạch tài nguyên bọn họ làm sao không chết đi? Nếu ta nói nên trực tiếp phê chỉ thị, nếu quý phái vô lực đào tạo nhân tài, không bằng đem nên tên tuyển thủ chuyển tới những môn phái khác danh nghĩa tiếp thu bồi dưỡng. Nhìn bọn họ còn dám hay không mở miệng muốn tiền sư huynh ngươi cảm thấy ta chủ ý thế nào? Ngươi không có ý kiến ta liền giúp ngươi ký rồi, ha ha đừng lo lắng chữa viết vấn đề, ta giả tạo ngươi thủ dụ nhiều như vậy năm đã sớm luyện ra, bảo đảm liền ngay cả thành tâm trị đều phân bị hệ. Thế không được. Nghe này một trôi giải, phong âm thiêm ở một phần khác thiêm báo lên tên đều sai lệch một cái bức họa, điều này làm cho yêu thích sạch sẽ phong âm trong lòng một hồi lâu buồn bực. Vương Vũ, ngươi gần nhất có phải là thật hay không rất kẻ nhạt? Nếu như thẻ nhạt, ta kiến nghị ngươi đi bế cái chết quan, không tới nguyên anh không ra khỏi cửa Sư huynh ngươi biết rõ ta đột phá không được cảnh giới nguyên anh, bế tử quan có ích lợi gì? Hơn nữa ta hiện tại tốt xấu là cựu châu đệ nhất kim đan, chờ ta đến cảnh giới nguyên anh, có thể không hẳn là cựu châu đệ nhất nguyên anh. Này quảng cáo hiệu ứng nhưng là kém xa lắm. Ta hiện tại đi bên ngoài ăn cơm, chủ quán đều tranh cấp rảnh giật mời ta đi ăn uống chùa, sau đó chỉ cần lập cái bảng hiệu cựu châu đệ nhất kim đan từng du lịch qua đây, cái kia chính là tuyệt hảo quảng cáo. Nhưng ta nếu như thăng cấp nguyên anh. Người ta cũng không thể lập cái cửu châu đệ 53 U Nguyên Anh từng du lịch qua đây bảng hiệu chứ. Còn tưởng rằng là cái gì mãn 10 vạn người liền chúng số độc đắc quảng cáo đây. Là như vậy, ta quang thời gian trước tâm huyết dâng trào, dạ nhìn thiên tượng, nhìn thấy ngươi đỉnh đầu chết quan tinh sáng lên lấp lóa, đây là không bế tử quan liền tiếc đối cả đời dấu hiệu, vì lẽ đó kính xin ngươi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, mau chóng bế quan đi thôi. Sư Minh à, liền ngài cặp kia không đeo kính không nhận rõ trà năm con mắt. Có thể thấy rõ cái gì thiên tượng à? Ha ha ha, ngươi sẽ không là bị đèn đường lắc hoa mắt chứ? Vương Vũ một bên ha ha cười, một bên rừng rưng như không địa tử công văn chồng bên trong đánh qua một tấm, vẫn là một ít môn phái nhỏ hướng về tổ hủy hội xin tài chính chống đỡ thiêm báo. Vương Vũ nhìn qua, biểu môi đi, sau đó tin bút vẽ xấu, ở lãnh đạo thiêm phê lan trên vẽ một cái giống ý như thật ngón giữa, bên cạnh thì lại thiêm lên phong ngâm tên. Phong ngâm bản thân rốt cục không thể nhịn được nữa. vương vũ Quang thời gian trước lao bát gửi thư nói, ở U Minh Sơn Phúc phát hiện một cái hy thế bảo tàng, nhưng hiện tại không đủ nhân lực không cách nào đào móc, ta xem ngươi gần nhất không có chuyện gì, không bằng giúp hắn đi thăm dò đường. U Minh Sơn Phúc địa không phải thượng cổ hãm tiên trận vị trí sao? Đi tới liền không về được a? ta nói sư huynh ngươi đang cố ý đùa giỡn ta đúng không? Không, ta là xem ở đồng môn sư huynh mỗi mức, không muốn trực tiếp nói với ngươi lăn cái chữ này. Phong Ngâm nói xong, đột nhiên vô bàn một cái. Nhất thời toàn bộ đỉnh viện đều đất dung núi chuyển. đương nhiên, trông chất như núi đống văn kiện cũng năm bề bảy màng. Nhưng Phong Ngâm đã không để ý. Được được được, ta đi ta đi. Vương Vũ sờ sờ đầu, không quay giầy một mình ngươi chậm rãi tu hành đồng tử công. Chờ Vương Vũ đi rồi, Phong Ngâm nhìn trong phòng tàn tạ, cảm thấy vẻ vải lại tăng thêm vài phân. Lưu Hiển, ở chứ? Ừm. Đang khi nói chuyện, Thiên Kiếm Đường Nhị trưởng lão đột nhiên hiện ra thân hình, ánh mắt bốn phía đảo qua, cũng là lớp đầu. Cái tên này đều là như thế có thể làm cho người ta thêm phiền." Phong Ngâm nói rằng, "Tình huống của nàng, ngươi nên cũng xem qua, thế nào?" Lưu Hiển nói rằng, "Rất không ổn định, tuy rằng nàng vẫn trang làm ra một bộ không đáng kể dáng vẻ, thế nhưng thành thật mà nói, sư huynh ngươi coi như không đeo kính cũng nhìn ra rồi đi, nàng hiện tại phi thường suy yếu." "Đúng đấy, nếu như là trạng thái bình thường nàng, chỉ sợ ta sớm đã bị tức giận đến đem toàn bộ sân đều lật tung rơi mất." Lưu Hiển có chút giờ khóc sợ cười địa gật gù. Kỳ thực ta ban đầu cũng là căn cứ vào điều phán đoán này. Nói, hắn nhặt lên trên đất một tấm thiêm báo chí, mô phỏng theo bút tích của ngươi cho người ta hỏa ngon giữa. Cũng quá tiểu nhi khoa, đổi thành tình huống bình thường nàng, chí ít cũng sẽ hòa cái. Ảch, nói chung, làm được có thể so với cái này muốn làm người ta sợ hãi đến hơn nhiều. Ngươi cảm thấy có cần thiết hay không lại để Lao Thất nhìn. Không cần đi, Lao Thất tuy rằng dùng dược kỹ thuật thiên hạ vô song, chuyện như vậy hắn cũng xử lý không đến. Vương vũ cái tên này không biết dở cho quỷ gì, đem mình chỉnh nguyên thần tiếp cận tan vỡ. Nàng vô tướng công nên là nhất thỉnh cầu hồn A, tuy rằng thường thường làm cái gì phiên bản chứng mới, nhưng cơ thể nàng cùng nguyên thần chi vững vàng, coi như lấy chân quân cấp tiêu chuẩn đi cân nhắc, cũng là phi thường ưu tú. Phong âm chân nhân đối với này cũng là nghi hoặc không ngớt, cho nên mới để ngươi tới xem một chút, mấy ngày nay ta tiếp nhận vương lục ở đây tòa chấn, chuyện bên ngoài nắm không tới như vậy thế. Lưu Hiển nói rằng, nói đến... Sắc thực không biết vương lục tiểu tử kia chạy nơi nào đi tới. Còn nói vương vũ bên này. Những khác tình huống không có, chỉ có một kiện sự ta cảm thấy hơi có chút kỳ quái, trước nàng những kia hồ bằng cầu hữu môn, thật giống càng ngày càng ít. Nói đến nàng những bằng hữu kia, sư huynh ngươi thuộc sao. Phong âm lắc đầu một cái, chưa từng gặp, cũng chưa hề biết nàng là lúc nào nhận thức những người kia. Hơn nữa càng khiến người ta kỳ quái chính là, trong đó có mấy cái, lấy tính tình của nàng phải làm là kết giao không đến. Một mực cảm tình tốt đến thân như tỉ muội. Lưu Hiển nói rằng, hơn nữa mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ. Các nàng chưa chắc có kinh thiên động địa thực lực, nhưng ở một cái nào đó cái lĩnh vực nhưng cơ bản đều đạt đến hiện nay hàng đầu trình độ. Ngoài ra, các nàng am hiểu lĩnh vực, cực nhỏ có trùng hợp. Chờ chút, nói như vậy, sư huynh ngươi có cảm giác hay không, hay là các nàng là? Phong Ngâm nghe đến đó, con mắt cũng là càng trận càng lớn, ý của ngươi là? Lưu Hiển nhẹ giọng nói rằng, hay là, các nàng đều là? Một cái nào đó bí ẩn tổ chức thành viên. Hừm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Có thể tụ tập như thế một đám người đặc biệt, chỉ có thể là tổ chức sức mạnh chứ. Hơn nữa là cái chỉ lấy la cụ có nhất định sở trường nữ tính tu sĩ tổ chức. Không quan hệ chủng tộc, không quan hệ tuổi tác hoặc là cái gì khác nhân tố, chỉ cần là nữ tính, chỉ cần có nhất nghệ tinh là có thể gia nhập. Ta đoán khởi sướng giả phải là một nữ quyền chủ nghĩa giả. Bất quá cái tổ chức này thành lập sau khi, xem ra thật không có đặc biệt gì tôn chỉ hừm chưa từng nghe nói có tương tự tổ chức đã làm gì đại sự nên chỉ là tương tự cùng thật sẽ ba ngũ sư muội có thể gia nhập như vậy tổ chức kết bạn đủ loại tu sĩ ngược lại không là việc xấu hơn nữa cái tổ chức kia có thể người dị sĩ nhiều như vậy nên đối với nàng hiện tại tình hình có trợ giúp chứ đáng tiếc ta hiện tại không thoát thân được không có cách nào giúp nàng quá hơn nhiều sư huynh ngươi nhiều như vậy năm giúp nàng giúp đến đã có đủ nhiều nàng chuyện của chính mình liền để bản thân nàng đi xử lý đi cùng lúc đó Một cái nào đó gia nhập bí ẩn nữ tính tổ chức linh kiếm trưởng lão, chính đang một gian trong tiểu lâu uống đến say mềm. A a a, tiểu nhị, mau nhanh lại mang rượu tới, a không phải đã nói rượu trên bàn dùng sức trên đừng có ngừng à? Các ngươi tiểu lâu này có được hay không a? Khách quan, ngài đã uống hơn 200 cân, không thể lại uống a. Có cái gì không thể uống? Ngươi chưa từng nghe tới châm Luân à chỉ có mệnh chết lưu, không có dội xấu điển, ngươi cảm thấy ta như là sẽ bị dội xấu sao? Chuyền qua tôi nè không? Không giống, nhưng là loại này không nên uống nhiều rượu quá a. Bởi vì, bởi vì cho nhà ta cũng không có tổn nhiều như vậy a. Ngươi là sợ ta ra không nổi tiền? Chuyện cười, ta đường đường cựu châu đệ nhất kim đan đến nhà các ngươi uống bảng hiệu tiểu, chỉ là tiền quảng cáo đã đáng giá một cái trung thân miễn phí ưu đãi được không hơn nữa. Tuy rằng ta không có mang tiền mặt, nhưng ta có thể thiêm đan a. Ngươi muốn ai ký tên, ta đều thiêm cho ngươi xem linh kiếm trưởng môn có muốn hay không. Ngươi nâng cốc đem ra. Ta cho ngươi thêm cái một vạn linh thạch giấy nợ nói chung cầm tiểu cầm kiểu. Hầu ban bị này liên tiếp phiên rít gạo cho hống đến hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan đem ra hai vỏ rượu, kết quả mới vừa lên chắc không bao lâu liền bị uống đến hết sạch. Lúc này trưởng quý đã một mặt cay đắng, lúc trước vì quảng cáo hiệu ứng đem vị này đại thần mời đến chính mình từ lâu, kết quả mới biết đây là một thiên lửa bì a. Nàng như thế cái lột, từ lâu chỗ nào còn có chuyện làm ăn có thể nói. Cái gì quảng cáo hiệu ứng cũng đều không còn. Mà ngay ở trưởng quỹ lúc tuyệt vọng, một vị khách nhân mỉm cười đi vào. Bất quá không đợi tiểu nhị bắt chuyện, liền khoát tay háo một cái ra hiệu không cần người khác cùng đi. Một người thẳng lên lầu hai, đi tới vương vũ bên người. Yêu, tiểu múa, một người uống rượu nhiều vô vị a. Tại sao không gọi ta? Vương vũ say mắt mê ly, tiểu, tiểu thất. Ha, không phải là ta mà ngoại trừ ta, bây giờ còn có ai có thể bồi ngươi uống rượu. Vương vũ trầm mặc một chút, các nàng đều vẫn còn ở đó. Theo một ý nghĩa nào đó giảng cũng không sai, đáng tiếc các nàng không có cách nào bồi ngươi uống rượu đúng không? Vì lẽ đó vẫn là quý trọng người trước mắt ba tiểu thất nói, không chút khách khí địa bưng lên một vò rượu, cá voi hút nước giống như uống một hơi cạn sạch. Tiểu múa, có chuyện muốn xin nhờ ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ta nghĩ ăn bữa ngon. Vương Vũ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút hầu bàn, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi, ta có thể thêm đan. Không, không phải loại này ở trong tiểu lâu buôn bán hàng thông thường. Ta muốn chính là độc nhất vô nhị, khiến cho người suốt đời khó quên, không, coi như chết rồi cũng sẽ không quên tuyệt thế món ngon. Vương Vũ lại sửng sốt một chút, sau đó vội vã xua tay, không được không được, tiểu bạch không thể cho ngươi an vương lục đặc biệt bảo bối tên tiểu tử kia, năm đó còn cùng với nàng mẹ từng có một đoạn ám muội ta nếu như đem nàng đốt ngươi, vương lục không phải đánh chết ta không thể. Này ngươi coi ta là người nào? Cái kia, kỳ kỳ cũng không được nha. Tiểu múa ngươi quá để ta thương tâm được chứ ở trong mắt ngươi ta là vì ăn thịt chó có thể táng tận thiên lương xuất sinh sao. Vương Vũ suy nghĩ một chút, ta có thể thay cái khá là ôn hòa chính diện lời giải thích, nhưng trên bản chất, ngươi xác thực là vì một cái thật thịt chó không tiếc tất cả à cần ta nâng ra điểm ví dụ thực tế sao. Tiểu thất nhất thời ngẹ lời, một lát sau mới nói nói. Được rồi, ăn ngay nói thật, ta xác thực đối với bạch thơ tuyển cùng khuyển đánh cờ không có hứng thú. Bởi vì, ngươi nghe qua câu kia châm ngôn chứ Một hát nhị hoàng tam hoa bốn bạch, hai người kia một cái là bạch, một cái là hoa, đều thuộc về hạ đẳng mặt hàng, ta không có hứng thú gì à. chương 762, ta thực sự là Nga ý cầu. Đây chính là người nói con kia độc nhất vô nhị, đoạt thiên địa tạo hóa chó mực. Xem ra chẳng có gì ghê gớm mà Tiểu lâu trong phòng khách, thịt chó thiền sư tràn đầy phấn khởi địa cho vương vũ biểu diễn nàng tự tay vẽ lần theo đồ. Đồ trên vẽ ra một cái rất sống động đại hát cầu, cầu bên người có bóng người, nhưng mông lung không rõ Hơn nữa trên ở bản vẽ góc trên, chỉ có nho nhỏ một cái, có vẻ phi thường qua loa. Đây là do tu sĩ phép thuật vẽ mà thành lần theo đồ, có thể tức thời khóa chặt mục tiêu vị trí, hiện hiện trạng thái. Thịt chó thiền sư phí đi một phen tâm tư, mới cẩn thận từng ly từng tí một địa tránh thoát cầu chủ nhân vẽ ra tấm này lần theo đồ. Chỉ là vương vũ nhìn tới nhìn lui, đồ trên cầu đều chỉ là phổ thông thịt cầu, không làm rõ được tiểu thất đến tuột cùng tại sao đối với một cái thịt cầu đại phí chắc trở. Phổ thông thịt cầu. Người đây liền không chuyên nghiệp, chó này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng trong cơ thể ngầm có ý một tia tiên vận, sợ là thời đại hồng hoang truyền thừa xuống, nếu không ta có một đôi tương, cậu thần nhãn vẫn đúng là không thấy được. Loại này ẩn tính huyết thống hy hữu nhất, thông thường mà nói, tiên cấp huyết thống hoặc là chính là hung hăng cực điểm, đời đời truyền thừa không giảm độ tinh khiết, hoặc là chính là theo thời gian chuyển rời xa sút tiêu vong, hậu thế truyền nhân chỉ có thể kế thừa tổ tiên một số ít dị năng thần thông, như muốn phát dương quang đại liền cần không ngừng phản tố căn nguyên mà loại này trải qua vạn năm ngưng tụ không tan nhưng bí mật cực điểm nín nhịn huyết thống ta ăn cẩu ăn nhiều năm như vậy vẫn e lờ à lần thứ nhất thấy tiểu thất nói kích động cả người run rẩy gò má hường đỏ khoe miệng càng là buông xuống ngóng ánh dịch nhỏ vương vũ nhìn ra coi như người trời ta nói tiểu thất ngươi tỉnh lại đi ngươi hiện tại là lưu ý dâm một cái đại hắc cẩu, vào lúc này cao trào đối với ngươi danh tiếng bất lợi à tiểu thất nghe vậy cả kinh lao đi ngụm nước sau dùng sức chừng vương vũ một chút sau đó giải thích Ngươi không thể nào hiểu được loại này huyết thống cẩu, đối với thật thực người sức hấp dẫn. Vương Vũ nghi ngờ nói, thật sự có ăn ngon như vậy. Ta xem ngươi bình thường đối với tiểu bạch cũng không có như thế động lòng A. Thanh thật mà nói, không hẳn thật sự ăn ngon. Tiểu thất giải thích, trên thực tế tiểu bạch tuy rằng là cao quý tiên thú, mùi vị trên cũng chưa chắc liền so với thế gian nuôi trong nhà chó đất càng tốt hơn, dù sao tiên cấp huyết thống lại không phải dùng để gia vị. Thế nhưng đây, ta ăn cẩu ăn nhiều năm như vậy. Cho dù tốt ăn thịt chó cũng ăn được chán. Vương Vũ cười nói, vậy ngươi đây là kích động cái gì kính? Đây là mỹ thực thu gom suất vấn đề a thân là chuyên nghiệp thịt chó mỹ thực gia, chỉ ăn tốt nhất không tính bản lĩnh, có thể đem khắp thiên hạ muôn hình muôn vẻ thịt chó đều ăn biến, đem mùi vị thu gom ở trong nguyên thần, khiến cho thu gom suất đạt đến nửa phần chi bách mới là thật sự lợi hại những năm gần đây, những kia ngon lành nhất ta cơ bản đều ăn qua, vài loại siêu hiếm thịt chó cũng lợi dụng các loại cơ hội thưởng thức một phen, bao quát tiên cầu thịt nhưng cũng có vài loại nhưng vẫn không cơ hội ăn được, trong đó liền bao quát loại này nín nhịn huyết thống. Ta không hy vọng này ngắn ngủi suốt đời thật có thể ăn khắp thiên hạ thịt chó, dù sao nhân vô thập toàn, nhưng có thể nhiều một loại chính là một loại, có thể tăng cường thu gom suất cơ hội ta tuyệt. Đối sẽ không bỏ qua. Được rồi, ta phê chuẩn ngươi ăn là được rồi, nhưng chuyện như vậy một mình ngươi còn làm không được sao, tìm ta nói cái gì? Tiểu thất nói rằng... Cần ngươi phối hợp giúp ta trảo cầu A ta trước hướng về cầu chủ nhân định giá hai vạn linh thạch người ta đều không bán, nhìn dáng dấp không phải tiền tài có thể thu mua đối tượng. Vương Vũ ngắt lời nói, đó là bởi vì ngươi định giá không đủ cao, coi đời này nào có cái gì tiền tài không thể nhận mua đối tượng, ngươi ra đến 200 triệu thử xem, đừng nói là hắn dưỡng cầu, phòng trừng liền hắn mẹ đều có thể lấy ra bán. Tiểu thất nói rằng, tốt, vậy không bằng ngươi đến tài trợ ta 200 triệu linh thạch, để ta trải nghiệm một hồi tiền tài vô cùng sức mạnh Vương Vũ trầm mặt một chút, nghiêm mặt nói, hoặc là chúng ta có thể đi con đường tắt, tỉ như cho con chó kia dưới điểm mê dược, tìm cơ hội trộm đến. Không, ngươi vừa hướng về hắn tuân qua giá cả, nếu là trong thời gian ngắn cái kia cậu liền biến mất không còn tâm hơi, rất dễ dàng sẽ liên tưởng đến trên người ngươi, ngày càng rắc rối. Vì lẽ đó chúng ta không ngại đem sự tình làm được bí mật một điểm. Tiểu thất hỏi, làm sao bí mật pháp?